Có lần ẽ hẳn h là. Về p k h ư ơ này g h cuối cùng được cung nói tới để hắn không tưởng được vào cung lễ, hắn để vào v lễ, ậ phi thường mong đạo ợ i đối với thành tiên thái độ, vậy từ trước đó bình thường nhìn tới, biến thành hiện độ, đó vậy trước thành từ thường thành t bình nhìn quả i phải nhất định phải được. Lần này được. đ ạ thần cung xuất thủ cố đều là nguồn gốc từ tại tấm đùa kia cùng hứa hẹn mà cái này chút đồ vật đều là bởi vì trần u y ê n t r i ể n lộ ra đủ để khiến bọn hắn coi trọng tu hành thiên phú vậy thì dễ làm rồi nghĩ ra được càng nhiều đến đỡ cùng tài nguyên vậy hắn liền vô cùng nhuẩn n h u y n triệt lộ mình phong mang tốt để đạo thần cung người đối với hắn tài nguyên càng nghiêng dù sao có khương hà một câu nói kia cùng lần này chiến tích tại hắn đã không sợ bất luận cái gì đối phương bối cảnh cái gì cho má đánh nhỏ đến già dám đến liền đem lần trước lên giết hắn trần uyên đồng dạng có bối cảnh đứng tại cao mấy trăm mét m trên không trung trần uyên quan sát phía dưới cảnh tượng rốt cục tìm được trước đó nhạc sơn một đoàn người trước đó hắn không tránh không lùi đón nhận cố thuần thời điểm trước đó liền bí mật truyền âm cho bọn hắn để bọn hắn thừa cơ tìm địa phương tránh một chút miễn cho bị tác động đến hiện tại đến nhìn bọn hắn làm cũng không t h lắm cho tới giờ khắp này mới xem như lộ mặt quần áo phiêu động trần uyên từ trong hư không chậm rãi rơi vào có chút bừa bộn mặt đất đó là một từng đạo kiếm khí lưu lại vết tích sâu đạt hơn một t r ư ợ n g phạm vi vài dắm nơi giống như là bị lật ra một bản giống như nhạc sơn đám người lập tức tiến lên đón t h ậ p phần lo lắng nhìn xem trần uyên hỏi đại nhân này không có sao chứ bọn hắn vừa rồi mặc dù cách đến rất xa nhưng cũng nhìn thấy trong hư không một chút tình huống đ ầ y trời mây đen ngút trời kiếm khí để bọn hắn cảm thấy một cỗ chạm đến sinh tử cảm giác nguy hiểm mặc dù không thể nói tùy tiện một đạo kiếm khí liền có thể giết bọn hắn nhưng vậy tuyệt đối không kém tuyệt không có khả năng trốn được sinh cơ mà trong hư không đâu đây chính là mấy ngàn hơn vạn đường kinh khủng kiềm khí nhà mình đại nhân tại nguy hiểm như vậy địa phương ai biết hội sẽ không thụ thương trần uyên trên mặt lạnh lùng chuyển thành ôn hòa cười nói nếu là có chuyện ta hiện tại há hội bình yên vô sự đứng ở chỗ này nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm lơ đến đại nhân đám người cái này mới xem như thở dài một hơi bọn hắn cấp trên liền là trần uyên đồng dạng đem mình tiền đồ cùng thân g i a tính mạng cược tại trên người hắn vạn nhất nếu là thật xảy ra chuyện gì bọn hắn cũng không biết nên đi nơi nào mặc đông hà cầm trong tay hổ rượu đưa cho trần uyên đại nhân tập sát ngài người là ai trong lòng các ngươi không phải đều đoán được sao trần u y ê n tấn tấn tấn rót mấy ngụ r ư ợ u quanh thân thông suốt l i ê n là cố hạ phụ thần thanh vân kiếm phái trưởng lão cố thuần cái này chút giang hồ đại phái thật sự là không biết xấu hổ cùng cảnh tranh chấp sinh tử c h ớ luận bây giờ thế mà vi phạm quy củ đối đại nhân xuất thủ triệu bắc sơn hừ lạnh một tiếng quy củ quy củ liền là người định cùng cảnh tranh chấp sinh tử c h ớ luận cái quy củ này là đối cái kia chút có bối cảnh người nói ta chỉ là một giới hàn môn xuất thân bọn hắn tự nhiên sẽ không tuân thủ nhiều nhất cũng chỉ hội tiếp nhận một chút chỉ trích mà thôi nhưng cái này chút bọn hắn khắp nơi hồ sao đối điểm này trần u y ê n không cảm thấy có cái gì phẫn nộ bởi vì cái này mới là cái thế giới này bản chất sau lưng không có thế lực bằng cái gì theo chân bọn họ quyền thế ngang nhau bọn hắn kiên kỵ là không ngừng nghỉ tranh chấp nhưng đối với không có bối cảnh thân phận võ giả tới nói chỉ phải giải quyết cái k i a chính là một lần mất và suốt đời nhà nhã về sau xuất hiện vị kia không phải là chúng ta thanh châu kim sứ đại nhân n g i ê m thanh lập tức hỏi không sai chính là khương kim sứ bốn sau đó trần liên uống rượu đem sự tình đại khái cùng nhạc sơn mấy người giảng thuật một b à n làm vì chính mình tâm phúc thủ hạ trần uyên là không tiếp bồi dưỡng để bọn hắn biết một ít chuyện cực kỳ có cần phải đồng thời cũng là nói cho bọn họ cái này chút đều tại trong lòng bàn tay mình đồng thời ám chỉ bọn hắn kim sứ khương hà phi thường coi trọng hắn giữa bọn hắn quan hệ không thể tầm thường so sánh n g h e xong về sau mấy người liên tục gật đầu đã có đ ố i trần uyên liệu sự như thần sớm hưu đồ bội phục vậy có đ ố i khương hà chỗ buộc phát ra thực lực cảm thấy kính ngưỡng lấy một đ í ba còn đều là đan cảnh thông sư đồng thời còn chiếm theo tuyệt đối thơ phong cái này là cỡ nào cường đại cuối cùng bức lui cường đại hóa dương cảnh chân nhân để thanh vân kiếm phái chịu vua cái này là bực nào như thế liền xem như nghe vậy đủ để làm người nhiệt huyết sôi trào nghiêm thanh trịnh trọng nói đại nhân ngài tất nhiên vậy đạt đến như thế cảnh giới đem cái này chút ân đoán từng cái t à n quét không sai không sai đúng lão nghiêm nói đúng nhạc sơn mấy người nao nao h phụ họa bây giờ trần uyên cũng đáng được bọn hắn tín nhiệm đồng thời mong đợi cùng vị kia khương kim sứ m ộ t dạng nhà mình đại nhân nhưng cũng là vô địch cùng cảnh giới tồn tại à ai dám nói trần uyên không thể đạt tới cái nào cấp độ chương y n khoát h ba trăm a y h một h ự c tin mươi ba thanh châu chấn động rời đi bên trên dương phủ biên giới về sau trần liên mấy người tốc độ tiến lên vậy bắt đầu dần dần tăng tốc thân hình đã không còn tận lực cẩn tảng vẫn luôn là đi tới q u a n đạo trong lúc đó có khi còn hội dừng lại tại tòa nào đó phủ thành hoặc là huyện thành tĩnh d ư ỡ n g một phen mà mùng bốn tháng ba phát sinh ở bên trên dương phủ biên giới một trận chiến trải qua người hưu tâm tiếp sóng vậy triệt để o à n h động toàn bộ thanh châu đây cũng không phải là trần huyền trước đó chém giết cố hạo cùng tính tâm hòa thượng như vậy chấn động lần này là chân chân chính chính chấn động toàn bộ thanh châu vực rất nhiều thế lực đều tự mình hạ tràng t r u y ê n bá trong đó thành tiên lâu càng là dùng ra một chút đền ngủ, b ngắn ngủi hai ba ngày thời gian thanh châu cắp đại châu phủ toàn bộ đều biết một trận chiến này tin tức lần này chấn động không giống với trước kia nhân vật chính không còn là trần uyên mà là đổi thành thành châu kim sứ khương hà lấy một địch ba c h i n g cứ tuyệt đối thương phong một kiếm chém giết thanh vân kiếm phái trưởng lão cố thuận b ớ c lui thanh vân kiếm phái hóa dương tổ sư thanh vân tử hóa thân ở trong đó bất luận là cái nào đều là để cho người ta nói chuyện say x ư a chuyện lớn nhưng cái này chút hết lần này tới lần khác đều tại một trận chiến bên trong phát sinh tự nhiên mà vậy liền nhấc lên oanh động trước hai đầu có dấu vết mà lần theo cái cuối cùng thanh vân tử bị bức lui tin tức trần uyên suy nghĩ một chút hoặc là liền là thanh vân kiếm phái muốn đem khương hà đặt ở trên lửa đường cố ý hành hoặc là liền là cái kia con l ừ a chọc nhiễm g lượng hòa thượng nói ra mà những tin tức này bên trong tối dẫn đến người nhiệt nghị vậy hoàn toàn liền là đạo thứ ba tin tức mọi người đều biết hóa dương cảnh giới chân nhân đã đạt đến chân chính siêu phàm cảnh giới cùng đan cảnh tông sư có không thể vượt qua khoảng cách thế gian không phải là không có qua lấy đan cảnh thân đối cứng hóa dương chân nhân cường giả nhưng dạng này sự tình hơn mười năm vậy phát sinh không được cùng một chỗ mỗi một cái có thể làm đến bước này cường giả không một không có được vượt xa cùng cảnh giới thực lực hiện tại khương hà liền làm được với tư cách đáp lại thành tiên lâu vậy đem khương hà phong vân bảng bài danh phát sinh to lớn biến hóa trước đó hắn xếp tại tên thứ mười bảy nhưng ra chuyện này về sau khương hà tại phong v â n bảng bên trên bài danh thẳng tắp lên cao đặt đến hạng bảy mà phong v â n bảng trước mười đan cảnh t ô n g sư cái nào không phải chân chính có thể q u ấ y thiên hạ phong vân người có danh thanh thậm chí so một chút hóa dương chân nhân còn cường đại hơn bất quá rất nhiều người đều cho rằng khương hà đáng giá chuyện xảy ra về sau không ít người nhao nhao đối khương hà chứng thực cũng đã nhận được chuẩn xác đáp lại càng là tăng thêm một chút đi danh bất quá chuyện xảy ra về sau hắn liền từ chưa tại công chúng trường hợp hiện thân qua rất nhanh liền lâm vào yên lặng mặc cho bên ngoài đi lên men về sau thành e o sự kiện c g tăng gọn, c u y này ệ n r ố thiên cục vậy lâu y đến trần y ề n trên không ư i mới thế biết nguyên lai từ chỗ nào biết được một chút tương đối tin tức chính xác đem liên quan tới sự kiện kia tình huống cặn kẽ bắt đầu buôn bán rất nhiều người mới minh bạch khương hà vẫn đứng sau l ư n g trần uyên lần giao thủ này chính là vì cho thanh châu thế lực tuyên cáo trần uyên phía sau là hắn cùng cảnh tranh chấp hắn không quản nhưng nếu có người dám dựa thế khinh người khương hà liền sẽ đích thân xuất thủ nghe tới tin tức này thời điểm trần uyên vô ý thức liền nghĩ đến rất có thể hẳn là khương hà mình ra hiệu thành tiên lâu người c h u y ể n đi tin tức này để hắn làm người coi trọng xem đồng thời cũng vì người chỗ xem kỹ liên quan tới trần uyên tình báo bắt đầu từng kiện khoác lộ ra đồng thời đem trước hắn đã từng làm qua một chút đại sự đều lại lần nữa nhắc lại một bản tỉ như hủy diệt nam lang phủ mấy cái thông huyền thế lực giết người đầu quân quận tỷ như ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian liền từ bừa bãi vô danh đến uy trấn nam lăng từng c ọ c từng c ọ c từng kiện trần u y ê n bắt đầu để ngoại trừ nam lăng phủ bên ngoài những châu phủ khác quen biết kết hợp với sự kiện lần này cơ hồ sở hữu người đều cho rằng trần u y ê n quật khởi cùng khương hà thoát không khỏi liên quan thậm chí rất có thể liền là đệ tử của hắn cũng khó nói tin tức này trần u y ê n không ghét trước hắn liền không hy vọng có người chú ý tới hắn trưởng thành tinh lịch tiến tôi phát hiện một chút vấn đề khác nhưng bây giờ có khương hà học t h u lòng hết t h ầ đều không là vấn đề một cái phong văn bảng hàng đầu đan cảnh công sư v ề phần tu vi tăng lên nhanh chóng mãnh khương hà trong tay dò dỉ ra đến một điểm linh vật đều đủ để để hắn tăng gọn cái này cực kỳ hợp lý v ề phần ngày sau nếu là trần uyên tốc độ vẫn như cũ tăng lên nhanh như vậy còn có thể hay không bị người hoài nghi bốn đối với cái này trần uyên chỉ muốn nói chờ hắn đến đăng cảnh còn có cái gì phải sợ ai cảm thấy không giết nhau chính là tóm lại liền là không thể để khí vận tế đàn tin tức có một tơ một hào tiết lộ mấy ngày liền đi đường trần uyên một đoàn người khoảng cách thanh châu thành càng tiếp cận nhưng nhạc sơn đám người trên mặt vậy có chút vẻ mệt mỏi trần uyên suy nghĩ một chút l i ề nam lăng phủ bên trong thông huyền võ giả xem như tầng cao nhất nhưng tại thanh châu thành phụ cận chỉ có đan cảnh tông sư mới xem như tầng cao nhất hắn vẫn như cũ xem như tương đối nguy hiểm cho nên hắn cho mình dự định hoặc là liền thành thành thật thật tại thanh châu thành trước khổ tu một thời gian hoặc là liền để khương hà an bài cho hắn một cái thanh sứ thất h ậ n Đi cửa sau loại tới cửa chuyện cho sau Nguyên này, Trần bởi vì hắn tu hành cùng người khác khác biệt người khác cần khổ tu đến tăng thực lực lên trần uyên thì là có thể thông qua đủ loại cơ duyên để cho mình tu vi phát sinh tăng vọt loại này đi đường tắt cảm giác chỉ cần thể hội qua một lần liền hội càng mong đợi tại một tòa không nổi danh huyện thành nhỏ nghỉ ngơi mấy ngày nhạc sơn mấy người cũng xem như nghỉ ngơi dưỡng sức mà thanh châu bên trong liên quan tới trận chiến kia tin tức vậy bắt đầu dần dần tiêu tán bị tin tức khác che giấu chỉ bất quá còn có một số người đang chăm chú mà thôi cái này mới là thế giới chủ lưu tùy thời đều có tin tức mới đi ra không có khả năng thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm trần u y ê n mình đi ra h u y ề n thành nhạc sơn luốt vượt eo mấy ngày nay tính dưỡng xem như để hắn dễ chịu nghĩ thầm may mà không có việc gì không bằng liền đi thư giãn một tí đối với cái này trần liên cũng không có cự tuyệt đây là nhân chi thường tình với lại cũng không có ra cái gì nát tục nội dung cốt chuyện phát sinh hết t h ầ đều rất bình tĩnh duy nhất để trần n g u y ê n cùng nhạc sơn đều ký ức vẫn còn mới mẻ là giữa hai người một lần đối thoại khi đó nhạc sơn từ một cái thanh lâu đi ra vừa vặn gặp phải ăn cơm liền thuận miệng hỏi một câu đại nhân ngài kiến thức rộng rãi ngươi cảm thấy nữ nhân từ lúc nào nghe lời nhất liền là để nàng làm cái gì liền làm cái gì loại kia nghe lời trần n g u y ê n suy tư một lát hồi đáp cầm thương đối nàng thời điểm nhạc sơn mê man g không có hiểu trần n g u y ê n trong lời nói ý tứ cầm thương đối nữ nhân thời điểm dùng trọng đao hoặc là bữa chẳng lẽ không được lập tức hỏi còn gì nữa không trần luyện trả lời hắn để hắn không cần nghĩ nhiều như vậy đem trọng tâm đều thả về việc tu hành mặt nhiều hơn tính dưỡng nếu thật là muốn chinh phục nữ nhân nào liền cho nàng một dòng nước ấ m ấm nàng cả ngày về sau tự nhiên mà vậy liền bị chinh phục cái này chút cao thâm mặt chắc lời nói để nhạc sơn rất là không hiểu truy h ỏ i trần nguyên vậy không có đạt được cái gì chuẩn xác trả lời chắc chắn về sau hắn lại đi thỉnh giáo triệu bắc sơn cùng mạc đông hà mấy người nhưng bọn hắn đồng dạng là đối với cái này không hiểu ra sao không biết do ở trong đó h à n g nghĩa nhưng nếu là đại nhân nói tới cái t i ê tất nhiên có đạo lý riêng giấu trong lòng một chút nghi vấn mấy người rốt cục đạt tới thanh châu phồn hoa nhất trung tâm thanh châu Thành. khi thấy cái kia đứng vững cao tới mấy chục trượng thanh châu thành tường thời điểm nhạc sơn đám người đều bị chấn động một phen so với nam lăng phụ thành thanh châu thành đơn giản so sự hùng vĩ mấy chục lần trên tường thành cách mỗi ba mươi m m liền có một vị binh giáp đầy đủ sĩ tốt đứng gác thành treo trên tường đại tấn cờ sĩ, m à u xanh tường trên hạ thể thậm chí còn khắc vẽ lấy trận pháp mặc dù tại yên lặng nhưng ai cũng biết một khi bị kích phát tất nhiên buộc phát ra không gì sánh kịp vi năng mà trên thực tế không chỉ là nhạc sơn liền trần liên đều có chút nho nhọ r u n động theo lý thuyết kinh lịch qua kiếp trước tin tức nổ lớn hắn không nên giật mình nhưng vẫn là vì trên trăm mét cao tường thành chỗ chấn động liếc nhìn lại làm cho người phóng khoáng tỏa ra mà đây vẫn chỉ là đại tấn mười ba châu trong đó một tòa trung tâm vậy chân chính thiên hạ trung tâm trung châu hoàng thành lại chính là như thế nào to lớn đâu hắn cực kỳ hướng tới yêu kỳ cái kia cỗ chấn động đến nhanh đi cũng tương tự nhanh n g ắ m lại cũng đúng cái thế giới này dù sao không phải hắn kiếp trước cổ đại mà là có được siêu phạm lực lượng kinh khủng thế giới tường thanh cao một chút cực kỳ hợp lý không phải sao dù sao lại quá mức hắn đều kiến thức cái này chút đổ vật trò trẻ con thôi ngoài thành dừng lại một lát về sau trấn uyên liền thuận dòng người tuân hướng nội thành trần liên h một đoàn người trong đám người không tính thu hút tại bị cửa ra vào thủ vệ quân đem nhìn qua chứng minh thân phận về sau liền bỏ vào đây là một cái người chứng minh thân phận nếu là không có một khi bị phát hiện liền hội bị bắt được đại lao cái kia quân đem có lẽ nghe qua trần u y ê n tên nhưng khẳng định sẽ không đem hắn cùng trước đó không lâu cái kia trần liên liên hệ với nhau đường đi rộng lớn do người chen trúc đây là trần n g u y ê n đối thanh châu thành ấn tượng đầu tiên thoáng du tẩu một vòng hà nội với thanh châu thành cũng coi là hiểu rõ một chút toàn bộ thanh châu thành chiếm diện tích phi thường lớn có bốn tòa cửa chính ở vào phương hướng cùng hai tòa cửa hông không sai biệt lắm so nam l a n g phụ phải lớn hơn mười mấy lần bộ dáng đồng thời vậy thanh châu thành vậy phân chia nội thành cùng ngoại thành ngoại thành ở lại cơ bản đều là một chút phổ thông bách tính cùng giang hồ v õ giả mà nội thành người đại bộ phận đều có chút vô liếng thanh châu tuần tiên ti phân bộ liền ở vào nội thành một chỗ nội thành tuần tra muốn so ngoại thành nhiều khắp nơi có thể thấy được từng đội từng đội sĩ tốt tuần tra càng có rất nhiều tuần thiên ti người du động nơi này không thể so với cái khác phủ thành triều đình lực khống chế mạnh hơn rất nhiều tiến vào nội thành có lẽ là lạ mắt cộng thêm người tương đối nhiều hắn đã trải qua tương đối khắc nghiệt điều tra vì thế trần n g u y ê n đem mình tuần thiên sứ lệnh bài đem ra mới xem như c h ấ m rước mang theo nhạc sơn mấy người tại thanh châu thành bên trong tương đối t i u lầu sang trọng ăn một bữa cơm đối với chỗ này giải v ậ y dần dần xâm nhập đại bộ phận võ giả cấp độ đều phải cao hơn nhiều hắn thậm chí đã gặp được mấy vị thông h u ề n võ giả cùng mấy chục vị ngưng cương tu vi võ giả dùng qua cơ canh trần uyên tiếp tục để nhạc sơn đám người đi tìm hiểu liên quan tới thanh châu thành tình huống dùng lượng này đối thanh châu quan phủ nhất là tuần thiên ti nội tình huống cuối cùng là đại khái sáng tỏ thanh châu châu mục lục hành thuyền là quan gia cao nhất quan viên đứng hàng chính tam phẩm quan thanh vô cùng tốt xưa nay lôi lệ phong hành c ư ờ n g trực công chính chấp trưởng thanh châu chính sự so với phía d ư ớ i c h i phủ cùng huệ lệnh lục hành thuyền cũng có trưởng khống võ lực thanh châu nha môn liền có đan cảnh tông sư tòa trấn chỉ nghe lục hành thuyền hiệu lệnh mà hắn cũng không phải tay trói gà không chặt văn nhân tục truyền có đại tấn hoàng đế ngự tứ thánh trì trấn áp chư tả bất không nên cảm thấy thực lực này liền có thể quét ngang thanh châu phải biết vẹn vẹn là một cái đỉnh tiêm tông môn thanh vân kiếm phái liền có bốn vị đan cảnh tông sư hiện tại cố thuần bọ mình còn có ba vị nhưng còn có thanh châu thế lực khác quan phủ tại thanh châu thực lực vậy thì tương đương với một cái đỉnh tiêm tông môn mà thôi trong đó tuần thiên ti thực lực lớn nhất một vị kim sứ hai vị phó sứ c h ọ n vẹn ba vị đan cảnh công sư cũng chính là bởi vậy tuần thiên ti mới có được hôm nay lớn lao n h thế hiểu rõ xong những tin tức này về sau trần n g u y ê n vậy không trần chờ nữa thu xếp tốt nhạc sơn đám người về sau trực tiếp tự mình đi đến tuần thiên ti nha môn bên trong nơi này p h ố i chi cũng muốn cao một cái cấp bậc thủ vệ tuần thiên vệ trường gần hai mươi người có thể nói đ ể phòng nghiêm ngặt người người m ặ t không biểu tình cầm trong tay nhạn linh đao mắt thấy tất cả tới gần người cầm đầu thì là một vị ngưng cương cảnh giới tuần thiên sứ nhìn thấy có chút lạ mắt trần liên mặc mây đen phục cầm trong tay nhạn linh đao tới gần hoành đao cản ở trước ngực nhìn thẳng hắn hỏi người đến người nào trần uyên không nghĩ lấy giả heo ăn thịt hổ trực tiếp từ trong ngực cầm ra thân phận lệnh bài lấy ra nam lăng tuần thiên sứ trần uyên phụng mệnh đến đây b à i kiến khương kim sứ tuần thiên sứ trần uyên cầm đầu tên kia tuần thiên sứ ánh mắt tại lệnh bài bên trên quan sát tỉ mỉ xác nhận không có vấn đề sau đó lại chuyển đến trần uyên trên mặt luôn cảm giác cái này tên có chút quen thuộc nhưng cũng không có quá nhiều hỏi ý mà là đối bên người một tên tuần thiên vệ phân phó nói mang vị này tuần thiên sứ tiến đến gặp mặt kim sứ đại nhân vâng một tên g á n g người cường tráng tuần thi đối trần u y ê n chắp tay nói vị đại nhân này mời cùng ti t r ư ớ c đến t ố t cảm ơn trần u y ê n nhẹ gật đầu mắt thấy lấy trần u y ê n rời đi trước đó cha hỏi tên kia tuần thiên sứ như có điều suy nghĩ nhìn bên cạnh mấy người nói tuần thiên sứ trần u y ê n bản s ứ hình như có nghe nói qua mấy người cắp ngự nhưng có loại cảm giác này nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu tại một diễn biến khác phân thân v ô ngực thế thốt nhưng ta có vào nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật m ặ t không hại l ỏ n g trắng chương ba trăm mười bốn thiên đan tri điểm một người trong đó miệng bên trong thì t h ầ m vài câu trần uyên tên đ ỗ n g nhiên hai mắt tỏa sáng liền vội và nói g n đại nhân ta biết hắn là ai ai thiên kia tuần thiên sứ truy hỏi vừa rồi vị kia trần tuần sứ nói mình là nam lăng tuần thiên sứ các ngươi nhưng nhớ kỹ mấy ngày trước đây chuyển xôn sao cái kia thông huyền v õ giả là hắn có người cấp tốc giật mình dù sao mấy ngày trước đây sự tình náo s á c thực phi thường lớn chỉ cần liên tưởng rất dễ dàng liền có thể nghĩ đến trần uyên trên thân tương đối mà nói trần uyên cũng không phải cái gì vô danh tiểu tốt tiềm long bảng tên thứ hai mươi vẫn là có rất lớn thanh danh lại thêm có tin tức truyền kim sứ khương hà cùng trần uyên ở giữa quan hệ không thể tầm thường so sánh bây giờ toàn bộ thanh châu tuần thiên ti nội nhân đều biết h ắ n tên đều nói người này rất trẻ trung hôm nay xem như gặp được đúng vậy à nhìn xem ngoại trừ hình dạng xuất chúng một điểm khác thật cũng không cái gì không nghĩ tới lại có thiên phú như vậy cùng bối cảnh ai các ngươi nói vị này trần tuần sứ hội sẽ không trở thành chúng ta lê ti ta cảm thấy có khả năng còn trẻ như vậy cao thủ bình thường đều là thả ở bên người bồi dưỡng lại thêm kim sứ đại nhân coi trọng cái này trần uyên chỉ sợ tiền đồ vô lượng a ý thức được trần uyên thân phận về sau mấy tên tuần thiên vệ vậy kìm nén không được mình h i ể u kỳ nhao nhao nghị luận lên tuần thiên sứ nhữ nhữ mày những sự tình này nói ít miễn cho bị vị này trần đại nhân không thích là đại nhân ti chức rõ ràng không để cập tới bên ngoài đối trần n g u y ê n suy đoán đàm phán hòa bình luận tiến vào tuần thiên ti về sau tại tên kia tuần thiên vệ dẫn đường dưới hai người tốc độ tiến lên thật nhanh trong lúc đó gặp được không ít người đối bọn họ ghé mắt bất quá ngược lại vậy không có người nào tiến lên trá hỏi đều là riêng phần mình vội vàng riêng phần mình sự tỉnh thân là triều đình tại thanh châu phân bộ nơi lê tuần thi dị thường to lớn lầu các cung điện rất nhiều chiếm diện tích đồng dạng phi thường rộng lớn rất nhiều thân mang mây đen phục tuần thiên sứ từ trần n g uyên bên người vội vàng m à qua vẹn vẹn là thông huyền tu vi khí thức trần n g uyên liền cảm giác được không dưới năm vị ngưng cương võ giả càng là nhiều đến gần hai mươi vị cái này mới là thanh châu tuần thiên ti thực lực chân chính ước chừng bảy tám phút thời gian dẫn đường tuần thiên vệ d ư n g bước hướng về phía tuần thiên điện thủ vệ tên kia tuần thiên sứ không mình hành lễ cũng đem trần uyên sự tình nói một bản sau đó tên kia tuần thiên sứ tiến lên dò xét một cái trần uyên lệnh bài nhẹ gật đầu để hắn chờ một lát một lát sau đó mệnh l thanh châu phủ tuần thiên điện cùng phụ thành tuần thiên điện kiểu dáng không sai bị lắm xem như một m ạ c h tương thừa duy nhất khác nhau là đại hòa cư xá khác lại đợi t r ă m hơi thở khoảng chừng thời gian tiến đến thông báo tuần thiên vệ chạy chậm đến trần u y ê n trước người không người nói t r ầ n tuần sứ kim sứ đại nhân để ngài đi qua tốt cảm ơn hướng về phía mấy người cười cười trần u y ê n cất bước đi vào tuần thiên điện bên trong khương hà vẫn là một bộ áo trắng độc ngồi ở vị trí đầu s á t mặt dường dưng đưa mắt nhìn hắn một chút chỉ vào bên cạnh chỗ ngồi nói ngồi đại nhân trần liên chắp tay cúi đầu theo chỉ dẫn ngồi xuống khương hà giơ tay lên vung lên một cô vô hình nguyên khí ba động đem chọn cái tuần tiên h điện ngăn cách trần uyên không chút biến sắc nhìn xem khương hà động tác biết tiếp xuống có thể là có lời gì muốn nói cho nên mới hội đem phụ cận ngăn cách xem ra đối đạo thần cung đúng là cái bí ẩn không thể tiết lộ ra ngoài liên quan tới ngươi ta ở giữa quan hệ là ta tiết lộ ra ngoài khương hà câu đầu tiên nói thẳng ti chức liệu đến ân tiếp xuống nhưng có cái gì quy hoạch khương hà hỏi hắn bản thân mình liền là một thiên tài tự nhiên biết loại người này đối với mình tu hành đều là có mục tiêu nếu để cho trần uyên một mực khóa tại thanh châu thành ngược lại hội hạn chế hắn đương nhiên, nếu như hắn nguyện ý lời nói khương hà v ậ y hội đem hắn mang theo trên người chỉ điểm ti chức hy vọng bên ngoài trấn một vùng đây là trần uyên nguyên bản ý nghĩ nguyên bản không có ý định nói mà là nghe theo khương hà mệnh lệnh bất quá hắn đã nói h ắ n tự nhiên vậy sẽ không che giấu cái gì lấy ngươi công vân trước mắt còn chưa đủ khương hà khẽ lắc đầu nhưng trong mắt lại hiện lên một vòng ý cười cái kêu ti chức liền tại thanh châu nghe đại nhân phân phó đợi đến công vân góp nhặt đủ lại nói trần uyên khẽ cười nói giữa bọn hắn quan hệ sâu hơn l ấ y cũng không cần quá mức c ô n n g thanh châu thành không phải cái t i ệ n ở chỗ này lấy ngươi tính cách trước mắt còn không quá phù hợp ư ơ người Hà h lại nói n một câu như vậy. Nguyên Hắn nhìn qua Trần Nguyên lý lịch, Trần qua lý ế thiên ắ n không chịu ngồi y t、so、lặng lặng vậy, vậy phú cao tuyệt cho dù phóng nhãn thiên hạ vậy tuyệt đối được xứng tụng xuất sắc khoảng cách trèo lên tiên bảng mở ra chỉ có hơn nửa năm thời gian bản xứ hiện tại có thể cho người hai lựa chọn một là trong thanh châu thành t u hành nhưng ta thân là kim sứ không có khả năng đối ngươi nghiêng quá nhiều tài nguyên điểm này ngươi muốn rõ ràng đạo thần cung nguyên tắc là đồng giá trao đổi trừ phi ngươi có có thể làm cho tâm ta động đồ vật đến trao đổi ta mới sẽ cho ngươi đủ nhiều tài nguyên thứ hai đâu trần uyên truy hỏi nhưng luận tài nguyên lời nói trần uyên hiện tại thật không thiếu trong tay hắn chừng gần ba mươi mai nguyên tinh còn không có dùng với lại hắn vậy không bỏ ra nổi có thể làm cho khương hà vị này t h i ề n đ a n cấp độ cường giả tâm động đồ vật còn nữa khương hà trong lời nói ý tứ hắn cũng coi là có chút suy đoán đoán chừng liền là muốn cho hắn tuyển đầu thứ hai cái lựa chọn cái thứ nhất chỉ là quanh co mà thôi loại này xáo lộ hắn thường thấy thứ hai khương hà nhìn chăm chú trần uyên nói cái thứ hai là đưa ngươi điểm đi phía dưới châu phủ đại nhân không phải nói ti chức công hơn không đủ sao trần uyên sửng sốt một chút ta nói đủ liền đủ trần uyên nam trong đầu của hắn hiện tại đều là dấu chấm hỏi tình huống như thế nào khương hà loại người này không nên là kiếm t i ê n loại kia trầm mặc ít nói mô hình nhân vật sao vì sao a có thể như vậy đại nhân còn xin nói rõ chi tiết nói hít sâu một hơi hỏi hôm nay tuần thi ám tự phát tới tin tức thang sơn phủ đã nát thành hỗn loạn dám can đảm cấu kết vô sinh giáo yêu nhân huyết tế ba ngàn cá i nhân mạng tuần tiên h ti quan phủ đều nhúng vào trong đó ngươi nếu là nguyện ý đi bản xứ có thể trực tiếp cho ngươi một cái thanh sứ thân phận điểm này ai cũng nói không nên lời là gì khương hà sắc mặt vẫn như c ũ không hề bận tâm nhưng n h ắ c lên thang sơn phủ thời điểm trong mắt vẫn là lóe ra một cỗ nồng đậm sắc cơ thang sơn trần n g uyên mặc nhiệm vài tiếng cái này châu phủ hắn không xa lạ gì cùng nam l a n g phủ khoảng cách không xa cùng thúc châu huyết châu lân cận một mực đều tương đối hỗn loạn lúc trước vẫn là mới vào bình an huyện nha thời điểm liền từng nghe qua một cái lao nha dịch nói lên trò cười hắn nói ven đường chó từ thang sơn người trước mặt đi qua đều phải chịu hai bàn tay chỉ bất quá không nghĩ tới thế mà đã nát đến một bước này lại dám huyết tế mấy ngàn cá i nhân mạng c h ắ c không được hương hà tức giận như vậy ti chức nếu là đi lời nói muốn làm cái gì cha án tử cái gì hắn không thể nói am hiểu chỉ có thể nói hiểu như vậy ước điểm điểm nếu thật là truy xét hung phạm lời nói đoan chừng có chút khó dù sao sở hữu người đều là hắn định â n làm cái gì làm ngươi am hiểu nhất sự tình cho bản s ứ giết một cái đầu người c u ộ n c u ộ n tất cả lẫn vào trong đó người toàn bộ chu tuyệt bản s ứ hội ban thưởng ngươi lệnh bài trần v i ê n cười giết người a hắn am hiểu nhất ngược lại là không nghĩ tới khương hà thế mà nhìn như vậy hắn không biết thang sơn những người kia tu vi như thế nào đây là hắn tương đối lo lắng sự tình nếu là có đan cảnh tông sư tồn tại lời nói lấy hắn bây giờ thực lực cơ bản cũng là đi chịu chết ân tại không cần cái kia trương kiếm phủ tiền để phía dưới người mạnh nhất vậy bất quá thông huyền hậu kỳ mà thôi lấy ngươi bây giờ thực lực tính không được quá khó khương hà nói là thực lực mà không phải tu vi bởi vì hắn biết trần n g u y ê n nhục thân chi lực rất mạnh đã đạt đến huyết khí như rồng cảnh giới phóng nhãn thiên hạ thông huyền tu vi có thể đạt tới huyết khí như rồng cũng không có mấy người thang sơn p h ủ sự tình không có đơn giản như vậy phía sau có ma giáo yêu nhân lẫn bảo ngoại trừ thanh sứ thân phận bản s ứ còn sẽ cho ngươi một t r ư ờ n g đưa tin phụ lục nếu như ngươi thật gặp được cái gì không thể địch lại người bản s ứ sẽ đích thân đi ti chức n g u y ệ n đi lời đã nói đến mức này nhất định phải đáp ứng với lại dựa theo hắn phỏng đoán có lẽ kê tiếp khí vận chi tử cùng hắn gặp nhau địa điểm hẳn là thang sân phủ việc này xử lý đẹp một chút như thế bản sau n khiến người mới hội khác là đó khương ô n g ra lời. k h hà nói đến hắn lúc trước một ít chuyện liền là từng bước khiêu chiến cao thủ đem đối phương hóa thành mình chất dinh dưỡng t một tháng sau thục châu lân cận thang sơn phủ địa phương sẽ có người tổ chức một trận thông huyền cảnh cấp độ luận đạo hội phía trên hội trao đổi một ít đồ vật người đi thanh trận này thịnh hội quái h ư ơ n g hà gợn xong nói trần uyên lông mày nhữ lại đây chính là đậm phá quán tổ chức trận này thịnh hội là năm đó ta một cái cựu da dương nhiệt năm đó vốn cho rằng đã đem toàn tộc chu diện không nghĩ tới còn có lưu một cái hậu hoạn sự kiện kia chấm dứt về sau ta từng đáp ứng qua đối phương từ đó xóa bỏ cho nên ta không thể ra tay với hắn chuyện này xem như ta tự mình tìm ngươi làm sự t ì n h dựa theo quy củ ta sẽ cho ngươi đầy đủ đồ vật làm đại giới nói một chút đi ngươi mong muốn cái gì thương hà ngón tay đập mặt bàn rung động vô cùng có quy luật do dự một lát trần u y ê n thấp giọng hỏi không biết đại nhân đ u ậ n dưỡng đan phủ ti chức mong muốn đổi lấy lời nói cần muốn bỏ ra cái giá gì hắn mặc dù đã có một viên đan phù hộ thân nhưng thứ này ai ngại nhiều đâu đây chính là bảng ệ n h nhiều một viên thì tương đương với trần u y ề n tính danh nhiều một điểm bảo hộ nghe được câu này khương hà cười như không cười nhìn thoáng qua t r ầ n u y ê n ngươi biết thứ này giá trị sao biết một chút t r ầ n u y ê n dứt lời về sau bên trong đại điện đ ỗ n g nhiên lâm vào yên tĩnh khương hà gõ mặt bàn ngón tay đột nhiên đình trệ nhìn chăm chú t r ầ n u y ê n ta có thể cho ngươi thêm một viên cũng không cần ngươi xuất ra cái gì những vật khác đến đổi nhưng có thể coi là làm một lần nhân tình ngày sau ta còn cần ngươi đi làm một chuyện như thế nào t r ầ n u y ê n rất muốn hỏi một câu sự tình gì nhưng cũng rõ ràng không có khả năng muốn quá nhiều h ắ n cùng khương hà ở giữa t r a n lệnh quá xa lại không dừng đạo thần cùng cái này một tầng thân phận thậm chí nếu như không phải có cái này một mối liên hệ trần uyên một cái thông huyền cảnh tuần thiên sư muốn gặp khương hà đều khó khăn liền xem như phụng mệnh tới đây đoán chừng gặp hắn cũng chỉ là một vị phó sứ đã đại nhân đã nói ti chức tự nhiên tuân theo yên tâm muốn ngươi làm sự tình cũng sẽ ở ngươi đủ khả năng phạm vi bên trong khương hà lần nữa khôi phục lành lạnh v ẻ nói xong về sau khương hà lại lần nữa vung tay áo bảo một chiếc chén rượu rơi vào trần uyên bên cạnh trên mặt bàn bên trong tràn đầy liền là rượu k h nhóc một cái ân cùng lúc trước tử trương huyền nơi đó uống đến một cái mùi vị tiếp xuống sự t ì n h liền rất hòa hợp bởi vì bị ngăn cách duyên cớ ngoại nhân căn bản vốn không biết trần u y ê n cùng khương hà tại tuần thiên điện bên trong làm cái gì hắn làm cái gì đây thừa dịp thời cơ này trần u y ê n hướng khương hà thỉnh giáo rất nhiều trên tu hành vấn đề để đó như thế một cường giả không đi thỉnh giáo còn đi thỉnh giáo ai đây mặc dù khương hà t u kiếm trần u y ê n tu quyền đao nhưng con đường võ đạo trăm sông đổ về một biển khương hà làm theo có thể chỉ điểm hắn rất nhiều thứ thì như thông huyền đệ tam cảnh t i ê n cung cảnh tu hành thì như kết đan quá trình cụ thể thì như n g n g một cảnh võ giả l ạ như thế nào tu hành những chuyện này khương hà đều nhất nhất làm trả lời thuận tiện lấy chỉ điểm trần nguyên một chút trên tu hành tiến cảnh hắn nói cho trần nguyên thông huyền đến t i ê n đ a n cảnh giới bản chất liền là từ tiếp xúc thiên địa nguyên khí đến khống chế thiên địa nguyên khí nói cho trần nguyên thông huyền thứ ba khiếu thiên cung khiếu liền là minh ngộ tâm bên trong võ đạo tinh thần có được thẳng tiến không lùi quyết tâm như thế mới có thể xông qua sinh tử cửa trước bước vào con đường cái này chút rõ ràng chỉ điểm so trước đó một chút chỉ tốt ở bề ngoài chỉ điểm muốn càng thêm sáng tỏ rõ ràng để trần u y ê n nghe được giống như có điều nộ ra cái này chút chỉ điểm nhìn như chỉ là khương hà thuận miệng nói như vậy nhưng đây đối với trần u y ê n cũng rất trọng yếu trong giang hồ môn phái gia tộc sở dĩ có thể là t r ầ n rất nhiều cao nhân tiền bối lưu lại chỉ điểm liền c h i ê m cư trọng yếu hơn một bộ phận cũng chính là tại khương hà trong miệng trần u y ê n mới biết được thiên đan ngưng một cảnh cụ thể vẽ điểm cùng lúc trước cảnh giới không sai bị lắm đan cảnh đồng dạng có ba cấp độ vẽ điểm tức hư đan thực đan cùng thiên đan một phen giao lưu trần u y ê n thu hàng không ít cho dù là đến trạm vạng tối thời khắc y nguyên có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác nếu là thời, thời khắc khắc có một vị tông sư chỉ điểm quả thật có thể ít đi rất nhiều đường quen co nhìn xem bên ngoài đã có chút tà m u, trần u y ê n đưa ra cáo tử trước khi đi hắn hướng khương hà thỉnh cầu hy vọng có thể đến tuần thiên ti án độc kho xem duyệt một ngày khương hà đáp ứng các nàng thề nếu như nhìn thấy diệp vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu n u ố t vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan g u ộ n muội chương ba trăm mười lăm thanh sứ trần liên hôm sau tuần thiên ti điện tăng cắt trần liên đi vào mới biết được thanh châu tuần thiên ti hiện lên thả sách cổ địa phương không gọi án độc kho mà gọi là làm điện tăng cắt bên trong cũng có thật nhiều thành châu địa lý đ ồ chí cùng đủ loại liên quan tới giang hồ một ít chuyện ghi chép không nói tàng thư như biển nhưng vậy tuyệt đối được xưng tụng ôm đồm tuyệt đại bộ phận hôm qua trở về về sau trần uyên không có vội vã cho nghiêm t h à n h đám người an bài sự t ì n h mà là để bọn hắn tiếp tục trước tiên ở khách sạn ở về phần nhạc sơn cùng triệu bắc sơn hai người này tại xin chỉ thị qua kim sứ khương hà về sau cho phép bọn hắn có thể mượn tuần thiên ti bên trong âm sát nơi ngưng sát đêm đó hai người liền vội va đến tuần thiên ti một chỗ bế quan mà nghỉ tạm một ngày về sau trần uyên liền đi tới điện tăng cắt hắn cũng không phải là từ đầu nhìn lên thời gian không kịu hắn nhìn đều là cùng mình cùng một nhịp thở sự tình tỷ như nhục thân cảnh phân chia điểm xác thực như trước đó minh hà nói như thế cảnh giới cuối cùng mô hình hồ không rõ không có kỹ càng ghi chép ngược lại là đối cái khác ba cái cảnh giới có chút miêu tả hắn nhìn cực kỳ cẩn thận dù sao đây là liên quan đến hắn tu hành đại sự xem hết liên quan tới nhục thân cảnh miêu tả trần u y ê n liền đem ánh mắt đặt ở luyện khí tu vi phía trên đến tận đây hắn mới xem như h i ể u rõ thông thiên lục cảnh đằng sau hai cái cảnh giới một chút tình huống phía trên đối hai cái này cảnh giới miêu tả không nhiều nhưng mỗi một câu đều đủ để hiện lộ rõ ràng nó uy năng hóa dương cảnh trí cường giả được xưng chân quân mà hòa dương phía trên đệ lục cảnh thì là được xưng lục địa trần tiên cùng phạm nhân đã có trên bản chất khác biệt mà trọng yếu nhất thọ nguyên thì là chi ít 500 năm trăm n ă m cảnh giới này không có định tính phía trên có nói tiền triệu bạo sở lúc từng có ghi chép một vị tên là b ả n h tổ tiên nhân sống hơn tám trăm n ă m lại đến nay không có chuyển ra qua nó bỏ mình tin tức đương nhiên phía trên không có rõ ràng ghi chép chỉ là đem tiền sở thời điểm ghi chép tiến hành đánh giá đằng sau còn tăng thêm một câu thật giả chưa từng xác định nhưng mặc dù là như thế cũng đủ làm cho trần liên hướng tới dù sao đây chính là tám trăm năm a đủ để được xưng tụng trường sinh bốn trừ cái đó ra trần u y ê n còn từ điện tàng các bên trong biết đại tấn mười ba châu cùng mười đại tiên môn một chút tình huống chỉ bất quá phía trên cũng không sắp xếp chỉ là ghi chép một chút cường đại giang hồ tông môn cùng thế lực mà ngoại trừ những tông môn này thế lực bên ngoài còn có một số cường đại võ đạo gia tộc phía trên vậy có đôi câu vài lời ghi chép bốn có thể là điện tàng cắt chờ đợi một ngày hắn mở rộng rất nhiều tầm mắt không còn cực hạn tại thanh châu một vùng mà liên tại trần liên đợi tại điện tàng các bên trong hấp thu chi thức thời điểm tuần thiên điện bên trong mấy vị tuần thiên ti cao tầng đối diện hắn triển khai một chút thảo lu đây là hắn thói quen từ nhỏ bắt đầu hắn liền cho tới bây giờ đều là một bộ áo trắng bởi vì hắn tuổi nhỏ thời điểm đã từng gặp qua một vị dùng kiếm cường giả độc thủ khi đó lên hắn liền thích áo trắng cảm thấy đây mới thực sự là nhân vật thần tiên mà cái thói quen này tất cả biết rõ người khác vậy đều tập mãi thành thói quen khương hà ngồi cao thượng thủ hai bên trái phải cắt có ngồi một vị thân mang lây đen phục trước ngực t h ê u lên một sợi màu vàng đường vân biểu lộ hai người thân phận đồng dạng cũng là tuần tra kim sứ cấp một tồn tại chỉ bất quá c h ứ c vị không đủ chỉ có thể đứng hàng phó sứ mà tại hai vị phó sứ bên cạnh thân còn có gần mười vị tuần thiên thanh sứ thần sắc kính cần ngồi ánh mắt nhìn thẳng phía trước không dám có mảy may bất kính tại ba vị đan cảnh tông sư trước mặt bọn hắn nhất định phải bảo đảm giữ cung kính không biết đại nhân gọi chúng ta đến đây chuyện gì bên phải một vị dáng người thon dài dung mạo ngay ngắn nam tử trung niên nhìn về phía khương hà mỉm cười hỏi tay trái thân hình hơi có chút g ầ y nhỏ láo giả cũng theo đó nhìn về phía hắn khương hà thần sắc không thay đổi g ọ n sóng nói thang sơn phủ sự tình hai người các ngươi đều biết đi hai vị phó sứ nhìn nhau một chút nhẹ gật đầu nói thang sơn phủ sự tình s á c thực quá mức c ác liệt theo hạ con nhìn lúc này lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h càn quét cái này chút cấu kết ma đạo yêu nhân tạc tử không sai lại dám huyết tế nhất định phải chu nó cựu tộc lấy cảnh thế người hai người các ngươi có người nào tuyển tiến bệ? khương hà tiếp tục hỏi cái này khi nghe được câu này hai người đều có chút chần chờ thang sơn phủ cũng không phải vô cùng đơn giản việc nhỏ bình thường thanh sứ thật đúng là xử lý không được việc này trừ phi bọn hắn trong đó một vị tiến vệ nhưng m u ố n ai cũng không biết ở trong đó hội sẽ không còn có cái gì cái khác nhu đồ dù sao trước đó những châu phủ khác liền có qua loại chuyện này châu thành trống rỗng khiến yêu nhân h o a loạn rất mất thể diện cái này trách nhiệm hắn nhóm không cảm đảm bọn hắn vậy không có tư cách đánh suy tư một lát bọn hắn đồng thời nhìn về phía khương hà nói còn xin kim sứ đại nhân định đoạn khương hà quét mắt hai người một chút thang sơn phủ làm loạn bản sứ coi là đàn cảnh tôn sư không thể hướng chi nguyên nhân có ba một là hôm nay bản xứ cùng thanh vân kiếm phái quang minh tự kết thù kết toán hiện tại chỉ là sơ bộ chấm dứt hiện tại không thể không phòng hai là cái này có thể là ma đạo yêu nhân kế điệu hồ lý sơn hoặc gặp nguy hiểm ba thì là gần nhất việc vặt quá nhiều bản xứ bao quát hai người các ngươi trong thời gian ngắn đều không thể phân thân đương nhiên câu nói này chỉ là hắn lấy cớ mà thôi thật coi là t h à n h châu tuần thiền ti phái không ra người chẳng qua là hắn muốn nhìn một chút trần n g u y ê n người này là người như thế nào thuận tiện để hắn rời đi thanh châu thành đi bên ngoài sông sáo lưu tại phủ thành chị sẽ mai một tiên phú nhất định phải một mực bảo trí anh dũng có đi không có về trạng thái sau đó thừa dịp này thời cơ giải quyết thanh sứ quan chức đây là hắn cùng mấy vị khác đạo chủ chỗ thương lượng xong hiện tại đạo thần cung thành viên vòng ngoài có hy vọng nhất đoạt được thành tiên quả người liền là trần uyên nhất định phải bồi dưỡng hắn nếu không liền phải nỗ lực một cái giá lớn đi đổi mà bọn hắn đã không có thời gian chờ kế tiếp thành tiên chiến bọn hắn đối với trần uyên thái độ càng coi trọng nhất là biết được hắn tại nhục thân phía trên còn cực có thiên phú về sau càng sâu nhất định phải để hắn trở thành mới đạo chủ một trong n g à y sau hắn tác dụng còn hội càng lớn cho nên một phương diện muốn đối hắn bồi dưỡng tăng thêm tài nguyên nghiêng hai là để hắn tại tuần thiên ti bên trong tích lũy đủ nhiều công vân lần này thang sơn p h ụ chi hành kỳ thật liền là tích lũy công vân có hương hà tại thanh châu phụ trợ trần n g uyên chỉ cần viên mãn hoàn thành hắn cho nhiệm vụ công vân sổ ghi chép bên trên liền hội ghi lại t r ù n g điện một bút cho nên hắn mới chịu đáp ứng lại cho hắn một viên đan phủ cái này kỳ thật đều là thương nghị tốt chỉ bất quá trần n g uyên thái thượng đạo trực tiếp sách ra mà thôi cho nên hắn mới hội mượn thang sơn p h ụ chuyến đi đem trước trần uyên dùng xong đưa tin phủ lục bù đáp lại cái này chút đều là đạo thần cung đối với hắn coi trọng đương nhiên, không nên cảm thấy trần n g uyên nhìn không ra chẳng qua là riêng phần mình trong lòng hiểu rõ mà thôi hắn lại không đốc khương hà ẩn ẩn để lộ ra thái độ cùng khuynh ê ư ớ n g đủ để cho hắn có phán đoán vậy đại nhân chuẩn bị phái người nào tiến về khoảng chứng hai vị phó sứ trong lòng minh n g ộ khương hà hẳn là lòng có sở thuộc cho nên mới sẽ nói như vậy trên người bọn họ mặc dù có không ít chuyện nhưng vậy không phải là không thể rút ra thân chỉ cần có khương hà vị này thanh châu kim sứ học thuộc lòng liền tốt khương hà không có trả lời mà là quân cái n g o c tử nhìn hướng phía dưới mấy vị thanh sứ hỏi tham sơn phủ sự tình chính là một cái công lớn các loại ai muốn tiến về mấy tên thanh sứ hai mặt nhìn nhau không có người nào dám đứng ra bọn hắn phần lớn là tương đối phổ thông thanh sứ không phải đã sớm phân đất phong hầu một vùng chấp trưởng một phương thực lực lớn cũng không tính cường hãn m ặ t độ thang sơn phủ cái này khoai lang b ò n g tay ai cũng không muốn khi cái này chim đầu đàn trừ phi khương hà điểm danh nhưng nói như vậy bọn hắn vậy sẽ nói mấy vị thanh sứ cùng nhau đi tới càng thêm một thỏa dù sao thang sơn phủ bên kia đoán chừng hẳn không phải là một vị thông huyền làm loạn dám làm chạy máu tế bực này đại sự tất nhiên là có mọi người lẫn vào trong đó thậm chí tuần thiên ti cùng quan phủ người đều cấu kết đi vào không người dám sao khương hà cực kỳ áp bách ánh mắt để mấy vị thanh sứ trong lòng n h ạ y một cái cảm nhận được lớn lao áp lực nếu như thế lời nói cái k i a bản sứ liền điểm tướng khoảng chứng hai vị phó sứ trong lòng hầu nghi hơi có chút không hiểu khương hà trong lòng không nên là sớm có nhân phiền sao làm sao còn muốn điểm tướng chẳng lẽ là bọn hắn nghĩ sai giấu trong lòng như thế một bộ tâm tình hai người nghe được khương hà phía dưới một câu bản sứ coi là nam lăng thuần tiên sứ trần uyên có thể đảm nhận trong lúc đảm nhiệm hai vị cảm thấy thế nào k ư ơ n g hà thu hồi ánh mắt nhẹ giọng nói ra đại nhân nói thế nhưng là mấy ngày trước đây truyền xôn sao vị kia bên phải phó sứ lông mày n h u lại hỏi không sai đúng là hắn người này thực lực bất phảm đứng hàng tiệm long bảng thứ hai mươi càng là lần lượt chém chết thanh vân kiếm phái cố hạo cùng kim sơn tự tĩnh tâm hòa thượng bình thường thông huyền không phải người này đối thủ cái này phải chăng có chút mạo hiểm tay trái phó sứ trần trờ hỏi bọn hắn đều nghe nói qua mấy ngày trước đây sự t ì n h rõ ràng khương hà cùng trần nguyên ở giữa tựa hồ có rất sâu liên quan bây giờ tại sao lại đột nhiên đem đẩy lên nguy hiểm như thế hoàn cảnh nếu thật là coi trọng nên mang theo trên người chỉ điểm mới là đúng vậy à thang sơn phụ sự tình không tầm thường nếu là làm hư hại thế nhưng là có hại ta tuần tiên h t i m mặt m ũ i không bằng vẫn là hạ quan tiến về c h ấ n áp a bản s ứ cảm thấy hắn có thể làm được khương hà chắc chắn nói ra tăng thêm hắn vì trần n g u y ê n chuẩn bị một cái khác mai đ a n phủ trong tay hắn xem như có hai đạo thủ đoạn liền xem như có đan cảnh t ô n g sư ra mặt trần n g u y ê n cũng có cơ hội giết chết đ a n g nguy hiểm thế nào húng chi chỉ cần trần n g u y ê n vận dụng đưa tin phụ lục hắn cũng có thể tìm đến đã đại nhân lòng có định lượng hạ quan các loại tự nhiên tuân theo khương hà đều chắc chắn phía dưới người tự nhiên sẽ không nói cái gì Tốt, bất quá trần uyên đi xử lý còn cần cho hắn một cái phù hợp thân phận liền trực tiếp x á c h vì thanh sứ đi các ngươi cảm thấy thế nào khương hà lại lần nữa lối ra trong nháy mắt để hai cái phó sứ rõ ràng nguyên lai khương hà mắt thế mà ở đây trực tiếp đem trần uyên tăng lên tới thanh sứ vị trí cái này thật đúng là coi trọng a phải biết muốn trở thành thanh sứ nhưng cần to lớn công vân mới có thể để bạn không phải không đủ để phục chúng như là dựa theo bình thường quy tích trần uyên trí ít cũng phải hoàn thành một chút nhiệm vụ góp nhặt công vân mới được bây giờ ngược lại là một bước đúng chỗ tiết kiệm được rất nhiều trình tự nhưng khương hà trước đó lời đã nói rất rõ ràng chương ớ i t h h c n ba trăm mười sáu phú quý về quê kim sứ khương hà cùng hai vị phó sứ quyết định sự tỉnh phía dưới mấy vị thanh sứ trong lòng tuy có chút bất mãn nhưng cũng không dám nhiều lời cái gì trần uyên đúng là đi đường tắt không giả nhưng đây chính là lấy mạng đổi lại vừa rồi kim sứ đại nhân đã nói rất rõ ràng sớm nói đây là một cái công lớn hỏi bọn hắn ai muốn hưng chi bọn hắn cố kỵ quá nhiều nằm chắc không được lại có thể o ọ n ai có thể nghĩ là nghĩ như vậy trong lòng tóm lại vẫn còn có chút không dễ chịu giữa bọn hắn có người đến nay đều còn không có tích lũy đủ công vân giải quyết thanh sứ thân phận mà trần n g u y ê n quật khởi mới bao lâu quan chức phẩm giai dễ dàng liền bị c h ứ n g thực loại này trong lòng tranh lệch cảm giác thật làm cho bọn hắn khó chịu b ấ t quá không có ai đi quản bọn hắn ý nghĩ quyết định tốt về sau trần g Hà liên thân phận chứng thực rất nhanh cùng ngày liền có người vì hắn đưa lên mới tinh tuần thiên thanh sứ chế phục trước ngực rốt cục phủ lên một sợi thanh văn mà trong tay hắn nhạn linh ao vậy đổi lại cảng phẩm cấp cao liên tiếp mấy ngày trần liên hoặc là ngâm mình ở điện tàng các xem một chút giang hồ bí văn phán đoán thiên hạ đại thế, h đoán đại o ặ có, có l、so、người a y quan sát có người không căm lỏng thần thái trồng chất có người cảm thấy trần uyên có khương hạ ở sau lương chỗ dựa tương lai tất nhiên hoành hành không cố kỵ cảnh cáo phía giới đệ tử tộc nhân không nên trêu chọc người này hắn liền đan cảnh tông sư con trai cũng rắm giết tại cái này thanh châu còn sợ ai thậm chí đan cảnh tông sư đều bởi vì hắn mà vẫn là bốn đương nhiên trừ cái đó ra vậy có thật nhiều người vọng tưởng dẫm lên trần n g u y ê n đầu trực tiếp dương danh thanh châu chỉ bất quá trần n g u y ê n hành tung tương đối bí ẩn không người biết được không phải nhất định sẽ có tới cửa khiêu chiến đợi đến trần n g u y ê n cảm thấy tại điện tàng các hiểu rõ không sai biệt lắm thời điểm hắn liền bắt đầu tiến hành bước kế tiếp hành động tìm kiếm khí vận c h i tử nguyên bản tại lai lịch bên trên trần liên liền có suy đoán đường đường một cái thanh châu thành làm sao có thể không có người mang khí vận người đâu nhưng hắn tại thanh châu thành đi dạo hai ngày phát hiện còn thật không có chuyện này để trần n g u y ê n thoáng có chút thất vọng mỗi phát hiện một lần khí vận c h i tử coi như mang ý nghĩa hắn tu vi liền hội nên đón tăng vọt dầu gì cũng sẽ nhận được một chút cái khác đối với mình vô cùng có tác dụng bảo vật nhưng tìm không thấy liền là tìm không thấy thứ này cực kỳ huyền có đôi khi không tìm chính hắn sẽ đến nhưng mình muốn tìm lời nói hết lần này tới lần khác liền không tìm được cuối cùng trần n g u y ê n cũng chỉ có thể nghỉ ngơi phần tâm tư này đem hy vọng ký t h á c phía trên thang s ơ n phủ hắn đoán chừng mình lúc rời đi ở giữa cũng nhanh mà hắn lần này nếu là tiến về thang sơn phủ lời nói vậy hội trải qua bình an huyện nếu là trở về cũng coi là bên trên áo gấm về quê thanh châu tuần thiên ti một chỗ trong tiểu viện nơi đây là tuần thiên ti bên trong khương hà phụ đệ chiếm diện tích không lớn lại rất tinh xảo trong hồ nước du động mấy đôi linh ngư bên bờ còn có vài gốc linh thảo cả cái tiểu viện bên trong thật giống như bị khắc xuống tụ nguyên t r ậ n pháp so bên ngoài thiên địa nguyên khí muốn nồng đậm gần như gấp đôi một bộ áo trắng kim sứ khương hà một cái tay người thua xa xa nhìn lại giống là một bộ tuyệt mỹ bức tranh trên người hắn khí thế trừ khử vô tung không còn như trước đó như vậy tựa như một thanh mút trời lợi kiếm giống như là một cái tay trói gà không chặt thư sinh đại nhân trần thanh sứ cầu kiến bên ngoài sân nhỏ truyền đến một đạo dị thường k í n h cần thanh âm khương hà uy thế tại thanh châu nhìn một cái không sót gì từ khi lúc trước giết một cái cùng mình đối nghịch phó s ứ dùng đến c h ấ n n hiếp không người dám đối với hắn bất kính lại thêm trước đó chuyển ra ti n t ứ c khương hà ở chỗ này nghiễm nhiên trở thành trong lòng bọn họ thần không nhiễm bụi bặm một bộ áo t r a n g kiếm thần để hắn tiến đến một đạo truyền âm chuẩn sắc không sai rơi vào cái tia tuần thiên vệ trong lỗ thai khiến cho kính cần t ú i đầu thấp giọng nói là ti chức tuân mệnh không bao lâu trần liên tiến vào tiểu viện mới vừa đi vào liền cảm giác được nơi lây dị thường nồng đậm thiên địa nguyên khí hắn cảm thấy ở chỗ này liền xem như không tu hành tu vi chỉ sợ cũng hội chậm chạp tăng lên quả nhiên cường giả sinh hoạt luôn luôn như thế giản dị tự nhiên lại b u ồ n v ẻ đi đến khương hà phụ cận trần n g u y ê n ôm quyền nói đại nhân mấy ngày nay xem duyệt như thế nào khương hà hỏi có tốt đối thanh châu cùng thiên hạ một chút tình huống cuối cùng có chút tương đối sâu khác hiểu rõ nói xong trần n g u y ê n trong lòng cũng không khỏi cảm thán một tiếng trước đó tính hạn chế quả thật có chút lớn vừa đến thanh châu thành mới biết được trước kia muốn biết nhưng lại không biết sự tình ở chỗ này có thể tùy tiện biết nhưng cùng lúc hắn vậy hiểu lúc trước tô tử duyệt nói tới cái kia lời nói hàng nghĩa biết quá nhiều thật sẽ cho người dễ dàng tuyệt vọng con đường võ đạo vô cùng gian nan giống như bên trên núi xanh càng là hướng chỗ cao leo lên càng gian nan đừng nhìn hôm nay thiên hạ cao thủ không ít nhưng cái này là bao nhiêu nhân khẩu cơ số bồi dưỡng được đến thông huyền cảnh cũng đủ để được xưng tụng vạn người không được một về sau hội càng c ó bốn cũng chính là bởi vậy mới có rất nhiều võ giả nhịn không được cùng ma đạo cấu kết chính là vì cái kia ngắn ngủi tăng lên või cảm đồng thời cái thế giới này tu hành tại nguyên đại bộ phận đều cầm giữ tại triều đình cùng giang hồ một chút đỉnh tiêm trong tông môn có chút linh thảo linh vật k h ắ p địa phương căn bản tìm không thấy triều đình thế cục vậy càng ngày càng tối nát thanh châu còn tính là tốt những châu phủ khắc càng thêm không chịu nổi giang hồ thế lực đã có đứng hàng phía trên ý tứ nếu là người bên ngoài lời nói khả năng sẽ đối với trước mắt triều đình thế cục cảm thấy hữu tâm vô lực nhưng trần nguyên lại khác hắn đã từ các loại phán đoán bên trong phát giác được đại tấn triều đình hiện tại đã tại đi xuống dốc có lẽ chỉ còn chờ có người vung cánh tay hô lên liền có thể là tụt ca ú loại tình huống này có chút cùng loại với hắn kiếp trước vương triều những năm cuối cho nên hắn nhất định phải nhanh tăng thực lực lên mới có thể ở trên đây kiếm một chiến đối triều đình ngươi thấy thế nào nghe được trần uyên nói ra đối thanh châu cùng thiên hạ có chút khắc sâu dài chẳng biết tại sao khương hà đột nhiên hỏi một câu nói như vậy trần uyên châm trước một lát thấp giọng nói thiên hạ đại thế phân lâu tất hợp hợp lâu tất điểm đại t ấ n nếu không có ngăn cơn sóng giữ phương pháp không bao lâu có lẽ liền hội khói lửa nổi lên một phía cũng chính là khương hà là đạo thần cung người bọn hắn là trên một sợi thừng châu chấu không phải trần uyên nói ra bậc này đại nịch bất đạo lời nói hoàn toàn liền là tìm chết nhưng hắn vì sao lại nói ra đâu bởi vì hắn trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán đạo thần cung chỉ sợ cũng toan tính không nhỏ. Không phải. vì sao hết lần này tới lần khác tại thanh châu phát triển mình thế lượt đâu theo hắn biết khương hà nếu là tiến về trung châu nhất định cũng tìm được trọng dụng lấy hắn thiên phú và thực lực vậy nhất định hội dẫn tới đại tấn vương triều coi trọng từ trước đó giao phong trần n g uyên có thể đánh giá ra khương hà chỉ sợ khoảng cách hóa dương cảnh giới cũng chỉ có khoảng cách nửa bước mà thôi tại thanh châu đủ để được sưng tụng rất mạnh mẽ lại thêm mấy vị khác gần nấp đạo thần cung thành viên bọn hắn là có cơ hội khống chế thanh châu dù sao thanh châu chỉ có một ít đỉnh tiêm tô môn mà không có mười đại tiên môn đẳng cấp tồn tại đương nhiên đây chỉ là trần uyên suy đoán đến cùng có phải hay không như thế cũng còn ch thật sâu đưa mắt nhìn trần nguyên một chút khương hà chậm rãi thu hồi ánh mắt không tiếp tục nói lời gì mà là đem trước hứa hẹn đan phủ cho trần nguyên nói ra đan phủ cho ngươi thang sơn phủ sự tình làm đẹp một chút ti chức làm việc đại nhân yên tâm liền là trần nguyên khỏe miệng khẽ nhuyết giết người thôi đi rất khó sao đương nhiên hắn vậy rõ ràng khẳng định không chỉ là giết người khương hà trong lời nói ý tứ hẳn là để hắn cầm tới chứng cứ không phải sao có thể tính công lao đâu ân đi thôi n h ư không thể đ ị lại đưa tin cho ta ti chức cáo lui trần u y ê n nhẹ gật đầu theo sau đó xoay người rời đi Có trần g Hà liên này một t đại xác thực n không đơn giản không nghĩ tới tại nục thân phía trên tạo nghệ vậy mà vậy sâu như thế tội còn trẻ liền đạt đến huyết khí như dòng cảnh giới như thế xem ra thành tiên quả một chuyện cũng không phải là không có hy vọng cái kêu môn công pháp cũng đúng lúc thích hợp hắn trước đó bị tô tử duyệt gọi tố thanh tỷ tỷ nữ nhân vậy phát ra một thanh âm ngự khí huyện c h u y ể n hàm xúc hào phóng đúng vậy a thất tình đạo chủ điều tra trần nguyên nội tình sự tình như thế nào nặng nề g h nam tử lại lần nữa lên tiếng từ bọn hắn quyết định đặt cược trần nguyên bắt đầu l i ề n đã đối với hắn tiến hành toàn phương vị điều tra hắn có thể có được như thế thiên phú có lẽ còn có cái gì phương diện khác vấn đề tô tử duyệt trầm mặc chốc lát nói trần nguyên tuổi nhỏ thời điểm phụ mẫu đều mất bị đại bá nuôi dưỡng lớn lên chỉ bất quá ta lại phát hiện một chút kịp ặ p a có vấn đề gì thương hà ánh mắt ngưng tụ trong điều tra liên quan tới cha hắn mẹ tình báo một mực tương đối mơ hồ chỉ có hai cái tên trừ cái đó ra rốt cuộc điều tra không ra thứ gì mà nuôi dưỡng trần uyên lớn lên đại bá tựa hồ vậy điều tra không ra bao nhiêu tin tức giống như là bị người xóa đi một dạng tô tử duyệt t r â m chước nói nói xong về sau trong tiên thư rơi vào trầm mặc khương hà nói chỉ cần trần uyên không có vấn đề gì cho dù thân thế có vấn đề gì cũng không sao đang ngồi mấy vị ai lại không có một chút lai lịch xem ra trần uyên cực kỳ nhập thiên kiếm đạo h u y mắt dịu dàng hào phóng nữ tử nhẹ dọn cười nói trần uyên kẻ này có hóa dương chi tư một lúc lâu sau chương ba trăm mười bảy lại về bình an ma la tiền bối ngủ say thời gian khoảng cách càng ngày càng dài ngữ khí dịu dàng nữ tử thở dài một cái nặng nề g nam tử hẳn là công pháp ảnh hưởng chúng ta bố trí vậy phải tăng tốc không phải t r ỉ hoãn thời gian càng dài ma la tiền bối chịu ảnh hưởng liền hội càng lớn k ư ơ n g hà gợn xong nói việc này nhưng gấp không được tô tử duyệt trầm g i ọ n g nói ra tốt hôm nay liền đến nơi đây đi bản tọa trong môn còn có một số việc phải xử lý thất tình đạo chủ liên quan tới trần uyên sự tình còn phải lại điều tra điều tra cho dù thân phận có gì đó quái lạ chúng ta cũng muốn tra rõ ràng một chút tốt yên tâm đi còn có trần uyên an nguy tạm thời liền giao cho thiên kiếm đạo chủ người này như thế thích hợp cái kia môn công pháp nếu không có gì ngoài ý muốn nên liền là tiếp theo vị đạo chủ nên đến đỡ một chút ân khương hà trả lời một câu đem thiên thư đóng lại nhìn xem phía dưới du động mấy đôi linh ngư ánh mắt thâm thúy không biết đang suy nghĩ chút cái gì liên quan tới đằng sau khương hà cùng đạo thần cung liên hệ trần uyên cũng không rõ ràng vậy đoán không được giờ phút này đã đang chuẩn bị rời đi may mà trước đó hắn sắp xếp người đều ở tại khách sạn muốn rời đi lời nói không như trong tưởng tượng phiền thoái như vậy đáng nhắc tới là tại thanh châu tuần thiên ti bên trong nhạc sơn cùng triệu bắc sơn riêng phần mình đều bình yên vô sự ngưng tụ s ắ c khí chính thức bước vào ngưng sát cấp độ hai người bọn họ cũng coi là trần uyên thủ hạ tu vi cảnh giới cao nhất tồn tại mặc dù trước mắt đối với hắn trợ giúp không có lớn như vậy nhưng đó căn bản chẳng trách bọn hắn dù sao ai cũng không ngờ được trần l u y ê n tu vi tăng lên nhanh như vậy tương đối mà nói hai người bọn họ tốc độ tăng lên đã được x ư n g tụng thật tốc mà lấy nhạc sơn nghiên kỷ cùng thực lực kỳ thật đã có thể leo lên tiềm l ă n g bảng chỉ bất quá không có chiến tích truyền đi mà thôi đối với đột nhiên rời đi trong lòng mọi người đều có chút chuẩn bị điểm này chi trước thời điểm trần l u y ê n liền đã đề điểm qua bọn hắn đối với cái này bọn hắn cũng không có những ý nghĩ gì khác thậm chí còn tại vì trần l u y ê n cao hứng dù sao có thể trực tiếp thượng vị thanh sứ cũng không phải một chuyện dễ dàng trần n g u y ê n cuối cùng trưởng thành vẫn là quá mức cấp tốc mặc dù kinh lịch sự tính không ít khả năng tính cả công h ơ n chỉ có như vậy giải rác mấy món căn bản vốn không đủ để trèo chống hắn trở thành tuần thiên thanh sứ bây giờ đột nhiên thợ ư n g b ị sao có thể không cho bọn hắn kinh ngạc vui mừng đối trần n g u y ê n cùng kim sứ khương hà ở giữa quan hệ vậy hơi có chút suy đoán bốn tại khách sạn không có quá nhiều dừng lại trần n g u y ê n đám người liền tính tiền rời đi mà biết hắn rời đi người cũng không có mấy người hoặc rất là nhiều người còn đang chờ trần liên lộ diện hiện thân rất khó nghĩ đến hắn chỉ bứt quá tại thanh châu đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi phát triển căn bản không ở chỗ này bốn đi ra nội thành mấy người mua vài thất tốt nhất ngàn dặm lương câu trực tiếp dắt ngựa đi hướng thanh châu thành cửa đông từ nơi nào đến tự nhiên vậy từ chỗ nào về chỗ cửa thành một đám thân mang thống nhất thanh sam kiếm khách theo thứ tự từ cửa đông rút vào tiêu khinh mộ một mặt rừng rừng bị đám người vây quanh thân là trưởng môn trí nữ thân phận nàng tự nhiên hội dẫn tới đám người linh mọn lần này chính là c h u y ể n thành tiêu khinh mộ chuẩn bị luận kiếm tri hội mời thanh châu thành phụ gần một chút dùng kiếm tuổi trẻ tu kiệt nếu như cố hạo không khí chết đợi một chút đối tiêu k i n h mộ lòng có ngóc nghé đệ tử tự nhiên không dám như thế sinh sợ đắc tội c không chỉ có hắn chết phụ thân hắn cố thuần đều đã chết nếu như thế bọn hắn còn có cái gì tốt cố kỵ phải biết cưới tiêu khinh mộ đủ để thiếu p h â n đấu mấy chục năm thậm chí còn có cơ hội dòm ngó tông chủ vị trí thử hỏi ai có thể không động tâm đâu tiêu sư muội lần này sư huynh v ì ngươi chuẩn bị không ít mới l ạ đồ chơi đến giải quyết trong lòng yêu thương nghe nói là từ hải ngoại đến một tên tuổi gần ba mươi năm thử đi đến tiêu khinh mộ trước người khẽ cười nói đà tạ ngô sư huynh tiêu khinh mộ gạt ra một vòng dáng tươi cười lần này nàng vốn là không muốn tới làm sao mấy vị sư huynh thành tâm mời nàng cũng không tốt cự người ở ngoài n à n dặm chuẩn bị đến đi cái đi ngang qua sân khấu mấy ngày nữa liền tiếp theo tuyên bố bế quan v ề phần vì cố sư huynh báo t h ủ lấy nàng hiện tại tu vi hoàn toàn liền là đi chịu chết phụ thân cũng đã cảnh cáo qua nàng trần uyên tạm thời không thể trêu chọc không phải liền thanh vân kiếm phái đều sẽ t r ọ c cho bên trên khương hà cái này phiền thoại lớn không ngại sự tình không ngại sự tình chỉ cần tiêu sư mội vui vẻ là được rồi n ô sư huynh thần sắc rừng rưng cười cười, khí chất có chút l ạ n h lạnh tiêu sư tỷ cái này trần uyên quét mắt một chút tiêu k i n h mộ thu hồi ánh mắt không có biểu tình gì đối với cùng thanh vân kiếm phái ân oán trong lòng của hắn vậy có suy、tính. hiện tại còn thanh châu thành i i mấy Bởi vì ngày nay thời gian trần uyên vậy thông qua một chút người tìm hiểu rõ ràng trước đó cái kia liếu trưởng không nghe nói liền cùng tiêu khinh ngộ ở giữa tựa hồ có chút tình cảm mà trước đó tại cựu nguyên phụ thời điểm tiêu khinh m ộ củng cố hạ vậy rất thân mật bốn đến cùng bọn hắn ai cho ai mang theo mũ điểm này trần uyên suy nghĩ một chút cũng không có nghĩ rõ ràng may mà liền không nghĩ liền khí vận đều không có phế vật không đáng hắn coi trọng mà đi theo tiêu khinh m ộ một đoàn người những thanh vân kiếm phái đó đệ tử cũng đều là không còn khí vận phế vật để hắn có hơi thất vọng e m chút còn tưởng rằng khí vận lại lần nữa một lần nữa đưa tới cửa đâu nguyên lai là mình cả nghĩ quá rồi phóng ngựa phi nhanh trần uyên đám người cùng tiêu khinh n ộ mộ một đoàn người sát vai mà qua nhìn xem nó trên thân tuần thiền ti mây đen phục cũng không có người dám đuôi mù tội, nhao nhung đường mấy cái thanh vân kiếm phái đệ tử lạnh giọng rêu c ậ t vài câu triều đình nghiêng q u y ề n gần nhất bởi vì tuần thiên ti bọn hắn thanh vân kiếm phái rất mất thể diện toàn bộ thanh vân kiếm phái đệ tử cũng bắt đầu căm thủ triều đình bất quá bọn hắn cũng chỉ là thấp giọng mắng vài câu mà thôi nếu thật là tiến lên giận dữ mắng mỏ bọn hắn là không dám từ khi kim sứ khương hà thượng vị về sau tuần thiên ti huy danh đại c h ấ n không ít dám t r e o chọc tuần thiên ti giang hồ võ giả đầu người đều bị treo ở trước cửa cái này chút triều đình nghiêng quyển không biết lại đi làm cái gì ức hiếp bách tính sự tình nếu ta có thực lực so nhìn xem tiêu khinh mộ sững sờ tại chỗ t h ầ n sắc n ô sư huynh tưởng rằng nàng nhớ tới trước đó cố hạo sự t ì n h liền vội vàng nói vài câu n ô sư huynh chúng ta đi thôi tiêu khinh mộ thu hồi ánh mắt cười cười không có nói tiếp gốc dạng vừa rồi sở dĩ sửng sốt một chút là bởi vì nàng cảm thấy cầm đầu tên kia thân mang mây đen phục nam tử có chút quen thuộc cảm giác giống như là ở nơi nào nhìn qua giống như nhưng mình tại thanh châu tựa hồ cùng người trong triều đình không có cái gì quen biết ngoại trừ cái kia bốn giết cố sư h u n h cùng liễu sư đệ trần liên suy nghĩ một chút nàng cảm thấy mình h ẳ n là suy nghĩ nhiều có thể là mấy ngày nay vẫn muốn vì bọ cho nên trông thấy mặc mây đen phục người đều cảm thấy là hắn rời đi thanh châu thành về sau trần n g u y ê n một đoàn người tốc độ đột nhiên tăng tốc lại thêm dưới hông thiên lý mã tương trợ có thể nói là một ngày mấy trăm g i ả m tốc độ bất quá ngắn ngủi mấy ngày liền đã tới cựu nguyên phủ pha vi bất quá hắn không có muốn đi tìm hoàng nghị ý tứ mà là lặng yên không một tiếng động trực tiếp xuyên qua cựu nguyên phủ về sau chính là một đường hướng nam hướng phía nam lang phủ phương hướng tiến lên lần này cuối cùng gần một tháng hắn thu hoạch không nhỏ cái thứ nhất liền là tu vi thành công đột phá thiên nguyên cấp độ sau đó liền là tại đục thân cành phía trên vậy hướng về phía trước bước ra một b ư c giải có thể nói thực lực tăng gọn đồng thời còn đến một chút những vật khác t h như trước đó từ hóa nguyên đạo nhân trên thân đạt được món kia trong suốt hộ giáp thanh tẩy qua đi bây giờ liền xuyên trên người trần u y ê n năng lực phòng ngự tăng trưởng không ít trừ cái đó ra hắn đem cố hạo cái này thù địch cha con đều cho diệt s á t cũng coi là hiểu rõ một cọp tâm sự chỉ bất quá cũng chính là bởi vậy hắn lại cùng hai cái đỉnh tiêm thế lực thành công kết thủ kế toán Thanh vân kiếm phái cùng Quang Minh Tự. phái Minh như không có Khương Hà vì chính mình hộ đạo, hậu quả khó Quang Vân cùng Nếu vì kiếm có quả đạo, trước đó tốc độ nhanh chủ yếu vẫn là bởi vì hắn tương đối lo lắng thanh vân kiếm phái cùng quang minh tự người không nói võ đức ra tay với hắn mặc dù khương hà cảnh cáo trước đây nhưng người nào có thể bảo đảm bọn hắn sẽ không vụng trộm ra tay tất yếu phòng bị vẫn là phải có chỉ bất quá tự hồ là khương hà c h ấ n nhiếp xác thực rất hữu hiệu hắn một đường đi nhanh một mực đều rất bình an cũng không có gặp được cái gì có người khiêu khích quân sáo cũ nội dung c ó c h u y ệ n trần n g u y ê n lần nữa khôi phục đến khổ tu trạng thái mỗi ngày m ộ ư ơ i hai canh giờ gần như không gián đoạn tu hành đi đường tu hành đi ngủ tu hành hết hệ thời gian đều tại tu hành tu vi tăng trưởng rất là cấp tốc hắn cảm thấy khoảng cách thiên nguyên đ ỉ n h phong hẳn là không bao lâu đương nhiên làm đại giới trong tay hắn nguyên tinh tiêu hao tốc độ vậy cực kỳ kinh người bây giờ đã dùng tiếp cận ba k h ở i bốn tu hành là dựa vào tài nguyên chuyện này một điểm sai đều không có nếu là không có nguyên tinh đại lượng tiêu hao trần uyên không có khả năng có như thế tiến cảnh quanh thân kinh mạch đã đả thông gần như một nửa lại là không sai biệt lắm dùng gần mười ngày trần uyên vừa đi vừa nghỉ rốt cục lại lần nữa về tới nam lăng phủ cùng lúc trước từ nam lăng phủ đến cựu nguyên phủ dùng t r a n lệch thời gian không nhiều hắn không có đi cùng hoàng nghĩ ôn chuyện nhưng trương huyền khác biệt cái này để bạt mình lao cấp trên hiện tại bằng hữu trần n g u y ê n ẩn nấp g thân hình cùng hắn gặp mặt một lần đem mình lần này nhiệm vụ vậy nói đơn giản một bản kết quả đương nhiên là trương huyền đối với hắn có chút hiếu kỳ hỏi hắn khương hà vì sao á hội coi trọng hắn như vậy trước đó còn tự thân cứu viện không tiếc giết thanh vân kiếm phái trưởng lão đối với cái này trần n g u y ê n thuận miệng biên một cái hoan hôn trương huyền không có vạch trần chỉ nói là để hắn làm việc cẩn thận liền xem như đối mặt khương hà cũng không cần phớt lờ không có vô duyên vô cớ coi trọng đối phương tất có mưu đồ trần liên gật đầu ý bảo hiểu rõ về sau trương huyền lại nói đến chuy lúc trước cựu nguyên p h ụ tin tức chuyển đến trương huyền trong lỗ thai đã kéo dài không phải hắn nhất định hội t r ư ớ c đi hỗ trợ còn nói cho trần h u y ê n nếu như lại t r e o chọc đan cảnh t ô n g sư không cần mạo hiểm mà là trở về nam lam phủ ở chỗ này có hắn che chở không ai dám động đến hắn không có cách thân là tuần thiên ti thần sứ hắn liền là có cái này tự tin mỗi giây ta đều tại mạnh lên chương ba trăm mười tám viên ca nhi bốn điểm này trần h u y ê n cực kỳ hâm mộ không đến tại tuần thiên ti hắn đợi thời gian không dài chỉ là cùng trương huyền ăn một bữa cơm nói chuyện phiếm ử a ngày trong lúc đó trương huyền còn nói đến trước mắt một chút thế cục tổng thể tới nói cực kỳ an ổn không có thế lực đuôi mù t r e o c h ọ c hắn có vẻ hơi nhàm chán cuối cùng tại trần uyên rời đi thời điểm trương huyền nói cho hắn biết nam l a n g phủ khoảng cách thang sơn phủ khoảng cách không xa nếu như cần cái gì viện thủ lợi nói không nên k h á c h k h í để trần uyên đối trương huyền người bạn này càng nhiều một chút tán đồng không quản đối phương là không phải là bởi vì hắn tiên phú mà tận lực giao hảo hắn tóm lại hắn là bị ân huệ đối trương huyền lòng mang cảm kích rời đi nam l a n g phủ trần uyên tiếp tục lên đường lần này hắn đem mình tuần tiên thanh sứ quần áo thay đổi mặc dù không trưng dương nhưng cũng không cần tận lực che giấu là được cậu n ữ có mây giàu mà không về quê như cầm y dạ hành trần uyên đối với loại kia trang bức sự tình không quá cảm thấy hứng thú nhưng đối với mình trên thế giới này quê quán hắn vẫn còn có chút dị dạng tình cảm bình an huyện cửa thành một nhóm hơn mười kỵ trùng trùng địa đ i ệ p ngồi ở trên ngựa nhìn xem huyện cửa thành lầu bên trên bình an hai chữ trần uyên cảm xúc rất sâu nếu như cái thế giới này không có võ đạo hắn có lẽ hẳn là lại ở chỗ này an ổn bình tĩnh độ qua cả đời gửi mấy phòng t i ể u tiếp không có chuyện mang theo vương bình dạo chơi câu lan tựa hồ loại cuộc sống đó cũng không tệ bốn đại nhân thuộc hạ muốn đi viếng thăm một cái triệu sư triệu bắc sơn r i ụ c ngựa đi vào trần n g u y ê n phụ cận chắp tay nói ra đi thôi nói cho triệu lão ngày mai ta lại đi viếng thăm hắn trần n g u y ê n gật đầu đáp ứng đối mặt cái này đối với mình có ân tình lão đầu trần n g u y ê n vẫn luôn là đáp lại k ì n h ý hai người mặc dù không có sư đồ chi danh lại có sư đồ chi thực hắn giáo hội trần n g u y ê n rất nhiều hóa k ì n h lục hợp đạo pháp còn tặng rất nhiều đ a n dược ở trong đó có lẽ có hắn đối với mình đặt cược duyên cớ nhưng ân tình là thật hắn trần liên làm việc tàn nhẫn không giả nhưng cơ bản đều là đối đại định nhân mà đối đại trợ giút qua mình người hắn một mực để hội để ở trong lòng giống là trước kia hắn liền từ thanh một tông trong tay đổi lấy hắc ngọc cao đưa cho triệu nam sơn chỉ tiếc không có tác dụng gì trong giang hồ chân quý hắc ngọc đoạn tục cao hắn cũng không có tìm được không phải lần này liền trực tiếp mang đến đa tạ đại nhân triệu bắc sơn chắp tay một cái mang theo ly đông sơn ba người phóng ngựa tiến vào h u y ề n thành nhìn ra ngoài một hồi trần uyên hít sâu một hơi hai chân kẹp lấy thân ngựa nói đi vào thành trước cửa đã sớm chú ý trần uyên một đoàn người nha môn bộ khoái nhìn thấy bọn hắn tiến lên vội vàng đi lên trước hỏi mấy vị nhưng có lộ dẫn trần uyên một đoàn người quần áo lộc lấy là lấy bộ khoái cũng không dám dùng quá nghiêm khắc lệ lời nói tương phản trên mặt còn mang theo dáng tơi ư cười để qua đường trong lòng bách tính thầm mắng hai câu nhìn dưới người đồ ăn đĩa không có số ngựa trần uyên vợn sóng quét mắt trước mặt có chút lạ mắt bộ khoái khi bộ khoái bao lâu hơn nửa năm dứt lời về sau bộ khoái quay đầu thầm nghĩ tựa hồ là mình đưa ra nghi vấn hắn mới đúng chứ làm sao không thể nhận thấy bị người cho đưa ra nghi vấn nhưng nhìn lấy một thân khí thế sâu không lường được trần uyên hắn cũng không dám lộ ra cái gì không vui nhẹ gật đầu trần uyên biết hắn cũng không nhận được bản thân trật tại phụ cận mấy cái thủ vệ bộ khoái trên mặt từng cái quét qua ánh mắt dừng lại một chút lý tam còn nhận ra ta bị trần uyên điểm danh một tên bộ khoái s ừ n g sốt một chút vội vàng đi lên trước mở to hai mắt nhìn ngài ngài là trần bộ đầu không sai thật sự là ngài à vừa rồi ta đã cảm thấy có chút quét mặt nhưng chính là không dám nhận nhau ngài trở về đây là lý tam cẩn thận từng ly từng tí hỏi qua đường vương bình đâu vương bộ đầu mang người tuần mai đâu gần nhất trong huyện thành không an ổn không ít lưu dân phạm tội mà lý tam vội vàng trả lời ân về đi gặp vương mình để hắn đến trong nhà gặp ta dứt lời về sau mang theo nhạc sơn đám người trực tiếp tiến vào huyện thành lý tam thần sắc kính cẩn đưa mắt nhìn trần nguyên rời đi mới vừa hỏi lời nói tên kia bộ khoái gặp đây thấp giọng cười nói t a m ca người kia là ai a ngài cái này thái độ so gặp huyện l y đại nhân đều kính cẩn lý tam xì hắn một ngụm máng m ù ngươi mắt chó có biết hay không vừa rồi nếu là có một điểm bất kính ngày hôm nay cái mạng nhỏ ngươi liền khó giữ được tên kia bộ k h o i chừng tóm ắ t hắn giam trước mặt mọi người đối bộ k h o i độc thủ chỉ là bộ k h o i tính cái gì có biết hay không người này là ai lý tam ngẩng đầu lên hình như có vẻ t i ê u ngạo ai vậy đúng vậy à ai vậy lý ca nói một chút thôi các ngươi còn nhớ rõ vương bộ đầu miệng bên trong thường xuyên nhắc tới vị kia hảo đại ca sao lý tam nói t a m ca ngươi nói là trước đó từ chúng ta bình an huyện đi ra ngoài vị kia trần nguyên trần bộ đầu không trách bọn hắn trực tiếp liền hướng trần nguyên trên thân liên tưởng thật sự là vương bình vừa cóc nhiều miệng bên trong liền lẩm bẩm hảo đại ca bọn hắn cái này chút mới bộ khóe muốn không biết cũng khó khăn đúng liền là hắn ta tại nam lăng phủ người hầu cái kia biểu ca mỗi lần gặp gỡ đều nói với ta vị này sự tích cái kia thật đúng là sống diêm vương trong tay nhân mạng không dưới ngàn đầu nhưng dừng tiểu nhi gáy khóc nghe nói nam l a n g phủ đại bộ phận giang hồ thế lực đều bị vị này cho diện lý tam vừa nói vừa thở dài nói trước đó vị này vẫn là ta người lãnh đạo trực tiếp trong nháy mắt người ta đã thành không thể nói nói đại nhân vật liền xem như huyện chúng ta quý đại nhân gặp cũng phải không đúng đáng tiếc ta lúc đầu nếu là cùng vương bình giống như cùng vị này giữ gìn mối quan hệ hiện tại khi bộ đầu người không chừng là ai đâu tam ca, lời này của người liền không đúng vương bộ đầu thượng vị là bởi vì thực lực c ngài cái này nói chuyện người kia hh một người lý tam liếc mắt nhìn hắn thực lực thực lực là làm sao tới còn không phải tài nguyên t r ồ n g lên đi vị này trong tay xót xuống một điểm đều phải là ta n g ư ỡ n g vọng ngươi cũng đã biết chúng ta vương bộ đầu tư chất còn không bằng ta đây hiện tại thế nào không chỉ có làm tới bộ đầu còn có được lớn lao quyền thế liền xem như huyện lệnh cùng huyện úy vậy không nguyện ý t r e o chọc chúng ta vị này vương bộ đầu mượn liền l à vị này thế hắc ấu ngài tiểu nói này giống như liền đúng vậy a đã từng có một phần thiên đại cơ duyên bày ở trước mặt ta ta lại không nắm chắc được ai được rồi tiếp tục làm giá trị đi dạng này tồn tại nói nhiều rồi không chừng liền biết gây họa lý tam lắc đầu bây giờ nói gì cũng đã chậm trước đó người ta chưa từng khởi thế thời điểm không giao hảo hiện tại hắn còn tính là cái giam a tám ca, ngài nói vương bộ đầu làm sao không cùng vị này cùng đi nam l a n g phủ a chuyện này a ngũ giác cực kỳ nhạy cảm trần uyên tự nhiên nghe phía sau lý t a m mà đám người nghị luận bất quá cũng không có cái gì cái khác phản ứng tiểu tử này hắn xem như có như vậy chút ấn tượng nhưng không sâu đại nhân chúng ta đây là đi n g à i trong phủ nghiêm thanh có phần có chút hiếu kỳ nói thính không được phủ liền là cái phổ thông tiểu viện trần uyên cười cười tiến vào bình an h u y thành trần uyên phảng phất là về tới hơn nửa năm trước khi đó còn ở nơi này tuần tra thật nhiều lần hiện đang hồi tưởng lại đến tựa hồ cũng là có như vậy điểm mùi vị h o a n g hưng lý minh khải thiết mười bốn hồi tưởng đến trước đó phát sinh qua sự tình khoe miệng của hắn không tự giác liền khơi gợi lên một vòng dáng tươi cười nơi này là hắn trùng sinh chi cũng là hắn quật khởi nơi bình an huyện tốt ngụ y a đi tại thanh b ắ t trên đường phố người đi đường nhìn thấy quần áo bất phàm nhạc sơn đám người nhao nhao để mở con đường đối với mấy cái này phổ thông bách tính tới nói cái này chút quý nhân là không thể trêu t r ọ n nếu thật là không cẩn thận đắc tội vậy coi như là cửa nát nhà tan bình an huyện cùng lúc trước không có cái gì khác biệt vẫn như cũng là rộn rộn r à n g ràng khác biệt duy nhất là trần u y ê n phát hiện tựa hồ mặc rách dưới bách tính càng ngày càng nhiều đi tới đi tới trần u y ê n giữ chặt dây cương ngừng tại chỗ ánh mắt xa nhìn phương xa tại hắn ngay phía trước giờ phút này chính có mấy người mặc bộ khoái quần áo nam tự nói chuyện ẩn ẩn đem một cái quần áo hơi có khác biệt người vây ở trung tâm trần u y ê n nhận ra người này là ai vương bình chỉ bất quá hắn nhận ra đối phương là nương tựa theo cường đại tu vi nhạy cảm cách xa nhau mấy trăm mét cũng có thể một chút nhận ra hắn nhưng cách trên đường bách tính người đi đường vương bình nhưng không có trước tiên phát hiện hắn đại nhân ban đêm y ê n vũ lâu một tên bộ khoái mang trên mặt nịnh nó sắc mặt vương bình c h ầ m ngâm một phen có phải hay không quá pha phí đại nhân ngài có thể hãnh diện là thuộc hạ vinh hạnh nói gì tốn kém người kia chê cười nói chính là đại nhân ngài có thể hãnh diện liền không sợ cái gì phá không tiêu pha là mấy ca vinh hạnh một bên mấy cái bộ khoái ngao ngao phụ hòa nói vương bình ha ha một cười được mấy người các ngươi bên trên đạo nhi cùng đại nhân ngài dưới trướng làm việc không lên nói sao được nghe nói yến vũ lâu gần nhất mới tới mấy cái cô đường là phủ thành bên kia hoa khôi chật chật, chật. dài đó là hoa nhường người thẹn tiểu cảm thấy đại nhân ngài nhất định có thể thấy vừa mắt loại địa phương kia ta rất lâu đều không đi vương bình thận trọng nói tiểu lục nói không sai nữ nhân kia ta vậy gặp dài s ắ c thực không thể chê đừng nhìn lớn tuổi trên mặt nhưng một điểm đều không lưu lại tuế nguyệt vết tích cùng một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi cô nương không sai bị lắm vương bình tuế nguyệt vết tích nhưng không nhất định đều ở trên mặt đám người hỏi cái kia ở đâu tự a hồ là nghĩ đến đã từng cảnh tượng vương bình ra vẻ cao thâm tại cái kia đào hoa luôn ở địa phương đám người hơi có chút không minh rác lệ ý tứ luôn cảm giác trong này tự hồ ẩn chứa đạo lý gì trước đó nói chuyện người kia tiếp tục nói đại nhân tiểu còn có chuyện muốn hỏi một chút ngài ta liền biết ngươi có chuyện gì không phải làm sao bỏ được đi yên vũ lâu nói đi bản bộ nhìn xem có thể hay không xử lý vương bình liếc mắt nhìn hắn trong nhà của ta còn có một cái đệ đệ gần nhất một mực không có chuyện gì làm chúng ta trong nha môn không phải năm nay còn muốn chiêu mấy cái người nha ngài nhìn xem có thể hay không ngươi cái kia đệ đệ được hay không cái này ngài yên tâm tuyệt đối được thân thể mà rất không tệ là tập võ tài liệu tốt chuyện này ngươi nói cũng không tính cho ta nói mới được vậy ngươi cảm thấy chuyện này a vương bình dừng một chút ta vui vẻ túi tiền mới có thể biết rõ ràng rõ ràng người kia trở về một cái hiểu ý ánh mắt rõ ràng là được cũng không phải ta làm có ngươi đây là lệ cũ đúng đúng đúng đ ạ i nhân ban đêm uống rượu thời điểm ngài có thể hay không hay nói một chút vị kia trần bộ đầu sự t ì n h mấy người chúng ta cảm thấy rất hứng thú tổng muốn nghe xem mấy người hiển nhiên rõ ràng vương bình châu ngứa ở nơi đó đúng ngài hay nói một chút thôi nghe nói ngài cùng vị kia trước đó quan hệ rất không tệ đúng vậy a đúng vậy a quả nhiên nghe xong lời này vương bình lập tức liền cười nói ta cùng nguyên ca nhi quan hệ khi dù không sai xem như khác cha khác mẹ thân huynh đệ đây chính là ta hảo đại ca nếu không phải hắn ta ha có thể lên làm bộ đầu khi đó ta nói đ ù a nói để n g u y ê n ca nhi về sau phát đạt dịu ta mới thanh hiện tại thế nào quay đầu nói xong vương bình bước chân đột nhiên đình trệ giống như là cảm nhận được có người đang nhìn chăm chú mình quay đầu nhìn lại ngựa khí đột nhiên đình trệ há to miệng không dám tin lẩm bẩm nói n g u y ê n ca nhi mỗi giây ta đều tải mạnh lên chương ba trăm m ư ơ i chín kinh người phát hiện vương bình mở to hai mắt nhìn không dám tin nhìn xem một màn này vô ý thức nháy nháy mắt khi xác định không phải mình nào rác về sau vội vàng bước nhanh về phía trước thanh âm cất cao nguyên ca ngươi trở về tung người xuống ngựa trần nguyên khỏe miệng ngậm lấy cười đi đến vương bình bên người vô vô bả vai h ắ n nói tiểu tử ngươi gầy không ít có phải hay không thường xuyên hướng yên vũ lâu chạy nghe vậy vương bình trên mặt có chút xấu hổ lúc trước trần nguyên rời đi thời điểm hắn nhưng là đối với mình âm thầm lập xuống xem qua đánh dấu kết quả giữ vững được không có mấy tháng liền không tiên chỉ nổi các loại lên làm bộ đầu bên ngoài không tốt tập tục thổi tới trên mặt càng làm cho hắn cầm giữ không được tại cái này nho nhỏ bình an huyện thành hắn lớn nhỏ cũng coi là nhân vật số một có là người cầu hắn làm việc chớ nói chi là bởi vì trần u y ê n duyên cớ liền xem như huyện lệnh cùng huyện úy mấy vị đại nhân cũng không n g u y ệ n ý t r e o cho hắn đương nhiên vương bình trên bản chất vẫn là có tự mình h i ể u lấy xưa nay không đánh lấy trần u y ê n cờ hiệu làm sàng làm vậy ngày thường làm sự t ì n h vậy đều tại quy tắc bên trong trước đó huyện úy đại nhân từng ám chỉ để hắn tiến đến nam lang phủ tìm trần liên làm một chuyện bị hắn giả bộ như không biết trực tiếp cho từ chối hắn tâm lý n ắ m chắc nguyên ca nhi là làm đại sự m à n g ư ờ i mình chỉ là một người bình thường không giúp đỡ được cái gì còn chưa tính tuyệt đối không thể cho hắn thêm phiền phức người giao tình là năm chắc sử dụng hết liền thật xong mặc dù trần nguyên hiện tại công thành danh thoại uy trấn nhất phương nhưng vương bình vẫn cảm thấy trần nguyên vẫn là đã từng cái kia cùng một chỗ đi dạo câu lan n g u y ê n ca nhi cũng muốn đem cái kia phần thuần túy tình nghĩa bảo trì xuống tới cho nên hắn mới hội thường xuyên nhắc lên trần nguyên chính là vì khuyên bảo mình vạn sự cẩn thận vậy không có thường xuyên đi thường thường a vương bình hh t t một người trên thân không có một huyện bộ đầu n h thế giống như là về tới đã từng như vậy đi theo trần u y ê n bên người làm người hầu hồi nhỏ đợi được a so ta thời gian đều tới nhuẩn trần u y ê n hảo không khách khí rêu cợt một tiếng nguyên ca nhi ngươi lần này tới là qua đường thuận tiện đến xem ngươi cùng triệu lão dứt lời về sau trần u y ê n hướng về phía nhạc sơn đám người khoát tay trở lại các ngươi đi tùy ý tìm khách sạn ở lại không cần đi theo ta nhạc sơn nghiêm thanh mặc đông hà mấy người nhìn nhau một chút nhẹ gật đầu đồng nói ti chức t u n mệnh các ngươi vậy rời đi yên vũ lâu sự tình ngày khác đi vương bình hướng về phía sau lưng mấy cái bộ khoái giặt dò là thuộc hạ tuân mệnh thuộc hạ tuân mệnh có chút xứng sở mấy cái bộ khoái cấp tốc quay người rời đi vừa đi có trả về đầu nhìn một cái thấp giọng nghị luận vị kia liền là vương bộ đầu thường xuyên nhắc lên hào đại ca trần nguyên a liên là hắn ngươi không nghe hắn nói lên ca sao liên là vị này ta trước kia tại nhà tù người hầu thời điểm gặp qua mấy lần nghe nói vị này hiện tại đã xưa đâu bằng nay liền xem như huyện ý đại nhân gặp cũng phải tự xưng hạ quan không đúng nghe nói hắn một năm trước còn cùng chúng ta một dạng đều là bộ khoái ngươi nói tranh lệch làm sao lại lớn như vậy người ta đây là t r ấ n kim sớm muộn sẽ trở thành đại nhân vật chúng ta liền là tiểu bừng khối không giống nhau dạng đại trượng phu cũng đến thế mà thôi đi đi đi nhanh lên hôm nay còn không tuần xong đâu đi tại thành b ắ t trên đường phố hết thệ đều vẫn là quen thuộc bộ dáng trần uyên cùng vương bình nói một chút chuyện không quan hệ đại bộ phận đều là vương bình đang nói mà hắn nghe không có cách hắn cùng vương bình ở giữa tranh lệch quá lớn nói hắn cũng không hiểu mặc dù rời đi hơn nửa năm thời gian nhưng giữa bọn hắn nhưng không có cái gì ngăn cách tựa như hôm qua bình thường tại vương bình kể ra bên trong trần uyên cũng biết bình an huyện về sau một chút tình huống tổng thể tới nói thật cũng không cái gì liền la nhậm chức một vị mới huyện l ý đại nhân sau đó vương bình hăng hái cố gắng sau đó tại trần n g u y ê n giúp đỡ hạ võ đạo tiến cảnh nhanh chóng leo lên trước đó một mực bỏ không bộ đầu vị trí vương bình nói bộ đầu vị trí tựa hồ liền là huyện lệnh ngô thanh phong chuyên môn vì h ắ n lưu đi tới đi tới trần n g u y ê n hai người đi tới trước đó chu ký cửa hàng bánh bao chỉ bất quá bây giờ không còn là trước đó người quen biết mà là đổi người trần n g u y ê n chỉ vào môn b i ể n nói chu thúc bọn hắn đâu mặc dù hắn rời đi nhưng vương bình vẫn còn chu ra hẳn là sẽ không bị người khi dễ bên trong hẳn là có ẩn tình khác vương bình trước đó huyên ca nhi ngươi rời đi về sau chu thúc bọn hắn liền rời đi bình an huyện nói là đi tìm nơi nương tựa một cái thân thích ta nói cho bọn họ có ta ở đây không có chuyện nhưng về sau bọn hắn vẫn là không từ mà biệt thở dài thở ra một hơi vương bình nhìn xem trần u y ê n bên mặt trong lòng lại tăng thêm một câu khả năng tiểu phương cũng biết đợi không được nhẹ gật đầu trần u y ê n không tiếp tục hỏi nhiều cái gì vẫn là câu nói kia đã từng tiểu bộ khoái thích hợp tiểu phương nhưng về sau trần đại nhân đã không thích hợp cũng không phải trần liên đối hai cái bình dân xem thường mà là giữa bọn hắn tranh lệnh quá lớn theo võ đạo tu hành trần uyên nhất định hội đắc tội c ử ể u ra hai người bình thường lại có thể có cái gì sức phản kháng tựa như là cố thuần lần này chắn giết liền hắn đều không có bao nhiêu sức phản kháng húng chi bọn hắn trần uyên mục tiêu là truy cầu trường sinh nhất định phải đem cái này chút nhìn nữ t ỉ n h trường đều c h ặ t đ ứ t chẳng lẽ còn muốn hắn nhìn đối phương già đi cuối cùng hóa thành thội p h ồ n g b ù i đất sao còn có cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất xuyên qua mà đến trần uyên đã đổi một cái tư tưởng hắn đối với tiểu phương không có loại kê ái mộ cảm giác bây giờ rời đi cũng tốt chí ít về sau xảy ra chuyện bọn hắn sẽ không bị liên lụy tiếp tục đi trần u y ê n đi tới trần ra trước cửa tiểu viện phía trên treo một thanh mới tinh đồng khóa vương bình từ trong ngực xuất ra một cái chìa khóa đem khóa mở ra sau đó đẩy cửa ra đi vào trong tiểu viện sạch sẽ gọn gàng phản phất lúc trước trần u y ê n còn ở chỗ này mặt giống như trần u y ê n ánh mắt nhìn chung quanh một vòng một cỗ quen thuộc cảm giác tự nhiên sinh ra nói không ra nhưng là cũng cảm giác phi thường đặc thù nhìn xem trần u y ê n động tác vương bình tiến lên đem cửa phòng cũng cho mở ra miệng bên trong còn lẩm bẩm nói ta cách mỗi mấy ngày liền sẽ đến quét dọn một chuyến biết viên ca nhi ngơi đôi trong nhà này tiểu viện có trọng chưa từng có để ngoại nhân đến、qua. trước khi đi trần n g u y ê n đem chìa khóa phòng cho vương bình liền là để hắn đến xem lấy nơi này mặc dù chỉ là một tòa tiểu viện nhưng đối với hắn ý nghĩa đặc thủ nếu là có thể bảo toàn tự nhiên tốt nhất trong phòng cực kỳ thông thấu quét dọn cũng là phi thường sạch sẽ trần n g u y ê n theo vương bình bước chân đi vào liếc nhìn lại chính là cha mẹ của hắn cùng đại bá linh vị phía trước còn có cái tiểu trậu đồng bên trong có chút đốt sạch sẽ cho tàn hẳn là vương bình lần trước lưu lại đồ vật vương bình cùng trần liên đồng thời r i ê n phần mình đốt lên ba nén hương cắm vào lư hương phía trên k h n g người bái ba lần chen vào hương vương bình xoay người sờ lên đầu thuận miệ cười nói nguyên ca nhi ta phát hiện gần nhất ta trí nhớ này càng ngày càng kém trước mấy ngày đụng phải người quen ta đầu tiên mắt cũng chưa nhận ra được hắn đây chỉ là ngươi nhận biết có sai lầm mà thôi bước vào võ đạo về sau trí nhớ vậy sẽ tăng lên không ít có lẽ ngươi nhận ra người kia là ai nhưng trong lúc nhất thời đem hắn tên đem q u ê n đi có đúng không vương bình sờ lên c ằ m hình như có chút hầu nghi quay người lại lơ đãng thấy được cung cấp trên đài linh vị ví văn nói hẳn là đi ta dù sao hiện tại đã đều có chút nhớ không rõ trần bá bộ g á n g hắn vừa mới qua đời hơn hai năm a trần liên cười cười không định tại cái đề tài này bên trên nhiều trò chuyện cái gì cảm thấy vương bình hẳn là suy nghĩ nhiều nhưng hắn vừa mới chuẩn bị quay người rời đi đột nhiên sững sờ ở tại chỗ đột nhiên quay đầu đánh giá phía trên ba cái bài vị ánh mắt có chút h ầ n g h i cùng ngưng trọng t h ầ n s á c tựa hồ tại hắn trong trí nhớ đối đại bá ấn tượng vậy càng ngày càng cạn nếu như không phải vương bình bỗng nhiên nhấc lên hắn căn bản sẽ không hướng phía trên này liên tưởng thế nhưng làm sao lại thế thông huyền võ giả đã gần như đã gặp qua là không quên được trí nhớ k i người h n bình thường chỉ cần là nhìn qua đồ vật trong thời gian ngắn đều sẽ không quên mất nhưng hắn hiện tại nhớ tới đối cha mẹ khái niệm càng ngày càng cạn thậm chí vậy có thật nhiều mơ hồ nhạy cảm trần u y ê n rất nhanh cảm thấy có điểm gì là lạ hắn nhớ kỹ trước đó vừa xuyên qua thời điểm tiếp nhận nguyên thân tất cả ký ức đối đại bá vẫn là có ấn tượng dù sao cũng là đem hắn nuôi dưỡng lớn lên lại qua đời thời gian không dài nhưng lại tại ngắn ngủi này hơn nửa năm thời gian hắn trong trí nhớ đối đại bá dung mạo thế mà đã mơ hồ nếu như là người bình thường lời nói cái này rất bình thường nhưng hắn không phải người bình thường đã có được nát núi đoạn sông lực lượng có được gần như siêu phàm thủ đoạn trần liên cương tại chỗ cố gắng nghĩ lại nhưng bất kể như thế nào đại bá dung mạo đều rất mơ hồ giống như là đã qua đời rất nhiều năm ở dạng cha mẹ thật cũng không cái gì năm nào hấu thời điểm liền bị chết nhưng vừa rời thế không mấy năm đại bá trực tiếp để hắn ý thức được có chút không thích hợp cảm giác hắn không phải một cái tâm rất lớn người tương phản trần uyên một mực cũng rất nhiều nghi đối với bất kỳ người nào đều ôm lấy lòng cảnh giác bây giờ vương bình lơ đãng nói ra một câu để hắn vô ý thức liền cảm giác có chút không thích hợp thế nào h u y ê n ca nhìn xem trần uyên bỗng nhiên cương tại chỗ vương bình có chút hầu nghi hỏi lấy lại tinh thần mà trần uyên liếc mắt nhìn chằm chằm linh vị không chút biến sắc đối vương bình nói làm sao có thể nhớ không rõ ta nhớ được ngươi gặp qua đại bá ta rất nhiều lần đầu vô ý thức lại sờ lên đầu vương bình con mắt hình như có chút hồi ức không bao lâu mới không có ý tứ nói thật có điểm nhớ không rõ trần bá bộ d á n g đáng tiếc vậy không có lưu lại cái chân dung cái gì trần n g u y ê n ánh mắt ngưng tụ tại hắn trong trí nhớ tựa hồ vậy có nói qua để đại bá lưu một bức họa lưu niệm nhưng bị đại bá c ự tuyệt nói trong thành mấy cái họa sĩ tay nghề không tới nơi tới trốn họa không ra tinh túy có phần này tiền còn không bằng nhiều mua chút dược liệu cung cấp hắn tu hành cuối cùng trần liên cũng không có kiên trì sau đó liền cho tới bây giờ đôi trong ấn tượng đại bá ấn tượng càng ngày càng, càng dựa theo một chút khôn sáo cũ nội dung cốt chuyện đến suy đoán có lẽ trong này thật cực kỳ có vấn đề bất quá hắn cũng không có tại vương bình trước mặt biểu hiện ra ngoài chỉ nói là nhớ không rõ cũng liền nhớ không rõ người mất đã mất cần gì phải lo lắng vương bình hơi có chút bội phục nhìn xem trần n g uyên nói khẽ vẫn là huyền ca nhi thông thấu Tốt, ta ố t t còn có một số việc ngươi về nhà trước ngày mai cùng ta cùng đi tam hợp quyền quán đi viếng thăm một cái triệu lão trần n g uyên đi ra khỏi cửa phòng trần tính quay người đóng cửa Tốt, vương bình nhẹ gật đầu đem tiểu viện chìa khóa cho trần uyên q a y người rời đi một lát sau trong viện chỉ còn lại có trần uyên một người Hắn ánh m trần p g phất thấu liên t cha mẹ phần mộ bao quát đại bá của hắn phần mộ đều t h ô n ở bình an huyện ngoại thành một chỗ núi rừng bên trong trên đất trống điểm này hắn ngược lại là nhớ ký rất rõ ràng trước đó bởi vì hoài nghi đại bá chết cùng vô sinh giáo có quan hệ hắn còn từng đ à o r a quá lớn bá quan tài bây giờ suy nghĩ một chút nếu như cha mẹ thi thể vậy không tại lời nói có lẽ là hắn đoan b u ồ n vô sinh giáo không bao lâu trần n g uyên dựa theo đã từng ký ức chậm rãi đắp xuống một mảnh trên đất trống tại trước mặt bọn hắn có ba cái không lớn không nhỏ nấm mộ trong đó bên phải nhất mà là đại bá thi thể bên trái thì là cha mẹ của hắn phân mộ phía trên mọc r a rất dài cỏ trần n g uyên một tay phất lên tất cả cỏ dại trong nháy mắt mẫn diệt hắn đi lên trước không người cúi đầu sau đó đứng người lên đem trước mặt mộ phần thổ trừ bỏ bên trong hai cái quan tài mục nát có chút lợi hại phía trên b ò đầy côn trùng trần uyên đi lên trước lấy cưng khi đem quan tài mở ra lộ ra bên trong đồ vật hắn mặt không biểu tình quét mắt một chút lại đi tới phụ thân quan tài trước đó cùng lúc trước động tác một dạng đem mở ra một lúc lâu sau trần uyên hít sâu một hơi phất tay đem quan tài khép lại lại lấy mộ phần thổ che giấu hắn đứng ở tại chỗ ánh mắt lấp lóe quả nhiên cùng trước hắn suy đoán không khác nhau chút nào bên trong không có bất kỳ vật gì liền một căn xương khô đều không có có c ũ n g chỉ là ưa thích tờ mức hoàn cảnh gặm ăn vật liệu gỗ côn trùng liền một cái giỏi bỏ đều không nhìn thấy h i ệ n nhiên bên trong chưa hề có qua thi thể cất giữ đại bá lừa gạt hắn điều này không khỏi làm cho hắn suy nghĩ sâu xa chẳng lẽ hắn còn có cái gì tương đối bí ẩn thân phận vì sao hai đại bá không nguyện ý nói cho hắn biết đâu hắn rốt cuộc có chết hay không có phải hay không biết hiện tại mình đã phát sinh biến hóa đâu giờ khắc này trần n g u y ê n trong lòng có không ít hoang mang thậm chí dựa theo âm mưu luận đến suy đoán hắn đều não bổ thành mình là cái cái gì trọng yếu quân cờ nhưng suy nghĩ một chút lại đem ý nghĩ này vứt bỏ có lẽ hắn quả thật có chút cái gì thân thế nhưng vị này đại bá h ẳ n là hy vọng hắn bình an không phải cũng sẽ không để cho hắn tiến vào nha môn làm cái bộ khoái khả năng tại đại bá nghĩ đến tiến vào huyện nha cơ bản liền mang ý nghĩa được bắt s á t dầu gì cũng có thể an ổn cả đời chỉ bất quá hắn sẽ không nghĩ tới một cái thế giới khác linh hồn bỗng nhiên xuyên qua đến cái thế giới này đem cùng nguyên thân dung hợp đồng thời chân chính bước vào giang hồ cũng bởi vì vương bình một câu thuận miệng nói như vậy liền đem hắn bố trí tốt hết thệ cho khám phá nếu là lấy này âm mưu mà suy đoán lời nói trần u y ê n bỗng nhiên lại nghĩ tới một cái người từ ân tự cái tia cùng đại bá giao hảo pháp danh cứ gọi là hương nôn hòa thượng nghĩ như vậy lời nói cũng có chút không quá bình thường lần thứ nhất gặp hắn, trần u y ê n thông qua khí vận tế đản c h ị dẫn tìm được kim cương lưu ly thân môn này phật môn luyện thể thần công lần thứ hai gặp hắn là trần u y ê n truy xét vô sinh giáo yêu nhân tung tích tại hắn miệng bên trong biết được phía sau núi chỗ mà lần thứ ba không không có lần thứ ba chỉ có hai lần gặp gỡ lần thứ ba là từ một cái từ ân tự tiểu hòa thượng miệng bên trong biết được đối phương đã mất tích nhiều ngày ha ha có ý tứ trần u y ê n khỏe miệng móc ra một vòng dáng t ư ơ i cười loại này khám phá cảm giác cực kỳ để cho người ta sảng khoái bất quá hắn không hứng thú đi quản cái gì thân thế cùng loạn thất bát a o nghiêm trình mà nói hắn đã là một cái mới linh hồn đối những người hắn mục tiêu chỉ có một cái leo lên võ đạo tri đ ỉ n h quyền khuynh thiên hạ trường sinh cựu thị nếu quả thật có người dám đem hắn xem như cái gì cho má quân cờ lời nói vậy liền giết ra một đường máu tốt nghĩ thông suốt điểm này trần uyên vậy không trần trờ nữa ngự nữ a không rời đi đương nhiên cái này cũng cũng chỉ là trần uyên một chút suy đoán mà thôi có lẽ cha mẹ của hắn thật cực kỳ phổ thông đại bá cũng là như thế chỉ hơn hết bọn hắn đều bị vô sinh giáo yêu nhân hại chỉ là khả năng này thật không lớn bởi vì trong này có một cái trí mạng lỗ thủng trần uyên đối với đại bá ấn tượng thật không bằng hơn nửa năm trước như vậy rõ ràng Đây đối với một chương á i t ba trăm hai mươi hạ quan ngô thanh phong tham k i ế n đại nhân trở lại trần gia tiểu viện trần uyên đem cái kia chút suy nghĩ vứt bỏ về sau tiếp tục bắt đầu tu hành trong phòng thông qua nguyên tinh bố trí ra một cái giản dị tụ nguyên trợ ậ pháp mắt trần có thể thấy có thể nhìn thấy quanh người hắn thiên địa nguyên khí tại tăng trưởng trần uyên trên thân giống như là một cái vòng xoáy bình thường hút vào phụ cận thiên địa nguyên khí mà liên tại trần uyên lâm vào tu hành thời điểm hắn trở lại bình an huyện tin tức vậy từ bình an huyện cửa ra vào mấy cái kia bộ khái trong miệng nhanh chóng truyền bá đến rất nhiều người trong thai huyện lệnh ngô thanh phong cùng bình an huyện huyện ủy là trước hết nhất biết được tin tức này lúc này liền đem bọn hắn gây kinh hãi có chút do dự làm như thế nào đi gặp trần uyên chưa thông báo tùy tiện quái dày hội sẽ không dẫn tới hắn không thích hai người bọn họ trong lòng rất là xoắn suýt bọn hắn cũng không phải huyện nha bên trong vô c h i bộ khoái chỉ có đến nhất định cấp độ mới sẽ biết trần uyên bây giờ tại nam l a n g phủ mang ý nghĩa cái gì mặc dù nghe nói hắn đã điều đi nơi khác nhưng hắn tại nam l a n g phủ lưu lại nhân mạch cùng danh vọng là to lớn bình thường giang hồ võ giả coi như chỉ là nghe nói cái này tên chỉ sợ đều hội dọa đến, đến dun giết thần chi danh thực sự quá mức đ Đường đường Nam Lăng cao cao thành g đại ế bắc bắc hải bang chu tứ hải thiết huyền chi mội thiết thanh hoa cũng đã từng cái khác có qua qua mấy cái kia võ quản tri chủ đều nghe nói tin tức này chỉ bất quá đều không ngoại lệ bọn hắn sở hữu người cũng không dám tiến đến gặp trần uyên mấy cái k i a võ q u á n tri chủ sợ trần uyên tiện tay đem bọn hắn đánh giết chu tứ hải sợ trần uyên đ ố i trước kia qua lại không thích nhìn thấy hắn g i ậ n chó đánh mèo đến trên người hắn dọa đến ngay đêm đó rời đi bình an huyện về phần thiết thanh hoa thì là có chút phức tạp một phương diện đối với trần uyên xuất thủ bảo vệ thiết gia cơ nghiệp mà cảm thấy ân trọng như núi một phương diện thì là nàng nghĩ đến một chút những khả năng khác cân nhắc qua đi thiết thanh hoa vẫn là thở dài thở ra một hơi quyết định không đi gặp trần uyên dù sao lấy bọn hắn trước mắt tránh lệnh liên nhập hắn mắt tư cách đều không có làm gì đi tự g i ư lấy nụp đâu Cứ như v một là thang sơn phủ sự tình hai là thục châu trận kia luận đạo chuyện xảy ra mà những chuyện này mới là bày ở trước mặt hắn chuyện lớn hôm sau sáng sớm ngày mới mông nông sáng tu hành bên trong trần h u y ê n chậm rãi mở ra hai mắt thở dài một cái ánh mắt ngưng tụ từ trên giường vọt lên đem trên thân thanh sứ quần áo mặc trình tệ tay á o dài hất lên một cố cường đại hấp lực đem trên trận pháp mấy cái có chút tối n h ạ t nguyên tinh c ấ t kỹ n h ạ n linh đao treo ở bên hông trần h u y ê n kéo cửa phòng ra không cao tường viện trực tiếp đem bên ngoài người hệ ra bên trong có thật nhiều trần h u y ê n châu biết rõ người đại bộ phận đều là hắn đã từng khi bộ đầu thời điểm cấp dưới trừ cái đó ra còn có trước đó đồng liêu cùng cấp trên h u y lệnh ngô thanh phong tại ngô thanh phong trước mặt còn đứng lấy một tên lạ lẫm ngưng cương vó giả nó mặc trên người quân hẳn là lý minh khải người kế nhiệm giờ phút này bọn hắn toàn bộ đều ngưng âm thanh t i n h khí giữ ở ngoài cửa không dám phát ra một đạo tiếng vang tựa hồ là sợ bừng tỉnh bên trong trần uyên chỉ hơn hết bọn hắn sẽ không nghĩ tới tại bọn hắn vừa mới tới gần thời điểm trần uyên liền đã nương tựa theo cường đại nhạy cảm đã nhận ra nhìn thấy trần uyên đi ra khỏi cửa phòng bên ngoài người một trận rối loạn trần uyên vung tay lên cường đại cương khí trực tiếp đem cửa sân thổi ra ngoài cửa ngô thanh p h o n g đám người sửa sang lại một phen q u a n phục theo thứ tự tiến vào trần gia tiểu viện một mọi người đi tới trần uyên trước mặt ngô thanh phong cùng t hạ quan ngô thanh phong tham kiến thanh sứ đại nhân hạ quan thạch dương tham kiến thanh sứ đại nhân hạ quan hạ quan tiếp lấy theo sát phía sau đã từng cái kia chút cấp dưới quy một gối xuống đất cất cao giọng nói ti chức tham kiến đại nhân ti chức tham kiến đại nhân tiếng gầm bên thai không dứt phụ cận bình dân bách tính bị bừng tỉnh nhao nhao tụ tập cùng một chỗ nhìn xem cái này mấy chục năm không gặp lòng trọng cảnh tượng cao cao tại thượng huyện lao r a thế mà không người đối một người trẻ tuổi tự xưng hạ quan n ữ khí k i ê m tốn kính cẩn vô cùng chân liên ánh mắt tại trên thân mọi người từng cái quét qua nhìn xem cái này chút quen thuộc gương mặt khoe miệng của hắn không tự giác câu lên một vòng dáng tươi cười từng có lúc hắn tại ngô thanh phong trước mặt cũng là tự xưng hạ quan ngự khí kính c ậ n hiện tại ngược lại là phong thủy luân chuyển năm nay đến nhà hắn loại này cảm giác thành cựu là đối mặt cái kia chút lạ lẫm quan viên không sở hữu trần u y ê n không có làm khó ngô thanh phong cùng tên kia tự xưng thạch dương huyện úy hư nhắc dưới tay một cỗ vô hình c ư ờ n g khí đem hai người nâng lên hắn t h ẳ n như nói nô huyện lệnh xin đứng lên người ta chính là, là quen biết cũ không cần khách khí như thế nô thanh phong túi thất đầu tung là quen biết cũ đại nhân vẫn như c ũ là thợ quan hắn câu nói này cũng không có sai mặc dù trần uyên lệ thuộc tuần thiên ti không phải mấy người lệ thuộc trực tiếp cấp trên nhưng quan chức lại b à y ở chỗ này từ ngũ phẩm tuần thiên thanh sứ đã tương đương với một phủ tri phủ lại bởi vì võ lực d u y ê n cớ hắn quyền thế còn muốn vượt qua tri phủ cái này quan giai quan viên nô thanh phong mấy người tự nhiên không dám có chút vô lễ đêm qua hắn chằn chọc ngủ không yên càng nghĩ vẫn cảm thấy được chủ động đến đây b ã i kiến coi như trần uyên không thích hẳn là cũng sẽ không trách tội bọn hắn mạo phạm nhưng nếu là xem như không biết lời nói vạn nhất đối phương có cái gì không vui chuyện này đối với bọn họ nhưng chính là rơi đầu đại sự hắn không thậm chí đều không dám đi phái người tìm vương mình sợ đối phương hiện tại chính cùng một chỗ nô huyện lệnh khách khi à bản xứ còn muốn lấy đi viếng thăm ngươi đ â y sao có thể để lao cấp trên bái kiến bản xứ đâu trần u y ê n trên mặt mang nhẹ cười cùng nô thanh phong ở giữa s á c thực đã từng có qua một chút nho nhỏ ân đoán chỉ bất quá về sau trần u y ê n muốn bị điều chạy thời điểm hai người nở nụ cười quên hết thủ đoán đối phương tại hắn trước khi đi còn để điểm bài câu nô thanh phong ngoài miệng x ư n g phải nhưng trong lòng xem thường mở miệng một tiếng bản xứ hắn nếu thật là không đến bái kiến trở lấy đối phương đi gặp hắn đến lúc đó liền phải ăn liên lụy huyện u y thạch dương vẫn như cũ kính c ẩ n đứng ở một bên trên mặt không có chút nào v ẻ không kiên nhẫn nhìn xem trần u y ê n cái kêu bất động như núi quanh thân tiêu tán lấy một c ố cường đại uy thế bộ dáng nô thanh phong trong lòng có chút hoảng hốt phản phất thấy được hôn qua trần u y ê n đối với hắn kính c ẩ n bộ dáng khi đó hắn mặc dù vậy rất châm ổn nhưng cùng hiện tại so ra thật có ngày đêm khác biệt biến hóa hắn thậm chí không thể tin được là cùng một cái người năm ngoái trần u y ê n trước khi đi hắn từng muốn qua có lẽ trần liên lần này đi sẽ có phát triển không chừng liền tìm lòng xuất u y ê n lên như diều gặp gió không nghĩ tới hắn cuối cùng vẫn là nghĩ lầm đối phương q ậ t khởi tốc độ cùng trình độ là hắn không thể tưởng tượng. ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian liền đứng hàng thanh sứ vị trí trên thân mây đen phục phối hợp thanh văn quyền thế kinh thiên hắn từng tại nam l a n g phủ đồng liêu nói cho hắn biết liên quan tới trần luyện sự tỉnh lúc ấy trấn kinh miệng đều không k h é p được cái này còn vẹn vẹn chỉ là nửa năm một năm sau đâu mười năm sau đâu trần luyện lại nên đứng ở cảnh giới gì có lẽ khi đó hắn đã làm mình ngưỡng vọng đều nửa trông không đến trình độ a nói chuyện v i ế m g vài câu trần luyện nói bản xứ lần này chỉ là qua đường mà thôi nguyên bản đều không nghĩ đến kinh động về nhà nô huyện lệnh nói tới tiệc rượu coi như xong đi đợi đến ngày sau nhàn hạ lại tự không mượn là là đại nhân ngài một ngày trăm công ngàn việc là hạ quan làm phiền nô thanh phong trên mặt mắng cười nhưng trong lòng thở dài thở ra một hơi vốn nghĩ thừa dịp này thời cơ kéo chắp nối hiện tại không có hy vọng về phần trần u y ê n trong miệng ngày sau loại l ờ i này thuần túy liền là lừa gạt nhưng hắn lại có thể thế nào dám thuận cột trèo lên trên sao nói xong nô thanh phong trần u y ê n lại đưa mắt nhìn sang một bên kính cẩn bình an huyện ủy thạch dương nói thạch huyện ủy đại nhân ngài có dặn dò gì thạch dương liền vội vàng con người vương bình là ta thân biên tiểu huynh đệ không muốn đi theo ta rời đi đủ khả năng phía dưới mong rằng thạch huyện ý thoáng chăm sóc một phen trần uyên hiếp mắt để điểm nói thạch dương trần đại nhân yên tâm hạ quan nhất định ghi nhớ trong lòng vương bộ đầu bản thân thiên phú kinh người làm việc quả quyết chính là huyện nha trọng điểm bồi dưỡng quan viên ngày sau đón lấy quan chức tử cũng là dễ dàng tốt bản xứ trước hết đa tạng trần uyên cười cười hẳn là hẳn là thạch dương nhìn xem trần uyên lộ ra dáng tươi cười, cười vậy vội vàng gạt ra dáng tươi cười, cười chỉ có võ giả mới có thể cảm giác được võ giả cường đại tại hắn cảm giác bên trong trần uyên giờ phút này tựa như là mênh mông vâng ngần biện sâu bình thường tĩnh mịch giống như là núi cao bình thường nặng n ề ở trong đó t r a n lệch thật lớn một đám người m giống như thủy triều rút đi nháy mắt trấn ra trong tiểu viện liền chỉ còn lại có hắn một người còn hắn thì trở lại đóng cửa phòng đã khóa lại đi ra tiểu viện nhìn xem vây tại một chỗ mong muốn nhìn quanh nhưng lại không dám đã từng quê nhà láng giềng trần liên chắp tay một cái nói mấy câu khách sáo trực tiếp rời đi đám người cấp tốc nhường ra một con đường đợi đến trần u y ê n bóng l ư n g triệt để biến mất không thấy gì nữa đám người bên trong m ớ i vang lên một chút tiếng nghị luận trần gia tiểu tử đây là thật tiền đồ đúng vậy a liền huyện thái g i a đều không người hạ bái cái kia là bực nào đại con a đáng tiếc tiểu phương cô nàng kia không có trèo lên trước cao trần lão đầu cũng kém không nhiều có thể an tâm lúc trước hắn đem trần u y ê n đưa đi nha môn khi bộ khoái thời điểm không biết có không ngờ rằng như thế một ngày ai ngươi tiểu nói này ta đều có chút q u ê n trần lão đầu dáng dấp ra sao mà có thể dáng dấp ra sao không phải liền là ai ta cũng có chút nhớ không rõ ngươi không nói ta đều quên như thế một người không nên à ta còn chưa g i ả lẩm cầm đâu lúc trước ta cùng trần lao đầu còn thường xuyên ở bên k i a dưới cây cùng một chỗ đánh cờ đâu ta cũng có chút như thế cái cảm giác luôn cảm giác quên trần lao đầu giống như có thể là chết năm số lớn a mới chết hơn hai năm a ngươi kiểu nói này ta nhớ được trần lao đầu còn h i ể u điểm thư pháp h ọ a h ọ a cái gì vẽ lên một bức m â u đơn cùng thật giống như lúc ấy liền bưng b ớ m đều cho dẫn đến đây nói mỏ trần lao đầu nào có bản lanh đó liền la liền là thật lao đầu tự có thể cầm nói rối lửa các ngươi sao cái kia chứng cứ a hoa đâu này ta nhớ được họa để trần lao đầu đốt người xem một chút khẳng định là giả liền là cùng chúng ta thổi lúc trước cùng trần lao đầu giao t ì n h chỉ tiếc đã hiện tại đã trưởng người ta huyên tiểu tử đã sớm phát đặt đi ha ha ha ha tam hợp quyền quán trước cửa trần uyên mang theo vương bình bình tâm tĩnh khí đi tới trước cửa triệu nam sơn đại đệ từ quét hút thần sắc kính cẩn vội vàng chào đón chê c ư ờ i nói trần đại nhân sư phụ chính tại hậu viện đợi n g à i để cho ta tới tiếp không cần phải khách khí trần uyên hiền lành cười cười quét hút còn là trước kia dáng vẻ đó t u vi ngược lại là tăng lên không ít chỉ tiếc khoảng cách vương bình vẫn là hơi kém đi theo quét hút một đường tiến lên trên đường có thật nhiều tam hợp quyền quán đệ tử nhao n h a u hướng phía bọn hắn trông lại bị quét hút q u á t lớn vài câu rời đi hậu viện triệu bác sơn bốn huynh đệ giờ phút này đang ngồi ở triệu nam sơn bên cạnh tựa h ồ tại nói gì đó nhìn thấy trần uyên đi vào hậu viện vội vàng đứng người lên hành lễ k h o á t tay áo trần uyên trực diện đón nhận triệu nam sơn còn là trước kia bộ răng kia làn da nếp h ố n đầu tóc xám trắng giống như một cái lao đầu tử ngược lại là một đôi mắt như cũ thập phần sắc bén từ trên xuống dưới quét mắt trần uyên một chút rất là bình thường nói một câu tới, tới. trần uy vậy không có quách sáo trực tiếp ngồi ở triệu nam sơn đối diện quách hút đ ộ i vàng vì hắn châm trả đổ nước bác sơn cho lão phu nói không ít người sự t ì n h làm không sai triệu nam sơn cảm thán một câu trong lòng có một cỗ không hiểu cảm xúc tràn ngập trần u y ê n có thể có thành tựu i như thế này hắn là không ngờ rằng còn lại là c u ộ t khởi nhanh như vậy còn đem hắn đại thù cho báo toàn bộ long hổ môn đều cho hủy diệt thông huyền tu vi từ lão vậy chết tại trong tay hắn thật sự là sóng sau đẻ sóng trước chỉ tiếc bây giờ còn chưa có tìm tới hát ngọc đoạn tụ cao cái này không cần đệ bụng đại thù đến báo lão phu cũng không có cái gì lo lắng hiện tại mở ra quyền quán vậy rất tốt tuổi già tiêu g a o tự tại ngươi ngược lại là n g h ĩ thoáng nhìn không ra lại có thể thế nào đã đến một bước này ngược lại là ngươi mặc dù bây giờ thực lực so láo phu mạnh lên không biết gấp bao nhiêu lần bất quá nhất định phải nhớ lấy thiên ngoại hữu tiên h nhân ngoại hữu nhân không nên coi thường bất luận kẻ nào yên tâm đi ta tính cách ngươi còn không rõ ràng làm sao từ trước đến nay cẩn thận cũng là triệu nam sơn bật cười một tiếng thuận miệng nhìn xem trần liên hỏi muốn đi thang sơn phủ nhậm trước ân trần liên gật đầu ở nơi đó cần phải cẩn thận bên kia võ gió thịnh hành võ giả bình thường đều tương đối hung á t nam đó lao phu lúc tuổi còn trẻ từng đi du lịch qua chương ò ba trăm hai mươi m ộ t tiền nhiệm thang sơn tại triệu nam sơn giảng thuật bên trong thang sơn bên kia tình huống xác thực muốn so một chút những châu p h ụ khác muốn hỗn loạn một chút đồng thời thế lực cũng muốn so phổ thông châu p h ụ muốn nhiều bất quá đây cũng là có nguyên nhân chủ yếu là thang sơn vị trí địa lý rất tốt ở vào thanh châu l â u cốt đầu cầu vừa vặn cùng thục châu cùng huyết châu giáp d ư ớ i được xưng thang tam giác lại thang sơn p h ụ tu hành tài nguyên cực kỳ phong phú rất nhiều chân quý khoáng mạch tụ tập còn có thật nhiều linh thảo chỉ có thể ở thang sơn phủ sinh trường lúc này mới sáng tạo ra thang sơn giàu có mà cố này hỗn loạn tập tục vậy phần lớn là từ huyết châu chuyển đi theo trần n g u y ê n hiểu rõ huyết châu mặc dù lệ thuộc cùng đại tấn m ộ ư ơ i ba châu một trong nhưng triều đình lực k h ô n g chế lại cực kỳ thấp mấy trăm năm qua phàm là chỉ cần là có phạm nhân sự t ì n h phản ứng đầu tiên liền là hướng huyết châu chạy hiển nhiên đem nơi đó trở thành một cái ma đạo thánh địa đối với cái này triều đình cũng không thể tránh được càng đi phương nam triều đình lực k h ô n g chế càng là thấp giống như là huyết châu phụ cận nam châu bởi vì lân cận nam cương thập vạn đại sơn duyên cớ nhất định phải hỏa lực tập trung mấy chục vạn mới có thể ăn ổn n u ư n g chính hai quyền đều nắm giữ tại c h ấ n nam vương một người tây nghe nói liền triều đình đều sẽ không dễ dàng trọc giận lại thêm mười đại tiên môn hai đại ma đạo thế lực đều tại huyết châu triều đình không cách nào c h ấ n áp đại thần tăng trưởng huyết châu võ giả trình độ p h ế t lối những chuyện này trần n g u y ê n bởi vì địa vị duyên cớ nhìn muốn so triệu nam sơn thâm hậu nhiều bất quá hắn cũng không có nói ra đến như trước vẫn là một b ứ c lắng nghe tư thái đây cũng là triệu nam sơn mấy chục năm võ đạo kiếp sống một trận khuyên cáo triệu lao yên tâm trần m ỗ từ trước đến nay lấy cẩn thận làm đầu trần liên nâng trung trà lên khẽ nhóc một miếng bật cười một tiếng triệu nam sơn giật mình, nghĩ đến trước đó giúp trần Nguyên sự nói ra cũng là trần u y ê n tính cách trầm ổ n làm việc cẩn thận lại độc lập tính rất lớn hắn lần này tiến về thang sơn phủ cái kia tất nhiên là có nguyên nhân chỉ bất quá trở ngại một chút nguyên nhân không thể nói cho hắn biết thôi ngươi thực lực bây giờ đã là ta trước mắt xa không thể chạm cảnh giới lao phu dạy ngươi làm việc ha ha triệu nam sơn cười khổ một tiếng triệu lão bảo đao chưa lão chính vào t r ắ n g n i ê n ngày sau chưa hẳn không có cơ hội tiến thêm một bước hắn tuổi tác kỳ thật cũng không cao chỉ so với hứa lăng thiên lớn hơn vài tuổi mà thôi hiện tại xác thực chính vào tráng yên chỉ bất quá bởi vì thương thế cùng nguyên nhân khác trong lòng một hơi t i ế c cho nên mới giản m u i nhanh như vậy nửa đời sau có thể bình an đã là đến tiên tri may mắn nói chuyện phiếm hồi lâu triệu nam sơn tận chính mình có khả năng đem một chút cảm nộ cùng đối đã từng du lịch giang hồ đã phát sinh chuyện lý thú m à đều nói cho trần uyên có lẽ hắn lời nói đối với hiện tại trần uyên tới nói không có tác dụng gì nhưng hắn vẫn là nói trần uyên vậy không có chút nào v ẻ không kiên nhẫn bị m c ờ i c h ố chi hắn trẻ tuổi nóng tính có đôi khi xác thực cần một chút kinh nghiệm lao đạo nhân nhắc tới điểm tại tam hợp quyền quán chở đợi đường à y trần uyên cùng triệu nam sơn uống rượu mấy chén một bên triệu bắc sơn bốn huynh đệ buổi tiếp vương bình nói rất nhiều chuyện lý thú mã u ố n g vào u ố n g v à o nói xong nói xong triệu nam sơn bỗng nhiên nhấc lên long hồ môn thần sắc có chút hoảng hốt hắn nói triệu nam sơn cái này tên là dùng tên giả chính là vì không bị hứa lang thiên phát giác những năm gần đây hắn vậy trong bóng tối giúp đỡ không ít có chút thiên phú võ giả nhưng bọn hắn hoặc là chết rồi hoặc là có thực lực về sau quên phần ân tình kia chỉ có trần nguyên một mực thực hiện lời hứa hắn không có nhìn lầm người chỉ tiếp hiện trong tay đã không có cái gì có thể bị trần u y ê n coi trọng đồ vật chỉ có thể lấy một giới g i à mua thân thể tàn thế hy vọng đoán trước tương lai trần nguy trần u y ê n nghe vậy cười cười nhìn về phía phương xa chân trời trong mắt thiêu đốt lên một cỗ tên là giã tâm hòa diễm uy trấn giang hồ không hắn mục tiêu là quyền khuynh thiên hạ trường sinh tự thị một ngày này triệu nam sân say từ hắn năm đó bị trọng thương sau lần thứ nhất say hôm sau bình an huyện thành cửa nam bên ngoài trần u y ê n một đoàn người đổi lại bình thường quần áo nếu là không biết tất nhiên hội tưởng rằng một cái phú gia công t ử ca mang theo thủ hạ du lịch giang hồ loại chuyện này nhiều lần gặp không dễ có rất nhiều thiếu niên hăng hái mong muốn mang theo ba thức kiếm dẹp t ê n giang hồ gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ chỉ tiếc phần lớn chết cực kỳ thảm giang hồ là tàn khốc hắn ăn tươi nuốt sống còn lâu mới có được thuyết thư tiên sinh nói như thế tùy tiện giang hồ đường xa liền đưa đến nơi đ â y a trần n g uyên ngồi ở trên ngựa nhìn xem vương bình cùng nó phụ thân chắc tay hôm qua tại tam hợp quyền quán dùng qua cơm về sau hắn đầu tiên là để q u á c h h ú c đem triệu nam sơn đỡ lên giường nghỉ ngơi về sau lại đem một chút tu hành tài nguyên cùng hai khối nguyên tinh bỏ vào triệu nam sơn đầu giường trước đã từng là triệu nam sơn vì trần n g uyên cung cấp tu hành tài nguyên hiện tại thì là trần uyên về báo thời điểm hai khối nguyên tinh đối người bên ngoài tới nói đó là to lớn một trận tài phú nhưng đối với hiện tại trần uyên tới nói thật không tính cái gì dù sao lần này hắn tiến về thang sơn phủ vì cũng không chỉ là chấp hành khương hà nhiệm vụ thang sơn giàu có như vậy thân là thanh sứ hắn hà có thể không kiếm một c h é n canh trừ cái đó ra trần u y ê n còn để lại một phong thư nói cho triệu nam sơn không cần tiền hắn núi cao sông dài ngày sau tự nhiên còn hội gặp nhau để hắn thật tốt bảo trọng thân thể sống đến hắn uy trấn giang hồ cái kia một ngày về sau trần u y ê n mang theo vương bình rời đi tại quán rượu muốn mấy đĩa đồ nhắm ngồi tại vương ra trên nóc nhà uống rượu nói chuyện tiếm mặt trời chiều ngả về tây tựa như hơn nửa năm trước một dạng viên ca nhi lên đường bình an lên đường bình an một câu cuối cùng là vương bình phụ thân vương đại phú nói tới từ khi vương bình lên làm bình an huyện bộ đầu về sau hắn vậy cha bằng tử quý tại bình an huyện có được lớn lao địa vị ai thấy hắn không phải nói một câu vương đại gia mà những này là làm sao tới vương đại phú rất rõ ràng chỗ lấy đối xử trần h u y ê n không hiểu liền có một c ô kính cận chi ý đi thật tốt tu hành tranh thủ sớm ngày phá cảnh dứt lời về sau trần h u y ê n kéo một cái dây c ư ờ n g ngựa ngựa đi xa vương bình ánh mắt nhìn trần u y ề n bóng lưng thật lâu không có thu hồi làm sao không đi theo dời đi vương đại phú hít sâu một hơi bây giờ hắn tại vương bình trước mặt đã không dám bày ra phụ thân quá mức hiện tại vương ra đương ra làm chủ là vương bình chỉ là luyện cốt tu vi có cái gì tốt cùng vương bình phối hợp cười nói trần n g u y ê n dưới tay tu vi thấp nhất chỉ sợ đều mạnh hơn hắn đi cũng chỉ là thêm phiền mà thôi trần n g u y ê n không phải không nói qua để hắn cùng theo một lúc rời đi chỉ có lịch luyện mới có thể tại võ đạo chi lộ bên trên đi càng xa chỉ bất quá vẫn là bị vương bình từ chối nhã nhặn về sau trần n g u y ê n vậy không tiếp tục nói cái gì cũng là vương đại phú cảm thán một câu trần liên là làm đại sự mà người người theo bên người không giúp đỡ được cái gì hơn nữa còn rất nguy hiểm hiện tại chẳng phải thật tốt sao chúng ta vương ra hiện tại cũng là bình an huyện vọt tộc đây chỉ là bèo trôi không dễ mà thôi mượn đều là h u y ê n ca n h i thế nếu không có h u y ê n ca hà có hôm nay chi vương bình nói xong hắn từ trong ngực lấy ra trần ra tiểu viện chìa khóa theo sau đó xoay người rời đi vương đại phú không hiểu hỏi một câu người đi làm cái gì đi h u y ê n ca nhi nhà dọn dẹp một chút vương bình xa xa trả lời một câu trong lòng lẩm bẩm nói tựa hồ khả năng giúp đỡ u y ề n ca nhi cũng chỉ có loại chuyện nào này rời đi bình an huyện thành trần u y ề n một đường thẳng đến phương hướng tây nam từ thanh châu thành đến nay hắn đã t ạ i trên đường đi lãng phí thời gian nửa tháng còn lại thời gian không nhiều nhất định phải nhanh đến thang sơn phủ may mà thang sơn phủ khoảng cách nam l a n g phủ khoảng cách không xa lắm chỉ cần lại vượt qua một cái phủ vực chẳng mấy ngày nữa liền có thể đến thang sơn mà trong lúc này sen lẫn châu phủ trần n g uyên vậy không xa lạ gì gọi là vân dương phủ cùng nam l a n g phủ lân cận lúc trước trần n g uyên ngưng sắt thành công về nam l a n g phủ trên đường liền từng đụng phải mấy cái vân dương phủ giang hồ võ giả truy sát bách biến lang quân miêu nhân p h ụ chỉ tiếc bọn hắn không có mắt trêu chọc phải trần uyên trên thân đều không ngoại lệ toàn bộ bị trú sát mà bọn hắn vậy đều đến từ cùng một môn phái, thanh liên kiếm phái. lúc trước giết người về sau trần uyên còn muốn lấy sẽ có người trả thù đâu kết quả căn bản không có chút nào tung tích đoán chừng cũng là hắn lúc trước che giấu quá tốt rồi lại thêm không có một cái nào người chứng kiến rất khó điều tra do hung thủ là ai dù sao liền miêu nhân phụng đều đã chết trong giang hồ chém giết quá mức phổ biến đó căn bản tính không được cái gì từ vân dương p h ụ xuyên thẳng đi qua trong lúc đó không có ra cái gì yêu tiêu h thân sự t ì n h trần uyên cuối cùng mấy ngày rốt cục đã tới hắn chuyến này mục tiêu địa phương thang s â phủ từ thanh châu thành điện tàng các bên trong hắn biết được thang sơn phủ sở dĩ gọi tên đều là bởi vì một tòa sân mạch bên trong sản vật phong phú thiên địa nguyên khí dồi dào là sinh trưởng linh thảo linh vật tuyệt hảo nơi mà tòa dạng núi này liền được xưng là thang sơn dây núi tiến vào thang sơn phủ vực nội trần nguyên đám người tốc độ lập tức đột nhiên giảm xuống bắt đầu ẩ n nấp hành t u n g trên người hắn thanh sứ vị trí đã kết thúc liền là thay thế hiện tại thang sơn thanh sứ chỉ bất quá bây giờ đối phương còn không rõ ràng lắm thôi thanh châu thành bên kia tin tức vậy không có bất kỳ cái gì chuyển ra khương hà liền hay là hắn đánh một cái trở tay không kịp đem hết tế án bên trong tất cả lẫn vào trong đó người toàn bộ bắt về án nguyên bản trần n g u y ê n coi là khả năng sẽ có chút độ khó dù sao giống như là loại này cấu kết sự tình bình thường đều tương đối bí ẩn nhưng để hắn vạn lần không ngờ là thang sơn đã nát đến loại trình độ này cho dù đi lại tại ven đường hắn đều có thể thấy rõ một chút người đi đường miệng bên trong thuận miệng nói ra một chút liên quan tới quan phủ cùng giang hồ thế lực cấu kết sự tính đến phản phất cái này mới là hiện tượng bình thường mà trước đó triệu nam sơn nói tới thái đa bang theo hắn điều tra đến nay còn tại thế lực có thể nói to lớn bang chúng quá ngàn chiếm đoạt vài tòa k h o á mạch bang chủ trầm vĩnh trí thông huyền hậu kỳ tu vi tục truyền thái đao bang cái này tên liền là hắn lên thời gian trước đã từng nương tựa theo trong tay hai thanh dao phay rết xuyên mười đầu đường phố đặt vững nó huy danh từ đó trầm vĩnh trí tự sáng tạo thái đao bang hoành hành không cố kỵ ngắn ngủi mấy chục năm ở giữa liền trở thành thang sơn p h ụ danh tiếng thịnh nhất thông huyền võ giả mà hắn bản thân mình có mấy cái con trai cùng con cái lấy thông ra phương thức đem tất cả thang sơn định cấp thế lực lung lạc đến cùng một chỗ bây giờ càng là huyện như thùng sắt một、khối. một à liên q u a i Trầm ngày h Trí này kinh lịch, trần tụ, rất nhiều thang nhiều sơn võ giả đều đem liên à mục t、so、đi tới một cái khoảng cách thang sơn phủ thành gần nhất kiện, g u y ê n thành chỉ cần lại có mấy canh giờ công phu liền có thể đến thang sơn phủ thành mà ở trong đó liền là hắn chuẩn bị kỹ càng quét ngang thang sơn phủ điểm xuất phát hắn đi vào thang sơn phủ đã có hai ngày một mực không có vội vã lộ diện liền là đang đợi một cái phá cục cơ hội hướng toàn bộ thang sơn phủ tuyên hữu cáo trần n g u y ê n giáng lâm thang sơn phủ bên trong không tông sư nếu như thế còn có cái gì có thể bó tay bó chân t o à này n huyện thành tên là l ư thủy huyện là thái đao bang mấy cái trọng yếu phân đà địa điểm một trong mà thái đao bang liền là trần huyền chuẩn bị sáng đao mà tuyển định thế lực ngoại trừ bởi vì triệu nam sơn càng quan trọng là hắn đôi cái này trầm định trí cũng có chú điều tra xác định qua đi, trong ầ n Nguyên một đ à n ư ờ i ẩn n ấ khách sạn g đồ i tới ăn không sai mấy người bình tĩnh dùng đến cơm canh không bao lâu mặc đông hà mang theo ngũ rộng thành đi vào khách sạn không chút biến sắc hướng về phía trần u y ê n nhẹ gật đầu trần liên hiểu ý hơi hơi gật đầu trong tay động tác không ngừng tiếp tục kẹp lấy trong mâm đồ ăn rất nhanh theo sát mạc đông hà về sau là một cái quần áo bất phàm nam tử trẻ tuổi ở sau lưng hắn đi theo bốn năm cái tay cầm đao binh hộ vệ nam tử trẻ tuổi vừa vào quán rượu tất cả thực khách ánh mắt n h a o n h a o hội tụ đến trên người hắn nguyên bản hỗn loạn thanh â m trong nháy mắt cứng kết đánh lấy bản tính trưởng quỹ s ứ c sở trên mặt vội vàng gạt ra dáng tơi ư cười chạy chậm đến đi vào nam tử trẻ tuổi phụ cận k h ô người n g nói trầm công tử được xưng trầm công tử nam tử sắc mặt đỏ thấm quanh thân tản ra một cố gây mũi mùi rượu ngược lại là thâm quanh thân tản ra một cực kỳ ổn tạc vừa rồi nghe nói trong khách sạn tới mấy cái hình dạng không sai tiểu nương tử người đâu trưởng quỹ trên mặt chạy mồ hôi vội vàng nói trầm công tử ta khách sạn này bên trong lầu một lầu hai liền nhiều người như vậy nào có xinh đẹp nương tử trầm đau nhúng mày ánh mắt tại lầu một trầm rãi quét qua mặc dù có mấy cái nữ nhân nhưng cùng xinh đẹp coi như kèm có chút xa trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tà hỏa không khỏi đẩy trưởng quỹ một thành quát lớn c u n g ngay ai? ai ai tiểu lập tức liền lăn trưởng quỹ mang trên mặt ngượng mặt cười cái này vốn là thái đao bang sản nghiệp hắn liền là trầm ra một con chó tự nhiên không dám có bất kỳ bất mãn còn nữa uống say trầm công tử đó là tuyệt đối không thể trêu chọc gần nhất lưu thủy huệ y người n nhưng đều c h u y ề n ra trầm vĩnh trí vì trầm đào tìm một mối hôn sự chuẩn bị thông ra nhưng đối phương lại t r ư ớ n g mắt hắn nói hắn bùn não h không dính lên tường được chỉ là một cái hoàn khố tử n ệ cuối cùng việc hôn nhân bị lũi về xấu hổ giận dữ phía dưới trầm đào giận dữ nhưng lại bất lực hắn chỉ là một cái con thứ mà thôi trầm vĩnh trí cũng sẽ không vì hắn ra mặt cùng cái kia không kém hơn thái đào bang thế lực kết thủ cho nên mấy ngày nay một mực mượn rượu tiêu sầu ngày hôm trước có hai cái giang hồ nữ tử bởi vì làm trái trầm đào ý tứ kém chút sinh sinh cuối cùng lại một chút việc mà đều không có lưu thủy có truyền ôn gần hai tháng gây ai cũng không thể gây trầm đào hoàn cố tử đệ mượn rượu tiêu sầu phong bình bực kém mà đây cũng là trần u y ê n đem mục tiêu định ở trên người hắn nguyên nhân chương ba trăm hai mươi hai ta mới là thiên trầm đào hơi say rượu ánh mắt tại trong khách sạn vừa đi vừa về tuần tra rất nhiều người trong lòng trong lòng rún sợ vội vàng đem đầu rủ xuống sợ bị cái này uống say cho dại để mắt tới nhìn thấy công tử lại muốn gây sự một người hộ vệ trong đó đi lên chức không người nói công tử đã nơi này không có không bằng chúng ta chuyển sang nơi khác nên xuân lâu gần nhất mới tới mấy cái hoa khôi đang chờ công tử ngài sùng h à n h đâu ngươi đang dạy ta làm việc trâm đào mặt không biểu tình bay đầu theo dõi hắn hộ vệ nuốt nước miếng một cái thấp giọng khuyên nhủ ban g chủ hôn quan ó i gần đây thang sơn phủ rất có thể không yên ổn không thể để cho ngài gây chuyện mà nếu là khuyên không động công tử trở về liền đánh gây chúng ta mấy cái hai chân trâm đào cười lạnh một tiếng nhìn xem khách sạn đám người ngưng tiếng nói gây chuyện mà toàn bộ lư thủy huyện đều là chúng ta trầm ra có thể xảy ra chuyện gì ở chỗ này ta trầm ra liền là tiên công tử còn dám lắm miệm cũng không phải là đánh gãy n g ư ờ i hai chân sự t ì n h hộ vệ túi thất đầu không dám nói n ư ơ ngữ n g khẽ h ừ một tiếng trầm đào nghiêm sắc mặt trong thanh lâu nữ tử há có nhà lành thú vị cái k i ê u tiện bà nương không nhìn chúng mình lại như thế nào mình còn không nhìn chúng nằm đâu như không thành thân mình còn có thể chơi nhiều mấy năm trong lòng không ngừng mặc niệm mấy câu nói đó chật hắn ánh mắt dừng lại như ngừng lại đem mũ rộng vành lấy xuống mạc đông hà trên thân hắn có chút ấn tượng mới vừa nói cái này trong khách sạn tới mấy cái xinh đẹp nữ tử tựa hồ liền là hắn sau đó trầm đạo động hắn trực tiếp đi hướng mạc đông hà bên cạnh mấy cái trên mặt bàn thực khách nhao nhao cúi đầu ánh mắt cảnh giác nhìn xem trầm đ à o hắn k h é động sau người mấy cái hộ vệ cũng không dám lại có chần c h ở nhao nhao đi theo trầm đ à o bước chân mà mạc đông hà nhìn trầm đ à o một chút khoe miệng nhỏ không thể thấy câu dưới đứng dậy đi tới trần uyên ngồi xuống bên người nhưng ở trầm đ à o cùng cái khác thực khách trong mắt lại là mạc đông hà sợ không dám đón trầm đ à o con mắt như vậy trầm đ à o càng thêm cùng vọng cảm thấy người này tất nhiên chỉ là một cái không có bối cảnh gì giang hồ vó giả dám lửa bịp hắn đơn giản tìm chết bên trong khách sạn bầu không khí càng kh có thể khiến người kinh ngạc một bàn này thượng nhân không có chút nào bối rối cầm đầu nam tử trẻ t u ổ i càng là uống một mình tự uống tựa hồ căn bản vốn không quan tâm trầm đào tiến lên ánh mắt trên bàn quét mắt một chút trầm đào liếc mắt nhìn t r ầ m t r ầ m khí định thần nhàn trần uyên chẳng biết tại sao hắn vậy mà cảm giác đối phương vậy mà cùng phụ thân hắn khí thế có chút giống nhau nhưng lập tức lại rất nhanh vứt bỏ ý nghĩ này cảm thấy là mình uống say mở cái gì nói đùa phụ thân hắn trầm vĩnh trí thế nhưng là thái đao bang bám chủ v u y chấn thang sơn nhân vật ngày bình thường kết giao đều là tuần tiên thanh sứ thang sơn chi phủ cái này một đẳng cấp tồn tại làm sao có thể tùy ý một cái người đều có thể so sánh với hắn mặc dù hắn đối trầm vĩnh trí cực kỳ bất mãn cảm thấy hắn bất công nhưng lòng d ạ bên trong đối nó vẫn là kính sợ cảm thấy hắn mới là loại kia chân chính đại nhân vật bằng sức một mình chấn hưng c h ầ m ra trong lòng bồn u trồn nhưng trầm đào cũng không muốn phật mặt mũi đợi đến bên người mấy cái hộ vệ cùng lên đến hắn khôi phục một chút lòng tin chỉ vào mạc đông hà nói tiểu tử vừa rồi từ bên cạnh ánh mắt trầm tĩnh là ta thiểu nương từ đâu trầm đào ngẩng lên cái cảm hình như có chút v i n h váo hung hăng chết mặc đông hà cười khẽ một tiếng chết trầm đào ngữ khí cất cao không ít gần nhất một thời gian chết trong tay ngươi nữ nhân cũng không ít mấy cái tia cô nương liền chết trong tay ngươi Quên. mặc đông hà trên mặt cười nhạt nhìn xem hắn ngươi dám đùa ta trầm đào sắc mặt trong nháy mắt giận dữ nói xong hắn liền muốn trực tiếp xốc trần lên mấy người dùng cơm cái bàn nhưng hắn hai cánh tay căn bản nhấc không động trên mặt bàn giống như là thả một khối cự thạch nạc cân không chút nào đậu trầm đào sắc mặt lúc này thay、đổi. trong lòng của hắn lần lần cảm giác được có chút không đúng ánh mắt tại mạc đông hà bọn người trên thân từng cái q u é t qua nghiêm nghị hỏi có biết hay không ta là ai biết chấm ra con thứ trước đó bị người mắng bùn n h á o không dính lên tường được cái tiêu mà mạc đông hà biểu lộ mang theo chút trào phúng khơi dậy chầm đào lựa giận trong lòng làm càn hắn g h é t n h ấ t người khác nói hắn là con thứ người này còn dám đề cập trước đó không lâu xỉ nhục chầm đào sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi trực tiếp liền muốn quất sau khi đứng dậy hộ vệ t r ư ờ đao trong chốc lát toàn bộ khách sạn loạn tung tung theo cái tia chút giang hồ thực khách mắt thấy muốn lên xung đột nhao, nhao n sợ liên lụy đến trên người mình công tử khác xúc động trước đó nói chuyện tên hộ vệ kia vội vàng nắm chặt trầm đào tay t h ấ p giọng nói công tử những người này chỉ sợ kẻ đến không thiện thuộc hạ cảm thấy vẫn là t r ư ớ c đem bang phái người điều tới một chút lại nói nghe được câu này nguyên bản nổi giận trầm đào giống như là bị r ộ i cho một thùng nước lạnh rất nhanh liền thanh tình lại trên thân kinh khởi một tầng mồ hôi lạnh là những người này như thế trầm tĩnh còn cố ý đem mình dẫn tới tất nhiên là có c h ô mưu n đồ thiên kim chi tử không ngồi gần đường hắn h á có thể mạo hiểm trầm đào không phải người ngu s ắ c thực nói tuyệt đại bộ phận có bối cảnh có thế lực tuổi trẻ con cháu đều không phải người ngu bọn hắn đều tiếp nhận qua dạy bảo biết thiên ngoại h ư u thiên nhân ngoại h ư u nhân đạo lý này đoạn thời gian gần nhất say rượu nội điên chỉ là hắn đối với trước đó xỉ nhục làm một lần phát tiết m à t h ô i là một m cái không quá thụ trầm vĩnh trí ưa thích con thứ làm sao có thể hội không có có một ít tiểu khớp khéo người nhanh đi gọi người liền nói ta gặp phải nguy hiểm châm đào tại hộ vệ bên thai nói một câu nói như vậy sau đó sắc mặt vẫn như c ũ duy trì tức giận sắc mặt một bàn tay quất vào hộ vệ trên mặt nổi giận mắng hôm nay bản công tử vậy đến thiên người quản hộ vệ bị một bàn tay quất lui mấy mét em mờ quay người liền muốn rời khỏi trần uyên ánh mắt hơi khạc ngón tay ở trên bàn điểm nhẹ hai lần nghiêm thanh hiểu ý trong tay một trôi phi đao du lòng giống như chuyển động sau một k h ắ c đừng một tiếng bay ra vừa chạy tới cửa hộ vệ thân hình cứng lại vô ý thức sờ lên phần gáy phanh hộ vệ t r ù n g điệp ném xuống đất trong đại điện bầu không khí lại lần nữa thăng cấp trầm đào sau lưng mấy tên hộ vệ nhao n h a u rút ra trường đao đem hộ ở bên người cảnh giác nhìn xem trần uyên một đám người trầm đào nhìn thoáng qua tắc thở mà hộ vệ hít sâu một hơi trên mặt gạt ra một vòng dáng tươi cười, nói, mấy vị huynh đài đây là làm cái gì vừa rồi chỉ là trầm mỗi chỉ đua một chút mà thôi vị huynh đệ kia nói không sai tại hạ chỉ là cái con thứ mà thôi ha ha hắn nói cho hết lời nhưng ở tòa mạc đông hà mấy người lại không có một cái nào phản ứng hắn chầm nào cũng không thấy đến m ũ nhục tương phản hiện ở trên mặt như cũ treo dáng tươi cười hắn cũng coi như đã nhìn ra cái này mấy chỉ sợ sẽ là hướng về phía hắn đến mà hắn một cái con thứ lại có thể có cái gì đáng đến người khác coi trọng như vậy liền chỉ có một cái khả năng đối phương chân chính mục tiêu nhưng thật ra là phụ thân hắn thái đao bang bang chủ trầm vị trí cấp số này tồn tại tuyệt đối không phải hắn một cái chỉ là trúc cơ võ giả có thể so sánh cho nên trầm đào thập phần dứt khoát quỳ đương nhiên hắn trong lòng vẫn là lòng tràn đầy l ử a giận chỉ cần chờ hắn ra ngoài gọi tới người nhất định phải mấy tên này chết không yên lành phế đi bọn hắn trần n g u y ê n nâng trung trà lên khẽ nhấp một miếng sau đó trùng điệp đặt ở trên mặt bàn hắn một tiếng lệnh uống nhạc sơn nghiêm thanh mặc đông hà trong nháy mắt động cùng nhau phóng tới trầm đào hắn hộ vệ bên người, người mạnh nhất vậy bất quá là luyện q u t tu vi mà thôi càng giống là cùng ban làm sao có thể là nghiêm thanh mấy người đối thủ bất quá ngắn ngủi thời gian ba cái hô hấp l i ê n giải quyết tất cả chiến đấu mặc đông hà thậm chí không muốn đến miệng bên trong nhét một ỏi thật sự là không làm sao có hứng nổi tại mấy người động thủ trong nháy mắt t r ầ m đào vẫn c ố nén ở không động đợi đến đối phương giải quyết xong về sau hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất mấy bộ thi thể đem ánh mắt chuyển tới cầm đầu trần n liên trên thân Cái này. Vị huynh đài này, mấy cái chết Nhạc đài tiêu này, huynh này, này hốn trương chết khả năng tiêu mất ngài mối hận trong lòng.、Quy、xuống.、Nhà、Sơn trong tay trọng vị một một vào Quy đao mấy mất mối một trên tay Trầm thời huynh đài tại hạ hai chân đã đức khả năng tiêu mất ngài mối hận trong lòng trần u y ê n cầm trong tay nhanh tử bông u xuống ánh mắt chuyển đến trầm đào trên mặt mắt không biểu tình trên dưới đánh giá vài lần ngược lại là có chút không vặt huynh đài ngài mục tiêu hẳn là phụ thân ta a tiểu chỉ là lý do đúng hay không trầm đào đầu góc điên cuồng chuyển động muốn tìm được phương pháp phá giải tiếp tục ta ta có thể giúp ngài đối phó cha ta chỉ cần ngài tha ta một mạng chỉ bằng ngươi ta dù sao cũng là con trai của trầm vĩnh trí nhất định có thể giúp ngài chỉ cần ngài đem ta trả về ta nhất định mọi chuyện dựa theo ngài phân phó xử lý nếu là không tin được ta ngài liền cho ta hạ đ ộ c thuốc t r ầ m đào miệng bên trong không ngừng nói xong trần u y ê n cười ánh mắt ra hiệu bên cạnh m ạ c đông hà trực tiếp tiến lên phế bỏ t r ầ m đào hai tay để nó giống một con chó chết một dạng nằm d ạ p trên mặt đất huy ngài h n huy ngài h n ngài ngài tha ta một cái mạng cho bốn đem hắn nhấc lên phân phó một tiếng bên cạnh nghiêm thanh đám người lập tức bắt lấy t r ầ m đào cổ nâng lên trần u y ê n bên người hai tay triển khai lý đông sơn lúc này quan tướng phục mặc trên người trần liên giải lụa quân quanh trước ngực một sợi thanh văn hiện thị do nó uy thế bên hông cưới trên nhạn linh đ o trần liên nhanh chân đi ra cửa khách sạn bị dẫn theo trầm đào mở to hai mắt nhìn tràn đầy không thể tin t h ầ n sắc người trẻ tuổi trước mặt này vậy mà người mặc tuần thiên thanh sứ quan phục á i kêu một sởi thanh văn sáng loáng triển lộ thân phận của hắn hắn là thanh sứ tuần thiên thanh sứ điểm này hắn tuyệt không hội nhận lầm ngay tại mấy tháng trước hắn còn đi theo phụ thân tự mình đi bái kiến qua thang sơn thanh sứ nhớ do hắn mây đen p h ụ đi đến khách sạn trước cửa trần n g u y ê n nhìn xem ngoài cửa tụ tập hàng trăm hàng ngàn bách tính một mặt chính khí chỉ vào trầm đào nói người này tên là trầm đào thái đao bang bang chủ con trai của trầm vĩnh trí những năm gần đây làm ác đa dạng ước hiếp lương thiện hôm nay bản xứ liền đem minh chính điển hình chiêu cáo thang sơn người tới hành hình trần n g uyên một đạo trầm giọng nhạc sơn mấy người đồng loạt tiến lên một bước ngoài cửa xem náo nhiệt người thì là vội vàng lui lại trên mặt sợ hãi nhìn xem một màn này mặc đông hà rút ra trường đao trong tay t ừ n g đao đem ra thịt tắt lấy trên đường dài phát ra từng đạo như rết heo gào thét tâm thanh đại nhân ngài là cái gì c o n a Chật, có người bỗng nhiên cao giọng hỏi trần uyên tiến lên một bước cầm trong tay lệnh bài cất cao giọng nói bản quan thang sơn phụ tân nhiệm tuần thiên thanh xứ đến đây còn bách tính một cái tươi sáng cả khôn toàn bộ đường đi nghe được câu này người trong lòng đều ẩm vang chấn một cái tuần thiên thanh sứ cái kia là bực nào quan chức a bất quá đám người cũng đều là bán tín bán nghi những năm này quan phụ không phải là không có hô lên qua cái gì vì dân chờ lệnh xưng hô chỉ bất quá mỗi một cái đều là ngân thương ngọn đến đầu trông thì ngon mà không dùng được thang sơn bách tính vẫn là vẫn như cũ sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng a a t r ầ m đào giờ phút này chỉ còn lại có nửa cái mạng túi đầu bị nhạc sơn ngâng lên trần liên bên người nói đại nhân tiểu tử này còn thừa lại một nửa hơi thở mà trần liên nhẹ gật đầu lấy trong tay vỏ đao kích thích chầm đào cái cảm nói khẽ hôm nay có một điểm ngươi nói sai chỉ là trầm da coi là cái gì thiên ta trần uyên từ đó về sau mới là thang sơ thiên chương ba trăm hai mươi ba ngươi biết ta là ai không á c h á c h trầm đào há to miệng tiết hầu lại không phát ra được bao nhiêu thanh âm nhưng trong mắt lại tràn đầy ván độc h ậ n ý trần uyên giơ tay lên một cỗ mạnh mẽ c ư ơ n g khí trực tiếp đem trầm đào giam cẩm nhạc sơn b u n g tay trầm đào thân hình trôi nổi ở trong hư không giống như là một cái bị người dẫn dắt chơi diều lúc này lấy này việc cảnh tình thế nhân trần uyên vừa mới nói xong tay phải nhẹ nhàng một nắm sau một khắc trâm đao trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ cứ như vậy sáng loáng bạo liệt tại sở hữu người trước mặt huyết vũ vẩy xuống tản chi rơi trên mặt đất trâm đao chết chính là trần nguyên tuyên cáo chính thức bước vào thang sơn phủ chứng kiến hắn muốn phá cục từ kết thủ kết toán trần vĩnh trí bắt đầu thang sơn phủ thế cục kỳ thật không có chút nào khó khăn điều tra căn cứ trước đó thanh châu thành ở bên trong lấy được tình báo lại thêm mình cái này cùng nhau đi tới chứng kiến hết thảy có thể sơ bộ phán định là trần vĩnh trí tất nhiên là thang sơn phủ bên trong nhân vật mấu chốt mà hắn trưởng thành quỹ tích vậy hơi có chút vấn đề một cái nhân thủ cầm hai thanh dao phay rết xuyên con mắt đều không nháy mắt một cái không nói trước ánh mắt h ắ n có làm hay không vẹn vẹn quan phủ phản ứng liền cực kỳ không thích hợp khi đó t r ầ m vĩnh trí thực lực còn tính không được cái gì vì sao a g i ế t nhiều người như vậy đều không có bất kỳ cái gì sự tình quan phủ con mắt làm mù sao tất nhiên là có người ở sau lưng vì hắn bảo vệ tựa như là trước kia trần n g uyên một dạng coi như hắn g i ế t cố hạo lại như thế nào ai có thể động đến hắn cố thuần tới chỉ là chịu chết mà thôi cho nên trần n g uyên có mấy phần chắc chắn có lẽ cái này trần vĩnh trí liền cùng vô sinh giáo yêu nhân có quan hệ đương nhiên đây chỉ là hắn một phen suy đoán mà thôi coi như không có cấu kết như thế làm ác đa dạng ra hỏa giết cũng càng có thể bảo trì hắn thanh danh giết càng hung ác uy danh liền càng đ ư ợ c thà giết lầm không thả qua hắn muốn đem s á t t h ầ n tên từ nam lăng vang vọng đến thang sơn đám người bên trong bách tính phát ra từng đạo tiếng kinh hô âm không dám tin nhìn xem trong hư không hết u y vụ tựa hồ là không nghĩ tới trần nguyên thực có can đảm trực tiếp hạ sát thủ phải biết đây chính là trầm gia công t ử a đối bọn họ cái này chút phổ thông bách tính tới nói nhất không thể trêu chọc trầm gia a bất quá trong mắt bọn họ vẫn là mang theo k h o i ú cùng vẻ vui thích coi như cùng trầm da không có hoán thủ bọn hắn cũng vui vẻ nhìn thấy đến quan phủ cùng trầm da cho căn chó đây là rất nhiều người ý nghĩ quan phủ trong mắt bọn hắn cũng không phải vật gì tốt dương tay là ai dám động đến trầm công tử Chật, một tiếng quát trói thay truyền ra cách đó không xa từng đội từng đội thân mang nha dịch quần áo bộ khoái chính đang vào tới đám người bên trong lâm vào yên tĩnh ngay sau đó chính là bối rối vội vàng nhường ra một con đường người tới ước chừng gần ba mươi người đều là lưu thủy huyện, huyện nha bộ p h ò n người cầm đầu là một tên thân mang bộ đầu quan phục nam tử trung niên trên mặt hơi có chút hung thân áp sát ý tứ vỡ môi cực dày hai mắt trở lên tại mấy cái bộ khoái chen trúc hạ lộ ra khí thế rất đủ hắn bệ vệ đi lên trước ánh mắt tại trần n g u y ê n bọn người trên thân từng cái quét qua sắc mặt trầm tĩnh là hắn không nhận ra tuần tiên thanh sứ q u a n phục h ỉ biết là trần n g u y ê n mặc trên người là mây đen phục ù n g trước hắn đi p h ụ thành lúc nhìn thấy cái kia chút tuần tiên vệ không sai biệt lắm cho nên cũng không có biểu hiện ra vẻ kính cẩn đơn thuần quyền thế mà thôi bộ đầu là tháng qua tuần tiên vệ đúng hồ hắn bây giờ còn có trầm ra cái này cái núi rửa lớn chỉ là một cái tuần tiên vệ lại có thể tính toán cái gì hắn ánh mắt chiếu tới hơi nghi hoặc một chút trên mặt đất huyết thủy bên trong nhìn thoảng qua nhìn ch t r ầ ngay c ô n t vậy tên r này g ê n căn bộ đầu lập tức giận dữ lúc này rút ra trường đào trong tay sau người mười mấy tên bộ khoái vậy nhao nhao nhổ ra trong tay bộ đao hàng quang trợn hiện người dáng đổ ta n g ư ơ i mẹ hắn mắt m ù a ai có công phu đ u a người ngươi nhạc sơn g i ậ n q u á t to một tiếng bộ đ ầ u lạnh lùng nhìn thoáng qua nhạc sơn quay đầu nhìn về phía một đám mách tính q u á t lớn những tặc tử kia nói thế nhưng là thật đám người không dám trả lời sợ liên lụy đến trên thân thái họa bất quá tại hai tên bộ k h ó i đem đao gác ở trên cổ thời điểm những người dân này vẫn là trực tiếp từ t â m quỷ chỉ trên mặt đất huyết thủy nói trầm trầm công tử đã bị giết cái này chút cái này chút liên l ạ khách sạn trước cửa trần uyên đối xử lạnh nhạt nhìn xem cái này chút bộ k h o i động tác giống như là nhìn xuống lại như là tại trêu tức nghe được chuẩn xác trả lời lư thủy huyện tên này bộ đầu sắc mặt lúc này lại biến cánh tay phải đều có chút rừng không ngừng run r u dày hắn cuối cùng vẫn là tới c h ầ m một bước cái này xong đây chính là trầm gia công tử à liền chết tại trước mặt hắn nếu để cho trầm gia người biết hà có thể có hắn quả ngon để ăn nhất định phải nhanh phá cục lấy công trộm tội lập tức căm tức nhìn trần u y ê n quát lớn hôn t r ư ớ n g trầm công tử chính là triều đình tương lai lương đ ó n g vì ta lư thủy huyện tạo phúc bách tính ngươi ngươi dám một mình sát hại trầm công tử có biết phải bị tội gì một cái chỉ là h o à n hố tại miệng ngươi bên trong vậy mà nói thành triều đình lương đống ức hiếp bách tính bị ngươi nói thành là tạo phúc bách tính ánh mắt ngươi là dài đến cầu thân bên trên sao công môn bộ đầu mở miệng một tiếng trầm công tử ngươi là nhà bọn hắn nuôi cho sao trần n g u y ê n động hắn từng bước một hướng về tên kia bộ đầu đi tới miệng bên trong phun ra những lời này bộ đầu nhìn xem chạm mặt tới trần n g uyên chẳng biết tại sao luôn có một loại phi thường cảm giác sợ h ã i cảm giác giống như là đi tới là một cái hung ác manh thú thân hình hắn ngăn không được lui về sau hai bước nhưng nhìn trên mặt đất huyết thủy vẫn là không nhịn được nói làm càn ngươi dám vũ nhục bản bộ một cái chỉ là tuần thiên vệ đơn giản không biết trời cao đất rộng ngươi biết trầm công tử là ai、sao. tại lưu thủy liền xem như tuần thiên sư tới cũng phải lời tốt đối xử ngươi chẳng lẽ muốn tìm chết dừng bước lại thúc thủ chịu c h ó i b ả n bộ có lẽ còn có thể cho ngươi một cái còn sống cơ hội bộ đ ầ u nói chuyện bước chân không tự chủ được lui lại hắn vừa lui sau người cái kia chút bộ khoái vậy bắt đầu lui lại bọn hắn vừa lui đằng sau to lớn hơn bách tính cũng không thể không lui thế là liền có dạng này một bộ cảnh tượng một người bước lui là người n trần n g u y ê n định trụ bước chân nhìn thẳng bộ đầu bình tĩnh hỏi ngươi nói cái gì ta ta nói ngươi không biết trời cao đất rộng ngươi biết trầm công tử là ai sao bộ đầu nuốt nước miếng một cái nhưng vẫn là dáng chống đ ơ nói ra một cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt từ trên người trần uyên bước lên giống như là một đầu đang thức tỉnh hung thủ nhẹ nhẹ sát cơ từ nó trên thân lan chẳng hẳn ra hắn giơ tay lên một đoàn vô hình c ư ơ n g khí cấp tốc đem tên kia bộ đầu bao phủ cách xa nhau mười mấy mét m trực tiếp nâng lên trong hư không bộ đầu muốn phản kháng muốn vung đao nhưng lại giống như là lâm vào vũng bùn bình thường căn bản không động được một cỗ ngạt thở cảm giác hướng phía hắn đánh tới phía dưới bộ k h o i hai mặt nhìn nhau có người muốn động thủ bắt một cái phú quý có người thì là nhìn ra trần uyên bất phản nhuố mày lui đến đám người sau lưng trần u y ê n đạm mặc ánh mắt nhìn xem bộ đầu mở miệng nói vậy ngươi biết ta là người như thế nào sao trong hư không bộ đầu gian nan mở miệng ngươi ngươi ngươi là n g ư ơ i nào liếc mắt nhìn hắn trần u y ê n không nhìn thẳng một cái chỉ là bộ đầu còn chưa xứng hắn chuyên môn giải thích hắn tiến lên một bước nhìn thẳng trước mặt bộ khoái cùng máy tính ngưng tiếng nói bản quan nguyên lai tưởng rằng thang sơn chỉ là hỗn loạn một chút có ít người ngang ngược cản r ỡ một chút nhưng không nghĩ tới thế mà đã nát đến trình độ này đường đường một huyện bộ đầu thế mà không đ ố đi lấy tốt một cái giang hồ bang phái con cháu ngươi vẫn xứng được sưng tụng mệnh quan triều đình sao bản xứ từ tiến vào triều đình đến nay đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng trong sạch hóa bộ máy chính trị thanh minh không ngớ nhất liền là các ngươi cái này chút hút mồ hôi nước mắt nhân dân bại hoại hôm nay liền lấy ngươi chi huyết bắt đầu dẹp viên thang sơn tất cả tham quan ô lại Vành, vậy vụ, đào thành đoàn cung dạng, tên kia bộ vậy tại cường châm chết khói huyết vụ, máu vẩy phố lực kiểu máu một một đại bạo kia tại dưới bộ vẩy áp toàn bộ đều thân mang lấy mây đen phục mang theo một cỗ cường đại uy hiếp mười mấy tên bộ khoái nuốt nước miếng một cái hai mặt nhìn nhau khoảng t r ừ n g đối mặt không có một cái nào người giảm can đảm đứng ra quát lớn bởi vì cái trước quát lớn người hiện tại đã hải c u á t không còn đường đường luyện cốt cao thủ bộ đầu đều đã chết thúng chi bọn hắn cái này chút tiểu bộ khoái còn không bị xuống tham viếng thanh sứ đại nhân nhạc sơn to lớn hình thể cực kỳ uy thế trọng đao doanh một tiếng đập xuống đất nhìn xem cái kia chút không biết làm sao bộ k h o i phẫn bộ quát giống như là bình một tiếng sét tham tiến thanh sứ đại nhân có cái thứ nhất liền có cái thứ hai ngắn ngủi chấp mắt thời、gian. tất cả bộ khái quỷ phục trên mặt đất không dám n g n g đầu đứng lên đến trần uyên nhìn thẳng trước mặt hai cái bộ khái đại đại nhân nhạc sơn ti chức tại đông hà ti chức tại nghiêm thanh ti chức tại ba người lên một lượt trước một bước không b ì n h hành lễ bắc sơn đông sơn nam sơn tây sơn bốn có thuộc h ạ vân giang tứ quỷ theo sát phía sau thái đao bang tại l ư thủy huyện làm sằng làm bậy dịch tả bách tính bản quan đặc cách trên dưới chu diện không lưu người sống là ti chức lính mệnh là thuộc hạ lính mệnh các người hai cái dẫn bọn hắn đi thái đao bang phân đà có vấn đề sao không có không có bảy vị ngưng cương võ giả hủy diệt một cái chỉ là phân đà dễ dàng liền xem như có thiên cương võ giả toa c h ấ n bọn hắn cũng có cực điểm p h â n thắng phân phó qua đi bảy người lập tức rời đi qua trong giây lát trần u y ê n bên người liền chỉ còn lại có ngũ hành quỷ đồng tử giờ phút này bọn hắn thâm t r ầ m đứng ở bên cạnh hắn không nói một lời giống như là năm cái khôi lỗi bình thường trần u y ê n nhìn thẳng trước mặt càng tụ càng nhiều b á c h tính hắn chỉ một ngón tay cất cao giọng nói đi thái đao bang cầm lại thuộc tại chính các ngươi đồ vật vừa mới bắt đầu không ai động nhưng theo cái thứ nhất người chạy đen nghịt một đám bách tính nhao nhao đi theo nhạc sơn đám người sau lưng trong bọn họ có lẽ có người cùng thái đao bang không có thủ nhưng ai quan tâm đâu chương ba trăm hai mươi bốn dưới công đường người nào cáo trạng b ả n quan lưu thủy huyện huyện nha tại mệnh lệnh qua nhạc sơn đám người về sau trần n g u y ê n cũng không có dừng bước lại tại một đám sợ vỡ mật bắt m ò dẫn đường phía dưới đi thẳng tới trong huyện nha mà ngay tại lúc đó liên quan tới hắn tin tức vậy bắt đầu cấp tốc tại lư thủy huyện truyền bá đồng thời lấy một cái cực nhanh tốc độ hướng phía thang sơn phụ phạm vi k h u ế c tán giờ phút này trần u y ê n ngồi ở vị trí đầu ánh mắt bình tĩnh chờ đợi những người khác đã đến ngũ hành quỷ đồng tử đứng tại một bên trên thân bọc lấy áo bào đen mỗi khi có bắt sắp không nhịn nổi nhìn lại thời điểm đều có thể nhìn thấy quỷ đồng tử tại hướng về phía bọn hắn phát cười bộ dáng quỷ dị trạng thái trực tiếp dọa bọn hắn kêu to một tiếng thanh thanh sứ đại nhân huyện lệnh huyện ý hai vị đại nhân đến một tên bộ khoái thần sắc bối rối đi vào công đường ngựa khí run run rẩy rẩy nói ra để bọn hắn bảo trần liên thanh bằng tĩnh khí nói ra vâng cái kêu bộ k h o i tiếp lời nói vội vàng gật đầu cấp tốc chạy ra ngoài rất nhanh ước chừng mấy hơi thời gian mà thôi đi tới hai cái thân mang quan bảo nam tử trung n i ê n bên trái tương đối nho nhã bên phải tương đối cứng t r á n g đồng thời quanh thân tiêu tán lấy một cố gợn sóng sắc khí h i ệ n nhiên là vừa mới ngưng sắc không lâu hai người đi vào đại đường ánh mắt trực tiếp như ngừng lại trần nguyên trên thân lông mày nhỏ không thể thấy ngăn dưới tựa hồ là cảm thấy trần nguyên bộ dáng còn quá trẻ có chút không giống như là một phụ thanh sứ hai người không có quỳ lạy khi định thần nhàn đi vào đại đường còn không chờ bọn hắn mở miệng trần u y ê n trực tiếp đánh đòn phủ đầu trần giọng nói hai người các ngươi chính là lưu thủy huyện, huyện lệnh huyện uý bên trái nho nhã nam tử nhẹ gật đầu chắp tay nói bản quan lưu thủy huyện huyện lệnh lưu nham bản quan lưu thủy huyện huyện ý tào không làm càn tại bản xứ trước mặt cũng dám nói sằng bản quan trần n g u y ê n q u a n h thân khí thế ngưng tụ thông huyền tu vi không che giấu chút nào trực tiếp bạo phát đi ra hướng phía hai người bao phủ tới huyện ý tào không sắc mặt tái đi nhịn không được sao lùi lại mấy bước huyện lệnh lưu nham thì là cảm thấy một câu ngạt thở cảm giác giống là có người trực tiếp bóp lấy cổ của hắn c ố khí thế kia đến nhanh đi vậy nhanh nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hai người sắc mặt đồng thời đã biến tại trần liên trước mặt cũng không dám có chút vô lễ hạ quan cả thanh sứ đại nhân hai người hít sâu một hơi đồng thời nói ra ân đại nhân tự xưng tân nhiệm thang sơn thanh sứ không biết nhưng có thanh châu điều lệnh t a o không hít sâu một hơi tận lực đem mình biểu lộ lấy lòng một chút đối với trần u y ê n thân phận bọn hắn vẫn còn có chút chần chờ dù sao bình thường thanh sứ cùng chi phủ loại này còn lại cũng sẽ ở mấy tháng trước đó liền có tin tức truyền ra nhưng lúc này đây đối phương đến quá mức nhanh chóng m á n h bọn hắn căn bản không có bất kỳ cái gì chuẩn bị thậm chí bọn hắn vừa nghe nói thời điểm vô ý thức còn tưởng rằng đối phương là lừa đảo khi biết đối phương không chút do dự chém giết trầm vĩnh trí chi tự trầm đạo thời điểm mới có hơi bán tín bán nghi người là thân phận gì cũng dám chất vấn b ả n quan đại nhân hạ quan chỉ là muốn xác định một cái trần u y ê n khỏe miệng khẽnh nhết chung quanh thiên địa nguyên khí trực tiếp ngưng kết tại hắn trưởng không bên trong ẩm vang rơi xuống tàu không dự cảm đến một chút không đúng muốn rút đi chỉ tiếp trung quy vẫn là hơi muộn một chút c ư ờ n g đại áp lực trực tiếp đem hắn ép nằm trên mặt đất liền đầu cũng không ngẩng lên được đại đường bên trong bộ khóe mặt lộ kinh hãi phải biết huyện ý đại nhân thế nhưng là ngưng cương cảnh giới cường giả thế mà bị đối phương động đọng tay liền chân áp trên mặt đất không có sức phản cái này là bực nào thủ đoạn huyện lệnh lưu nham trong lòng sợ hãi nhìn xem một màn này còn không đợi hắn mở miệng trần uyên trực tiếp nghiêm nghị quát các loại coi là bản xứ tới đây là thấy các ngươi sao tại bản xứ trước mặt cũng dám vô lễ có biết trên dưới cao thấp không cái này không biết đại nhân nay đến cần làm chuyện gì lưu nham cẩn thận từng ly từng tí hỏi cần làm chuyện gì bản xứ này đến chính là là còn lưu thủy bách tính một cái tơi ư sáng càn khôn mà đến ngang làm một phương chủ quan không nghĩ vì dân trở lệnh ngược lại trợ trụ vi ngược cùng thái đao bang cấu kết cùng một chỗ ức hiếp bách tính thật sự là nên giết bây giờ trầm đào đã c h ặ đầu tuần thiên c thanh sứ mặc dù không phải bọn hắn lệ thuộc trực tiếp cấp trên nhưng lại người sở hữu giám sát bách quan quyền lợi tiền trảm hậu tấu hoàn quên đặc cách hiện tại cho dù là trần uyên giết hắn vậy không có bất kỳ cái gì sự tỉnh làm không có làm qua cũng không phải ngươi nói tính trần uyên liếc qua trên mặt đất tạo không hư không một nắm đường đường huyện ủy trực tiếp bạo liệt trở thành một đoàn huyết vụ sập lưu nham mặt đầy máu trực tiếp để hắn ngu ngơ ngay tại chỗ tựa hồ không n g ờ rằng đối phương thật một lời không hợp liền giết người thậm chí liền hỏi nhiều một câu cũng không hỏi đơn giản tàn nhẫn đến cực điểm tào không tội ác không cần người đến kể ra toàn bộ lưu thủy huyện người nào không biết hôm nay bản xứ liền tiền t r ả m hậu tấu khiến người khác nhìn xem bản xứ có dám hay không độc thủ trần u y ê n trong mắt lóe ra hàng quang căn cứ các loại tập hợp tin tức nhìn cái này tào không cùng trầm ra ở giữa liên quan phi thường thâm hậu thậm chí cái này huyện úy vị trí đều là trầm ra vì hắn ngư đồ dạng này người trần liên là tuyệt đối không thể nào lôi kéo tới tay cho nên vẫn là minh chính điển hình cho thỏa đáng nhưng lưu nham lại khác đối phương mặc dù vậy trợ trụ vi ngược b u n g x u ô i bỏ mặc nhưng tương đối mà nói quan thanh muốn so tào không tốt một chút trần uyên tạm thời không thể giết chết nếu không một huyện chủ quan bị g i ế t sạch sành xanh ai đến chủ chính g i ế t ngược lại là nhẹ nhõm nhưng về sau lại là một đống lớn chuyện phiền thoái hắn là sát phạt quả đoán nhưng lại không phải mãng khương hà để hắn sự tình làm sinh đ ẹ p điểm khẳng định không phải lấy thang sơn phủ hỗn loạn làm đại giá đại nhân tha mạng lưu nham trực tiếp nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy cầu xin tha thứ đối phương liền huyện úy cũng dám giết cũng không kém hắn cái này một cái chỉ là huệ lệ bản xứ trong tay có n g ư ơ i tội ác n g ư ơ i có biết tội của n g ư ơ i không trần u y ê n lạnh lùng hỏi hạ quan biết tội hạ quan biết tội lúc này chớ nói lưu nham thật có tội liền xem như không có giờ phút này vậy không dám lịch lại trần u y ê n lời nói đối phương nói hắn có tội hắn liền là có tội không có vậy có bản xứ hiện tại cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội có muốn hay không muốn trần u y ê n ở trên cao nhìn xuống nhìn xem lưu nham muốn muốn còn xin đại nhân nói rõ lưu nham cũng không kịp nói ra rất tốt đem thái đao bang tội ác từng cái viết xuống đến tốt nhất viết cẩn thận một điểm hiểu chưa chân chính giết người vẫn là phải dùng chứng cứ thứ này là hắn lấy cớ một trong nhất định phải danh chính ngôn thuận thậm chí thứ này ngày sau còn hội c h ỉ n h lên thanh châu châu mục cán độc bên trên nghe được trần n g u y ê n câu nói này lưu nham trong nháy mắt chần chờ túi đầu không dám đ á p lời chỉ có ở vào thang sơn phủ mới biết được thái đạo ban g quyền thế rốt cuộc mạnh bao nhiêu mặc dù tên bất nhập lưu nhưng uy thế đó là thật tuyệt đối là thang sơn phủ tội cùng nhất thế lực một trong với lại thái đạo ba người n g làm việc từ trước đến nay tàn nhẫn vô cùng cho dù là mệnh quan triều đình cũng dám hạ sát thủ mà thang sơn quan phủ bên kia thì không có bất kỳ cái gì phản ứng thậm chí còn sẽ hỗ trợ t r á lấp đây đều là mạo giáo huấn làm sao không dám trần u y ê n bình tĩnh thanh âm nghe vào lưu nham bên thay lại giống như là diêm vương tại gọi hắn tên đắc tội thái đao ba ngươi không nhất định sẽ chết nhưng hôm nay ngươi nếu là không muốn lập công chủ tội vậy ngươi nhất định sẽ chết lại chết cực kỳ thảm trần u y ê n uy h i ề m nói là hạ quan rõ ràng hạ quan cái này viết lưu nham liên tục gật đầu một bên sớm liền chuẩn bị tốt quỷ kim đồng tử đem bút mực trang giấy lập tức bỏ vào lưu nham trước người cắn răng lưu nham bắt đầu túi đầu xuống viết sô s t soạt soạt thanh â m không dứt trần uyên ánh mắt trầm tĩnh nhìn xem một màn này hít sâu một hơi tiếp đó liền là chính thức tiền nhiệm thang sơn thanh sứ vị trí trật ngay tại lưu nha múa bút thành văn thời điểm bên ngoài đ ỗ n g nhiên chuyển đến một trận huyên náo thanh â m tựa hồ là có người muốn xông vào tiến đại đường trong miệng còn kinh hô lưu huệ lệnh t a o huyện ủy ở đâu có tặc tử thế mà dám c a n đảm tập kích ta thái đào bang phân đả nhanh chóng phái người c h ấ n áp nhanh chóng phái người bốn một trận gió lạnh thổi qua bên ngoài kinh h â người kia vậy xông vào đại đường thân mang một bộ lộng lấy quần áo dâu tóc xăm trắng quanh thân ngưng vòng quanh một khâu ngưng cương cảnh tu v i khí thức chính là thái đao bang tại lưu thủy huyện người nói chuyện mà hắn mới vừa vào đến liền nhìn thấy lưu nham quỳ phục trên mặt đất viết lấy cái gì bên cạnh còn có một vũng lớn vết máu thậm chí còn có chút chân cụt tay đứt trộn lẫn ở trong đó trong lúc nhất thời hắn vậy mà sưng sờ ở tại chỗ trần u y ê n n g h i mặt trong tay kinh đường một manh l i ệ t vỗ nghiêm nghị quát dưới công đường người nào cáo trạng bản quan lão giả dâu tóc đều bạc trắng nghe vậy vội vàng đưa mắt nhìn sang ngồi cao phía trên nhất thời có chút không hiểu thân sắc không hiểu đối phương vì sao a nói mình cáo b á một sợi đao quang hiện lên trong hành lang đám người không tự chủ được híp mắt dưới con mắt ông lão tóc xám căn bản không kịp phản ứng liền thấy mình hai cánh tay giờ phút này vậy mà đã đầu một nơi t h â n một mẹo a hắn gào lên đau đớn một tiếng phát ra một đạo tan nát cõi lòng tiếng giống lưu nham thân thể không tự chủ được run một cái ánh mắt vừa vặn thấy được cái k i a hai cánh tay cánh tay viết tội trạng tốc độ không khỏi lại lần nữa tăng nhanh hơn rất nhiều hắn xem như đã nhìn ra vị này thanh sứ lớn người là sát tâm muốn xử trí thái đao bang là bản xứ sai người tiến đến chu diệt thái đao bang ngươi nói bản xứ là người p h ư ơ n nào trần u y ê n mỗi chữ mỗi câu chất vấn nói cái gì n g ư ơ i lao giả sắc mặt tràn đầy vẻ kinh hãi n g ư ơ i dám đối ta thái đao bang ra tay không sợ bỏ mình tộc diệt sao lao giả hai tay chạy xuôi máu sắc mặt dữ tợn uy hiếm nói những chuyện này liền không phải do ngươi đến quan tâm ngươi không ngại trước lo lắng lo lắng bản xứ hội sẽ không đem ngươi khám nhà diệt tộc ta trần u y ê n bình tĩnh quét mắt hắn một chút căn bản không tiếp tục cho hắn cái gì nói chuyện cơ hội trực tiếp một quyền đưa ra khí huyết bốc lên thứ hai đoàn huyết vụ bạo liệt tại đại đường bên trong mặt đất bị máu tươi nhiễm hồng lưu nham run dậy run dậy thân thể đem bút lông dừng lại hai tay dâng tội trạng thả đến đỉnh đầu thấp giọng nói hạ quan hạ quan đã đem tội trạng viết xong còn xin đại nhân tìm đọc trần u y ê n vây tay một cái một cố cường đại hấp lực trực tiếp đem tờ giấy kia nắm ở trong tay đọc nhanh như gió quét mắt một bản sau khi xem xong nhẹ gật đầu rất tốt lưu huyện lệnh là cái thức thời người tào không bây giờ bỏ mình trong thời gian ngắn hắn t r ư ớ c trách liền giao cho ngươi nhớ lấy lưu thủy huyện không thể loạn là là hạ quan tuân mệnh hiện tại hắn đã bị trần liên lôi đình thủ đoạn dọi cho bể mật gần chết căn bản vốn không dám có chút làm trái chi ý không bao lâu nhạc sơn mấy người cũng thắng lợi trở về lần này bọn hắn không chỉ có đem thái đao bang phân đà hủy diệt còn đem bọn hắn sản nghiệp tiến hành gây biên tài sản thu lợi tương đối khá bên ngoài tụ tập càng ngày càng nhiều bách tính trên mặt tràn đầy thần sắc kích động lưu thủy bách tính đ a n g thái đao bang lâu vậy hôm nay cuối cùng là thấy được một vòng hy vọng trần uyên đi ra huyện nhà bên ngoài phần phật quỳ xuống một mảnh bách tính miệng hô lấy thanh thiên đại lao ra các loại từ ngữ thang sơn võ do thịnh hành không giả nhưng đó là võ giả phổ thông lê dân bách tính vẫn là thập phần k h n đáng đáng tiếc nơi này có được siêu phàm võ lực không phải trần uyên vung cánh tay hô lên có như thế dân tâm hà đi theo trần u y ê n đằng sau huyện l ệ n h lưu nham lần thứ nhất nhìn thấy loại này vạn dân quỳ lệ cảnh tượng trong lòng chẳng biết tại sao luôn có một cỗ không hiểu xúc động bất quá rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa vì dân trở lệnh quả thật có thể bị được xương tụng là có tốt nhưng chết vậy nhanh khi đục ngầu là một loại trạng thái bình thường trong sạch liền trở thành tội hắn cảm thấy trần u y ê n có lẽ sống không được bao lâu thái đao bang trầm vĩnh trí há có thể thả qua hắn lấy trước mắt hắn này tấm tư thái thang sơn giang hồ há có thể dùng hắn chỉ tiếc hắn cuối cùng vẫn là nghĩ sai trần liên bản thân có lẽ có được như vậy một chút thiện ý nhưng trên thực tế vẫn sở dĩ làm như thế nhưng thật ra là trần uyên vậy nhìn chúng thang sơn phủ m ạ n h đất này bà châu giao giới dễ thủ khó công tài nguyên dồi dào là cái có thể phát triển nơi tốt có khương hà vì hắn chỗ dựa hắn có thể có được so trầm lĩnh trí còn mạnh hơn hiện tại làm ra hết thảy chẳng qua là vì thắng được dân tâm vì chính mình tìm một cái lấy cớ mà thôi thuận tiện tê liệt một cái những người kia đương nhiên còn có một phần là hắn muốn tiếp tục trèo lên trên ngoại trừ thiên phú bên ngoài nhất định phải cũng phải có có thể khiến người ta đáng tin cậy điểm vì dân trợ lệ tựa hồ cũng rất không tệ về phần vơ vét cái này chút lớp người quê mùa trần Bọn hắn mới chương ó t ể ba trăm hai mươi lăm khí vận ngưng hiện thang sơn phủ thành thuần tiên ti bên trong một tên thân mang thuần tiên thanh sứ quan phục nam tử trung niên chính xác mặt nghiêm túc nhìn trong tay tấu ở trong đó đã có quan hệ với hôm nay trần nguyên đại náo lưu thủy huyện cụ thể trải qua đồng thời còn bao gồm trần uyên một chút kỹ càng tình báo nam tử trung niên khí thế bất phẩm song mi dày đặc một đôi mắt phượng hơi h í p lại mà người này chính là trần uyên cái này mục tiêu một trong thang sơn phụ tuần thiên thanh sứ tống kim cương một vị tại vị gần hai mươi năm tuần thiên thanh sứ tại thang sơn phủ có được lớn lao quyền thế liền thang sơn chi phủ đều muốn khuất tại với hắn phía dưới trên tay không biết nhiễm bao nhiêu màu tươi không biết đi qua bao lâu tống kim cương mãnh liệt cầm trong tay tấu đập vào á n trên bảng trong mắt lóe da nồng đậm sắc cơ cái này trần uyên vậy mà tự xưng là tân nhiệm thang sơn thanh sứ mà hắn thế mà một mực không có đạt được qua bất cứ tin tức gì phải biết hắn nhưng là tại thanh châu thành có được ám tuyến cùng minh h i ế u nhưng lại vẫn cứ một điểm tiếng gió đều không có chuyển ra dạng này tống kim cương cảm thấy thập p h â n bất an còn lại là tại trần u y ê n vừa đến thang sơn phủ liền xảy ra động tĩnh lớn như vậy đơn giản liền là rõ ràng nói với chính mình hắn kẻ đến không thiện mà cái này trần u y ê n thân phận vậy rất bất p h à m lại là đứng hàng tiềm lòng bảng tên thứ hai mươi thiên tài đồng thời cùng thanh châu kim sứ khương hà ở giữa có rất sâu quan hệ đã từng vì hắn không tiếp đắc tội thanh vân kiếm phái cùng quang minh tự dạng này đã có thực lực lại có bối cảnh người sắc thực phi thường khó giải quyết hắn thậm chí không thể tối hạ sát thủ không phải nhất định hội dẫn tới khương hà tức giận đến lúc đó đâu có mệnh tại mà cái này chút kỳ thật còn không phải hắn sợ hãi nhất sự tình chân chính để hắn sợ hãi là trước đó không lâu mới vừa vạn huyết t ế xong nhanh như vậy đã có người thay thế vị trí của mình có phải hay không tin tức bị chuyển ra ngoài đây chính là chu cựu tộc tội lớn a tống kim cương sắc mặt sáng tối chập trờn suy tư nên như thế nào đối phó trần uyên nhưng càng nghĩ cũng không nghĩ ra một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp tốt người này là tuyệt đối rét không được chí ít nguyên nhân cái chết không thể cùng hắn có bất kỳ liên quan biết trần u y ê n thân phận về sau tống kim cương trong lòng tràn đầy kiềm kỵ chi ý mà cái này cũng chính thức trần u y ê n đại náo lưu thủy huyện mắt một trong đối phương bó tay bó chân mình không cố kỵ gì mới có thể nhất kích tất sát chấn n h i ế p mọi người trần u y ê n rất rõ ràng mình tình cảnh hắn mạnh hơn cũng chỉ là một cái người mà thôi mà đối thủ của hắn là toàn bộ thang sơn giang hồ thậm chí là q u a n phủ cho nên nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đứng vững góc chân một khi kéo dài không chỉ có sẽ để cho khương hà thất vọng còn sẽ để cho những người kia đồng thời xuống tay với hắn trầm mặt thật lâu tống kim cương chuyển âm gọi một tên tuần Cầm trong t a nháy giao hắn, hắn c mắt, Gia mắt liên đến ngày thứ hai trần liên đem lưu thủy huyện tất cả thái đào bang thế lực toàn bộ dọn dẹp một bản đợi đã khuya cũng không có đợi đến đối phương trước đến báo thủ để hắn hơi có chút thất vọng phải biết lưu thủy huyện cùng thang sơn phủ thành là rất gần đường xá chỉ có mấy canh giờ mà thôi nơi này tin tức tất nhiên đã t r u y ề n đến trầm vĩnh trí cùng tống kim cương trong lỗ thai chỉ bất quá có chút vượt q u á hắn đoán trước là song phương đều không có bất kỳ cái gì phản ứng phản phất căn bản vốn không biết chuyện này một dạng nhưng thật không biết sao làm sao có thể điểm này căn bản không ai tin tưởng có lẽ là bọn hắn tại lấy tính chế động mà thôi toàn bộ lưu thủy huyện đêm đó đều dị thường bình tĩnh bình tĩnh thậm chí để rất nhiều người cũng là bất khả thư nghị bởi vì ngày bình thường cùng thái đào bang có ân đoán người đều không ngoại lệ đều hội rất nhanh lọt vào trả thủ nhưng lúc này đây nhưng không có bọn hắn không động trần n g u y ê n động hắn không hứng thú tiếp tục chờ x u ố n g dưới đã hậu phát chế nhân không được vậy liền đánh đòn phủ đầu tốt quyết định tốt về sau trần n g u y ê n đem lưu thủy huyện chính vụ toàn bộ giao cho lưu nham còn hắn thì g i ò n g c h ố n g khua chiêng mang theo nhạc sơn đám người thẳng đến thang sơn phụ thành mây đen p h ụ nhạn linh đao võ trang đầy đủ hiển thị rõ trần n g u y ê n và thế thang sơn phụ thành trần n g u y ê n ngự a ngự a ngừng thân hình ánh mắt trầm tĩnh nhạc sơn bọn người sắc mặt ngưng trọng nhìn xem phía trước cảnh tượng giờ phút này thang sơn phủ cửa thành đông trước đó trên trăm tuần tiên vệ trình tề sắp xếp cùng nhau lộ ra một cỗ túc sát chi ý hai tên tuần tiên s khi thấy trần u y ê n ngừng chân thời điểm hai tên tuần thiên sứ đồng thời rút tay ra bên trong nhạn linh đao hàn quang trợ hiện tại hai người sau lưng trên trăm tuần thiên vệ vậy sau đó đồng loạt rút ra nhạn linh đao hướng về phía trần u y ê n cất cao giọng nói ti chức tham kiến trần thanh sứ tham kiến trần thanh sứ trăm người cùng kêu lên uy danh quả thực không nhỏ phóng tầm mắt nhìn tới trần u y ê n có thể nhìn thấy lít nha lít nhít b á c h tính cùng rất nhiều giang hồ võ giả chính ngẩng đầu quan sát ánh mắt hơi khạc trần liên biết đây chính là tống kim cương đang vì mình hoang n mình dòng chống khứa chiêng đến đây tiền nhiệm đối phương vậy không e rẻ vì chính mình bảy trận hoang n duy nhất có chút không đủ là cái này chút tuần thiên vệ ngoài miệng hô hào tham kiến đại nhân vừa v ậ n hình nhưng không có quỳ mọc xuống chỉ hơi hơi hai tay cầm đao có chút không người rốt cuộc là cung nên vẫn là uy hiếp hiện tại xem ra tựa hồ cả hai đều làm mà cũng có cưới n g ự a cao to trần n g uyên hai chân kẹt lấy đi vào hai tên tuần thiên sứ trước mặt gợn sóng hỏi tống thanh sứ đâu bẩm đại nhân thanh sứ đại nhân giờ phút này đang tại tuần thiên ti chờ có đúng không trần n g uyên n ế t miệng lên một vòng nhỏ không thể thấy dáng tươi cười thang sơn phủ bên trong toà nào đó trên nhà cao tầng tống kim cương đứng chặt tay nhìn trước cửa thành nam tự áo đen con mắt nhắm lại đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy trần l u y ê n chân dung liếc nhìn lại thật không giống như là một người trẻ tuổi trên thân dị thường trầm ổ n luận đến khí thế mà nói không kém chút nào hắn hắn ngắm nhìn trần l u y ê n mà trần l u y ê n vậy giống như có cảm giác ngẩng đầu lên nhìn về phía tống kim cương vị trí phương hướng cách xa nhau mấy ngàn mét m hai người cách không t ư ơ n g vọng bầu không khí phảng phất trợt lập tức cháy bỏng trần l u y ê n nâng tay phải lên r ộ i ra một ngón tay hướng phía tống kim cương phương hướng hư điểm hai lần khoe miệng có chút câu lên hai mắt nhìn chăm chú tống kim cương sắc mặt nghiêm túc thu hồi ánh mắt thấp thấp đại nhân muốn hay không cho người này một hạ mã uy một tên tuần thiên sứ đi đến tống kim cương bên người t h ấ p giọng nói ra ra vai phủ đầu người này là thông huyền cảnh giới cường giả ai đi cho hắn ra vai phủ đầu lấy người này tại lưu thủy huyện lộ gia phong mang đến xem dám ở trước mặt hắn phách lối người đều không ngoại lệ đều bị giết tuần thiên ti bên trong ngoại trừ bản xứ ai c ó là đối thủ của hắn tống kim cương mặt không biểu tình nói tên tia tuần thiên sứ ngữ khí cứng lại định ngọc nhẹ gật đầu không dám nói nữ a ngữ hắn sợ nói thêm câu nào tống kim cương trực tiếp để hắn đi đối phó trần uyên đây không phải là tìm chết sao Tốt. Về tuần ố t t về thiên ti vị vị này, Trần Thanh này sứ liên tục gật đầu cảm giác được cái k i a đạo t h a m dò ánh mắt biến mất không còn tâm tích về sau trần n g u y ê n vậy đem thu hồi ánh mắt lại nhìn lên trước mặt hai tên tuần thiên sứ gợn sóng nói dẫn đường vâng là trong đó một tên tuần thiên sứ đem nhạn linh đao cắm vào vỏ đao lại bên trong xoay người một tay phất lên trầm giọng nói cung nên thanh sứ đại nhân vào thành ba ba bá trần ừ n thanh g đạo thu đao vào thu t vỏ thanh âm, ê n trăm t u thiên vệ, đồng thời quay người ở phía trước tính phía phụ bách người đồng dẫn đường, cận vệ, quay ở liên ặ mặt n ngắt như tờ, trên cung kính nhìn xem một mặt này. g tờ, một xem mặt đ Trần u y hai chân k ẹ p lấy dưới thân ngựa t r ầ m rãi động nhạc sơn đám người sắc mặt trịnh trọng theo sau lưng r i ê n g phần mình đưa tay đều bỏ vào c h ô i đao phía trên phòng bị đột nhiên đậu thủ mà hắn vào thành tin tức vậy đã một cái cực nhanh tốc độ bắt đầu ở thang sơn phủ nội thành truyền bá không biết bao nhiêu mắt người con người đều chăm chú vào trên người hắn từ hôm qua đại náo lưu thủy huyện triệt để tuyên cáo mình tới đến từ về sau toàn bộ thang sơn phủ người đều biết trần n g uyên muốn lên đảm nhiệm tuần thiên thanh sứ đồng thời cũng rõ ràng hắn kẻ đến không thiện sở hữu người đều đang nhìn lấy tống kim cương phản ứng thân là thang sơn thanh sứ tống kim cương quyền thế thế nhưng là nhất đẳng nhiều năm trôi qua đã đem v y thế trải rộng toàn bộ thang sơn phù vực hắn không có động t ĩ n h chút nào bị người trừ bỏ thanh sứ vị trí làm sao có thể cam tâm mà trần n g uyên tuổi trẻ tuấn kiệt tiềm long bảng hàng đầu thiên tài xưa nay lấy hoành hành không c ố kị sát phạt quả đoán nghe tiếng hai cái này người va chạm tại trong mắt rất nhiều người rất đáng được phẩm vị mà đối với thang sơn phủ bên trong động tĩnh trần uyên lòng dạ biết rõ hắn sở dĩ lựa chọn đại náo lưu thủy huyện cũng chính là bởi vậy loạn đi chấn động a chỉ có triệt để loạn bắt đầu mới chính thức phù hợp hắn dự đoán nước sạch vung đường phố đất vàng đếm nói không thể không nói tống kim cương cho trần uyên quy cách là thật cao quả thực là dựa theo đại tướng nơi biên cương tư cách mà chuẩn bị bất quá càng là như thế trần uyên càng có thể cảm giác được tống kim cương đối với mình nồng đậm sắc cơ đây là nấc giết đem mình bưng lấy cao cao mình tư thái hạ thấp làm ra một bộ giao hảo ý tứ ngày sau trần uyên nếu thật là chết tại thang sân phủ hắn cũng có thể tẩy thoát một chút tội danh nhưng cái này chút quá trò trẻ con trần uyên trực tiếp toàn bộ đều khí định thần nhàn tiếp nhận x u ố n g dưới xuyên qua mấy cái đường phố trần uyên rốt cục đã tới thang sơn tuần thiên ti trước cửa một tên thân mang thanh sứ quan phục nam tử trung niên chính mang theo rất nhiều người cười nhẹ nhàng nhìn xem trần uyên một chút trần uyên liền nhận ra người này liền là ở trước cửa thành thăm dò mình ra hỏa thang sơn thanh sứ tống kim cương chỉ tiếc cũng không người mang khí vận lại lần nữa để trần uyên có chút thất vọng người đến thế nhưng là nghe tiếng thanh châu tìm long bảng tuấn kiệt trần uyên trần thanh sứ tống kim cương thập phần cợi mởi to vài tiếng đi lên trước mấy bước trần về lấy cười mịn chính là bản s ứ thật sự là tuổi trẻ tuấn kỳ ta tống kim cương tán thưởng một câu trần n g u y ê n tung người xuống ngựa đằng sau đi theo nhạc sơn đám người cũng giống như thế tống kim cương đi tới gần trên mặt nhìn không ra một chút bất mãn phản phất đã sớm chờ đợi trần n g u y ê n lâu này g hắn cười nói bản s ứ đã ở tuần thiên điện nội t h i ế tiến t còn xin trần đại nhân rời bước dứt lời về sau khẽ vươn tay liền muốn quay người rời đi phụ cận thủ vệ nên đón tuần thiên vệ cùng tuần thiên sứ toàn bộ v ậ chuyển động theo nhưng trần liên lại phản phất dưới chân xính căn khe động vậy không động tống kim cương không có nhỏ không thể thấy nhắn dưới xoay người nhìn xem trần u y ê n nói trần đại nhân trần liên liếc mắt nhìn hắn ánh mắt tại phụ cận tuần tiên h vệ trên thân từng cái quét qua bên cạnh nhạc sơn hiểu ý từ trong ngực đem một chương lệnh bài cùng điều lệnh xuất ra hiện lên cho trần u y ê n phụ thanh châu kim sứ khương hà đại nhân tên đến thang sơn phụ thời điểm chính là trần mộ chính thức tiền nhiệm thang sơn thanh sứ này g các loại còn chưa tới bái kiến bản sứ trần u y ê n tay phải cầm kim sứ lệnh bài cùng điều lệnh hướng về phía đám người quát k h ẽ nói phụ cận nhiệt liệt bầu không khí trong nháy mắt đ ộ n lại xuống tới phản p h t đột nhiên bị người tạt một chậu nước lạnh chung quanh tuần tiên vệ cùng tuần thiên sứ cùng nhìn nh tống kim cương nhưng vẫn là ở đây này hắn không phát lời nói ai dám vọng động trần n g u y ê n ánh mắt r ử n g dưng mặc cho phụ cận tuần thiên vệ trơ mặc sau đó lại nhìn xem tống kim cương đáy mắt hiện lên một vòng gợn sóng ý cười tống kim cương nghe được câu này sắc mặt từ tinh c h u y ể n âm tiếp lấy lại cấp tốc gầm truyền tinh quát lớn đã có điều lệnh ở đây các ngươi còn không mau b á i kiến thanh sứ đại nhân có hắn lên tiếng người chung quanh rốt c ụ c giám động lúc này cùng kêu lên k h ô n g người nói ti chức tham kiến thanh sứ đại nhân liên tục nói mấy lần về sau trần u y ê n mới đem điều lệnh phóng tới nhạc sơn trong tay đi lên trước nhìn xem tống kim cương nói lần này không chỉ có là bạn sứ tiếp phong hiến cũng là tống thanh sứ tiễn đưa hiến đi thôi dứt lời về sau trần u y ê n lúc này đảo khách thành chủ cất bước đi vào tuần thiên ti bên trong phảng phất về tới nhà mình mở dạng dừng lại tại chỗ tống kim cương sắc mặt c h ầ m xuống liếc mắt nhìn chằm chằm trần u y ê n bóng lưng bước nhanh đuổi theo căn cứ trần u y ê n mấy lần tiến về tuần thi kinh nghiệm tựa hồ đại tấn vương triệu bên trong tuần thi cách thức đều không khác mấy là lấy cũng không xa lạ gì an chiếu lấy mình kinh nghiệm ở phía trước dẫn đường tiến vào tuần thiên điện trần u y ê n v i ệ c nhân đức không nhường ai ngồi lên tống kim cương vị trí cũ vậy vậy nhìn xem tiến đến đám người nói các vị không cần k h á c h khí trực tiếp ngồi cũng được tống kim cương ngoài cười nhưng trong không cười nhẹ gật đầu ngồi ở trần u y ê n bên tay trái vị trí phía sau hắn mấy vị tuần thiên sứ vậy đều nhất nhất ngồi xuống mà nhạc sơn đám người thì là ngồi xuống bên tay phải trên bàn rượu thịt đầy đủ nhưng trần u y ê n động đều không động ai biết bên trong có vấn đề hay không ngược lại là tống kim cương uống vài chén rượu nước nhìn xem trần liên hỏi trần thanh sứ này đến tàu xe mệt mỏi vất vả vì bách tính trợ lệnh nói thế nào vất、vả? bản xứ đã sớm nghe thấy thang sơn phủ nát thành hỗn loạn hôm qua tại lưu thủy huyện tính là chân chính thấy trần n g u y ê n nói khẽ trần đại nhân cũng không cần vơ đ u a cả nắm lưu thủy huyện sự t ì n h có lẽ còn có cái khác bí ẩn ân tống đại nhân muốn nói cái gì tống đại nhân ý là trần đại nhân hôm qua sự t ì n h xử trí có sai lầm bất công ta thang sơn khi nào nát thành hỗn loạn mọi người đều biết thang sơn phủ đặt ở thanh châu đã coi như là tương đối khai hóa nơi xưa nay lấy minh lệ nghe tiếng trần liên ánh mắt ngưng tụ vô ý thức mở ra thiên nhãn sau đó bốn l i ê n thấy được một vòng kinh người thanh sắc q u a n mang khí vận c h i tử tới chương ba trăm hai mươi sáu các vị đang ngồi ở đây đều là rất r ư ỡ i cái này mình mong đợi đã lâu khí vận c h i tử rốt cuộc đã đến mặc dù hiện tại trần n g uyên bởi vì tài nguyên dồi dào nguyên nhân tu vi tăng lên tính không được chậm vừa hội qua b ậ t học k h ó i cảm về sau nếu có cơ hội ai không muốn tiếp tục t ừ k i ệ m thành s a n g dễ t ừ sang thành k i ệ m khó nhìn như một câu vô cùng đơn giản lời nói kỳ thật lại ẩn chứa chân chính tri lý ngăn chặn vui sướng trong lòng trần uyên sắc mặt rửng dưng trầm giọng nói người nào ở ngoài điện ồ nào trái dưới tay tống kim cương d ơ tay lên bên cạnh chén rượu túi đầu khẽ nhấp một miếng lộ ra một chút nhỏ không thể thấy ý cười vừa dứt lời một tên thân mang huyền trường bảo màu đen gánh vác lấy hai thanh trường đao nam tử trung niên trên mặt mang ý cười đi vào tuần thiên điện bên trong ở sau lưng hắn còn vây quanh mấy cái tuần thiên vệ hiển nhiên là mối cản nhưng lại không dám cản tình huống nam tử khuôn mặt ngay ngắn lông mày chữ nhất hai mắt có chút dài nhỏ nơi khỏe mắt còn có một đạo rất nhỏ vết sẹo phối hợp một bộ có chút cường trán n g ụ thân q u a n thân khí thế rất là bất vừa mới tiến đến trầm vĩnh trí ánh mắt trực tiếp dừng lại đến ở thượng thủ trần l u y ê n trên thân trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc thần sắc tựa hồ không nghĩ tới đối phương thế mà trực tiếp chiếm tống kim cương chỗ ngồi xuống thủ tống kim cương thì là lao từ thần quá thay n h ấ p trong tay rượu liền hắn tiến đến đều không có bất kỳ cái gì phản ứng để trầm vĩnh trí trong lòng cười lạnh hai tiếng trần l u y ê n ánh mắt tại trầm vĩnh trí cường tráng lục thân bên trên đánh giá một bản đáy mắt vẽ qua một vòng nóng mắt vẻ nhưng sắc mặt n h ư n g như cũ dừng dừng nhẹ nói nguyên lai là thang sơn phủ tiếng tắm lừng lấy thái đao bang b a chủ Chứ hắn nghe qua không ít liên quan tới cái này t r ầ m vĩnh trí sự tình ngược lại là có thể đem đối phương cùng hiện tại hình tượng liên hệ với nhau một chút chút danh mỏng không cần phải nói t r ầ m vĩnh trí trên mặt mang cười chắp tay một cái nói tuần thiên ti chính là triều đình nơi quan trọng t r ầ m bang chủ không c h à o hỏi một tiếng liền làm tự tiện xung vào chẳng lẽ đem trần mô không để trong mắt chẳng lẽ đem triều đình không để trong mắt trần u y ê n ánh mắt ngưng tụ quanh thân sát cơ chậm rãi bốc lên một bên tống kim cương ánh mắt rủ xuống thấp đôi cái này trần liên lại có mới nhận biết nói chở mặt liền chở mặt thì nộ vô thường vừa rồi còn mang theo cười hỏi tuân sau một khắc liền chở mặt muốn động tay bốn. dạng này người nhất là tàn nhẫn khó chơi giang hồ truyền ngôn không giả t r ầ m v ĩ n h trí nghe trần liên uy hiếp lời nói không vội không buồn cười nói không phải vậy t r ầ m m ỗ sớm nghe nói qua trần đại nhân uy danh sao dám không để vào mắt chỉ bất quá t r ầ m m ỗ lần này cũng không tính là tự tiện xông vào sở d ị đến đây nhưng thật ra là tống thanh sứ phái người đưa tin hy vọng t r ầ m m ỗ có thể tới cung nên một cái trần đại nhân vừa vặn trước đó t r ầ m m ỗ n g h i ệ t tử từ từng tại lư thủy huyện đắc tội trần đại nhân trần m ẫ liền muốn lấy van ra nên dạy không l ê n kết không bằng hóa giải vì bên trên cho nên suy tư thật lâu về sau mới quyết định tự mình đến bái kiến một cái trần đại nhân Trần đối phương muốn cho hắn cùng trần g liên va vào hắn trần vĩnh trí vậy không phải người ngu có thể tại thang sơn phủ diễu võ dương m a i nhiều năm như vậy ngoại trừ võ lực bên ngoài còn phải cần một chút đầu góc coi như kết thủ kết toán cũng là phải đợi đến tống kim cương về sau vừa tới liền cho đối phương ra vai phủ đầu nếu là đối phương từ thành châu thành điệu đến cường giả làm sao bây giờ trần vĩnh trí nói xong tống kim cương mặt trong nháy mắt liền đèn dưới có đúng không tống thanh sứ trần u y ê n mặt không biểu tình liếc mắt nhìn hắn tống mũ cũng là nghĩ lấy trần đại nhân cùng t r ầ m huynh không bằng biến chiến tranh thành t ơ lụa cho nên mới tự tác chủ trương phái người nói cho t r ầ m huynh trần đại nhân thứ tội ngoài miệng nói như vậy nhưng tống kim cương cũng biết liền t r ầ m vĩnh trí một đoạn như vậy lời nói trực tiếp đem hắn ở giữa thành lập cho trần u y ê n ấn tượng tốt không có trong lòng không khỏi hiện lên một vòng sắc cơ hóa giải ân đoán ngươi có biết trầm đào tại lư thủy huyện làm cái gì trần liên không còn đi quản tống kim cương tiếng nói nhất chuyển trực tiếp nhìn về phía trần vĩnh trí đều là trần m mố k h ô g liên lạnh hừ một tiếng trần mẫu biết tội lần này tới cũng chính là cố ý đến đây bồi tội từ đó về sau tại hạ nhất định quản giáo tốt thủ hạ bang chúng vì triều đình xuất lực trần đại nhân mới đến không nên làm to chuyện chỉ muốn đại nhân nguyện ý bóc qua việc này trần mẫu ngày sau nhất định đối đại nhân đối triều đình nói gì ngay lấy điểm này tống thanh sứ là rõ ràng trần đĩnh trí biểu lộ thái độ mình đồng thời đem mình tư thái thả rất thấp lộ ra rất có thành ý chỉ tiếc vô luận như thế nào hắn đều không khả năng sống sót hắn là người thông minh vẫn muốn đem trần u y ê n lực chú ý phóng tới tống kim cương trên thân t r ầ m huynh đây là nói lời gì tống mô há sẽ minh bạch tống kim cương cười lạnh một tiếng tống thanh sứ là cái giả hồ đồ cao thủ à t r ầ m vĩnh trí cười cười sau đó nhìn xem trần u y ê n lại nói đại nhân t r ầ m m g còn có một câu lời từ đấy lòng không biết có nên nói hay không t r ầ m bang chủ muốn nói cái gì trần liên nhìn chăm chú hắn nhưng trong lòng đang tính toán lấy mình tại không sử dụng đan phủ tình huống dưới có thể hay không cấp tốc chém giết trầm vĩnh c h í lấy hắn thông huyền hậu kỳ thực lực tu vi xác thực c t như vậy một chút khó giải quyết trọng yếu nhất là tống kim cương hội sẽ không nhúng tay phải biết hắn nhưng cũng là một vị thông huyền hậu kỳ cường giả trầm vĩnh c h í hít sâu một hơi trầm giọng nói trầm mỗ là người t h u hào kỳ thật không quá sẽ nói cái gì lời xa giao chỉ muốn nói với trần đại nhân vài câu lời từ đáy lỏng chúng ta thang sơn phủ chỗ ba châu giao giới sản vật phong phú tu hành tài nguyên to lớn là một khối phi thường lớn t h mỡ cái này chút thì mỡ trầm mỗ ăn khô tống thanh sứ vậy ăn không nhưng nếu như ta các loại liên thủ lời nói tuyệt đối có thể ăn được có khổng lồ như thế tài nguyên trèo trống lo gì không thể kết thành thiên đan từ đó hưởng thụ ba giáp thọ nguyên t r ầ m m ẫ biết trần đại nhân thiên phú cao t u y ệ t tuổi còn trẻ liền có thể đứng hàng tiềm long bảng vị trí thứ hai mươi tiền đ ồ bất khả h ạ lượng nhưng điều kiện tiên quyết là có thể đem này tiên phú chuyển hóa làm thực lực t r ầ m m ẫ mặc dù tính không được cái gì thế nhưng tại thang sơn phủ bên trong kinh doanh nhiều năm nhân mạch to lớn nếu có t r ầ m m ẫ tương trợ trần đại nhân dễ dàng liền có thể triệt để khống chế thang sơn phủ nói một cách khác nếu là trần m ẫ đối địch với trần đại nhân tất nhiên cho trần đại nhân mang đến không ít phiền phức cái này chút tranh đấu thời gian phóng tới trên tu hành chẳng lẽ không phải một cái cả hai cùng có lợi sự tình sao trần vĩnh trí c h ậ m rãi mà nói toàn bộ tuần thiên điện đều biến thành hắn siêu quần xuất chúng tống kim cương sắc mặt trầm t ĩ n h nghe cái này chút quen thai lời nói trong lòng cười lạnh hai tiếng trần đại nhân cảm thấy thế nào cuối cùng trần vĩnh trí lại hỏi một câu hắn lời nói s ắ c thực mang theo vô tính p h ả n phất chỉ có cùng hắn hợp tác mới là một cái sáng suốt nhất lựa chọn nhưng hợp tác thế nhưng là muốn điểm cho bọn hắn đồ vật trẻ con mới làm lựa chọn điểm đến điểm đi đại nhân toàn bộ mớn trần liên ánh ủ mắt lạnh lùng trần vĩnh trí cười vài câu có lẽ thiên hạ không phải tất cả quan viên đều hội tham nhưng tham nhũng quan viên phóng nhãn thiên hạ tuyệt đối là chín thành chín trần đại nhân chính trực làm cho người kính nghệ nhưng đây cũng không phải là cái gì cả hai cùng có lợi lựa chọn v ề phần chỉ là một cái con trai căn bản vốn không bị trầm m ô để ở trong mắt trầm m ô khác không nhiều liền là dòng dõi nhiều chỉ có dòng dõi nhiều mới có thể sinh ra thiên tài chân chính một cái trầm đ à o lại coi là cái gì trần đại nhân giết hắn trầm m ô không có một tơ một hào tức giận đương nhiên như thế quả thật có chút không khiến người ta yên tâm như vậy đi trầm m ô dưới gối còn có mấy cái chưa kết thân nữ nhi dài cũng coi như thanh tú động lòng người trần đại nhân chọn một cái người ta kết thành cha vợ chuyện tốt như thế nào trên mặt hắn tràn đầy ý cười cuối cùng lại tăng thêm một câu nếu là trần đại nhân ưa thích thu sạch đi cũng không sao t r ầ m v ĩ n h trí tự cho là chính mình điều kiện không sai cùng trần n g u y ê n cộng lại xem như cường cường liên hợp với lại nếu là có thể thu hắn làm t ế mượn hắn thiên phú và bối cảnh t r ầ m gia độc bá thang sơn phủ vậy không phải là không được nhưng trần n g u y ê n sắc mặt giờ phút này lại là chìm xuống dưới t r ầ m v ĩ n h trí tính cái gì đồ vật lại muốn khi hắn nửa c á i cha thật sự là đổi tới tìm chết với lại mình tựa hồ vậy thật được hắn nên đã có mấy cái người muốn thu hắn làm thế ế bốn. p a n Trần Nguyên trực t i p đem trước mặt trước cái bốn có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. không chỉ có trái với luật pháp triều đình tại h ạ phạm phải rất nhiều tội ác bây giờ thế mà còn dám chẳng biết xấu hổ ai cho ngươi l á gan một tiếng gầm thét tuần thiên điện bên trong lặng ngắt như thờ bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm tống kim cương t r ò n g mắt hơi h i ế p trong lòng cười nhạt từ trầm vĩnh trí vừa tiến vào thời điểm hắn liền đã cảm giác được trần luyên t o á t ra một màn kia sắc cơ một người trầm vĩnh trí thế mà không có chút nào phát giác xem ra hôm nay có trò hay lệ nhìn tốt nhất lưỡng bại câu thương song song vẫn l ạ bị trần l u ê n một trận giận mắng trần vĩnh trí sắc mặt giờ phút này vậy trầm xuống bất quá hắn vẫn là duy trì cơ bản chấn định nhìn thẳng trần n g u y ê n nói trần đại nhân nếu là không muốn liền không muốn làm gì như thế tức giận trần mũ cũng chỉ là lên lòng yêu tại mà thôi như vậy đi trần mũ phái người đưa lên hai mươi mai nguyên tinh hóa giải người ta ân đoán như thế nào người ta ân đoán hóa không ra trần n g u y ê n đem trước lưu nham viết tội trạng đem ra âm thanh lạnh lùng nói thái đao bang tội ác vô số làm hại bách tính nhiều năm tội ác tài trời hôm nay chính là thái đao bang hủy diệt này tống đại nhân cảm thấy thế nào trần liên xoay chuyển ánh mắt bản xứ cảm thấy có thể đi chỉ tiếc hôm nay tu hành bất thiện dẫn đến chân nguyên có chút hỗn loạn chỉ sợ không thể giúp trần thanh sứ tống kim cương ngưng giọng nói t r ầ m vĩnh trí muốn dùng bỏ tìm nơi nương tựa trần n g uyên cũng không nhìn mình bao nhiêu c â n lượng hiện tại nhất định phải cho hắn một cái khắc sâu giáo hấn về sau mới có thể tốt hơn giúp hắn làm việc không sao tống đại nhân liền nhìn xem tốt trần n g uyên gợn xong nói tống kim cương không muốn nhúng tay tự nhiên là tốt nhất hắn không sợ cùng t r ầ m vĩnh trí lưỡng bại câu thường tống kim cương ngư ông đắc lợi hắn chỉ là k i ề n kỵ đối phương cùng trần vĩnh trí liên thủ như thế lời nói có lẽ hắn liền phải vận dụng đàn、phủ. c h ỉ bất quá như thế có chút được không bù mất đang cảnh cường giả một k í c h dùng tại thông huyền võ giả trên người thực có chút đại tài tiểu dụng tốt tống kim cương cười cười trần n g uyên ngươi không cần không biết tốt xấu nhìn thấy trần n g uyên vậy mà cùng tống kim cương thương lượng giết hắn giờ k h ắ c này trần vĩnh trí là thật có chút nổi giận từ tiến vào tuần thiên điện bắt đầu hắn liền hạ thấp tư thái không t i ế c nhường ra lợi ích cùng con gái chính là vì cùng trần n g uyên giao hảo phải biết hắn nhưng là còn có con trai chết tại trong tay đối phương a nhưng đối phương lại một mực h n g hổ do người mảy may mặt mũi không cho hắn để hắn làm sao có thể nhẫn chẳng lẽ muốn các loại trần uyên đem đao gác ở trên cổ hắn sao trần uyên nếp miệng lên một vòng tàn nhẫn dáng tươi cười ngươi tính cái gì đồ vật chỉ là g i á c r ư ỡ i cũng dám uy hiếp bản xứ ngươi d á m m a n g ta là g i á c r ư ỡ i chẳng lẽ thật muốn muốn chết phải không chớ cho rằng ngươi thân là tuần thiên thanh sứ trầm m ỗ liền không dám đ ộ n thủ cùng lắm thì từ bỏ thái đao bang trầm m ỗ tại huyết châu một dạng có thể tiêu sái thiếm long bảng hai mươi lại như thế nào ngươi bất quá thiên nguyên tu vi mà thôi thật cảm thấy mình vô địch tiên h ạ trầm vĩnh í lạnh hừ một tiếng trực tiếp rút ra phía sau hai thanh sông đao l Cái này h một h a n câu h h hắn n là t i trực tiếp mắng ở đây sở hữu người tống h kim cương sắc mặt lúc trắng lúc xanh biết trần nguyên là bởi vì trầm định trí đến đây nguyên nhân liên lụy đến trên người hắn trong lòng c ư ơ n g ép đem cố này tích tụ chi khí đ è xuống mà bên cạnh hắn một đám tuần thiên sứ vậy sắc mặt đều có khác biệt nhưng vậy không dám chút nào có chút vẻ không vui tìm chết người mới là thật tìm chết trong c h ư ớ c mắt trần n g u y ê n vừa mới nói xong tiếp lấy bước ra một bước quanh thân khí huyết hội tụ chân nguyên sao động ẩm vang đưa ra một quyền vê anh kinh khủng quyền kình trực tiếp nổ tung tại trầm vĩnh trí trước người quanh người hắn hộ thể cương khí chống lên lấy song đao mạnh mẽ chặn lại một quyền này nhưng cố lực lượng này thực sự quá mạnh đem hắn mạnh mẽ đánh ra tuần thiên điện mặt đất rung động đại điện hình như có bùi đất rơi xuống đem trầ trần uyên vậy không ngừng lại tùy theo ra tuần thiên điện t r ầ m vĩnh chi đứng lơ lửng trên không trên thân áo bào đen bị cái kia cũ quyền k ỉ n h xe rách lộ ra một thân cường tráng cơ bắp hắn quan sát phía dưới bay thẳng mà đến trần uyên đoạn quát một tiếng trần uyên ta muốn n g ư ơ i chết hai tay chấn động từng đạo màu đỏ sậm đường vân khắp t r ầ m vĩnh chi quanh thân trên thân một tầng tối màu đỏ c ư ờ n g khí cấp tốc hội tụ giống như là thiêu đốt h ỏ a diễm song đao vung lên hai đạo đao mang ẩm vang rơi xuống trần uyên thẳng vọt lên nắm chặt bên hông nhạn linh đao trực tiếp rút ra ngay sau đó một đạo cao vút long ngâm tri màu đỏ sậm cùng màu đen sấm sen lẫn đao mang bạo phát trong chốc lát liền đem t r ầ m vĩnh trí thủ đoạn phá diện hướng phía nói nhục thân chém tới chương ba trăm hai mươi bảy cơ duyên huyết bổ đề v ơ i anh hư không phát ra một đạo to lớn chấn động sóng nhiệt quét sạch mà ra chỉ một đ a o t r ầ m vĩnh trí liền cảm giác khí huyết tại chấn động tạm p h ụ tại lệnh vị trí hắn không dám tin nhìn xem trần uyên trong lòng tràn đầy k i n h hãi đối phương làm sao có thể mạnh như vậy thiên nguyên tu vi vậy mà đem hắn cái này thông huyền hậu kỳ võ g i ả đặt ở thế bất lợi điều đó không có khả năng nhưng cho dù trong lòng lại không nguyện ý tin tưởng nhưng sự thật liền bày ở trước mặt hắn để hắn không thể không tiếp nhận hiện thực là trần u y ê n rất mạnh trước đó chưa từng đột phá huyết khí như dòng cảnh giới thời điểm hắn liền có thực lực có thể cùng thông huyền hậu kỳ võ g i ả so chiêu bây giờ lại phối hợp thêm cường đại đục thân khí huyết thực lực trực tiếp tăng gấp bội húng chi hắn cái này gần một tháng qua khổ tu cũng không phải bạch tu tu vi tăng trưởng không ít cho nên mới có thể vừa bạo phát liền thể hiện ra qua người thực lực vê anh vê anh, anh trong hư không chấn động không ngừng trần、Nguyên、liên tục bạo phát đao mang giống như là không cần tiền một dạng điên cuồng hướng phía trầm vĩnh trí phát thiết trong đan điển tiên tiên chân nguyên giống như là xuất hiện một cái cái phê ớ c ấ p tốc tiêu hao nhưng tiêu hao đồng thời quanh thân t r ă m khiếu mở rộng lại tại hút vào trùng quanh thiên địa nguyên khí mặc dù theo không kịp tiêu hao tốc độ nhưng cũng có thể đền bù không ít trần n g u y ê n không chỉ có là người thô hảo còn dị thường cầm Dết. tiếng, trăm mét,、m. Trầm、vĩnh、Trí một tiếng, hai mắt dết đánh đã là đỏ Vĩnh cuồng hống hiền hồng, nhưng quanh thân ngưng hai lui lộ m, cả ra mắt, là phía dưới quan chiến đám người cũng bị trần u y ê n cùng t r ầ m vĩnh trí giao chiến cảnh tượng k i n h đến trong lòng lật lên vô hạn sóng biển ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m một màn này hai người mỗi một lần giao phong đều giống như hai viên đá tảng tại va chạm phát ra tiếng oanh minh thậm chí có thể chuyển đến v à n mét e m ở bên ngoài u y ể n như lôi đ ỉ n h gầm thét tống kim cương sắc mặt cực kỳ ngưng trọng hắn rõ ràng đã trần u y ê n dám trước tiên động thủ đó nhất định là có được không kém thực lực không phải vậy sẽ không leo lên tiềm long bảng hàng đầu nhưng tại hắn phán đoán bên trong nhiều nhất trần liên cũng chính là cùng trần vĩnh trí đánh cái n a n g tay dù sao hắn tọa chấn thang sơn phủ nhiều năm cùng trần vĩnh trí ở giữa hiểu rất rõ. vậy gặp qua hắn xuất thủ mỗi một lần trước khi đọc thủ t r ầ m vĩnh trí đều rất bình tĩnh thậm chí còn hội vui cười giận mắng chỉ khi nào r ế t đỏ cả mắt thực lực kia liền hội chống g ô n g tăng cường không ít hắn thậm chí hoài nghi t r ầ m vĩnh trí trên người có cái gì ẩn t à n g huyết mạch cũng chính là dựa vào c ố này điên sức lực t r ầ m vĩnh trí mới có thể lấy một giới bạch thân ngắn ngủi mấy chục năm uy c h ấ n thang sơn nhưng cùng hắn giao thủ trần huyền so với hắn còn muốn điên lại phối hợp thêm thực lực kinh khủng trực tiếp liền đem đối phương ép vào hạ phong cũng không phải là dựa vào cái gì cái khác c ầ n tàng cao thủ liền là vẹn vẹn nương tựa theo mình thực lực kinh khủng đủ để c u n g bất luận kẻ nào địch nổi thực lực cương đại thậm chí ngay cả hắn tại kiến thức đến trần nguyên thủ đoạn về sau đều không có chút nào nắm chắc có thể thắng qua hắn bàn tính đánh nhầm vừa rồi trần nguyên muốn động tay hắn cho thấy thái độ không đúng tay vào kỳ thật liền là hy vọng t r ầ m vĩnh trí cho trần nguyên đến một bài học cho hắn biết trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu đợi đến hắn trọng thương lúc mình lại xuất thủ cứu rút tại về sau tìm người trực tiếp xử lý trần u y ê n lời như vậy sở hữu người đều sẽ cảm giác phải là trần vĩnh trần v hắn liền có thể lấy không đếm xỉa đến nhưng bây giờ hắn muốn cứu viện binh người chỉ sợ cũng muốn đổi một mục tiêu so với cái khác của chúng nhạc sơn mấy người liền muốn lộ ra tương đối khí định thần nhàn không có cách trải qua một dây chuyện về sau bọn hắn đối với mình nhà đại nhân thực lực liền là có một cỗ mù quán g tự tin liền đan cảnh tông sư đều bởi vì nhà mình đại nhân mà chết húng chi một cái chỉ là thông huyền v õ giả trong hư không chiến đấu vẫn còn tiếp tục ngắn ngủi mấy chục giây giao phòng hai người trực tiếp lập tức phân cao thấp trần uyên quần áo bất loạn khí thế dâng cao trái lại trầm vĩnh trí lại là có chút thê thảm khoe miệm máu áo còn rách nát liền k h í tức đều có chút bất ổn vừa mới cái kia cỗ điên sức lực vậy tại trần nguyên b ả o truy phía dưới khôi phục thanh minh muốn đối phó phát của người liền muốn so với đối phương còn muốn phát điên sắt sinh đao bại lui còn lại là bại lui tại một cái tu vi so với chính mình yếu nhân thủ bên trên là trầm vĩnh trí không có thể tiếp nhận hắn có dự cảm lần này liền là chân chính sinh tử c h i chiến nếu bị thua mình khả năng thật sẽ chết cho nên hắn trực tiếp bạo phát trên thân từng đạo ân màu máu đỏ tan vào trong tay s o n g đao hắn khí tức tại cất cao hắn hình thể tại suy tiểu đây là hắn trước kia ở giữa đạt được một loại ma đạo bí pháp đã từng hắn liền là dựa vào lấy môn bí pháp này mấy lần phản xác so thực lực mình cường võ giả mặc dù phản vệ có chút lớn nhưng ở tử vong uy hiếp trước mặt toàn bộ tính không được cái gì lần này hắn muốn giết trần uyên quản sau lưng của hắn có bối cảnh gì quản hắn có cái gì tuyệt thế thiên phú cái này chút hắn đều mặc kệ hắn muốn xé nát trần uyên cùng lắm thì bỏ qua cơ nghiệp tìm nơi nương tựa ma giáo cũng không tin thật là có người dám đuổi tới huyết châu vì trần uyên báo thủ trong tay sát sinh chi nhận uy thế càng ngày càng mạnh sau l ư n g trầm vĩnh trí giờ phút này đã ngưng tụ thành một khí i n sát khí, sát khí nguyên sát c khí huyết khí bốn giờ khắc này trần liên quanh thân tất cả lực lượng ngưng làm một thể hắn chậm rãi mở mắt ánh mắt đạo mạc nhìn xem huyết quang vờn quanh trầm vĩnh trí hai tay cầm đao đến đỉnh đầu khí tức khủng bố vân quanh một thanh gần bốn mươi m m mậu đen sấm đao mang hoành không vô gian sắt đạo lần này trần uyên thi triển là hồi lâu cũng chưa từng dùng qua vô gian s á t đạo cái môn này đao pháp là hắn cơ duyên đao pháp lúc đầu đối trần uyên có sự giúp đỡ to lớn cho nên hắn một mực đều đang yên lặng tu hành bây giờ tại đem cái viên kia hòn đá màu đen tổn hại linh tính tình huống dưới hắn rốt cục tại một thức này đao pháp phía trên lĩnh nội chân chính tinh túy tùy theo mà đến vậy đại biểu cho hắn thực lực lại tăng lên nữa vốn là muốn giữ lại xem như một t r ư ơ n g nho nhỏ át chủ bài nhưng theo đối thủ mình càng ngày càng mạnh căn bản là không có cách lại ẩn giấu đi chỉ bằng vào một chiêu lăng ngâm đối mặt cường địch căn bản vốn không đủ tại trần trần u y ê n hai tay cầm đao động tác rốt cục có biến hóa hắn nhìn như chậm g ã i tích xuống dưới kỳ thực động tác phi thường nhanh thoáng qua tức chạm v ơ i anh đao mang chém xuống cùng c h ầ m vĩnh trí hóa thành h à o quang màu đỏ như máu đụng vào nhau phát ra một đạo từ giao thủ đến nay mạnh nhất tiếng oanh minh âm vang vọng v n m é t m tựa như bình một tiếng sét tiếp theo phản phất toàn bộ hư không đều ngưng trệ phía dưới đám người toàn bộ đều mắt không chuyển nhìn chằm chằm lấy phía trên cảnh tượng muốn biết hai tháng ai thua ngưng trệ ước chừng một hơi thời gian giao phong trung tâm bắt đầu có biến hóa thể a chấm vĩnh trí kinh ngạc nhìn trong tay mình xong đao tràn đầ hắn thủ đoạn mạnh nhất mất hiệu lực bốn hắn đang tự hào nhất coi là át chủ bài thủ đoạn chống đỡ bất quá t r ầ n n g u y ê n song đao từng khúc băng liệt có thể sánh vai linh khí bình thường song đào nát ngay sau đó ấp ủ đã lâu sóng nhiệt tầm vang bạo phát hướng về phương xa quét sạch mà đi t r ầ m vĩnh trí sắc mặt đỏ thấm sắc mặt đại biến phun ra một ngụm lao huyết nguyên bản cường tráng nụ thân giống như là đổ xứ bình thường bắt đầu nứt ra từng đạo đường vân phản vệ tới lại là nương theo lấy cực nặng thương thế cùng một chỗ bạo phát vê a n sóng nhiệt lôi cuốn lấy chấm vĩnh trí từ cao mấy chục m không bên trên nện rơi trên mặt đất trực tiếp ném ra một vài mét, hố to bụi đất tùy theo mà lên yến t ĩ n h ghi mắng t h ư ợ n h ư chân không tại trần n g u y ê n một đao đem t r ầ m vĩnh trí h oanh xuống mặt đất về sau to như vậy tuần tiên h ti mấy trăm vây xem người cùng nhau trầm mặc không người nào dám phát ra một chút thanh â m nhìn xem trong hư không vẹn vẹn chỉ là góc á o bị gợi lên trần n g u y ê n giống như là đang nhìn một vị thiên thần một vị sắp tại thang sơn phụ từ từ bay lên tân thần dễ dàng gọn gàng mà linh hoạt đánh bại t r ầ m vĩnh trí mang ý nghĩa trần luyện thực lực đã đạt đến thang sơn đỉnh tiêm tình trạng đan cảnh tông sư không ra ai dám tranh phong phải biết trong ầ m v hư không trần uyên trước ngực có chút chập trùng gợn sóng thở một hơi một đao kia uy năng cũng không tệ lắm tuyệt đối có thể tùy tiện chém giết một vị thông huyền hậu kỳ phía dưới vó giả hắn không giống như là mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy trên thực tế hắn vừa rồi một đao kia đã gần như ra toàn lực như thế mới có thể một đao sau khi trọng thương kỳ cảnh giới trầm vĩnh trí đối phương cũng không phải phản tục chỉ tiếp gặp hắn trong ừ từ n g bước một t hố ư không đi x u n giống g là có trần ừ n thang, đám người toàn bộ đều kinh nghi nhìn g cái bậc đám bộ t đều xem Duyên, muốn chuẩn bị xuống đều này, hắn Bình thường nổ nổ tận Trong Trần biết bị thời thời điểm. thế sát thủ. sát thủ khắc hạ hố gốc có là vĩnh trí miệng bên trong phun bọt máu ý thức có chút mơ hồ trong lúc mơ hồ phảng phất thấy được trần u y ê n có mấy cái hóa thân làm sao vậy tìm không rõ chân thân từ cao mấy chục mét tầm vang rơi xuống để hắn thương càng thêm thương bây giờ còn còn lại cuối cùng một sợi sinh cơ trần, trần vĩnh trí sẽ tâm vạch rõ ngọn ngành hô lên cái này một thanh n m nếu như không phải trần uyên đột nhiên thượng vị thang sơn thanh sứ một trần vĩnh trí tạo dựng lên nhân mạch cùng thế lực hắn tương lai có không nhỏ cơ hội có thể đột phá đa cảnh tiến mà trở thành thang sơn vương giả dạng này người đủ để xưng là nhân vật tiêu hùng bất quá quản hắn là nhân vật nào rơi vào tay trần nguyên đều khó có khả năng có kết thúc yên lành hắn tính cách không giống người khác đối với địch nhân sẽ có cùng trung trí hướng cảm giác hắn đ ị c h nhân phải chết nhân t ử đối với địch nhân liên là đối với mình lớn nhất tàn nhẫn nhìn trên mặt đất sắp chết t r ầ m vĩnh trí trần nguyên bỗng nhiên đối với mình sắp đến khí v ậ n có chút hiếu kỳ sẽ là gì chứ hy vọng là có thể tăng cường tu vi đồ vật trần đại nhân khoan động thủ đã sắp đến đem động thủ giờ khắc này chuẩn bị hồi lâu tống kim cương rốt cục cửa ra hắn muốn cứu hạ trần vĩnh trí một là vì cho trần u y ê n thêm một cái nhục thân hai là không muốn mình ngày sau một mình đối mặt trần u y ê n cố này khó giải quyết g i a hỏa nhưng hắn mở miệng trần u y ê n lại không có chút nào đình trệ thậm chí đều không có về một câu trong lòng bàn tay cương khí hội tụ bốn nhìn thấy trần u y ê n một chút mặt mũi không cho tống kim cương sắc mặt t r ầ m xuống một đạo cương khí đánh ra vừa vặn chặn lại trần u y ê n một chừng kia phụ cận bầu không khí bắt đầu trợt hạ xuống nhạc sơn đám người lúc này rút ra đao cùng phụ cận thang sơn phụ tuần thiên vệ rằng co lan lạnh lùng liếc qua tống kim cương hiện tại trần vĩnh trí đã chết hắn cũng không cần lại cố k � hai người liên thủ trong tay lại lần nữa đấm ra một q u y ề n vừa vặn đối t r ầ m vĩnh trí đầu lâu phanh một tiếng tựa như dưa hấu vỡ toang huyết thủy văng khắp nơi tàn xương bột phấn sập ra ngoài thái đao bang bang chủ t r ầ m vĩnh trí bỏ mình thậm chí hắn liền cuối cùng di ngôn đều không có nói ra liền bị trần n g u y ê n một q u y ề n đ á n h sát đ á n h sát về sau trần n g u y ê n ngưng thần tĩnh khí nhìn xem cái k i a đạo khí vận cấp tốc bị khí vận tế đàn hấp thu rất nhanh một đạo mới chỉ dẫn ra phát hiện trong đầu đây là một câu thuận miệng nghỉ ngữ dìm nước thang sơn đại phật đầu gối một mực được gặp hết bồ đề trong lòng mặc miệm mấy lần trần lên ánh mắt h ư n g tụ xem ra chính mình lần này cơ duyên liền là củng cố này thang sơn đại phật có quan hệ xem ra việc này qua đi vẫn phải lại điều tra một chút cái này cái gọi là đại phật có hay không có gì đó cổ quái vậy phần cuối cùng một câu kia một mực được gặp huyết bồ đề liền đơn giản nhiều không có gì bất ngờ xảy ra lời nói hẳn là đợi đến dìm nước đại phật đầu gối thời điểm một đường thẳng được liền gặp được mình cái này mục tiêu huyết bồ đề nghe tên tựa hồ hẳn là là cùng khí huyết có quan hệ đồ vật hy vọng có thể trợ mình trực tiếp tấn thăng thiên nguyên đình phong lấy lại tinh thần mạ trần liên vừa v ặ n thấy được một mặt âm trầm tống kim cương nhìn chằm chằm cái hố bên trong t tống thanh sứ có cái gì cảm khái t h ở phao một cái ngăn chặn trong lòng sát cơ cùng bị trần luyến quát lớn phẫn nộ tống kim cương nói lần này trần đại nhân xúc động t r ầ m v ĩ n h â í không thể giết chi a ta giết lại muốn như nào nói đùa người mang khí vận lại cùng mình có thủ làm sao có thể không giết không chỉ có muốn giết vẫn phải mau giết hắn cũng không hy vọng mình tìm cơ duyên còn muốn t ô n sức thái đ a o b a n g thế lực to lớn khắp gần nửa thang sơn phạm vi mà t r ầ m vĩnh trí tại thang sơn giang hồ minh hữu đông đảo hắn dòng dõi cùng con gái có nhiều cùng cái kia chút giang hồ thế lực thông ra một cái tác động đến nhiều cái chẳng lẽ trần đại nhân không sợ bọn hắn náo động tống kim cương như nói thật bản quan thân là mệnh quan triều đình chẳng lẽ liền muốn bởi vì cố kỵ mà không giết chính là tống thanh sứ như n g ư ờ i loại này tâm tính dung túng mới nuôi thành trầm lĩnh trí dạng n à y người nếu ai dám náo động trực tiếp diệt s á t chính là trần mỗ còn n g ạ i dưới đao van hồn còn chưa đủ nhiều đây còn có một câu trần n g u y ê n cũng không nói ra miệng không cần bọn hắn náo động đợi đến hắn đằng m ở tay những thế lực này đều là muốn từng cái xử trí nếu là nhảy ra tốt nhất cũng tiết kiệm tìm cớ gì e ngại hắn trần mỗ người xưa nay không biết hai chữ này viết như thế nào đều là người khác e ngại hắn chương ba trăm hai mươi tám t u t vậy liền chu ngươi nghe trần uyên trong miệng nói ra những sát khí này bừng bừng lời nói tống kim cương sắc mặt càng khó coi nhất là nói cái gì dung túng lời nói đơn giản liền là đang đánh hắn mặt đã trần thanh sứ lòng có quyết đoán chỉ coi bản s ứ chưa hề nói qua là được khẽ hư một tiếng tống kim cương chỉ trên mặt đất tàn thi phân phó nói người tới đem trầm bang chủ thi thể thu liễm đưa về thái đ a bang vâng vâng mấy tên tuần thiên vệ không người trả lời bên trên chuẩn bị trước đậu thủ nhưng một bên trần uyên lại giơ tay lên vân vân đợi một chút trần đại nhân còn có lời gì muốn nói tống kim cương ngữ khí không còn như trước đó bên kia ấm áp mà là có vẻ hơi kiên cường bản xứ giết người tự nhiên có bản xứ đến xử trí nhạc sơn đông hà ti chức tại đem trầm vĩnh trí t h ì thể thu l i ê m tốt thân là thái đao bang ban chủ trên thân làm sao cũng phải có điểm đồ tốt cái này chút đồ vật tự nhiên là không thể nào tặng cho tống kim cương ti chức tuân mệnh hai người lên tiếng l i ề n muốn động thủ Tr trần n g uyên lại nhìn xem p h ụ cận người nói ra hiện tại bản xứ mới là các loại chủ quan tống đại nhân không phải hiểu chưa trần đại nhân ngươi cái này là ý gì chẳng lẽ bản xứ liền phân p h ó mấy cái tuần thiên vệ cũng không được sao tống kim cương đối xử lạnh nhạt căm tức nhìn trần u y ê n nói ra chỉ có bản xứ cho phép mới được trần u y ê n g ợ n sống nói người tống kim cương trong lòng giận dữ cảm thấy trần u y ê n thật sự là khi người h n quá đáng so trước đó càng thêm hùng hổ do người ý gì chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi chính mình ra tay ngăn cản duyên cớ trong lòng sát ý không dứt hắn ý thức cho tới bây giờ nhất định phải mau chóng giết chết trần u y ê n nếu không lời nói làm sao có thể có hắn sinh t ồ n nơi các ngươi nhưng rõ ràng trần liên ánh mắt ngưng tụ ánh mắt quét về phía phủ cận vây xem tuần thiên vệ cùng tuần thiên sứ đám người không dám trả lời lại không dám phản bác dù sao liền tống đại nhân đều không bị người này để ở trong mắt thường có uy hiếp chi ý tống kim cương hít sâu m ộ t hơi nói tránh đi lần này trần thanh sứ thượng vị thang sơn thanh sứ bên ngoài còn không biết kim sứ đại nhân muốn sẽ tại hạ xuống hướng nơi nào nói đến chính hắn cũng có chút hoang mang dựa theo lệ cũ lẽ ra là trần h u y ê n tiền nhiệm trước đó liền nên có tin tức chuyển đến mới là nhưng phía trên không chút nào động tĩnh đều không có vừa rồi uống rượu chuyện phiếm thời khắc hắn vốn định muốn hỏi chỉ bất quá bị xảy ra bất ngờ trịnh trí cắt đức dưới mắt trần u y ề n hùng hổ dọa người hã tự nhiên muốn hỏ ai ngờ lời vừa nói ra miệng trần u y ê n cười hắn nhìn thẳng tống kim cương nói bản xứ trước khi đến kim sứ đại nhân xác thực nói đối tống đại nhân xử trí xử trí nghe cái từ ngữ này tống kim cương trong lòng không khỏi khé động cảm giác có chút không tốt lắm không sai trần u y ê n tiến lên một bước nghiêm nghị nói tống kim cương ngươi c ấ u kết ma giáo dám can đảm huyết tế thật sự cho rằng t r i ệ u đình hoàn toàn không biết gì cả sao bản xứ trước khi đến kim sứ đại nhân đã hạ lệnh đưa ngươi chu s á t toàn tộc làm chỉ xử tử cái gì tống kim cương trong lòng giật mình vừa định nói cái gì Tr trần liên động một đạo quyền kinh thắng tắp hướng phía hắn oanh đến nguyên bản trần uyên liền hay là hôm nay động thủ diện trừ tống kim cương chỉ bất quá bị trịnh vĩnh trí cho quái dậy mà hai người bọn họ thông huyền hậu kỳ võ giả một m khi liên thủ lại cho dù là hắn vậy hội cảm thấy khó giải quyết cho nên hắn trước chu trịnh vĩnh trí đoạn thứ nhất cánh tay về phần hiện tại nhận lấy cái chết là được vây anh tống kim cương cảnh giác vung đao liền trảm đem quyền kinh phá vỡ t r u n g quanh thang sơn tuần thiên ti người còn chưa kịp phản ứng toàn bộ đều ngẩn ở đây đương trường nhạc sơn đám người rút đao nhìn chằm cảnh giác bọn hắn phòng bị động thủ trần uyên dám nối bả tống h kim cương một bước lui lại ngự trên không trùng căm tức nhìn hắn bản xứ hiện tại ngươi đã không phải mệnh quan triều đình nói gì bản xứ chỉ bất quá bọn đạo trích mà thôi hôm nay liền bảo ngươi mệnh t a n g tuần thiên ti còn thang sơn phủ một cái tươi sáng càn khôn trần u y ê n từng bước một đi vào hư không quanh thân xúc thế hướng về phía phía dưới người cất cao giọng nói hôm nay bản xứ phụng mệnh diện trừ này lề ự n i ệ m các loại chính là bộ hạ cũ chưa trừ diệt chi nhưng người nào nếu dám rút đao khiêu chiến tất nhiên cùng chu nó toàn tộc phía dưới tuần thiên vệ cùng nhìn nhau có chút do dự tống kim cương gặp này thét dài nói người này không có công văn một mình đối với bản quan ra tay chính là trái với triều đình pháp lệnh hôm nay theo bản sứ diện trừ những người này ngày sau tất để ngươi các loại hưởng thụ vinh hoa phú quý không sai đại nhân đối đại ta các loại không tệ lúc này làm sao có thể không báo một tên tuần thiên sứ nhảy ra ngoài rút đao thẳng hướng nhạc sơn sau đó lại có hơn mười cái tuần thiên vệ r d t ra bọn hắn đều thâm thụ tống kim cương ân tình cùng hắn trói ở cùng nhau liền xem như không động thủ sau đó thanh tính bọn họ vậy sống không nổi về phần còn lại người trong lòng xoắn suýt không chừng chỗ tính chỉ khi không có nghe thấy yên lặng túi đầu trong hư không nói xong một câu kia trần uyên liền không cần phải nhiều lời nữa tiếng long ngâm nhất thời một sợi phong mang ngút trời mà ra, tiếng giống trấn thiên bay thẳng tống kim cương mà giờ khắc này tống kim cương cũng làm phản ứng trong lòng biết đã trần uyên sẽ toan ra mặt liền tất nhiên chỉ có chết chiến một con đường hôm nay không phải trần uyên chết liền là hắn vong hiện tại hắn chỉ hối hận trước đó không cùng trần vĩnh trí cùng một chỗ liên thủ giết đối phương vọng nghĩ đến bọn hắn lưỡng bại câu thương nhưng kết quả cuối cùng xác thực trần uyên dễ dàng giết trần vĩnh trí về sau liền không cố kỵ nữa bắt đầu đối với hắn hạ sát thủ chỉ tiếc mình không có làm cái gì chuẩn bị nghĩ đến chậm không nghĩ tới đối phương trở mặt nhanh như vậy đồng thời không để ý chút nào cùng ảnh hưởng gì trước hết giết trần vĩnh trí lại động thủ với hắn thật sự là một cái gan to bằng trời ra hỏa chết đi tống kim cương rút ra rút ra nhạn linh đao lấy đao mang tới va chạm trong hư không lại lần nữa nổ vang bành mình trần uyên cùng tống kim cương bắt đầu ác chiến cùng một chỗ không ác chiến cái t ử ngữ này cũng không chính xác nghiêm chỉnh mà nói vẫn là trần uyên chiếm cứ lấy thư phong tống kim cương cùng trần vĩnh trí ở giữa thực lực cũng liền tại sàn sàn với nhau mà thôi trần uyên có thể giết trần vĩnh trí làm theo cũng có thể giết tống kim cương sóng nhiệt quét sạch đao mang v phía dưới tuần thiên vệ nhau nhau tìm địa phương ẩn nút sợ tác động đến mình tuần thiên ti đã tổn hại n ó n ữ a đều là trước kia chiến đấu dư bà chỗ tạo thành giao thủ một cái trần n g uyên liền đối với tống kim cương duy trì ưu thế tuyệt đối c h i ế m cứ thượng phong m ặ t hắn muôn vàn thủ đoạn trần n g uyên tự có thể một q u y ề n p h á đi dầu gì lại thêm trường đào trong tay tống kim cương giận dữ cũng biết trần n g uyên không thể đ ị h lại phần thắng ngay tại trước ba mươi hơi thở thời gian cho nên khi tức thi triển ma đạo bí pháp hướng miệng bên trong lớp một viên màu đỏ như máu đang ăn dược Đan bụng, dược vào trần o trong trào n đan điển Trân Nguyên trong nháy sôi trào lên, quanh thân g đ sôi mắt huyết khí bắt u sao đ ộ g trống rông tống kim cương phía thực dưới, kim liên ự c g a nữa. tăng gần nữa. Trân n g u y ngươi nói không sai bản s ứ s ắ c thực nhìn về phía t h a n h giáo không có t h a n h giáo vun ô trồng liền không có ta tống kim cương hôm nay cái kia chút huyết tế bách t i n h cũng có thể trở thành t h a n h giáo chất dinh dưỡng đây là bọn hắn vinh hạnh tống kim cương quần áo bị nứt vỡ hình thể tăng vọt hai mắt hiện hồng tựa như một tôn hiển nhiên hung thần có thể chết trong tay ta cũng là ngươi vinh hạnh trần liên khỏe miệng c h đếch lộ ra một vòng tàn nhẫn dáng tươi cười lần thứ hai trần uyên lần thứ hai thi triển vô g i a n sát đạo chung quanh tiên địa nguyên khí phảng phất bắt đầu sao động huyết khí s ắ t khí bắt đầu hội tụ một vòng đao mang một lần nữa bày ra phanh cùng lúc trước trầm vĩnh trí không khác nhau chút nào tống kim cương cho dù thi triển ra thủ đoạn khác tại thực lực tuyệt đối trước mặt vẫn như c ũ không có một chút tác dụng nào bị trần uyên một đao phá đi hiện tại trần uyên đan cảnh tông sư không ra thông huyền cảnh giới đã ít có đi t h tống kim cương thực lực không tệ nếu là mặt đối những người khác còn có không nhỏ phần thắng nhưng ở trần uyên bật hết hỏa lực phía dưới căn bản tính không được cái gì không có cái này chút thủ đoạn hắn cũng không dám động thân tiền nhiệm thang sân p h ụ cùng thương hà đánh cược giết một cái tươi sáng càn không đi ra tự tin đều là bắt nguồn từ thực lực đã từng trấn n g u y ê n đối mặt cường địch thời điểm có nhiều ẩn nhẫn nhưng bây giờ không cần như thế thiên nguyên tu vi lại phối hợp thêm huyết khí như rồng hắn thực lực bây giờ đã đạt đến thông huyền hậu ký cấp độ phía dưới quan chiến đám người lại lần nữa bị chấn động trong lòng bọn họ bên trong đánh đầu thang đó c h ấ n áp thang sơn mấy chục năm tống thanh sứ ngắn ngủi mấy chục hơi thở thời gian liền cùng trầm vĩnh trí một dạng bại bại gọn gàng mà linh hoạt bại như gà đất cho sảnh trước đó đứng ra dám cùng tống kim cương cùng một ch vậy đều bị nhạc sơn chém ở dưới đao để m ặ c đông hà trong lòng hô to chưa đủ nghiện mấy người bọn họ thậm chí đều không chút đập thủ một cái tuần thiên sứ cùng mười cái tuần thiên vệ căn bản cũng không đủ nhạc sơn mình giết mấy tên tuần thiên sứ nhìn nhau một chút lòng có dư quý bọn hắn trước đó kỳ thật cũng là n g h ị đứng ra chỉ là n g h ị đến trước đó trầm vĩnh trí hạ tràng lại thêm trần u y ê n đại nghĩa nơi tay trong lúc nhất thời không dám mà thôi vốn nghĩ đợi đến tống kim cương chiếm cứ cư thượng phong thời điểm lại n h y ra không nghĩ tới bọn hắn ngược lại là đánh bậy đánh bại ép bên trong vô cùng may mắn mình trước đó quyết đoán trần liên lăng không quan sát tống kim cương. liền những thủ đoạn này cũng dám nói khoác không biết ngượng hư trên mặt đất tống kim cương hừ lạnh một tiếng sắc mặt có chút dữ tợn bị trần n g u y ê n một đao chém tới tiểu nửa người hắn giờ phút này đã không cách nào động đậy chẳng biết tại sao hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến hôm nay ở cửa thành chuyện phát sinh trần n g u y ê n phát hiện hắn thăm dò vươn tay hư điểm mấy lần phảng phất không có đem hắn để ở trong mắt hiện tại xem ra hắn thật có dạng này cuồng ngạo thực lực tống kim cương bản xứ cho ngươi một cái cơ hội chỉ cần ngươi nói ra trước đó huyết tế trần tướng khai ra cái kia chút ma đạo yêu nhân địa điểm ẩn nút bản xứ có thể cho ngươi một thông khoái không phải tất nhiên liên lụy nhà quyền ch đ ạ n mạc thanh âm vang vọng tại tuần thiên ti trong nha môn sở hữu người ngừng thở không dám nói lơ tiếng l ặ n g lặng nhìn xem trần l u y ê n đối tống kim cương thẩm vấn chỉ bằng ngươi tống kim cương làm ho khan vài tiếng trong mắt có chút ý trào phúng thật sự cho rằng đánh bại bản xứ liền có thể tung hoành thang sơn không đem sở hữu người để ở trong mắt tại thành g i á o trước mặt ngươi vậy bất quá là một sâu kiến m à thôi huyết tế chân tướng ngươi có biết hay không cũng không đáng kể dù sao ngươi không cách nào còn sống rời đi thang sân phụ chu ta cựu tộc ngươi chính là chu ta thập tộc lại như thế nào tốt vậy liền chu ngươi thập tộc đã tống kim cương đã tỏ thái độ đồng thời còn đem mình thập tộc cống hiến ra ngoài trần uyên sao có thể không tốt thỏa mãn hắn yêu cầu đâu đối với huyết tế chân chính tình huống trần uyên cũng không phải nói liền muốn không phải cha không thể chỉ cần đem thang sơn p h ụ giải t i ê n hắn cũng có thể hướng khương hà giao nộm húng hồ gia hỏa này nói nói chắc như đinh đóng cột cái k i a tất nhiên sẽ có ma đạo yêu nhân ra tay với hắn các loại đến lúc đó lại bắt một chút người tự nhiên vậy là đủ rồi hiện tại bày ở trước mặt hắn duy nhất đại sự là cầm tới huyết bồ đề ta hội ở phía dưới chờ ngươi tống kim cương oán độc nhìn xem trần uyên sau một khắc không đợi trần uyên độc thủ trực tiếp vận dụng mình đem mình tâm mạch c h ấ n b ỡ miễn cho trần u y ê n đối với hắn vũ n h ụ ngược lại là có chút kiên cường trần u y ê n nhìn xem tự tuyệt mà chết tống kim cương cảm thán một tiếng loại này gọn gàng mà linh hoạt tự sát ngược lại thật sự là để hắn có chút kinh ngạc dù sao trước hắn đối mặt rất nhiều đối thủ nhìn như kiên cường vô cùng kỳ thực đến sống chết trước mắt nhưng lại sợ ép một cái bất quá n g ấ m lại hắn cũng liền bình thường trở lại cùng vô sinh giáo cấu kết đồng thời còn có thể làm cho đối phương đối với hắn đến nỡ một mực ngồi lên thanh xứ vị trí cái kia tất nhiên là tẩy nào thành công là cuồng nhiệt vô sinh giáo tín đồ có lẽ chính hắn cho rằng chết thật hội nhập chân không quê quán được hưởng trường sinh bất quá cảm thán về cảm thán trần uyên vẫn không có thả qua hắn thi thể ý tứ vạn nhất hắn đến giả chết làm sao bây giờ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta cho nên trần uyên tự mình chém xuống tống kim cương đầu chó d a o cho nhạc sơn để hắn phái người đem đầu lâu này treo ở cửa thành tuyên cáo thang sơn phủ sở hữu người lưu thủy huyện sự tình chỉ là tiểu thí ngư u đao lần này hắn muốn triệt để quét sạch thang sơn phủ lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h chiếm cư tuyệt đối chủ động hắn là nghĩ như vậy cũng là làm như vậy vừa mới lên đảm nhiệm liền giết tống kim cương nhưng không phải liền là lấy thế xét đánh lôi đình sao có lẽ ai cũng không nghĩ đến trần uyên dựa theo quá trình liền xem như triều đình muốn bắt tống kim cương cũng muốn trước s i ê u tập chứng cứ phạm tội chậm rãi mưu toan trên thực tế tống kim cương liền là nghĩ như vậy hắn muốn liền là chờ trong khoảng thời gian này đem trần nguyên diệt trừ chỉ bất quá trần nguyên không theo sáo lộ ra bài trước mặt mọi người giết chết t r ầ m vĩnh trí còn chưa đủ còn đối với hắn hạ sát thủ hoặc là nói trần nguyên mục tiêu chủ yếu tại t r ầ m vĩnh trí t r i ể n lộ ra khí vận trước đó liền là hắn trần nguyên từng bước một đi hướng cái kia chút tuần thiên vệ đám người không tự chủ được tránh lui ngừng bước chân trần u y ê n gợn xong nói đầu đảng tội ác đã chu n i ệ m các loại còn có hối hận quan tâm bản nhưng nguyện v ì bản s ứ hiệu mệnh ti chức tham kiến đại nhân ti chức tham kiến đại nhân phần phật hơn trăm người đồng thời đồng nói lần này đám người l à quỳ m ọ t xuống tiếng gầm không dứt thậm chí t r u y ề n đến tuần thiên ti bên ngoài nhạc sơn đám người nhìn xem trần nguyên ánh mắt càng kính nghệ mang theo bọn hắn n ê n ngang vào tuần thiên ti tại cực ngắn thời gian bên trong trước hết giết trầm v ĩ n h chí lại giết tống kim cương đảm phách mưu lược thiếu một thứ cũng không được đại nhân thật thần như vậy nhìn trên mặt đất hai cỗ tàn thi trần u y ê n tê -hực. nhạc sơn đông hà nghiêm thanh ti chức tại đem tống kim cương đầu lâu treo lên đi khiến cái này người dẫn đường Chú ngày ó thập tộc. Làm n ư ờ i liền nha, trọng nhất yếu l nói tuân n lời giữ lời. Ti chức m ệ đó người tại sau, trần ê n dưới diệt. chu Hôm muốn nay, ta muốn thái Đào r Nguyên thanh hiếp mắt liên Trưng y phân phó qua chu d i ệ t thái đào bang mệnh lệnh về sau tuần thiên ti tất cả nhân thủ liền dốc toàn bộ lực lượng đối thang sơn phủ bên trong thái đào bang phân đường phân đà tiến hành hủy diện tính đà kích trong lúc nhất thời thang sơn phủ phát sinh dung mạnh Tất cả có nhưng t thế l theo rốt cuộc chuyện gì ra, tống r i lại nhiên u Đình đột kim cương đầu lâu cùng trần vĩnh trí tàn thi bị treo ở cửa thành trên lầu sau hướng gió liền thay đổi mà ngày đó chuyện phát sinh vậy từ một chút tuần thiên vệ trong miệng triệt để tại thang sơn p h ụ thành truyền bá đầu tiên là trần l u y ê n cao điệu tiên nhiệm chiếm tống kim cương quyền trực tiếp leo lên thanh sứ vị trí về sau thái đao bang trầm vĩnh trí đối trần l u y ê n xin hàng nguyện ý đánh đổi một số thứ hóa giải ân đoán bất quá về sau trần l u y ê n trực tiếp lấy ra thái đao bang những năm này tội trạng mạnh mẽ tại tuần thiên ti bên trong đem d á n h sát không để ý tới bất kỳ ảnh hưởng gì về sau trần u y ệ n giải quyết trầm vĩnh trí ngang nhiên đem đầu mâu nhắm ngay tống kim cương nói, nói mình p h ụ n mệnh đem tống kim cương cái này chiều đỉnh bại hoại chu tống kim cương bại vòng thừa nhận mình cùng vô sinh giáo yêu nhân cấu kết tại thang sơn phủ huyết tế mấy ngàn người trần u y ê n giận dữ hạ lệnh chu nó thập tộc cũng đem đầu lâu treo ở đầu tường c h ấ n nhiếp trong lúc nhất thời toàn bộ thang sơn phủ nhấc lên một trận kinh tiên động địa chấn động cũng lấy cực nhanh tốc độ hướng phía phía dưới huyện vực truyền ba bốn có thể tạo thành lớn như thế manh động kỳ thật rất bình thường bởi vì cái này quá mức ngoài người ta dự liệu dù sao trần u y ê n chỉ là vừa mới tiền nhiệm ai cũng không ngờ được hắn lại dám ở trên đảm nhiệm cùng ngày liền đối hai vị uy trấn thang sơn phủ đại nhân vật đầu thủ trừ cái đó ra chính là trần liên c h ỗ triển lộ ra thực lực. Theo người biết trần uyên đối mặt t r ầ m vĩnh trí cùng tống kim cương đơn giản xem như n g h i ề n ép từ bắt đầu đến kết thúc đều không dùng mười lăm phút thời gian bất quá ngắn ngủi hơn trăm hơi thở thời gian liền giải quyết hai người cái này mới là nhất làm cho người không khỏi kinh hãi phải biết t r ầ m vĩnh trí cùng tống kim cương tuyệt đối tính là c ứ n g giả thông huyền hậu kỳ tu vi tuyệt đối có thể tại thang sơn phủ các cao thủ bên trong đứng vào năm vị trí đầu thậm chí ba vị trí đầu t r ầ m vĩnh trí thanh danh cực điểm kinh lịch có thể xương truyền kỳ nương tựa theo hai thanh g a o phay rết ra hùng danh sáng tạo thái đa bang ngắn ngủi mấy chục năm ở giữa liền ủy trần nhất phương lại thêm nó hợp tung liên hoành thủ đoạn. thang sơn phủ cái này chút thế lực lớn lại có mấy cái không có quan hệ gì với thái đo bang phải biết nghe nói thời gian trước còn có một vị qua đường thang sơn phủ tông sư cường giả đã từng đánh giá qua trầm vĩnh trí có tông sư chi tư nhưng khủng bố như vậy cường giả vẫn là bị tùy tiện c h é m giết còn có tống kim cương tiền nhiệm thanh sứ mấy chục năm mạng lưới quan hệ đồng dạng to lớn từ trước đến nay đều là nói một không hai nhân vật tại thang sơn phủ có thể nói là nhất nôn cựu đỉnh nhưng trần uyên vẫn là không hề cố kỵ đạo thủ tại tuần tiên ti bên trong cơm nước no nê về sau trực tiếp trở mặt kỷ nội vô thường tính cách làm lòng người quý có người kinh hô thang sơn phủ chỉ sợ muốn tới một cái so tống kim cương còn kinh khủng hơn thanh sứ đương nhiên đây chỉ là người hữu tâm truyền bá tại rất nhiều phổ thông lê dân bách tính trong mắt tân nhiệm thanh sứ tuyệt đối xem như một cái thanh thiên đại lao r a thiên nguyện ý vì bách tính ra mặt không tiếc giết chết tuần thiên thanh sứ dạng này đại quan thiên hạ lại có thể tìm được m ấ y cái hán thanh danh có thể nói là nghiêm trọng lưỡng cực phân hóa lại về sau trải qua một ít người truyền bá trần liên thân phận chân chính cũng bị k h o á lộ ra tiềm long bảng bài dành trước hai mươi thiên tiêu người xưng yêu đao nguyên quán nam lang phủ nhân sĩ từ một cái nho nhỏ bộ khoái ngắn ngủi hơn năm thời gian liền bỏ tới cao vị. kinh lịch so trầm đ ĩ n h trí còn muốn truyền kỳ còn muốn rung động mà hắn một cái khác xưng hào sát thần cũng theo đó bị khoác lộ ra từng tại nam l a n g p h ủ giết người đầu c u ầ n c u ộ n ngũ đại thế lực trực tiếp hủy diệt ba cái từ đó về sau nam l a n g giang hồ lại không ngày nổi danh trọng yếu nhất là hắn bối cảnh vậy cực kỳ cường đại chính là đương kim thanh châu kim sứ khương hà người hơn tháng trước đó vẫn từng vì hắn trực tiếp chấn sát thanh châu đỉnh tiêm thế lực thanh vân kiếm phái một vị đ à n cảnh tông sư uy danh chấn thiên hạ cái này chút truyền bá càng làm cho trần viên cái này tên càng ngày càng nghiêm trọng tuyệt đại bộ phận đều biết tân nhiệm thanh sứ là cái từ đầu đến đôi ngôn nhân d lại hợp với tuyệt đỉnh thiên phú đơn giản khiến người ta sợ hãi không hiểu rung động vẫn còn tiếp tục náo động cũng đang nổi lên mà liền tại bên ngoài nhao nhao h ỗ n loạn suy đoán không ngừng thời điểm giờ phút này trần uyên nhưng vẫn không có lộ diện để rất nhiều người có chút thất vọng bọn hắn vốn cho rằng vừa mới thế xét đánh lôi đình đánh chết trịnh vĩnh trí cùng tống kim cương về sau trần uyên còn sẽ có động tác dù sao thang sơn phủ bên trong theo chân bọn họ giao hảo thế lực đ ế n không hết nhưng trần uyên hết lần này tới lần khác liền yên lặng lệnh rất nhiều người không rõ ràng trần uyên trong hồ lô bán rốt cuộc lá thuốc gì cái kia trần uyên hiện tại đang làm gì đấy hắ ngàn sự tình vạn sự không bằng cơ duyên sự tình lớn đây là trần u y ê n nhận biết mặc cho bên ngoài sóng gió lên hắn từ cao ngất không động như động đó chính là lòng trời lở đất kinh lịch qua rất nhiều sự tình về sau hắn đã có một chút lòng cường giả đối đại cái này chút thang sơn phụ ra hỏa có thể dừng dưng chỗ chi bất quá gà đất c h o sảnh tuần tiên h ti án độc kho bên trong trần u y ê n buông xuống trong tay ngọc giản ánh mắt sáng t ố i chập trờn căn cứ phía trên một chút giới thiệu tòa này cái gọi là đại phật thật đúng là có chút bất phàm theo như truyền thuyết chính là hơn hai trăm năm trước đại tấn vừa lập hạ thời điểm tây vực phật môn truyền đạo trung nguyên một vị thần tăng lấy kinh thiên động địa thần tiên thủ đoạn từ ở ngoài ngàn dặm chuyển đến một bộ phật tượng phật tượng cao tới hơn hai trăm n h triệu cũng chính là hơn sáu trăm l i n cao lấy đá xanh điêu khắc mắt thấy người đều coi là rung động mỗi khi gặp năm qua tất có đông đảo tín đồ tiến đến thắp hương bái phật cầu cầu bình an mà liên quan tới vì sao người trong truyền thuyết kia thần tăng đem đại phật để đặt ở đây vậy có một cái tin đồn nói là đại phật phía dưới c h ấ n áp một đầu tuyệt thế h u n g thú hùng thù an thì người mấy trăm năm trước từng chu diện một tòa thành lớn mà cái kia vị thần tăng du lịch trung nguyên nghe nói cái tin đồn này đồng thời tự mình xác định về sau Lấy p h ậ tại đã Đương nhiên, đây đồn, đóng chấn ác. chỉ nhiên, nghe chưa quan giờ là một nghe đồn, chưa bao giờ đóng quan tài bao chép tin Tại đồn nghe đồn.、Tại、rất nhiều người suy đoán bên trong nhưng thật ra là phật môn chuẩn bị ở đây truyền đạo thục châu cùng huyết châu đem nơi đây xem như là lô cốt đầu cầu chỉ bất quá bởi vì thục sơn không đồng ý chúa chiến mới chưa từng thành lập chỉ để lại một cái phật tượng ở đây trừ cái đó ra người trong truyền thuyết kia thần tăng pháp danh đều không người biết được tương đối mà nói trần liên vẫn là có khuynh hướng cái sau mọi người đều biết thục sơn chính là thục châu thế lực mạnh nhất tục h danh cũng là bởi vì này mà đến cho dù là triều đình vậy sẽ không đối thục sơn quá mức ức hiếp kiếm giả thà bị gãy chứ không chịu con phần lớn là cảnh thẳng tính một lời không hợp đó là thật dám giết người tạo phản lại thêm thục sơn thế lực to lớn phật môn không có ở này thành công truyền đạo cũng thuộc về bình thường càng bưng tình xương phụ cận còn có một cái càng mạnh huyết châu trở ngại phải biết huyết châu chính là thiên hạ số một số hai đại châu cương vực cầu bên trên so thanh châu phải lớn hơn gần như gấp đôi võ gió hỗn loạn lại có hai đại ma đạo tiên môn chấn áp cho dù là linh sơn vậy không dám tùy tiện sờ nó lông mày. liên quan tới cái này chút cùng loại nghe đồn giới thiệu trần uyên chỉ là nhìn một chút giải mặt thôi chân chính để hắn chú ý vẫn là cái gọi là dìm nước đại phật đầu gối một chuyện sách cổ ghi chép cách mỗi một năm đại phật dưới chân nước hồ liền hội nên tới một lần tăng vọt cho đến tăng tới đại phật giữa gối mỗi một lần dìm nước đại phật đầu gối đều hội sớm có dấu hiệu thời gian nước chừng tại tháng b ố đến tháng sáu ở giữa căn cứ hắn sai người điều tra đến tình huống đến xem gần đây đã có nước hồ tăng vọt chi thế đoán chừng ba đến trong vòng bảy ngày liền hội tới một lần dìm nước đại phật đầu gối sự tỉnh cái này điều tra để trần uyên lại t r ầ mặc quả nhiên khi vận tế đàn mỗi một lần chỉ dẫn đều cùng trước mắt hắn tình huống cùng một n h ị ệ t tở nếu như hắn tới chậm một đoạn thời gian hoặc là đối c h ầ m lĩnh trí động thủ một mấy ngày lời nói có lẽ thật đúng là hội bỏ qua lần này dìm nước đại phật đầu gối chỉ là không biết đến lúc đó hội chỉ dẫn m ố i cơ duyên vẫn là có những phương pháp khác vậy có thể tìm tới huyết bồ đề mà nói tới huyết bồ đề trần u y ê n liền tương đối ngưng trọng thứ này phi thường khó khăn điều tra chỉ ít tuần tiên ti án độc kho bên trong ghi chép những chuyện kỳ lạ phía trên là không có giới thiệu hay là hắn để cho người ta ẩn nấp hành tung đi thành tiên lâu mới mua được tin tức theo phía trên giới thiệu vật này phần lớn là lấy thế gian dị thú nhỏ xuống máu tươi mà thành kỳ quả cũng có hồng tâm bồ đề mà nói v ề phần có thể được xưng là dị thú phía trên cũng có giới thiệu nhất là xuất chúng chính là trong truyền thuyết sớm đã biến mất trên thế gian h ỏ a kỳ lân không thể không khiến hắn hoài nghi có phải hay không cái này thang sơn đại phật phía dưới liền có như vậy một cái h ỏ a kỳ lân nếu không sao là huyết bồ đề đương nhiên phía trên giới thiệu vậy không chỉ là h ỏ a kỳ lân nếu có cái khác hỏa chúc dị thú cũng có thể nhỏ máu thành quả bốn mà huyết bồ đề công hiệu vậy cường đại dị thường có trị nhục thân tổn thương công hiệu nếu không có thương có thể gia tăng tu vi c ư ờ ngay tại hắn í h trầm đối tư chuẩn bị khi nào tiến về thang sơn đại phật thời điểm bên ngoài tuần thiên vệ trải qua bờ báo tiến đến chu diệt thái đao bang nhạc sơn đám người trở về lập tức trần g liên liền hạ lệnh để bọn hắn đến tuần thiên điện trở lệnh đại nhân đại nhân Đại nhân. một đám tuần thiên sứ không mình hành lễ đố i trần n g u y ê n ôm quyền túi đầu ngồi vào phía trên trần n g u y ê n quét mắt đám người một cái nói như thế nào mặt đông hà tiến lên một bước bẩm đại nhân tống kim cương thập tộc đã đều chu diệt từ nó trong nhà tìm ra vàng bạc hơn vạn nguyên tinh mười hai mai các loại trâu đ á o tranh chữ tổng cộng hắn là chu d i ệ t tống kim cương toàn tộc người chỉ huy vì phòng ngừa ngoài ý m u ố n trong chuyện này trần n g u y ê n cũng không có để thang sơn p h ụ cái kia chút tuần thiên sứ tham dự nhưng có dư nghiệp nào thoát cũng không rất tốt nhạc sơn bên này đâu trần liên xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía trước người tháp sắt chẳng hán Bầm trần chỉ là, chỉ là nguyên t r ngón tay h đập ư ờ n mặt bàn lần này thu hoạch không thể bảo là không lớn nhất là phía trên thái đao bang thu hoạch thậm chí đều muốn sánh vai trăm năm tích lũy kim sơ tự thang sơn chi giàu có danh bất hư truyền coi như muốn lên giao nộp một bộ phận vẫn có thể lưu lại rất nhiều nguyên tinh có thể nói trong thời gian ngắn hắn đều không cần lại vì nguyên tinh quan tâm quả nhiên vẫn là tịch thu tài sản và giết cả nhà đến tài nhanh đáng tiếc duy nhất là còn để lại mấy cái dư nghiệt chạy trốn đều là ai trần n g u y ê n cho tới bây giờ sẽ không lưu lại cho mình thai hoàng ẩm từ trước đến nay là nhổ cỏ nhổ tận gốc là t r ầ m vĩnh trí nhị tử một nữ trừ cái đó ra còn có mấy cái thái đao bang hạch tâm bang chúng cái này ba cái dư nghiệt bên trong muốn thuộc t r ầ m vĩnh trí trưởng tử tu v i cao nhất thiên phú mạnh nhất trước mắt năm bất quá hai mươi mốt tuổi đã leo lên tiềm lòng bảng thứ hai trăm ba mươi lăm tên nhạc sơn đem những gì mình biết tình huống toàn bộ đ ỡ ra a trần n g u y ê n lông mày nhữ lại trong mắt sát c ờ càng tăng lên dư n g h i ệ t vốn cũng không như n g lưu t h ú n g chi là leo lên tiềm long bảng tuấn kiệt chính hắn chính là tiềm long bảng thượng nhân vật tự nhiên biết mỗi một cái có thể leo lên tiềm long bảng n g ư ờ i đều đủ để được xưng tụng bất phàm tiềm lực không thể khinh thường càng thêm không có khả năng lưu chuyên bản xứ lệnh thang sơn p h ụ toàn lực điều tra cái này chút dư n g h i ệ t rơi xuống không cho phép có một người chạy thoát thang sơn thả ra treo giải thưởng chỉ cần có thể cung cấp bọn hắn hành tu người thường bạc một vật không lưu lại cho mình bất kỳ hậu hoạn nào mới là nhà mình lớn người tính cách còn có những người này là từ chỗ nào h u y ệ n vực chạy trốn đem nơi đây quan viên từ huyện lệnh huyện ủy cho tới bộ đầu tinh nhuệ n phạm là cùng thái đao b ă n g cũng có một chút liên lụy toàn bộ tộc d i ệ t trần u y ê n âm thanh lạnh lùng nói lần này tuần thiên ti động thủ có thể xưng thế xét đánh lôi đ ỉ n h cho những người này phản ứng cơ hội rất ít tuyệt đối là có người từ đó truyền lại ra tin tức mặc dù đây chỉ là khả năng nhưng thà giết lầm không thả qua cái này chút cùng thái đao bang cấu kết quan viên làm hại nhiều năm hắn sớm muộn đều là muốn thanh toán hiện tại cũng không tính là sai giết đi ra lăn lộn tổng là phải trả là ti chức tuân mệnh ti chức tuân mệnh mặc đông hà miệng bên trong nhai lấy một ỏi tiến lên một bước nói đại nhân ti chức có một ý tưởng nói giang hồ võ giả từ trước đến nay lấy hiếu chữ làm đầu không bằng lấy trầm vĩnh trí t à n thi khi làm mùi dụ、Dù、bọn hắn đi ra huống hồ coi như thất bại cũng không có tổn thất gì chuẩn việc này giao cho ngươi đi làm làm thành bản x ứ trọng thưởng đa t ạ đại nhân bầm đại nhân bên ngoài có một vị tự xưng là tri phủ muôn h ạ chương ba trăm ba mươi tuần tiên ti bắt người không cần chứng cứ Bầm đại n h ân bốn n g đối thang sơn phụ tuần tiên ti cái này chút tuần thiên vệ tới nói trần liên hiện tại xác thực liền là một tôn hung hãn sát thần nhất là đối cái kia chút chính mắt thấy trước đó hắn lần lượt giết chết trầm vĩnh t h í cùng tống kim cương cảnh tượng những người kia tới nói càng là như vậy hiện tại tuần tiên ti lưu truyền một câu thà gây diêm vương điện không sờ hùng trần liên chuyện gì trần liên trầm giọng hỏi người kia không nói nói là có chuyện quan trọng cùng bẩm để hắn tiến đến vâng t u ầ n thiên vệ c o n cong thân thể thối lui ra khỏi đại điện cần phải thanh sự tình làm x i n h đ ẹ p chút có thể bày ra chi lấy yếu để bọn hắn mang đi trầm vĩnh trí thi thể trần u y ê n đối mạc đông hà lại dặn dò một ít đồ vật tiềm long bảng hơn hai trăm l i ê n thiên tài tuyệt đối không phải mạc đông hà cùng nhạc sơn đám người có thể đối phó từng bước từng bước đi chỉ hội tặng đầu người nhất định phải nhất kích tất sát đại nhân yên tâm chấm ra cái này chút dư nghiệt một cái đều chạy không được mạc đông hà cười nắm tay phản phất hết thể tất cả đều nằm trong lòng bàn tay nhà mình đại nhân đối bọn họ tốt như vậy không bao lâu vừa rồi ra ngoài tên kia tuần thiên vệ mang theo một cái thân mặc áo trắng nam tử trung niên đi đến nam tử cái đầu không cao bên môi có hai túm bát tự hồ có chút vẻ mặt gian rào ý tứ tiến đại điện trực tiếp đưa mắt nhìn trần nguyên trên thân khi định thần nhàn hướng về phía hắn không người túi đầu nói khẽ hạ quan mai dung tham kiến trần thanh sứ quỳ xuống nói trần n g uyên gợn xuống nói mai dung xứng sở tay áo giải vẫy một cái vội vàng nói trần thanh sứ cũng không phải là vương công hoàng tộc kẻ hèn không q u ỷ người đọc sách n u ô i hạo nhiên chính hắn lời còn chưa nói hết nhạc sơn n h ư u nhãn lớn hạt châu chừng một cái trong tay trọng đao vanh một tiếng đập xuống đất quát lớn quỳ không q u ỷ không quỳ đưa ngươi chân trò đánh gãy nhìn xem nhạc sơn hung hán bộ dáng quanh thân tiêu tán lấy sắc cơ mai dung không chút nghi ngờ đối phương thực có can đảm đối tự mình động thủ dù sao phủ thành đã chuyển phí phí dương dương mới tiền nhiệm cái này trần uy liền là một cái sắc hắn thủ hạ người cái kia tất nhiên cũng là như thế nếu không phải chi phủ chi mệnh hắn là tuyệt đối không dám tới cho nên không có làm bất luận cái gì cân nhắc trực tiếp từ tâm quỷ trên mặt đất trần thanh sứ vi danh truyền xa v ì bách tính trời xanh hạ quan tất nhiên là có thể quỷ nô trí để ngươi tới làm cái gì liếc mắt nhìn hắn âm thanh lạnh lùng nói thang sơn phủ quan lại đều nát thành hỗn loạn trong đó cũng không chỉ là tống kim cương cùng tuần thiên ti trong đó cũng có cái này chút quản lý chính sự dân sinh quan viên họ nô liền là đại biểu hắn vừa giết tống kim cương đến chưa kịp động thủ với hắn nghĩ đến các loại về sau lại thanh toán một cái quan văn vậy là không được thiên không nghĩ tới ngược lại là b ổ i tới m u ố n chết nô đại nhân trong phủ chuẩn bị tốt tiến hội muốn mời đại nhân một lần nói chuyện trước đó đại nhân tại lưu thủy huyện làm sự t ì n h mai dung chầm rãi mà nói c ú t về nói cho họ nô phái một cái nho nhỏ thuộc lại mời không có t h à n h ý muốn mở tiệc chiêu đái bản xứ để hắn tự mình đến t r â n thanh sứ hạ quan lan hắn vung tay háo bảo một cỗ mạnh mẽ cương khí trực tiếp đem quỳ trên mặt đất mai dung vén ra tuần thiên điện giống như là một cái rác rưởi một dạng trực tiếp lan xuống trong miệm kêu thảm mai dung đau nước mắt đều mau ra đây hung dữ nhìn thoáng qua trần uyên quay người liền muốn rời khỏi tựa hồ nhìn thấy màn này mặc đông hà cười lạnh một tiếng đối trần uyên nói đại nhân ti chức tự mình đưa tiễn b ị này mai đại nhân đi thôi ti chức cáo lui nghiêm thanh đại nhân triệu tập một trăm tuần thiết vệ một lúc lâu sau vây quanh phủ nhà đem họ ngô cho bản xứ ép đến tuần thiên ti ngục lao mặt khác đem nhàn phú ở nhà t r ư ớ c phủ thừa lưu chính tùng lưu đại nhân mời ở đây đã nhưng cái này tri phủ chủ động thò đầu ra cái kia trần uyên cũng chỉ đành lập tức độc thủ Còn trần ố t t liên Phủ c nặng k h võ lực tại dân sinh chính sự trước mặt hiểu được không nhiều huống hồ hắn còn muốn tu hành không có khả năng giành tay nếu là có người phụ trợ có thể tiết kiệm đi công phu rất lớn đương nhiên điều kiện tiên quyết là thu phục vị này phụ thừa đại nhân đại nhân yên tâm ti chức nhất định làm thỏa đáng nghiêm thanh nghiêm sắc mặt ngưng trọng nói ra những người khác theo bản xứ trước hướng n g o à i thành quân doanh trần u y ê n ánh mắt ngưng tụ âm thanh lạnh lùng nói tuần thiên ti đã đều n ắ m trong tay sơ qua tì vết tùy tiện liền có thể trừ bỏ phủ nha bên kia đánh một cái trở tay không kịp tại không có thông huyền võ giả tọa chấn điều kiện tiên quyết cầm x u ố n g không khó duy nhất hơi có chút khó giải quyết chính là tam quyền phân lập cuối cùng một điểm võ bị quân bất quá cái này với hắn mà nói cũng không phải cái gì quá không được sự tình hắn muốn mượn này cơ hội triệt để khống chế toàn bộ thang sân phủ tiến tới ngưng tụ thành một cố lực lượng cầm tới huyết bồ đề càn quét g i a hồ là ti chức tuân mệnh là ti chức đi theo trần liên mà đi đều là trước kia tống kim cương thủ hạ tuần thiên sứ không khỏi ra cái gì chuyện khác vẫn là mang theo trên người tương đối yên tâm ở trước mặt hắn cho dù có hai lòng vậy lật không nổi sóng gió gì thang sơn phủ cửa nha môn một cỗ trên bản sa nằm sấp một cái người trên thân đ ô m máu nếu không phải còn có thể nhấc nổi đầu chỉ sợ sẽ bị người cho rằng là một cỗ thi thể người này không là người khác chính là vừa rồi tiến về tuần thiên tim a i dung mặc đông hà thực hiện mình lời hứa xác thực đưa tiền hắn chỉ bất quá đưa lại là ba mươi cái đánh vậy k m chút đem hắn, trực tiếp đánh chết. hắn lòng ngược ấy không rõ ràng tại sao phải đánh mình chẳng lẽ là mình vừa gặp mặt không có quỷ vẫn là nói là c hai i phủ đ nhân phải hắn phải tên i đ bộ khoái i nhìn g mũi. Mai Dung n ràng, hắn nhất biết nhau một chút chậm rãi rút ra bên hông trường đao đi hướng xe ba gác vừa vặn nhìn thấy n g n g đầu mai dung rụi rụi con mắt không thể tin nói mai. mai tiên sinh đây là mai dung học đòi văn vẽ xưng hô chỉ cần thấy hắn tốt nhất xưng một tiếng tiên sinh nếu là xưng đại nhân hoặc là chức quan không thể thiếu bị hắn g h i hận mù các ngươi mắt chó còn không mau đem ta mang tới đi ta muốn gặp c h i phủ đại nhân mai dung lớn tiếng quát lớn hai cái bộ khoái vội vàng thu hồi trường đao mang lấy mai dung đi vào phủ nhà đại đường bên trong c h i phủ nô chi nhữ mày lại nhìn xem mai dung nói là ai đưa ngươi đánh thành cái dạng này ngươi không phải tiến đến tuần tiên ti sao nói đến chỗ này mai dung trên mặt nước mắt lập tức nhịn không được khóc kể lệ đại đại nhân tiểu nhân trên mông thương thế liền là tuần tiên ti người đánh cái gì hắn h a mắt vì sao đánh ngươi tiểu nhân cũng không biết ta nói một chút lúc ấy tình huống hôm nay tiểu nhân trải qua bẩm báo gặp được vị kia trần thanh sứ một mực duy trì khí khái nói là đại nhân n g à i để cho ta đi mở tiệc chiêu đại hắn hắn muốn để tiểu nhân quỷ tiểu nhân cận kể cái chết không quỷ về sau là thế này phải không nô trí hồ nghi nhìn xem mai dung g i a hỏa này là cái tính cách gì không ai so với hắn rõ ràng hơn cái nào có một chút văn nhân khí khái tùy tiện đe dọa một cái đoán chừng liền quỷ tiểu nhân nói như vậy thiên g i a n chi nếu có một câu nói dối liền để ta để ngươi cái gì mai dung cắn ra một cái liền để ta bị loạn đ a o chém chết trần n g uyên thật vô lễ như thế nô trí cho mày hai ngày này danh tiếng thịnh nhất trần n g uyên hắn đương nhiên nghe nói qua ngang nhiên giết chết tống kim cương tối hôm qua hắn liền ngủ đều ngủ không được non g rớt sợ đối phương cũng tới lấy chính mình dù sao mình cũng là cùng tống kim cương cấu kết cùng một chỗ huyết tế sự tỉnh hắn vậy có lẫn bảo hôm nay trời chưa sáng hắn liền tỉnh càng nghĩ phía dưới quyết định vẫn là chủ động cùng cái này trần n g uyên tiếp xúc một phen nhìn xem có thể hay không giao hảo dầu gì cũng không thể kết thù kết toán hắn nhưng không muốn trêu chọc như thế một cái cường địch chỉ bất quá không nghĩ tới là cái này trần u y ê n thế mà một chút mặt mũi cũng không cho còn để cho người ta đánh người khác thật là coi trời bằng vung nhìn xem n ô trí sắc mặt âm tình bất định bộ dáng mai dung quyết tâm trong lòng tiếp tục khóc kể l ệ đại nhân cái này trần u y ê n không phải đánh tiểu nhân cái mông a đơn giản liền là đánh ngài mà ta im miệng ngươi cái này vô dụng đồ vật trong lòng suy tư bỗng nhiên bị đạo này tiếng khóc đánh gãy n ô trí trực tiếp quát lớn để mai dung ngữ khí cứng lại không dám lại nói lời gì đại đại nhân không xong bên ngoài chật bên ngoài sông tới một cái bộ k h o i thở không ra hơi mà chạy vào mang trên mặt lớn lao hoảng sợ chi ý phản phất là thấy được cái gì khó lường sự t ì n h vội v a n g hấp tấp thành cái gì thể thống bên ngoài xảy ra chuyện gì nô c h í hít sâu một hơi trầm giọng hỏi thân là chấp trưởng một phủ nơi chủ quan điểm ấy khí độ ngô c h í vẫn là có nuốt nước miếng một cái bộ khoái vội vàng nói bên ngoài bên ngoài bị tuần thiên ti người vây quanh đã đã giết đem tiền đến cái gì n h i ê n g dựa vào ghế mai rung một tiếng kinh hô một cái ngã rơi xuống trên mặt đất nô c h í giờ phút này vậy ngồi không yên căm tức nhìn bộ khoái trần liên làm sao dám ai cho hắn là gan lại dám đối phủ nhà đạo t ủ chiêu đinh ở phía dưới châu p h ụ tam quyền phân lập võ bị quân tuần thiên thi p h ụ nha riêng phần mình chấp trưởng nhất p h ư ơ n g mặc dù p h ụ nha quyền lợi nghiêm chỉnh mà nói không so được tuần thiên thi nhưng trên danh nghĩa hắn mới là toàn bộ thang sơn phụ phẩm giai nhất đại quan viên chính ngũ phẩm nhưng bây giờ trần n g u y ê n cái này từ ngũ phẩm tuần thiên thanh sứ thế mà để cho người ta tiến đánh p h ụ nha hắn đây là muốn tạo phản sao còn không đợi hắn tiếp tục nói chuyện bên ngoài tiếng la giết âm càng ngày càng mạnh ngăn chặn trong lòng sợ hãi nô trí hít sâu một hơi đối bộ khói nói người nhanh đi ngăn cản bản quan tự có những phương pháp khác ngăn chở những người này bộ khói điểm mấy lần nắm chặt trong tay đao quay người rời đi nô c h í vội vàng đem trên thân quan phục hởi ánh mắt khẽ động nhìn về phía mai dung nói bản quan đối đãi ngươi như thế nào mai dung giờ phút này cho dù có n gốc cũng biết ngô c h í muốn làm cái gì túi đầu không dám đáp lại nô c h í hừ l ạ n h một tiếng đem trên thân quan phục ném xuống đất liền muốn chạy trốn nhưng còn không có đợi h ắ n có động tác gì vừa rồi tên kia bộ khoái bỗng nhiên hô lên một tiếng tê minh ngay sau đó liền lặng yên không một tiếng động nô trí thân thể lắc một cái biết người kia đã chết cho ta vây quanh đại đường một đạo lạnh tiếng văng lên mười cái tuần thiên vệ cấp tốc vọt vào đại đường nô trí trong lòng thở dài. biết sự tình không thể vắn h ồ i đặt mông ngã ngồi trên ghế nghiêm thanh một thân mây đen phục m t không biểu tình đi vào đại đường một chút liền thấy được ngồi ở vị trí đầu n ô trí cùng phía dưới nghiêng dựa vào ghế mai dung người chính l à n ô trí làm càn bản quan hã lại ngươi có thể gọi thẳng tên n ô trí chất vấn nói chó nhà co tăng cũng dám khoe mai gió nghiêm thanh cười lạnh một tiếng tựa hồ có chút khinh thường ý tứ một bên mai dung vội vàng lên tiếng nói đại nhân người này liền l à n ô trí nhiều năm qua làm hại máy tính thúc đẩy tiểu nhân vì hắn đã làm nhiều lần chuyện ác còn xin đại nhân nhanh chóng đem này lều bắt lấy hiến cho thanh sứ đại nhân mai dung định mặc cười người tên chó chết này cũng dám phả n ta ngô trí nhìn chăm chú hắn mai dung cũng không thèm nhìn hắn trực tiếp đối nghiêm thanh nói vị đại nhân này tiểu nhân một mực tâm hướng thanh sứ đại nhân mong rằng đại nhân có thể tha tiểu nhân một mạng ngày sau nhất định vì đại nhân thành lập sinh tử mỗi ngày cũng p h ụ n chốc lát tiểu nhân người tới đem loạn đao chém chết ném ra cho chó an nghiêm thanh coi thường nhất liền là loại này thủ chuột hai đầu tiểu nhân đơn giản chết không có gì đáng tiếc đại nhân tha mạng đại nhân tha mạng a tiểu nhân biết không ít ngô trí bí mật nguyện ý mai dung lớn tiếng la lên nhưng không người để ý tới hắn mấy cái tuần thiên vệ gặp này nhìn nhau một chút đi lên trước rút r a nhạn linh đào chính là một trận chém lung tung máu tơi ư băng đến ngô trí trên mặt nhưng hắn lại cười tựa h ồ n g h ĩ đến ngay tại trước đây không lâu mai dung phát hạ thề độc hiện tại xem ra đã ứng nghiệm bất quá rất nhanh trong lòng của hắn chính là một mùa n g h ĩ đến mình hạ tràng không khỏi h ù dọa một lớp da gà ngươi là người phương nào trần thanh sứ ở đâu ngô trí cường tự duy trì chấn định chỉ bằng ngươi cũng muốn gặp thanh sứ đại nhân có nghiêm m ỗ tới bắt ngươi đủ để phủ nha lực lượng không mạnh bây giờ chỉ có một tên ngưng cương võ giả toa trấn trực tiếp bị nghiêm thanh ba đào chém chết bản quan chính là chính ngũ phẩm quan viên thang sơn tri phủ trần n g uyên vô cơ đối phủ nhà đậu thủ chẳng lẽ liền không sợ việc này bộc lộ ra đi sao đã dám bắt ngươi liền không sợ bất luận cái gì hậu quả ngươi cái này tham quan làm bao nhiêu chuyện ác trong lòng lẽ ra rõ ràng chẳng lẽ còn muốn từng cái liệt kê đi ra không nghiêm thanh trầm giọng nói m u t người cho dù bản quan có tội vậy không nên là tuần thiên ti bắt ta còn nữa ngươi có chứng cứ gì lại dám đối quan ngũ phẩm viên vô lễ như thế nô trí đối mặt một cái tuần thiên sứ vẫn là rất có lực lượng nghiêm thanh liếc mắt nhìn hắn âm thanh lạnh lùng nói tuần thiên ti bắt người không cần chứng cứ theo r triệt ư để k ố n Thang Sơn、phủ. Nghiêm Thanh Nhất Phương đã triệt để nắm trong tay cục diện, lại nói Trần Nguyên bên này. Phân phó qua Nghiêm Thanh cùng Nhạc Sơn đám người về sau, Trần Nguyên cũng không có dừng lại, trực tiếp mang đi còn lại tất cả tuần thiên bệ. Một người ngựa trùng trùng hướng phía võ bị quân đóng quân nơi g chế cục có trực Phụ. phó tiếp triệt tay tất một một t qua sau, phía điệp lại lại, đi lại điểm điệp đi. đám mà đã để đóng bệ, quân về võ cả bị hắn tại thanh châu nhận được tin tức thang sơn phủ võ bị quân đô ý gọi là đ ỗ minh không có cái gì đại bối cảnh thuộc về là từ biên quân lui ra đến thiên tướng tại thang sơn phủ tồn tại cả một mực không cao bởi vì hắn thực l ự c t í n h không được mạnh chỉ có thông huyền trung kỳ tu vi căn bản không phải thanh sứ tống kim cương đối thủ những năm này một mực bị áp chế may mà hắn cũng biết bo bo giữ mình đạo lý ngoại trừ võ bị quân bên trong sự t ì n h cái khác một mực không quản có thể nói việc không liên quan đến mình treo lên thật cao mà tống kim cương cũng không có quá mức bức bách người này song phương xem như nước giếng không phạm nước sông dù sao nếu là đem đô minh bức cho đi vạn nhất nếu là tới một cái càng mạnh võ bị đô uý làm sao bây giờ chẳng bằng cứ như vậy sống trung hòa bình chỉ cần hắn một mực trung thực vậy không đáng nhằm vào hắn những này là thanh châu tin tức mà từ trần uyên nghe được tin tức nhìn vậy sắp xỉ đ ỗ minh tồn tại cả một m mực không cao cho nên hắn cũng không có quá mức hùng hồ d ọ người như có thể áp đảo cũng tiết kiệm sự t ì n h khác tại hôm qua đánh giết tống kim cương về sau hắn liền phái người cho đ ỗ minh đưa phong thư chỉ bất quá đối phương một mực chưa có trở về tin cho nên hắn mới hội thừa dịp hôm nay cái này cơ hội quyết định tự mình hội một biết cái này võ bị quân đô ủ i ý thang sơn p h ủ võ bị quân doanh khoảng cách phủ thành có chút khoảng cách so với những châu phủ khác nơi đây xem như cách đến rất xa vậy hiện lộ ra đô minh phong cách hành sự liên lộ không nguyện ý cùng tống kim cương lẫn vào quá sâu. dùng ngựa lao nhanh ước chừng nửa canh giờ công phu một đám tuần thiên vệ liền đã tới võ bị quân doanh trước đó rất nhanh liền kinh khởi quân doanh cảnh giác bắt đầu đâu vào đấy làm lấy phòng bị các loại trần u y ê n mang người đến quân doanh hơn hai trăm m m thời điểm trước mặt liền đã kéo ra chiến t r ư ợ hơn hai ngàn tinh nhuệ sĩ tốt giữ im lặng cầm trong tay trường q u a sát mặt hung hãn cảnh giác trần u y ê n giơ tay lên đã ngừng lại những người khác tiến lên ý tứ trần u y ê n đ ộ c thân dục ngựa tiến về phía trước đối ngàn quân hơi có chút đơn đao phó hiểu ý nghĩ từ cái này chút võ bị quân sĩ tốt trên thân chậm rãi quét qua trần liên nhỏ không thể thấy mẹ gật đầu Thầm ngay h ĩ trong sau đó một đạo lưu quang tử quân doanh mà ra trong hư không đứng đấy một đạo bỏng dáng thân mang màu đen xâm chiến đến giáp cầm trong tay một thanh huyết sắc trường thương thân hình thắng tắp chính là võ bị quân đô ý đô minh trần n g u y ê n thân hình nhất thời đón nhận cái kia đạo b ó n g dáng giữa hai người cách xa nhau ước chừng khoảng ba mươi mét hắn cũng coi là thấy rõ đô minh hình dạng ngoại trừ một đôi mắt hơi tiểu bên ngoài cái khác cũng không cái gì l ạ thường về phần tu vi khí tức vậy so trần n g u y ê n rơi ở phía sau không chỉ một bậc vừa so sánh liền bị ép xuống đồng lý đô minh giờ phút này cũng nhìn được cái này truyền bá hiển hách hung danh yêu đạo đội hình nói thật thấy một lần liền có chút tự ti mặc cảm thật sự là trần liên hình dạng quá mức xuất chúng thêm nữa tuổi tác không lớn đem hắn phụ trợ giống như một cái phế vật bình thường dù sao trước mặt nam tử trẻ tuổi bây giờ đã là một p h ụ thanh sứ lại có được lớn lao thanh danh vẫn là tiềm long bảng hàng đầu thiên tiêu tương lai tiền đồ bất khả hà l ư ợ n g mà hắn thì sao không sống năm mươi năm căn bản so ra kem đối phương phải biết hắn cũng không phải thật vô ý tranh quyền chỉ bất quá không có cái năng lực kia mà thôi một cái tống kim cương liền có thể đem hắn ép đến xích sao chỉ có thể độc thủ võ bị quân hữu cái này một mẫu ba phần đất thật sự là có chút bị i khuất về phần đi cùng trần u y ế n tranh cái kia càng là hy vọng háo huyền hắn liền tống kim cương đều đánh bất quá thúng chi trước mặt cái này trong khoảnh khắc đánh giết tống kim cương trần u y ề n đầu cho nên trước đó trần uyên gửi thư hắn cũng chỉ cho là không nhìn thấy cảm thấy không quản đối phương có cái gì mưu đồ chỉ cần mình không lẫn vào chẳng lẽ đối phương thật đúng là có thể hùng hồ dọa người không thành ai ngờ đối phương thật tới hơn nữa còn mang theo tuần thiên vệ nhìn chằm chằm tới phảng phất hay là đem hắn cùng tống kim cương cùng một chỗ trừ bỏ chỉ giáo chưa nói tới chỉ là trần mẫu có một câu lời khuyên muốn nói trần uyên người thua tay một cố khí định thần nhãn khí tức tiêu tán tựa hồ căn bản không sợ đối phương đột nhiên gây khó khăn phảng phất coi như đối phương có thủ đoạn gì hắn cũng có thể tùy tiện phá đi trần thanh sứ thỉnh giảng đô minh ngưng tiếng nói muốn nhìn một chút trần n g u y ê n có thể đ ù a nghịch ra cái gì yêu t h i ê u thân đến bản sứ phụng kim sứ khương đại nhân cùng châu mục đại nhân chi mệnh chuyên tới để quét sạch thang sơn phủ kim sứ đại nhân từng nói thang sơn phủ đã nát ấu để cho ta đem cái này chút cặn ba đều trừ sạch sẽ trần đại nhân cái này là ý gì đ ỗ minh sắc mặt có chút hơi chấm xuống thang sơn phủ đều nát ấu liên quan gì đến hắn trần n g u y ê n câu nói này đem hắn cũng cho mắng đi vào c h ư ớ hãy nghe ta nói hết trần m ỗ đi vào thang sơn xem xét quả là thế từ trên xuống dưới toàn bộ tuần thiên ti cùng quan phủ đều nắt đ ấu bản quan một lòng vì dân tự nhiên nhịn không được c ố này tức giận cho nên đầu tiên là tại lưu thủy huyện đại náo một trận tiếp lấy thừa cơ hội đem tống kim cương cùng trầm vĩnh trí vậy cùng nhau trừ bỏ c h i t để quét sạch tuần thiên ti bây giờ thang sơn phủ nha vậy đã bị cầm xuống càng nghe lấy đố minh tâm liền càng chầm hắn không nghĩ tới trần uyên thế mà đã đem thang sơn phủ nha v ậ bắt lại thật sự là thật lớn mà ta dựa theo bản xứ trước đó cách làm võ bị quân v ậ nhất định phải cầm xuống bất quá bản xứ ngoài ý muốn nghe nói một chút đô đ b i ế trần ngươi cùng tống cưng ngô kim t í h g thanh n bản xứ c ngươi sứ thật sự là thiên lấn mật phải biết phủ nha cũng không lệ thuộc vào tuần thiên ti ngươi vậy mà vậy dám động thủ không sợ phiền phức sau thanh toán sao sợ trần mỗi từ trước đến nay không biết chữ sợ như thế nào viết từ trong ngực đem khương hà kim sứ lệnh bài cầm trong tay h ắ n g ậ n xong nói bản s ứ đã phụng mệnh quét sạch thang sơn có quyền khống chế hết thảy tin tưởng đỗ đô ý cũng nghe nói qua bản s ứ bối cảnh biết bản s ứ nói không giả khương kim sứ thật trao quyền ngươi đô minh biến sắc triều đình mau tới đều là tam quyền phân lập chính là vì phòng ngừa địa phương làm lớn không nghe hiệu lệnh dù sao quân chính võ đều giữ tại một người trong tay lời nói vậy đơn giản giống như một cái thổ hoàng đế phù vực bên trong ai có thể chế hắn huống hồ đối phương còn có khương hà dạng này nối dựa lưỡi lưỡi tại hoành hành Thanh Châu đều tính không được cái gì. loạn thế khi dùng trọng đ i ệ n khương đại nhân lệnh b à i ở đây chẳng lẽ bản xứ còn hội lừa gạt n g ư ờ i không thành trần uyên ngữ khí từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh đỗ minh cũng không dám nói hắn nói đúng là lời nói dối dù sao gia hỏa này thật sự là quá mức chấn định một chút đương nhiên trần uyên nói xác thực không là nói dối khương hà mặc dù không nói để hắn toàn bộ k h ô n g chế nhưng nói để hắn triệt để quét sạch thang sơn nói bóng gió không phải liền là để hắn t r ư ờ n g không hết t h ầ y sao dù sao quét sạch cũng nên có người thay thế chí ít trần uyên là hiểu như vậy trần đại nhân chuẩn bị cho bản tướng cái gì cơ hội đỗ minh ánh mắt nhằm trầm trần uyên nói ra từ đó về sau hết thể mệnh lệnh nghe theo ta chỉ huy như thế bản s ứ bảo đảm tính mệnh của ngươi không lại cái gì đỗ minh mở to hai mắt nhìn trấn n g u y ê n thế mà để hắn thần phục phải biết giữa bọn hắn phẩm giai thế nhưng là bình đẳng vô luận ở nơi nào đều là như thế cái này khiến hắn thật là có chút khó mà tiếp nhận bản s ứ có quét sạch quyền lực ngươi nếu không t ừ hôm nay bản s ứ liền cho ngươi theo một cái tội danh để đỗ đô uý triệt để bị quét sạch hai đem so sánh phía dưới đỗ đô ý cảm thấy cái nào phù hợp bản quan cùng ngươi cung cấp như thế nào dám nói hết thể nghe ngươi nếu nói để đỗ mộ phối hợp ngược lại cũng thôi nhưng thần phục tuyệt đối không thể nào thang sơn là triều đỉnh thiên hạ không phải ngươi trần uyên thiên hạ đỗ minh hít sâu một hơi vì chính mình cưỡng để tự tin chỉ bằng ta gọi trần uyên ngươi nếu không phục hôm nay chính là một con đường chết đường trách là không nói trước vậy trần uyên nhẹ hư một tiếng một cấu ngút trời khí thế bắt đầu bạo phát phản g phất một con hung thú tiềm ẩn sắp mở mắt lệnh đỗ minh trong lòng có chút trịnh trọng trần uyên còn có một câu không có nói rõ đi ra cái kia chính là đợi đến hắn triệt để áp đảo võ bị quân cái này thang sân phủ vẫn thật là là hắn thiên hạ người đỗ minh cắn chặt hàm rằng cho dù là tống kim cương cũng chưa từng như thế uy hiếp qua hắn. nhưng hôm nay trần u y ê n lại dám như thế cuồn vọng tự đại hết lần này tới lần khác đối phương còn có được mình khó mà địch n ổ i thực lực bản đô uý có thể tại ngày sau phối hợp ngươi làm việc đây là đô minh nội bộ bản xứ chỉ hỏi ngươi một câu phục vẫn là không phục trần u y ê n bước ra một bước khí thế kinh người áp đảo người không ở ngoài uy bức lợi dụ bốn chữ lúc trước là dụ hiện tại thì là uy đô minh trước ngực chập trùng không chừng nắm chặt trường thương tay phải giờ phút này đã toát ra mồ hôi hắn có dự cảm hôm nay như không thần phục tất nhiên chết bởi đối phương giới đao với lại chết vẫn là chết vô í c h loại kia trần uyên thậm chí khả năng hội cho mình ấ n lên tội danh chu diệt cựu tộc điểm này tống kim cương đã thực hiện thân là một phủ thanh sứ không chỉ có bị giết còn bị giết hết thập tộc đầu người c u ầ n c u ộ n rơi bốn ánh mắt của hắn sáng tối chật chợn trong lòng do dự nếu là hắn có bối cảnh còn thì thôi nhưng hắn cũng không cái gì quá mạnh bối cảnh không phải vậy sẽ không bị phân đến thang sơn phủ như thế một chỗ hông đến chết cũng không có người giải b a n mấy hơi về sau hắn trầm giọng nói nếu muốn bản đô uý thân phục chỉ cần đánh thắng ta trước ngươi không sợ ta một đao chém ngươi ngươi ta chỉ so với một chiều vô luận thắng mãi bốn bất kể như thế nào đỗ mỗ cũng cùng ngươi cung cấp như vậy dăm ba câu thần phục ngày sau chuyển đi ai còn coi trọng đỗ mỗ trần liên theo dõi hắn cười cười lắc đầu nói động thủ thì không cần ngươi không phải liền làm muốn nhìn một chút bản xứ thực lực như thế nào sao hôm nay liền bảo ngươi kiến thức một chút nhưng sau đó không phục người ta lại đánh tức cái kia đỗ mỗ liền kiến thức một chút trần đại nhân cao chiêu đỗ minh liền lùi mấy bước kéo dài khoảng cách trần n g uyên liếc mắt nhìn hắn một tay cầm đao quanh thân khí thế bắt đầu hội tụ huyết khí chấn động chân nguyên sôi trào tiếp theo một cái chớp mắt hắn rút đao một c h ả m trong hư không vang vọng l o n g lâm gần hai mươi trượng lớn nhỏ kinh khủng đao mang thẳng tắp chém ngang t ạ i hơn ngàn sĩ tốt trước đó vê anh mặt đất trong chốc lát bị chém ra một đường to lớn vết n ư ớ c nếu là nhìn kỹ liền có thể nhìn thấy sâu đạt mấy trượng khe ránh mặt đất giãn nước đ u i đất tung bay thật lâu m ư i tàn đi giờ khác này giữa thiên địa yên tĩnh lại gió lạnh gọt thét sở hữu người đều trợn mắt há hốc một nghìn d Tuần thiên vệ toàn bộ đều rung động tại trần t liên vệ xoay chuyển ánh mắt đến đô minh trên thân trần đại nhân đao pháp thần dị đỗ mẫu không kịp đô minh rủ xuống đầu đối mặt thực lực như thế hắn chỉ có tuyệt vào phần không thể địch lại trách không được có thể đem tống kim cương chém ở dưới đao như thế thực lực chỉ sợ đều có thể quét ngang thắng sơn trần liên cười cười cái kia vừa rồi nói đỗ minh hít sâu một hơi không người cúi đầu từ đó nguyện t h ầ n phục đại nhân mặc cho đại nhân phân công chỉ mong đại nhân không cần quá mức để đỗ mộ khó xử trần mỗ là người đỗ minh ngày sau từ sẽ biết trần n g u y ê n vung tay lên cương khí nâng lên đỗ minh uy bức lợi d ụ n đúng chỗ tiếp xuống liền là đã thu phục được tự nhiên muốn đem xưng hô đ ổ i một cái đỗ minh so với hắn đại nhất vòng còn nhiều xưng một tiếng đ ỗ minh ngược lại cũng không vỉ qua từ đó trong tay hắn cũng coi là có thông huyền cao thủ mặc dù giới hạn tại thang sân phủ nhưng với hắn mà nói đã đủ để đỗ minh mặc dù thực lực bình thường nhưng dù sao đợi lâu như vậy so sánh có thể cho hắn một chút trợ giúp cảm giác được trần uyên trong lời nói thân cận đỗ minh thở phào một cái hắn sợ sẽ nhất là trần uyên người trẻ tuổi này mọi chuyện phân công hắn đem hắn xem như chó bình thường đây là hắn tuyệt đối không thể nào tiếp nhận cho dù là chết cũng không được ngồi ở vị trí cao nhiều năm hắn vậy có mình một phen ngạo khí về sau đỗ minh không cần trần uyên nhiều lời trực tiếp lập xuống tâm ma huyết hệ đây mới thực sự là có thể có chút lực g ớ p thuốc độ vật hắn chủ động cũng làm cho trần uyên đối với hắn cao nhìn thoáng qua còn xin đại nhân tiến trong d a n h một lần đỗ minh hạ thấp từ thá như thế vậy liền làm t h i ề n trần uyên cởi mở một cười tùy theo tiến vào quân doanh tính toán hắn ra đây là hắn lần thứ nhất tiến vào quân doanh ngược lại là hơi có chút mới lạ đồng thời vậy rất hài lòng trong quân chiến trận thêm nữa các loại đồ vật chính đối diện chém giết tuần thiền ti người tuyệt không phải là đối thủ từ đó trần uyên triệt để thu phục đố m i n h n ắ m trong tay võ Vậy bị quân. Vậy từ đó, triệt để nắm trong tay toàn ừ đó để triệt t r nắm n g tay t o bộ thang sơn phủ quan phe thế lực mà hắn một đao định đố minh sự tích vậy tại ngày thứ hai theo phủ nha bị vây công tin tức cùng một chỗ lại lần nữa làm chấn kinh toàn bộ thang sơn phù vực chương ba trăm ba mươi hai trần uyên quên thế là trần l u y ê n n g ư ợ c chấn kinh một lần thang sân phủ mà lần này chấn kinh cũng làm cho rất nhiều người triệt để biết bây giờ hắn quyền thế cùng quyết đoán thế mà thứ có can đảm ngang nhiên phái người vây công p h ủ nhà đem tri phủ nô trí bắt bỏ vào tuần thiên ti ngục lao đồng thời tự m ì n h dẫn người tiến về trở thành võ bị quân doanh một đao định đô minh tục chuyên nói trần l u y ê n chém ra một đao địa liệt thi ê n băng sở hữu người đều chấn động theo đô minh kinh hãi nguyện ý từ đó nghe hầu trần l u y ê n phân công mà đô minh thái độ vậy triệt để đem trần u y ệ n quyền thế triệt lộ không thể nghi ngờ thang sơn phủ tam quyền phân lập cục diện bị đánh phá từ đó triệt để khống chế tại trần u y ề n trong、tay. s ư n g là thổ hoàng đế cũng không vì qua cho dù là tống kim cương kinh doanh mấy chục năm cũng chưa từng đạt tới dạng này quan cảnh nhưng trần u y ê n ngắn ngủi mấy ngày làm được dạng này sự tích cho dù là phóng nhãn thiên hạ vậy không có bao nhiêu lệ nếu là phóng tới trên thân người khác người khác khẳng định hội tưởng rằng trần u y ê n chẳng sống đây quả thực như là tạo phản bình thường nhưng trần u y ê n lại không có chuyện gì bởi vì hắn danh chính luân thuận có kim sứ khương hà học thuộc lòng trần u y ê n đây coi như là phụng mệnh làm việc n ô trí bị bắt cũng làm cho rất nhiều người lòng người bàng hoàng sợ trần liên tiếp xuống thật sẽ là một cái, cái gì động tác lớn rất nhiều người đều đem ánh mắt như ngừng lại trần liên trên thân đồng thời còn có một chút người chuẩn bị đem trần uyên nắm hết quyền hành sự t ì n h báo cáo cho thanh châu thành hy vọng phía trên có thể cầm xuống này lười bốn tuần thiên ti tuần thiên điện trần uyên một bộ mây đen phục ánh mắt khép hờ bàn ngồi ở vị trí đầu trước người trên mặt bàn để đó nhạn linh ao quanh thân trong vòng ba trượng thiên địa nguyên khí chính liên tục không ngừng thông qua quanh thân chăm khiếu tràn vào toàn thân kinh lịch qua vài lần khám nhà diện tộc hắn hiện tại cũng không thiếu nguyên tinh thứ này cho nên không chút nào keo kiệt tiêu xài lấy đem bọn hắn chuyển hóa làm thực lực bản thân thang sơn phủ thế cục dưới mắt xem như sơ bộ mở ra cục diện nhưng trần uyên lại cũng không có vì vậy mà bởi vì hắn còn có địch nhân lớn nhất thang sơn giang hồ theo hắn đạt được tám tuyến tin tức bây giờ thang sơn phủ mấy đại giang hồ thế lực đã bắt đầu tiếp xúc liên hệ có lẽ bây giờ ngay tại chuẩn bị lấy nên như thế nào đem hắn đuổi ra thang sơn thậm chí đem mệnh lưu lại bởi vì trần n g u y ê n ảnh hưởng đến bọn hắn lợi ích tống kim cương lúc tại vị bọn hắn có thể không kiêng nể g h gì cả nhưng bây giờ tống kim cương chết rồi bọn hắn còn muốn không kiêng nể g h gì cả lời nói liền phải lại đến một vị cùng loại với tống kim cương dạng n à y người đây là thứ nhất còn có thứ hai tống kim cương phía sau là vô sinh giáo yêu nhân cũng là đang vì bọn hắn huyết thế, điểm này, đã có sung túc chứng cứ. trong yếu như vậy một cái quân cờ bị giết bọn hắn làm sao có thể không trả thù lại với lại tuyệt đối là cực kỳ hung manh trả thù cho nên trần n g uyên nhất định phải phòng bị đồng thời góp nhặt thực lực để mà ứng đối với mấy cái này ma đạo yêu nhân vô sinh giáo yêu nhân thực lực có thể nói bất phàm không nói tha n sơn vẹn vẹn nam l a n g phủ liền bị thẩm thấu rất nhiều hắn ban đầu ở bình an huyện thời điểm vậy không ít cùng cái thế lực này kết thù kế toán song phương xem như thù mới hận cũ cộng lại mà mấy ngày nay thời gian trần n g uyên vậy rõ ràng một chút trước đó huyết tế tình huống là một chỗ ở và phủ thành hơn ba mươi rằng một tòa tiểu nông thôn toàn thôn trên dưới hơn ba người không một người sống mà phủ thành bên này đóng quan tài kết luận thì là ôn dịch t h u ậ n ôn dịch này chủng loại giống như lấy cơ tra được trần n g u y ê n phát hiện huyết tế kỳ thật không chỉ một lần trước đó liền đã có mấy lần chỉ bất quá bởi vì từ trên xuống dưới che lấp tốt lại thêm nông thôn châu vắng vẻ nơi giao thông không thiện một mực không có tin tức truyền đi mà thôi về phần lần này vẫn là tuần thiên ti ám tuyến đánh đổi mạng sống làm đại giá mới mang ra t i n t ứ c đại nhân lưu t r i n h tùng đại nhân cầu kiến một tên thần sắc kích động tuần thiên vệ đi vào tuần thiên điện bên trong thần xác thập phần kính cẩn thang sơn phủ tuần thiên ti bên trong đã hưu thủ tống kim cương coi trọng cấp dưới cũng có không n đối với trần uyên hắn không thể nghi ngờ là kính sợ cùng cảm kích mời lưu đại nhân tiến đến trần uyên mở to mắt bắn ra một vòng tinh quang quét mắt trước mặt tuần thiên vệ một chút đối với người này hắn vẫn còn có chút ấn tượng giống như gọi cái gì đón năm xem như tương đối thức thở mà là ti chức tuần mệnh tên này tuần thiên vệ kích động nhẹ gật đầu cấp tốc ngay người rời đi tuần thiên điện bên ngoài đoạn năm ngẩng đầu đi xuống bậc thang xông lên trước mặt một cái quần áo một mạc nam tử trung niên chắp tay ô m q u y ề nói n lưu đại nhân mời đa t ạ lưu chính tùng hơi hơi gật đầu t đỡ ngực ngẩng đầu đi vào tuần thiên điện kỳ thật tối hôm qua hắn liền đã bị mời đến tuần thiên ti chỉ bất quá trần n g u y ê n một mực dẫn người đi võ bị quân danh hôm nay mới trở về nghe được tin tức này về sau hắn lập tức liền chạy đến cầu kiến ở nhà nhàn phú đoạn thời gian này hắn cũng coi là nghị thông suất rồi một chút biết một mực quá cương trực chỉ làm cho người nhà bằng thêm hai họa tại cái này thế đạo bên trên liền phải đục n g ầ một chút được a đoạn năm lại dám trực diện trần thanh sứ phu cận mấy cái tuần thiên vệ tấm tắc lấy làm kỳ lạ bọn hắn đối với trần uyên sợ hãi nhiều qua kính sợ bình thường là không nguyện ý giảm trực diện trần uyên nhưng đoạn năm lại dám với lại trước đó hay là bọn hắn bên trong cái thứ nhất đầu nhập trần thanh sứ chính là quý nhân có gì đáng sợ đoạn năm nửa đầu tiểu tử ngươi đi cho lão tử đánh một bình nước đến bên cạnh một cái thâm niên tuần thiên vệ thuận miệng phân phó nói đoạn năm địa vị thực lực tại trong bọn họ tương đối thấp vẫn luôn là sai bảo khi dễ đối tượng dưới mắt mặc dù có đốt lên thế nhưng có ít người còn không có đổi tới cái thói quần này vi đi mẹ ngươi có tay có chân không sẽ tự mình đi làm đoạn năm nổ một ngụm lao đảm đưa tay cầm đao c a m tức nhìn hắn nói trần thanh sứ không có tới thời điểm các ngươi khi dễ ta trần thanh sứ tới các ngươi trả lại hắn mẹ khi dễ ta cái kia trần thanh sứ không phải đi không vừa v à o mắt chính là lưu chính tùng trên thân đơn giản thanh sam hắn không có m ặ c q u a n phục rắn người t h ẳ n g tóc s á t mặt dường dưng hướng về phía trần n g u y ê n hành lễ nói hạ quan lưu chính tùng tham kiến trần thanh sứ phủ thanh chính là chính lục phẩm quan viên mà trần liên lại là từ ngũ phẩm quan viên tự xưng là hạ quan ngược lại cũng không vỉ qua trần liên vung tay lên gợn sóng nói lưu đại nhân mời ngồi ngồi vào trần liên dưới tay lưu chính tùng sắc mặt thần sắc có chút không hiểu không biết thanh sứ đại nhân đem hạ quan gọi đến tuần tiên h ti cần làm chuyện gì hôm qua sự tình n g ư y i đều biết đi trần u y ê n hỏi một đ ằ n g trả lời một n è o nói lưu chính tùng biết trần u y ê n nói tới hẳn là phái người đổi bắt ngô trí sự t ì n h trần chờ một lát vuốt c ầ m nói nghe tuần tiên h ti mấy vị đại nhân nói bây giờ thang sơn phủ đã nát tuần tiên h ti phủ nha huyện n h a tuyệt đại bộ phận đều nát đến t ă n bản s ứ nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy triệt để quét sạch thang sơn phủ ngô trí khẳng định là sống không nổi nữa bản xứ hy vọng ngươi có thể tạm thời chấp trường chính p h không có v ò n vo trần uyên vừa thấy mặt chính là đi thẳng vào vấn đề lưu chính tùng là cái dạng gì người hắn đã điều tra không sai bị lắm còn nữa phủ nha phương diện phần lớn là chấp trưởng chính vụ rất khó hỏng việc khác nhưng nếu là không quản cũng là một cái cục diện rồi rắm đem n ô trí cùng rất nhiều người r ấ t đơn giản nhưng ổn định thế cục lại không đơn giản hạ quan chấp trưởng lưu chính tùng kinh ngạc tại chỗ hắn không nghĩ tới trần uyên lại muốn để hắn tạm thay chi phủ vị trí trong lúc nhất thời trong lòng kích động không thôi nhưng trong lòng còn có như vậy một chút bất an dù sao hắn đã trong nhà nhàn thuế thật lâu đã coi như là nửa ẩ lui bây giờ lại hữ cơ hội trọng trưởng đại quyền trong lòng của hắn cũng có chút tâm thần bất định không sai liền là ngươi bản xứ càng n g h ĩ cảm thấy ngươi càng là thích hợp nhựa chi thanh danh bản xứ vậy có nghe thấy cái này hạ quan có tài đức gì a lưu chính tùng trần trờ nói có bản sứ tại ngươi liền có đức có có thể lưu đại nhân loạn thế khi dùng trọng điện thang sơn phủ đã đến không phá thì không xây được thời điểm bây giờ võ bị quân tuần thiền ti đều ở bản xứ khống chế phía dưới ngươi như chấp trưởng phủ nhà cũng phải nghe ta hiệu lệnh không được có một chút vi phạm trần liên nương thần tĩnh khí nhìn xem hắn nói ra cái này lưu chính tùng có chút tâm động kinh lịch qua nhiều như vậy hắn đã kinh biến đến mức có chút thế tục làm gốc khiến làm việc ngày sau cho dù thật coi bên trên chi phụ vậy không phải là không có khả năng này đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải đem chính vụ xử trí tốt ngón tay hắn đập mặt bàn lưu chính tùng hít sâu một hơi không người đi đến trần luyện trước mặt quỳ một gối xuống đất trầm giọng nói hạ quan nguyện thụ đại nhân thúc đẩy liên võ bị đô ý đô minh đều thần phục hắn bây giờ một cái bị phế một nửa quan viên chẳng lẽ còn có thể ra cái gì yêu tiêu thân không thành phải biết phủ thành nội quan viên cũng không chỉ hắn một cái hắn không nguyện ý có là người nguyện ý nếu như thế vì sao a không vui vẽ tiếp nhận đâu hắn làm việc chính trực không giả nhưng cũng không n mua x u ẩ n thể hội qua quyền lợi khoái hoạt ai không nguyện ý một lần nữa có được đâu tốt hôm đó sau thang sơn phủ chính vụ liền toàn quyền giao cho trên tay ngươi trần nguyên vung tay lên một cỗ vô hình cương khí đem lưu chính tùng nâng lên tất không cho đại nhân thất vọng chỉ là không biết đại nhân mong muốn hạ quan như thế nào làm làm việc trước đó đương nhiên phải hỏi một chút trần nguyên ý kiến đem đường sơn phủ hạ hạ tất cả huyện vực huyện lệnh huyện, huyện, huyện ý từng bước thay thế tuần thiên ti sẽ phối hợp ngươi võ bị quân bên trong vậy có nhân tuyển nhưng nhớ lấy tốt nhất đừng phát sinh cái gì chấn động mạnh cái này mới là trọng yếu nhất hắn muốn làm xinh đẹp không chỉ có sự t ì n h giết người vẫn phải vững chắc thế cục hạ quan rõ ràng nghe trần uyên trong lời nói đằng đằng sát khí ý tứ lưu chính tùng cũng biết hắn mắt không khỏi nghĩ đến bên ngoài đối với trần uyên t r u y ề n ngôn bây giờ xem ra quả nhiên lời nói không loa còn có nghe nói ngô trí cùng ngươi có thủ bản xứ đã đem nuốt vào n g ụ c lao ngươi nếu có cái gì hoàn khuất chi bằng trả thù trở về chỉ cần lưu hắn một cái mạng chó là được ngô trí Chí chính là quan văn cùng tống kim cương khác biệt tống kim cương thân là tuần thiền tin người trần uyên có quyền giết hắn nhưng ngô trí trực tiếp thụ châu mục chỉ huy trần uyên có thể bắt hắn nhưng lại tùy tiện không thể giết hắn. cần áp g i ả trong truyền thuyết vị này trần thanh sứ chính là vì truy xét trước đó không lâu huyết tế một chuyện bây giờ hiển nhiên không hỏi đến mình nghĩ đến đồ vật không quản trần uyên đối với phương diện này nặng không coi trọng nếu là có thể hỏi tuyệt đối có thể lộ mặt vậy đem càng thêm có thể được đến coi trọng người mong muốn bị lợi dụng đầu tiên liền muốn triển lộ ra mình giá trị、Tốt. trần ố t t u y ê n gật đầu cười hạ quan cáo lui lưu chính tùng giờ phút này vậy tức thời mà cáo lui chuẩn bị đi nghênh đón mình tân sinh nhìn xem lưu chính tùng rời đi bóng lưng trần u y ê n lưu tại chỗ trầm mặc trong chốc lát huyết tế chân tướng rất đơn giản liền là vô sinh giáo cái kia chút yêu như làm muốn t r a chẳng qua là bọn hắn bây giờ rơi xuống điểm này nô trí rất có thể cũng biết chi không rõ cho nên hắn cũng không có ở trên đây lãng phí quá nhiều thời gian thu phục lưu chính tùng về sau h càng càng dần dần mà lưu i chính tùng tiền nhiệm về sau tại trần nguyên trợ giúp hạ vậy rất nhanh liền mở ra cục diện ngay tại cái này vui vẻ phồn vinh thời khắc trần nguyên vốn chỉ muốn là chức trong bóng tối rời đi phụ thành tiến về thang sơn đại phật coi như nước hồ chưa trướng cùng lắm thì chờ đợi mấy ngày nhưng lại bởi vì một sự kiện chậm trễ trước đó mạc đông hà kế sách có hiệu lực trầm lĩnh trí cái kia chút dương nhiệt s á t thực trong bóng tối đi tới phủ thành cưỡng đoạt thi thể mai phục phía dưới trước đó thái đao bang còn sót lại tinh nhuệ toàn bộ mất sạch hắn nhị tử một nữ cũng đã chết hơn phân nửa chỉ có người trưởng tử kia mang theo trầm lĩnh trí thi thể chạy ra ngoài chỉ bất quá hắn không biết là cô kia tàn thi kỳ thật sớm đã bị động tay đ ộ n g chân như vậy trần n g u y ê n liền muốn lấy đem cái này trọng yếu nhất dương nhiệt giải quyết t r i đề lại tiến về thang sơn đại phật thang sơn phủ vực sáu mươi dặm bên ngoài một chỗ trên núi hoang một cái tuổi trẻ nam tử đàng tại một hắn gọi là chi luyện là trầm vĩnh trí trưởng tử trước đó tại thang sơn p h ụ thanh danh không nhỏ xem như tuấn kiệt một t r o n g nhưng cùng trần n g u y ê n so ra vẫn là quá yếu một chút một bên khắt lấy hắn một bên suy tư tối hôm qua sự tình n é t miệng lên một vòng gợn sóng dáng tươi cười hắn không phải người ngu tự nhiên nhìn ra tuần thiên ti chỉ là muốn dụ địch xâm nhập mà thôi nhưng cái kia dù sao cũng là phụ thân hắn vẫn là phải nghĩ biện pháp đ u ậ t lại cân nhắc qua đi hắn trong bóng tối mưu đồ lấy thái đao bang còn lại tinh nhuệ cùng cái khắc huynh mội làm đại giá luật lại trầm vĩnh trí thi thể mặt khác cũng là để trần luyền đối với hắn vung dù sao thái đao bang còn lại người cơ bản đều đã chết cũng không cần lại xem trọng cái gì về phần báo thủ thôi được rồi đối phương quá mạnh khắc xong chữ chìm luyện đem giấy vàng nhóm lửa hít sâu một hơi đ ố i lên trước mặt phần mộ một bên dập đầu một bên thấp giọng nói cổ nhân nói thù giết cha không thể không có báo nếu không làm sao có thể được xưng là người con nhưng trần u y ê n thực lực quá mức kinh khủng con trai đi chỉ là chịu chết mà thôi cho nên hôm nay con trai liền cùng ngài triệt để đoạn tuyệt cha con quan hệ nhìn phụ thân giới cựu tuyền có thể tha thứ hải nhi sai lầm bốn chương ba trăm ba mươi ba dìm nước đại phật đầu gối vì phụ thân báo thủ chuyện này trầm luyện không phải là không có m u ố n qua nhưng cân nhắc một cái thực lực mình cuối cùng vẫn là quyết định được rồi hắn đi thật chỉ là chịu chết phụ thân hắn như thế thông huyền hậu kỳ cường giả đều bị tùy tiện chém giết húng chi hắn một cái ngưng sát v õ giả chỉ sợ đối phương động động ngón tay hắn liền hôi phi yên diệt về phần ngày sau cái kia càng là gian nan hắn chỉ bất qua đứng hàng tiềm long bảng thứ hai trăm dự tên bây giờ càng là tuổi gần tuổi xây dựng sự nghiệp tiềm lực một chút nhìn đạt được đầu ngày sau cho h n bể bụng cũng chính là thông huyền vó giả mà thôi quyết định là không thể nào kết thành thiên đan trừ phi có thiên đại cơ duyên mà trần viên tuổi tác bất quá hơn hai mươi so với hắn muốn trẻ tuổi nhiều hiện tại đã đứng hàng tiềm long b ả n g trước hai mươi tương lai chỉ cần không vẫn lạc có rất lớn hy vọng có thể kết thành thiên đan thậm chí ngay cả hóa dương cảnh cũng không phải là không có bất cứ hy vọng nào đối mặt một kẻ địch như vậy ai có thể dấy lên chiến ý có lẽ người khác có nhưng trầm luyện tự nhận là không có hắn đã làm tốt quyết định mau rời khỏi thang sơn phủ cảnh nội tiến về cảng xa xôi nam cương đổi tên đ ổ i họ đi bắt một cái phú quý chết sống có số phú quý tại thiên ngày sau thực lực mình nếu quả thật có thể vượt qua trần lên lời nói vậy liền khôi phục tên n ũ họ gốc vì phụ thân báo thù như là không thể vậy mình liền bình an cả đời là được điểm này t r ầ m luyện nhìn cực kỳ mở cùng t r ầ n l u y ê n một dạng hắn cũng là vô tình vô nghĩa người chỉ bất quá so t r ầ n l u y ê n càng thêm tuyệt tình là được dù sao cũng là dám cầm thân huynh m g ồ i đi làm con cờ giấy vàng bị gió thổi bay phất phới phản phất là mộ p h ầ n hạ trầm vĩnh trí nghe được t r ầ m luyện lời nói sắc trời lờ mờ bóng đêm yên tĩnh thỉnh thoảng có dế gọi tiếng vang lên t r ầ m luyện hít sâu một hơi ngẩng đấu lên chuẩn bị đ ứ n g dậy bắt đầu một đạo gần ở bên người thanh em v a n vọng tại lô thai hắn ngươi nghĩ như vậy cầu được phụ thân ngươi t r ầ m luyện trên thân kinh khởi một tầng mồ hôi lạnh lông tơ loài sáng m á n h liệt quay đầu nhìn thấy chẳng biết lúc nào phía sau mình khoảng năm sáu trượng khoảng cách vậy mà đứng đấy một cái người một cái thân mặc trường bào màu đen người trẻ tuổi hắn ánh mắt ngưng tụ nhận ra đó là cái gì trang phục mây đen phục mà tại nhân yêu kia ở giữa giờ phút này còn mang theo một thanh nhạn linh đao tuần thiên t i người theo tới trong nháy mắt t r ầ m luyện quanh thân s á t khí ngưng tụ bao phủ tại trên thân đao ánh mắt cảnh giác nhìn lên trước mặt nam tự áo đen hỏi người là người phương nào hắn nghe qua trần luyện tên nhưng chưa từng có gặp qua hắn trước tiên cũng không có hướng phía trên kia liên tưởng còn tưởng rằng là cái khác tuần thiên sứ đối với mình vây quanh ánh mắt còn ở chung quanh tuần tra bóng đêm lờ mờ phía dưới hắn cũng không nhìn thấy trần luyện mây đen nuốt vào mặt một s ợ i thanh văn giết ngươi cha người ngươi nói ta là ai trần luyện dạo chơi tiến lên khí định t ầ n nhàn nhưng ánh mắt bên trong lại có một vệt nhỏ không thể thấy vẻ thất vọng vốn cho rằng cái này có chút tiềm lực ra hỏa vậy người mang khí v ậ n đâu cho nên mới tự mình đến đây không nghĩ tới cuối cùng vẫn là mình cả nghĩ quá rồi khí vận c h i tử chỉ có thể nộ mà không thể cầu không phải tốt như vậy gặp được ngươi là trần luyện mở to hai mắt nhìn đầy mắt không thể tin hắn không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là đối phó mình thế mà liền vị này đều tự mình hiện thân hắn thật đúng là thật lớn mặt mụi a trần u y ê n quét mắt một chút trước mặt nấm mộ cùng trước mộ phần đã đốt sạch giấy vàng nói thật sự là gia đình tử tế có cha hiển con hiếu thảo a t r â m luyện gia hỏa này lại còn nói cái gì đoạn tuyệt cha còn quan hệ nói như vậy thật đúng là là một nhân tài t r â m luyện ánh mắt hơi đổi biết trần u y ê n khẳng định là nghe được trước đó hắn nói chuyện vội vàng quỳ d i m xuống đất thấp giọng nói trần đại nhân minh g á m t r ầ m luyện bây giờ đã cùng t r ầ m vĩnh trí đoạn tuyệt cha con quan hệ lại không liên quan xem như người lạ nói cái gì cha hiền lành con hiếu thảo nói như vậy trần luyện thực lực khủng bố đến mức nào t r ầ m luyện trong lòng hiểu rõ biết mình nếu là phản kháng chỉ có một con đường chết mà thôi nhất định phải bày ra chi lấy yếu mới có thể chiếm được một chút hy vọng sống có đúng không trần luyện lông mày n í u lại đương nhiên không dối gạt đại nhân kỳ thật luyện đã sớm đ ố i t r ầ m vĩnh trí lao già này làm việc tác phong bất mãn qua nhiều năm như vậy làm ác đa dạng làm hại bất tính luyện sâu cho là n h c h ỉ tiếp thực lực thấp không cách nào ngăn cản bây giờ đại nhân đem ác nhân chấm luyện trong lòng đồng dạng mừng rỡ như điên chỉ bất quá lao tặc này dù sao cũng là luyện phụ thân bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đem an táng trâm luyện một mặt chân thành vẻ trần luyện hiếp mắt nhìn xem hắn sắc mặt hình như có dáng tươi cười t r â m luyện quyết tâm trong lòng tiếp tục nói ta mẹ chết sớm t r ầ m vĩnh trí lao tặc này lại say mê q u y ề n thế đối luyện chưa từng quan tâm hôm nay nhìn thấy thanh sứ chân d u n g luyện có một thỉnh cầu còn hy vọng đại nhân có thể đáng thương nói một chút c h i n g cứ lấy ưu thế tuyệt đối trần u y ệ n vậy không vội mà đọc thủ rất muốn nghe xem gia hỏa này còn có cái gì kinh tế lời nói trâm luyện sắc mặt đã phủ lên nước mắt s u n g kính nhìn về phía trần luyến khóc kể l ệ luyện tung bay không nửa đời chỉ hận chưa gặp được minh c h a như thanh sứ đại nhân không bỏ luyện nguyện bái làm nghĩa phụ cả đời hầu hạ như thế ngẫu nghịch nói như vậy còn tưởng là lấy ngươi cái này thì cốt c h ư a lạnh phụ thân ngươi cảm thấy thích hợp sao trần luyện gợn sóng đường cái này trầm luyện s á c thực đủ vô s ỉ lại muốn nhận hắn vi phụ để cầu đường sống nếu là đổi lại người bên ngoài chỉ sợ thật là có khả năng hội lưu lại như thế một cái con trai tốt tại luyện trong lòng sớm đã không có trầm vĩnh trí người phụ thân này một mực đều muốn tìm một cái đính thiên lập địa đại anh hùng xem như nghĩa phụ trần thanh sứ tuổi đời hai mươi liền có như thế quyền thế tương lai tất nhiên danh t r ấ n giang hồ tuyệt đối liền là một cái đính thiên lập địa đại anh hùng mong rằng thanh sứ đại nhân đáng thương nhận lấy luyện từ đó về sau liền lại không trầm luyện chỉ có trầm luyện với lại nếu có hải nhi tương trợ nghĩa phụ ngài tất nhiên càng nhanh khống chế thang sơn cái này chút giang hồ thế lực lớn đều cùng trầm ra co thông ra con trai nguyện ý từ đó liên lạc lệnh phụ thân chân chính lên làm thang sơn vương trầm luyện một phần thuần, thuần lợi dụng càng tựa hồ là trần n g u y ê n đã nhận lấy cái này s o hắn tuổi tắc còn muốn lớn con trai ngươi vô s ỉ như vậy người ta làm sao yên tâm giữ ở bên người đâu trần n g u y ê n cười khẽ một tiếng h ả i nhi nguyện ý phát hạ tâm ma huyết t hệ chỉ cầu phụ thân tha hải nhi một mạng t r ầ m luyện trên mặt gạt ra một vòng dáng tươi cười lắc đầu trần n g u y ê n nói vẫn là không được trần m ẫ bây giờ còn chưa có muốn con trai dự định h ú n g hồ người một nhà trọng yếu nhất liền là chỉnh chỉnh tề tề n g ư ờ i cái kia chút minh mội cấp dưới đều bị ngươi âm chết rồi ngươi tốt như vậy không đi bồi bọn hắn đâu phụ thân phụ thân đừng kêu như thế thân phụ thân người đã chết ngần đầu một cố cường đại cương khí trực tiếp đem trầm luyện bao phủ ngay sau đó tại hắn hoảng sợ sắc mặt phía dưới hóa thành một đoàn huyết vụ huyết vụ chiếu xuống trầm vĩnh trí bia gỗ phía trên đem nhiễm hồng như thế một cái vô s ỉ gia hỏa trần u y ê n khẳng định là không thể nào yên tâm giữ ở bên người ai biết hắn sau này sẽ làm phản hay không không chiếu nhìn như vậy gia hỏa này có thực lực về sau nhất định hội phản bội còn nữa trần u y ê n cũng không muốn hắn làm cái gì thang sơn phủ những thế lực này có một cái tính một cái chỉ cần là không thần p ụ toàn bộ đều phải chu diện nhìn xem trầm luyện vừa vì trầm đ ị n h trí chuẩn bị cho tốt ngôi mộ mới trần n g u y ê n cười cười không có người nào chết như đèn l i ệ n diện ân đoán từ đó tiêu ý nghĩ một đạo cương khi đem nấm mổ nổ tan l i ê n hắn loại này làm ác đa dạng g i a hỏa phải chết không toàn thây mới được giải quyết trầm luyện cái này cuối cùng dương nhiệt g trần n g u y ê n cũng coi như là b ơ g xuống như vậy một chút tâm chỉ bất quá trong lòng vẫn còn có chút thần sắc thất vọng dù sao hắn là g i ấ u trong lòng một chút g i a hỏa này người mang khí v ậ n mong đợi trở lại phủ thành về sau trần liên lại tu hành một đêm trong bóng tối đem cho lưu chính tùng cùng đố minh một tin tức nói hắn có chuyện làm việc thời điểm cẩn thận một chút đằng sau lại dặn dò một phen nhạc sơn mạc đông hà mấy người liền trong bóng tối đổi thân hình rời đi thang sơn phụ thành bắt đầu hướng phía thang sơn đại phật vị trí mà đi thang sơn phủ tên đều là đến từ thang sơn dây núi dạng núi này sản vật phong phú nguyên khí dồi dào là sinh trưởng linh thảo tuyệt hảo địa phương mà thang sơn đại phật liền ở vào dãy núi nhất phương nam không có nhạc sơn đám người đi theo trần nguyên một đường ngự không mà đi mặc dù bây giờ vẫn không thể lưu lại lâu dài trong hư không nhưng trong thời gian ngắn vẫn là không có vấn đề gì tăng thêm nó chân nguyên dồi dào n ụ c thân mạnh mẽ chỉ dùng hai canh giờ liền đi ngang qua thang sơn dây núi gặp được hắn chuyến này mục tiêu địa phương thang sơn đại phật lần đầu tiên nhìn thấy đại phật thời điểm trần u y ê n vậy hơi run dày một chút xác thực như trong sách ghi chép như vậy cao tới hơn hai trăm triệu gần bảy trăm mét cao toàn thân bích thanh phật tượng điêu khắc sinh động như thật giống như là khảm đính vào núi lưng bên trong một dạng phật nhãn hơi mở quan sát trung sinh mà để trần u y ê n r u n g động điểm kỳ thật không phải phật tượng điêu khắc mà là tòa này phật tượng lai lịch theo trong sách ghi chép cái này phật tượng chính là một vị thần tăng từ ở ngoài ngàn dặm chuyển đến cái này là bực nào thủ đoạn phải biết gần hơn bảy trăm mét m phật tượng h đại phật phía dưới là một tòa to lớn hồ nước không thể nhìn thấy phần khối được xưng thang sân hồ cũng chỉ có bát ngát như thế nước hồ mới có thể dìm nước đại phật đầu khối ngự trên không trung trấn liên nhìn ngang phật mục mong muốn từ đó tìm tới một chút vết tích bởi vì hắn hoài nghi cái này đại phật rất có thể có gì đó quái lạ cùng hết bổ để có quan hệ không phải vị kia thần tăng cần gì phải ngàn giảm rời núi chỉ tiếc tựa hồ là trần uyên cảnh giới còn chưa đủ cho dù hắn từ trên xuống dưới xét lại một bản vậy t ì m không thấy có trận pháp gì hoặc là cái khác cổ quái tồn tại địa phương cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc di coi như thôi bất quá hắn vẫn là có như vậy một chút dự cảm cái này đại phật chỉ sợ xác thực không có đơn giản như vậy bởi vì gần đây nước hồ sắp tăng vọt nguyên nhân phụ cận cũng không có bách tính tiến đến dân hương thần cầu xem như tương đối an bình mấy ngày trần uyên cũng vui vẻ đến thanh tĩnh xếp bằng ở phật đà đến chót hắn liền bắt đầu chuẩn bị tu hành không thả qua một phân một hào thời gian yên lặng chờ lấy triều chướng thời khắc xích nhật bay lên dương quang phổ chiếu. xếp bằng ở phật đà đỉnh đầu trần uyên giờ phút này chính người để trần một thân cường tráng cơ bắp theo hô hấp có chút chập trùng phía trên không có một giọt mồ hôi đối với hiện tại trần uyên tôi nói có thể tùy thời đem mồ hôi bốc hơi nhục thân nổi gân xanh chạy xuôi hào quang màu vàng sậm h á n tại tu hành tu hành kìm cương lưu ly thân môn này phật môn luyện thể t h ầ n công so sánh với người bên ngoài trần uyên nhục thân tu hành kỳ thật rất mạnh xem như gần với luyện khí tu vi có thể bộc phát ra cực kỳ khủng bố lực lượng mà cái này đều là hắn thực lực cường đại một bộ phận mong muốn vượt xa cùng cảnh vượt cấp mã chiến Cần kim h chỉ là đỉnh cấp công pháp, còn muốn có thủ đoạn khác, không h ô công n còn muốn đoạn g cấp có là p ả đối với phải chiến lược liền hội triệt tiêu rất nhiều. i phương pháp. không thua hắn Chẳng lược nếu công là là vậy có k rất cương lưu ly thân môn công pháp này đối trần u y ê n trợ giúp rất lớn xem như từ hắn đi vào cái thế giới này bước vào võ đạo thời điểm liền bắt đầu tu hành đối nó vậy có như vậy một chút tâm đắc lại thêm cái viên kia không tịch hòa thượng lưu lại phật cốt xá lợi hòa tan tại thể nội càng làm cho trần u y ê n đối môn công pháp này có mới l i n h ngộ có lẽ là tâm lý tác dụng cũng có thể là là nằm ở cái này tòa phật đà đình chót mượn ý trần liên bỗng nhiên phát hiện hắn tu hành môn công pháp này thời điểm tựa hồ tăng nhanh hơn rất nhiều đây quả thật là để cho người ta khó có thể tin dù sao hắn cơ hồ mỗi ngày đều hội tu hành môn công pháp này đối n ó biến hóa rõ như lòng bàn tay cái này cũng càng làm cho hắn xác định t o à này cái gọi là thang sơn đại phật tuyệt đối không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy chỉ bất quá hắn bây giờ nhìn không thấu thôi ngay sau cảnh giới cao có lẽ vẫn phải lại đến một chuyến nóng bỏng ánh nắng chiết xạ trên người trần uyên xa xa nhìn lại giống như một tôn phật đà giống như cùng dưới thân tòa kia đại phật giống phi thường hòa hợp tựa như một thể tồn tại tĩnh không biết tu hành bao lâu trần uyên phản phất tiến vào một cái không linh trạng thái c ả một giác cả m n ngày, ngày này g n n từ sáng sớm bắt đầu phía dưới thang sơn hồ liền bắt đầu sao động giống như là địa long đang lăn lộn một dạng nước hồ đang lấy một cái mắt trần h ư n g có thể thấy tốc độ tại bạo tăng trần liên lúc này thối lui ra khỏi tu hành trạng thái mật thiết chú ý phía dưới động tác không có gì bất ngờ xảy ra lời nói hôm nay liền là dìm nước đại phật đầu gối thời gian cùng hắn ở giữa dự đoán tranh lệch thời gian không nhiều ba đến bảy ngày khoảng t r ư ờ n g nước hồ tại tăng vọt trần n g uyên ngự đứng dậy hình đi vào trong hư không ánh mắt sáng rực nhìn xem phía dưới biến hóa nước hồ mực nước càng ngày càng cao giờ phút này đã đến đại phật ngón chân vị trí đem phía dưới cái kia một tôn thanh đồng lư hương bao phủ lại mà cùng lúc đó trần n g uyên nhạy cảm phát r c được t r u n g quanh thiên địa nguyên khí vậy đang biến hóa sóng nước cuồn cuộn tăng trưởng tốc độ thật nhanh ước chừng mười lăm phút khoảng trừng thời gian cũng đã tới gần đại phật đầu gối vị trí, mặt đất cũng theo đó có chú phán phất chân núi có to lớn gì biến hóa rốt cục thang sơn hồ nước hồ không có qua đại phật đầu gối trần u y ê n vậy rốt cục phát hiện đại phật biến hóa tại phật tượng đan g đ i ề n vị trí đông nhiên mở ra một cái hơn một trượng lớn nhỏ cửa hang nơi đó bị che lấp rất tốt c h ỉ ít trần u y ê n trước đó điều tra thời điểm liền chưa từng phát hiện cái gì cửa hang hắn cũng không chậm trễ thả người nhảy lên hóa thành lưu quàng sông vào hàng động chương ba trăm ba mươi bốn cùng nuốt huyết bồ đề tiến vào trong động bên trong cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy lờ mờ vẫn có một ít ánh sáng bên trong vách đá không có cái gì lạ thường cũng không có cái gì vách tường h o ạ t h ư ờ n h ư là huyết động thiên nhiên bình thường cửa h a n g bình thẳng nhưng là càng hướng xuống càng nghiêng không có chỉ hoan chần chờ thoáng đánh giá một phen trần uyên liền bắt đầu tiếp tục đi lại h á n thủy trung nhớ k ỹ một câu kia chỉ dẫn một mực được gặp hết u y bồ đề thuận cửa h a n g bắt đầu có chuẩn bị đi về phía trước đi không xa trần uyên liền biết câu nói kia hàng nghĩa trong động giao lộ rất nhiều lần thứ nhất liền gặp ba cái tiếp theo mỗi khi đi đến mấy trăm hơn ngàn mét em mờ liền gặp được mấy cái như lúc một dạng cửa hàng nếu là không biết tới đây thật đúng là hội l ậ đường theo đằng sau cửa hàng càng ngày càng nhiều trần uyên vậy bắt đầu làm một chút mịt mờ ghi lại sau đó liền phát hiện trong này đồng dạng có người đến qua vết tích có ký hiệu làm chứng tiếp tục đi trần u y ê n gặp rất nhiều bộ xương khô bên cạnh còn cắm kiếm gậy đao gãy loại hình b ì n h khí cái này không khỏi để hắn nghĩ tới có lẽ dìm nước đại phật đầu gối bí mật không chỉ là hắn một người biết cũng không biết huyết bổ để có người hay không đồng dạng biết giấu trong lòng suy nghĩ trần u y ê n bắt đầu tăng thêm tốc độ càng đi về phía sau cửa hàng càng nhiều đơn giản giống như một cái to lớn mê cùng giống như mà cùng lúc đó càng đi chỗ sâu đi cũng có thể cảm giác được thiên địa nguyên khí tại dần dần đồng đậm, so với bên ngoài nơi này đã nhanh muốn gần như gấp đôi như thế nồng đậm thiên địa nguyên khí đúng là có thể sinh trưởng linh thảo linh vật địa phương trần uyên tiến lên trên đường vậy tại tính toán khoảng cách từ tiến vào đại phật mở rộng bắt đầu hắn không sai biệt lắm đã đi gần vạn mét khoảng t r ư ờ n g khoảng cách cái này không khỏi để hắn cảm thấy kinh hãi nơi đây rốt cuộc lớn bao nhiêu chẳng lẽ là mình đi tới thang sơn chỗ sâu không thành trong hang động giờ phút này đã đen như mực đã sớm chuẩn bị trần l u y ê n từ trong tay h áo lấy ra một viên dạ minh châu vật này giá trị liên thành nhưng tại ban đêm phát ra ánh sáng t ụ truyền là từ hải ngoại truyền vào trung nguyên mỗi một viên đều là giá trị liên thành cái này một viên vẫn là dò xét chấm vĩnh trí nhà mới tì phạm vi chừng mười trượng khoảng cách bị chiếu sáng như ban ngày thiên nhãn thần thuật đã sớm mở ra hắn đang tìm kiếm lấy huyết bồ đề rơi xuống ngược lại là không có quá mức lo lắng dù sao khi vận tế đ à n chỉ dẫn đến nay còn không có thất thủ qua lại là không sai biệt lắm đi hơn hai ngàn mét m khoảng cách trần uyên thình lình dừng lại bước chân trong mắt hắn rốt cục thấy được cái kia trói sáng thanh sắc quán mang đem thiên nhãn đồng thuật khép kín giả minh châu ánh sáng che lại phía trước phảng phất là mở ra từng đôi ánh mắt đỏ như máu trong đêm tối càng loa mắt huyết bồ đề rốt cục tìm được đẻ nén xuống trong lòng k í c động trần uyên một chút đánh giá phía trước sáng lên hồng quang trừng mấy chục viên tuyệt đối đủ hắn thu hành cái này nhưng tuyệt đối là đại thu hoạch chật nhanh chóng đi lên trước đem dạ minh châu xuất ra phóng tới trên vách động một cái trong ránh hắn tập trung nhìn vào trên mặt đất tràn đầy đều là màu đỏ dây leo đâm căn trên mặt đất phảng phất là tại hấp thu chất dinh dưỡng một dạng kết xuất huyết bồ đề ước t r ừ n g có ngon cái lớn nhỏ toàn thân huyết hồng dạ minh châu tia sáng chết xạo phía dưới tựa như từng khỏa h ư n g ngọc hết thể có ba mươi sáu viên huyết bồ đề hợp thiên cương số lượng cũng không biết là t r ư n g hợp vẫn là huyết bồ đề chỉ có thể kết xuất nhiều như vậy thành tiên lâu cho trong tình báo cũng không có như vậy kỹ cả là lấy trần n g uyên cũng không rõ lắm đưa tay đem một viên huyết bồ đề lấy xuống phóng tới trước mắt hắn ẩn ẩn có chút dự cảm trong này tuyệt đối ẩn chứa bất phàm lực lượng cái kia màu đỏ tươi chạch cung huyết trâu gần như một dạng quả nhiên là hỏa trúc dị thú rơi xuống huyết dịch mà thành ở chỗ này trần n g uyên đã có thể cảm giác được một cô nóng bỏng cảm giác từ chỗ càng sâu tuôn ra còn không phóng tới trước mắt quan sát tỉ mỉ trần n g uyên liền phát hiện trên mặt đất huyết bồ đề dây leo đúng là tại lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ tại khô héo cùng hắn lúc trước từ minh hà tay ở bên trong lấy được cái viên kia chu quả lúc cảnh tượng không sai bị lắm. Không nhiều chân trần u y ê n xuất ra một cái hộp ngọc đem ánh mắt chiếu tới ba mươi sáu viên huyết bồ đề toàn bộ h á i xuống bỏ vào trong hộp ngọc nhìn trong tay tràn đầy huyết bồ đề trần u y ê n ánh mắt nhắm lại suy tư muốn không nên rời đi nhưng suy nghĩ một chút nơi đây nồng đậm thiên địa nguyên khí tựa hồ liền bố trí trận pháp đều không cần nếu như thế bốn cân nhắc qua đi trần u y ê n quyết định trước tiên ở nơi này chỗ bế quan đem tu vi tăng lên tại cái này đại phật động chỗ sâu hắn cũng không cần lo lắng có người quấy dày có thể nói là một cái tự nhiên bế quan nơi nghĩ đến liền làm trần liên trực tiếp quanh chân ngồi xuống đem đổ đầy huyết bồ đề hộp ngọc thả trước người chậm dai nhắm mắt lại bắt đầu nhắm mắt thổ tức một lát sau cảm giác được tự thân trạng thái đã đạt đến đ ỉ n h phong trần uyên mãnh liệt mở to mắt bắn ra một đạo tinh quang ngay sau đó từ trong hộp ngọc kẹp ra một viên huyết bồ để để vào trong miệng vào miệng tan đi trần uyên thưởng thức không giống như là một viên trái cây giống như là một giọt máu chỉ bất qua giọt máu này có một chút ngọt ngào cùng hơi thở nóng bỏng nuốt vào trong bụng huyết bồ để bên trong ẩ n chứa lấy cường đại lực lượng ẩm vang ở trong cơ thể hắn nổ tung b ê n trong ẩ n chứa cường đại lực lượng thái huyền kinh công pháp bắt đầu tăng tốc vận chuyển không ngừng nhắc đến luyện lấy huyết bồ h ấ p thu lực lượng dung nhập trần u y ê n n ụ c thân t r ă m phiếu kinh mạch huyết n ụ c bên trong l ô n g ngực có chút chập trùng trần u y ê n đem quần áo giải khai lộ ra bên trong dáng thôn u dài cơ bắp màu ám kim lưu quang không ngừng ngừng vòng quanh nhưng rất nhanh màu ám kim liền chuyển hóa làm huyết s á c toàn thân huyết hỏng trần u y ê n tu vi khí tức vậy bắt đầu tùy theo dần dần kéo lên là có thể rõ ràng cảm giác được loại kia kéo lên giống như là thanh điểm kinh nghiệm một dạng đang không ngừng tăng trưởng cái thứ nhất huyết bổ đề luyện hóa thành công ngay sau đó trần liên liền bắt đầu nuốt cái thứ hai quả thứ ba mà liền tại trần liên nuốt huyết bổ đề tăng cao tu vì thực lực thời điểm giờ phút này thang sơn phủ bên trong đông đảo thế lực vậy rốt cục bắt đầu đối trần l y ê n mưu đồ bí mật trước đó trần l y ê n động thủ quá mức nhanh chóng mãnh quá mức để cho người ta cảm giác không đến sâu cạn là lấy liên tiếp mấy ngày thang sơn phủ bên trong giang hồ thế lực đều không có biểu lộ ra cái gì rõ ràng ý đồ nhưng cái này tuyệt đối không phải sợ mà là bọn hắn đang nhìn nhìn trần l y ê n động tác nhìn hắn làm việc tác phong điều tra hắn bối cảnh qua lại bốn bày mưu rồi hành động thang sơn phủ giang hồ thế lực thanh châu nghe tiếng nhất là bạo liệt hối loạn võ giả số lượng vậy so những châu phủ khác mạnh hơn rất nhiều vẹn vẹn là có thông huyền võ giả tọa trấn thế lực liền có gần vậy chính là bọn hắn điều khiển lấy thang sơn phủ bên trong tuyệt đại bộ phận tài nguyên bây giờ trần u y ê n muốn đem cái này chút đồ vật thu hồi đi đương nhiên không có khả năng tục ngữ nói đoạn người tài lộ giống như giết người cha mẹ bọn hắn là tuyệt đối không khả năng dung hạ được trần u y ê n về phần cùng thái đao bang thông ra cùng liên minh sớm tại trầm vĩnh trí sau khi chết liền đã đứt gãy bọn hắn nhưng sẽ không vì người chết đi làm cái gì thang sơn phủ thực lực tổng hợp mạnh nhất huyết đao tông nghị sự đại điện bên trong từ trên xuống dưới ngồi mười vị thông huyền vó giả bọn hắn là toàn bộ thang sơn phủ giang hồ tinh hoa hoặc là tộc trưởng hoặc là tống chủ hoặc là trưởng lão. tóm lão giả tên là lâm tri đông là huyết đao tông thái thượng trưởng lão bị thang sơn giang hổ võ giả tôn một tiếng lâm lão đồng thời huyết đao tông thực lực cũng là thang sơn mạnh nhất trừ hắn ra còn có một vị thông huyền trung kỳ tông chủ tọa trấn cho dù là trần vĩnh trí gặp cũng không dám đối nó quá mức vô lễ lâm lão lấy ngài nhìn nên như thế nào đối phó cái này trần u y ê n trái dưới tay một người đàn ông tuổi trung niên sắc mặt ngưng trọng trầm giọng hỏi hắn mới mở miệng nguyên bản có chút yên tĩnh nghị sự đại điện bên trong vậy bắt đầu ồn ào náo động mấy tên thông huyền võ giả nhao nhao nhìn về phía lâm c h i đông t r ầ m r ã i giơ tay lên lâm c h i đông khẽ vớt một cái sợi d â u ánh mắt c h ấ p động trần u y ê n kẻ này không thể khinh động có thanh châu kim sứ kiếm thần khương hạ tại nếu là chúng ta trực tiếp đem trừ bỏ tuyệt đối hội dẫn tới hắn tức giận đến lúc đó đôi ta thang sơn võ lâm tới nói tất nhiên là thai h o ả n ở đầu phong vân bảng trước lâm c h i đông thanh â m trung khí mười phần nhưng vô luận là ai cũng có thể cảm giác được đối phương đối khương hà sợ hãi cái kia chẳng lẽ an v ị nhìn trần u y ê n từng bước đem chúng ta từng bước xâm chiếm không thành có người trầm trầm nói trần u y ê n ý đồ chỉ cần không phải đồ đần đều có thể nhìn ra bọn hắn nếu là không đọc thủ đọc thủ tuyệt đối sẽ là trần u y ê n đúng vậy à h ú n g hồ cái này trần u y ê n thực lực quá mạnh liền t r ầ m vĩnh trí gia hỏa này đều bị hắn d i ệ t sát người này làm việc tác phong đồng dạng tàn nhẫn cắt cỏ tất trừ căn theo ta được biết trầm da trên dưới đã toàn bộ bị chu diện có lòng người có thượng ú loại này thủ đoạn tàn nhẫn cũng không phổ biến lão phu chuyện gì nói qua muốn ngồi nhìn trần uyên lâm chi đông hử lạnh một tiếng chúng ta hôm nay gặp nhau chính là vì thương nghị như thế nào đối phó trần uyên nhưng lại không thể quá mức lỗ mãng lâm l ã o ý là có người như có điều suy nghĩ hỏi theo giang hồ quy củ cùng cảnh tranh chấp thượng cảnh cường giả cực ít đ ú n g tay nếu là chúng ta chiếm cứ đại nghĩa danh phận cho trần uyên theo cái chức hung ác tàn bạo thanh danh coi như động thủ với hắn cũng không có cái gì trở ngại đương nhiên điều kiện tiên quyết là không thương tổn cùng trần uyên tính mạng chừa cho hắn một đầu tàn mệnh lan ra thang sơn là được như thế có lý có cứ còn không đổi tận giết tuyệt cho dù khương hà lòng có bất mãn chỉ sợ cũng sẽ nhường nhịn xuống dưới lao phu cũng không tin chẳng lẽ hắn còn có thể vì trần uyên đem chúng ta giết sạch không thành lâm chi đông trầm giọng nói ra giống như là khương hà bực này tồn tại động thủ thời điểm kỳ thật cũng không nhiều trừ phi thang sơn phủ d á m trực tiếp tạo phản không phải bình thường đều sẽ phái ra phía dưới thanh sứ đi động thủ giống như là trần uyên đến thang sơn đã là như thế một châu kim sứ ánh mắt đều là phạm vi toàn cảnh há hội đem ánh mắt dừng lại trên người bọn hắn như thế có tổn thương phong phạm như thế có thể đi sao có người vẫn là cảm giác không quá bảo hiểm loại tình huống này hoàn toàn liền là đem tính mạng đặt ở trong tay người khác nắm giữ vạn nhất gương hà nếu thật là không quan tâm đối bọn họ đ ộ c thủ đến lúc đó tìm ai đi nói do lý lẽ đi mệnh thế nhưng là chỉ có một đầu a đúng vậy a vẫn phải nghĩ lại cho k i a phía dưới người nhao nhao phụ h ò a nói nhưng vậy có người đưa ra không đồng ý với ý kiến nói lâm lão các vị trưởng môn trần uyên có bối cảnh nhưng chúng ta cũng không phải bẻo trồi không d ễ a nói thế nào đúng vậy a cổ huynh liền đừng thừa nước đục thả câu người kia cười nói thang sơn phủ bên trong chỗ sinh tài nguyên phần lớn đến nơi nào chẳng lẽ mấy vị trong lòng không biết sao người nói là thục sơn cùng lương Sơn bạc có người kinh nghi nói ra thang sơn phủ vị trí vô cùng tốt vừa vặn cùng thục châu cùng huyết châu giao giới ba châu tự nhiên cũng là giao lưu rất nhiều giống như là mỗi người bọn họ trong tay một chút tài nguyên đều đến huyết châu cùng thục châu mà ở trong đó hấp thu nhiều nhất chính là tám trăm dặm lương sơn bến nước trại cùng thục châu mạnh nhất tiên môn thục sơn kiếm phái trong tay cổ tông chủ nói cùng lão phu muốn đến cùng một chỗ lâm chi đông chậm rãi đứng người lên trầm giọng nói chúng ta vì bọn hắn chuyển vận lâu như thế linh thảo linh vật mặc dù là theo như nhu cầu nhưng cái này cũng tạo thành một loại tiềm ẩn quan hệ nếu là chúng ta bị diệt ai đi vì bọn hắn tìm kiếm thang sơn dãy núi bên trong linh thảo ai đi vì bọn hắn trung chuyển những châu phủ khác vận đến đồ vật mặc dù ở trong đó không có khả năng chỉ có thang sơn một đầu dây nhưng chúng ta tuyệt đối là một viên trọng yếu quân cờ câu nói này nói không dễ nghe nhưng là có lý tại là mấy người đều không có lên tiếng phản bác có đôi khi muốn làm một viên quân cờ vẫn phải đủ tư cách mới lạ lâm chi đông nhìn phương xa nói Muốn bên trong đại phó điện yên tĩnh y mắng toàn bộ đều đang cân nhắc lâm tri đông câu nói này sau một hồi đã đạt thành nhất trí so với diện trừ trần liên cái phiền phái này bọn hắn tình nguyện nhường ra một bộ phận lợi ích rất tốt các vị đều là tâm trí nhạy bén thông minh qua người hàng người một chút lợi nhỏ nhường cũng liên lường lâm tri đông hài lòng nhẹ gật đầu thứ ỉ cần hai n g kỳ thật chúng ta còn có một cái tiềm ẩn minh hữu bọn hắn đoán chừng cũng đối trần huyên hận thấu xương đâu lâm lao nói là vô sinh giáo có người ánh mắt ngưng tụ không sai vô sinh giáo tại thang sơn phủ mấy lần huyết tế kỳ thật các vị trong lòng đều rõ ràng có người thậm chí còn liên lụy trong đó lâm chi đông câu nói này nói ra có mấy người sắc mặt cũng thay đổi tống kim cương là vô sinh giáo xếp vào tại thang sơn phủ một viên trọng yếu con cờ chỉ có hắn mới có thể che lại huyết tế bây giờ bị trần nguyên giết chết các vị cảm giác đến bọn hắn hội từ bỏ ý đồ sao chỉ sợ giờ phút này vậy đang lưu đồ lấy như thế nào đánh giết trần nguyên đâu thậm chí chúng ta đều không nhất định độc thủ liền có thể đem người này chu diện cái này vô sinh giáo những người kê hành tung q u bí chúng ta chẳng lẽ còn muốn chờ bọn hắn vô sinh giáo những người kia làm việc tàn nhẫn vô thường theo chân bọn họ liên lụy quá nhiều đối chúng ta bất lợi nhưng trần nguyên chính là chúng ta s o n g phương địch nhân c h u n g chỉ có trừ bỏ hắn mới có thể an tâm Trường Thu、Uvi、Tăng bọn, Thiên Bọn, Nguyên Vi đã n Phong. h Lao chúng ta đều đối trần nguyên có sắc cơ không bằng tạm thời liên thủ lại từ chúng ta động thủ với hắn mà vô sinh giáo thì tại những châu phủ khác náo ra chút động tính hấp dẫn triều đình chú ý vô sinh giáo bị triều đình định nghĩa vì tà giáo nhưng đối bọn họ cái này chút giang hồ võ giả tới nói lại tính không được cái gì chỉ cần có lợi ích ai sẽ quan tâm cái này chút lâm chi đông ánh mắt đang ngồi mấy người trên thân chậm rãi l ư ớ t nhìn nói khẽ v ề phần cái này truyền lời người liền giao cho đang ngồi các vị trong bọn họ có người tuyệt đối cùng vô sinh giáo yêu nhân có liên hệ tại hắn nói xong về sau rất nhiều người đều trầm mặc cùng nhìn nhau tựa hồ đang tìm cái gì đánh vỡ h i ê n tĩnh vẫn là mới vừa nói tên kia họ cổ nam tử hắn đứng lên nói lâm lão nếu là mời thất sát điện sát thủ đi chặn giết trần uyên ngài cảm thấy thế nào đối với rất nhiều người tới nói muốn giết lại có điều cố kỵ bình thường đều hội mời thất sát điện sát thủ độc thủ lâm chi đông trầm giọng nói hai ngày trước lao phu đã cùng thất sát điện người liên lạc Kết thế quả như thế nào? đ á một người toàn b đều đem m ánh ắ c h u y ể trăm ờ i đến năm mươi mai là giá cả bao nhiêu đổi tính được đây chính là hơn một triệu lượng bạc trạng a bọn hắn trong đó bất luận cái gì một nhà thậm chí hai nhà ba nhà đều không bỏ ra nổi nhiều như vậy nguyên t i n h cho dù đang ngồi tất cả thế lực có thể kiếm ra đến vậy tuyệt đối là nguyên khí đại thương mỗi người bọn họ có tích lũy không giả nhưng tô môn trong tộc chi tiêu đâu còn có bọn hắn thường ngày tu hành sử dụng đâu cũng không thể nghiêng hết tất cả chỉ vì chặn giết trần uyên a trần uyên bằng cái gì cái giá tiền này có lòng người có không hiểu các vị đang ngồi ở đây bên trong cho dù là tu vi mạnh nhất lâm chi đông vậy giá trị tuyệt đối không được một trăm năm mươi mai nguyên tinh thậm chí trăm viên đều giá trị không được thất s á t điện trước đó chặn giết qua trần uyên nhưng cuối cùng thất bại mà bọn hắn cảm thấy trần uyên thực lực rất có thể còn có ẩn tảng lại thêm buộc phát ra thông huyền hậu kỳ thực lực thông huyền cấp độ ngân bại sát thủ đối trần uyên chặn giết chỉ là chịu chết có hại thất sắc điện chưa bài cho nên cái này một trăm năm mươi mai nguyên tinh trên thực tế là mời ra một vị đan cảnh kim bại sát thủ đối trần u y ê n nhất kích thất s á t nói như vậy liền nói thông được cũng chỉ có thất s á t điện đan cảnh tông sư mới có thể giá trị trăm viên nguyên tinh chỉ là không nghĩ tới thất s á t điện đối trần u y ê n thế mà như thế thận trọng không t i ế c đối một cái thông huyền trung kỳ võ giả phái ra một vị đan cảnh tông sư tiến hành tuyệt s á t vẹn vẹn điểm này đang ngồi những người này liền không có một cái nào người so ra mà vượn đồng thời cũng đối trần u y ê n thực lực cảm thấy kinh hãi dù sao cũng là liền thất xác điện đều đối nó thận trọng như thế người trừ cái đó ra thất xác điện vậy cân nhắc đến khương hà phản ứng lâm chi đông nói tiếp bất kể nói thế nào khương hà đều là một châu kim sứ thiên đan đỉnh phong cường đại tồn tại dạng này tồn tại nếu là đối thất s á t điện bất mãn cũng có thể tạo thành không ít tổn thất chí ít tại thanh châu là như thế này cho nên lão phu đành phải cự tuyệt một trăm năm mươi mai nguyên tinh giá cả quá cao dùng cái này chút làm đại giới đánh giết trần u y ê n được không b ù mất khương hà vậy rất có thể đem cái này mối thủ h á n nhớ nhung tại chúng ta trên thân lâm lão nói đúng giết một cái trần u y ê n mà thôi không cần hơn trăm mai nguyên tinh có người đồng ý nói đã các vị đối lão phu vừa rồi đề nghị cũng không có ý kiến lời nói vậy liền dựa theo kế hoạch làm việc tranh thủ tại trong vòng bảy ngày đem kẻ này đuổi ra thang sơn lâm chi đông giải quyết dứt khoát phía dưới một đám người nhao nhao gật đầu thang sơn phủ vực nội một chỗ vắng vẻ dây núi nhỏ bên trong bị móc sạch kiến tạo một tòa toàn thân đen như mực cỡ nhỏ cung điện từng vị thân mang trường bảo đem bộ mặt che khuất nam tử á o đen đang bận rộn lấy việc của mình trên mặt đất còn có thật nhiều chưa từng vết máu khô khốc một cỗ mùi hôi thối đập vào mặt nhưng cái kia chút nam tử á o đen lại cảm giác không thấy buồn nôn trong mắt thậm chí còn lẽ ra khát máu tia sáng trên mặt đất hiện đầy từng đạo vết máu giống như là trận pháp đường vân cả tòa cung đ cung điện chỗ sâu một tên thân hình khôi nô nam tử trung niên đứng chắp tay mặc trên người một thân màu đỏ như máu áo dài ma trái sắc có một đạo vết đ a o thuận khỏe mắt v ẽ qua mà ở trước mặt hắn thì là có một chỗ mấy trượng lớn nhỏ huyết c h ì đang tại cô cô cô bước lên l ă n m à giống như là bị đốt lên nước một dạng chỉ là trong huyết c h ì huyết thủy giờ phút này còn thừa lại một phần ba thuộc hạ tham kiến dương thánh sứ nam tử trung niên phía sau một tên thân mang hắc bảo nam tử quỳ dạp dưới đất hành lễ chuyện gì được xưng thánh sứ nam tử khôi nô có chút như người quét mắt người kia một chút thang sơn bên này có người đưa tới tin tức lâm tri đông lão tiểu tử kia Tiếp theo, người này liền e này đ một ngày đó lâm đông tại huyết đào tông bên trong nói chuyện đào huyết đó lâm lại m chi thuật tại bản. Dương Thánh Sư cái o lào n nhắm cũng không xuẩn, thế mà còn mắt lâm mà đem thế biết t Họ hỏa h lại. ra n h g á o chỉ ũ n g c o vào. Giáo cũng cho liên lụy đi、vào. Cái kia thánh giáo muốn hay không? Ha ha. Một cái Thánh muốn không? hay c Haha. Một h là thông huyền v õ giả liền đem những người này dọa đến chân tay luôn cuống quả thật là một đám r ấ t rưởi có được thang sơn phủ nhiều như vậy tài nguyên lại còn không cách nào tấn thăng ra một vị đàn cảnh tông sư trở về nói cho cái kia chút cùng thánh giáo có hợp tác gia hỏa thánh giáo khi nào chuyển động bên trên bọn hắn đi bình phán mưu đồ một cái chỉ là thông huyền thánh giáo tiện tay có thể diện đã tấn thăng đàn cảnh hơn năm thời gian hắn mặc dù là thông qua t ạ đạo bí pháp tấn thăng tu vi nhưng đối phó với một cái thông huyền võ giả vẫn là dễ dàng cho nên dương thánh sứ chỉ cảm thấy b u ồ n c ư ờ i nhưng nhạc trưởng lao bên kia trên mặt đất quỷ sát người kia trần trở nói nhạc tinh hà trước đó nói cho nói cho qua t h a n h châu vô sinh giáo các nơi phân đàn người để bọn hắn gần đây trung thực một chút không cần thiện khải tranh chấp trước đó một trận chiến nếu như không phải có người cứu rút hắn đã chết tại khương hà r ớ i kiếm trận chiến kêu ít có người biết nhưng vô sinh giáo người là rõ ràng nhạc t r ư ờ n g lão bên kia tự có bản s ứ đi nói trần u y ê n trực tiếp động thủ giết tống kim cương rõ ràng liền là hướng về phía thánh giáo đến nếu là nhường nhịn há không làm cho người ta xem nhẹ tiếp lấy dương thánh sứ lại đưa mắt nhìn trước mặt phía trên ao máu thản nhiên nói huyết trì mấy tận khúc ạ n đã có gần tháng thời gian chưa từng huyết tế liền dùng trần u y ê n máu để đền bù đi bản s ứ gần nhất tu hành cần thiết huyết đan đã không quá đủ nghe nói trần u y ê n người này là nhục thân huyết khí như rồng cành tồn tại chắc hẳn mùi vị không sai nói xong hắn dội ra đầu lưỡi liêm dưới bên môi mạ trên mặt lộ ra một vòng tà dị tiêu dung cái kia thánh giáo khi nào đ xem trước một chút lâm c h i đông láo ra hỏa kia động tác như thế nào nếu là có thể thật đem trần uyên trừ bỏ vậy bất đi bản xứ đ ậ u thủ nếu là bọn hắn không được lại từ bản xứ xuất thủ dương thánh sứ nhẹ giọng nói ra còn có huyết tế một chuyện cũng không cần trì hoãn không thể bởi vì là một cái trần uyên h ỏ n g thánh giáo đại kế thang sơn cô động huyết đan không cho phép thiếu một viên thuộc hạ rõ ràng đi thôi bốn dương thánh sứ chậm rãi nhắm lại hai mắt thang sơn đại phật trong động trần uyên còn tại khổ tù bên trong giờ phút này hắn người để trần trên da thịt cùng huyết hồng một mảnh giống như là bị người lau một tấm vết máu quanh thân lộ ra một cỗ hơi thở nó mà cùng lúc đó trần u y ê n tu vi khí thế cũng so với chi trước đó trợt tăng rất nhiều trước mặt trong hộp ngọc bây giờ còn thừa lại mười sáu mai huyết bổ đề trong suốt lóe ra tia sáng sau một hồi trần u y ê n đột nhiên mở to mắt bắn ra một đạo tinh quang nhanh nhanh muốn đạt đến c ự c hạng t h ở phao một cái trần u y ê n trong mắt hiện lên một vòng ngăn ý lần này muốn đem tu vi tăng lên tới để đủ khả năng đạt đến c ự c hạng sau đó hắn vươn tay trực tiếp từ trong hộp ngọc lấy ra sáu cái huyết bổ đề một ngụm nút xuống cường đại khủng bố như thế lực lượng trực tiếp ở trong cơ thể hắn nổ tung khí thế kéo lên nhục thân phồng lên phát ra từng đạo tiếng oanh minhem h ổ báo lôi âm trần uyên nục thân đã gần như đạt đến huyết khí như dòng cảnh cực hạn trạng thái rốt cục tại hắn quyết tâm phía dưới sáu cái huyết bồ đề có ẩn hàm lực lượng chuyển hóa làm trần uyên tu vi giờ phút này hắn thình lình đạt đến thiên nguyên đình phong vươn tay trần uyên nắm tay phải nắm chặt có thể rõ ràng cảm giác được trong đó ẩn chứa lực lượng mạnh bao nhiêu huyết bồ đề không hổ là thế gian linh vật đối nhục thân cùng tu vi đều có tác dụng cực lớn vẹn vẹn chỉ là nửa ngày tu hành liền tiết kiệm được trần uyên nửa năm khổ tu thực lực bảo tăng thiên nguyên đình phong là trước mắt trần uyên đủ khả năng đạt đến cực hạn lại không phải vậy không phải là thông huyền khó khăn nhất một cái cửa khẩu phóng nhạn hắn thấy biết qua thông huyền cao thủ tuyệt đại bộ phận đều là t h i ê n cung cảnh giới phía dưới cảnh giới chỉ có số rất ít thông huyền hậu kỳ võ giả vậy k h í a cạnh nghiệm c h ứ n g cửa này có bao nhiêu khó thiên cung cảnh theo ghi chép ở vào linh trên này đại biểu cho thần minh ngộ chân lý võ đạo trong lòng c h i thần cái này là trước kia khương hà chỉ điểm hắn nói tới ra lời nói hắn vậy một mực nhớ kỹ ở trong lòng thông huyền ba cảnh thiên huyền t u khí thiên nguyên tu tinh thiên cung tu thần mà chỉ có tinh khí thật toàn bộ đạt tới trạng thái đình phong mới có thể bắt đầu chuẩn bị kết đan công việc cho nên b ư ớ c kế tiếp trần luyện tu hành chính là tu thần chỉ bất quá đối với cái này một cảnh giới hắn hiện tại vẫn chỉ là cái hiểu cái không biết một chút tình huống nhưng không biết rõ nên từ phương hướng nào đi cắt vào đi vào chỉ có thể chậm rãi tìm tòi như thế nào đi ngưng tụ chân lý võ đạo t h ở phao một cái trần luyện đem một chút tạp nghiệm vứt bỏ xe đến trước núi át có đường huống hồ hắn còn có học tại có lẽ lần tiếp theo gặp được khí vợ chính là hắn ngưng tụ chân ý thời điểm nhục thân bên trong mãnh liệt bành trướng khí huyết trí lực trần u y ệ n rất muốn trong sơn động thử một lần uy năng nhưng suy nghĩ một chút vẫn là cảm giác được ra ngoài về sau rồi nói sau ở chỗ này thi c h i ế n không ra trong hộp ngọc huyết bồ đề còn thừa lại m ộ ư ơ i cái bây giờ hắn tu vi đã đạt tới đ ỉ n h phong cho dù là còn có thể tăng thêm cũng chỉ là dài như vậy một chút mà thôi dùng huyết bồ đề đi tăng lên quá mức lãng phí bất quá cái này cũng không đại biểu vật này không có dùng căn cứ ghi chép huyết bồ đề thứ này chính là trọng thương linh vật là có thể vật bảo mệnh nếu là xuất ra đi bán chí ít cũng có thể giá trị mấy cái nguyên tinh đương nhiên bán trần nguyên khẳng định là không bỏ được đi bán hắn hiện trong tay không thiếu nguyên tinh càng không thiếu ngất lượng t h ú n chi bên ngoài còn có thật nhiều nguyên tinh đang chờ hắn đi khai của đâu ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trong hộp ngọc huyết bồ đề trần u y ê n trong mắt có chút ý động tiến vào đại phật động cũng không phải đơn giản như vậy không sai biệt lắm một năm mới có thể đi vào tới một lần chỉ có dìm nước đại phật đầu gối thời điểm mới được nếu như thế vì sao không nhiều giò xét giò xét đâu vạn nhất hang động chỗ càng sâu còn có huyết bồ đề mình nếu là cứ như vậy rời đi chẳng phải là quá thua lô bốn nghĩ tới chỗ này trần u y ê n quyết định lại hướng chỗ sâu tìm tòi nhìn xem có thể hay không phát hiện để cho mình hài lòng bảo vật nghĩ đến liền làm trần liên vây tay một cái mặc quần áo tiếp lấy lại sắp tối minh châu gỡ xuống còn không đợi trần nguyên suy nghĩ nhiều một đạo diết hai tiếng giống từ hang động chỗ sâu bạo phát lập tại chỗ trần nguyên lập tức dùng cơm khí đem lỗ thai ngăn chặn ánh mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ kinh nghi thần bí tiếng giống chẳng lẽ bên trong đồ vật bị đánh thức tiếng giống không dứt tựa như một cái thượng cổ hung thú đang thức tỉnh trần nguyên giống như là điện giật bình thường cảm giác được một c ố làm hắn thậm chí có chút run dày khí tức khí tức kia so trước đó trần uyên kiến thức đến khương hà mấy người động thủ cảnh tượng còn kinh khủng hơn nhiều trong huyệt động nhiệt độ tại tăng lên chỗ sâu vẫn đang vang vọng lấy cái kia kinh khủng gầm thét thanh âm trần uyên không thể nào hiểu được đó là nhân vật gì nhưng tuyệt đối là để trước mắt hắn trôi ngưỡng vọng ngay sau đó hang động đ ỗ n g nhiên cự trấn một cái giống như là đầu hung thú kia đạp nhẹ dưới không trần chờ nữa trần uyên lúc này quay người đã bình ổn sinh tốc độ nhanh nhất hướng phía vận động bên ngoài phong đi nếu là đã t r ư ở đây cũng là có thể thương tới nguy hiểm tính mạng a mà ngay tại lúc đó trần u y ê n không nhìn thấy p h ậ t động chỗ sâu nhất một đôi đèn lồng lớn nhỏ con n g ư ơ i màu đỏ ngò mở ra một tôn đầu có hai sừng quanh thân tre kín hỏa diễm hung thú giống như là cảm giác được p h ậ t động bên trong có sống người khí tước hai móng đẹp mạnh p h ậ t động r u n g mạnh ngay sau đó há mồm phun ra một đạo hỏa diễm nóng bỏng bạo liệt hỏa diễm bạo phát thuận hang động hướng phía bên ngoài lan tràn bốn còn như núi lửa phun trào cái tiêu nhiệt độ nóng bỏng đem trên mặt đất đổ vật cũng bắt đầu n ư n g hóa trần liên tốc độ cực nhanh trong sơn động vẽ qua từng đạo tàn ảnh hiện tại hắn xem như rõ ràng trên mặt đất xương khô sao lại tới đây nếu như mỗi lần dìm nước đại Phật đầu gối thời điểm. phía dưới đầu kia thần bí hung thú đều bạo phát một lần lời nói quả thật có thể thiêu hủy một chút chắc hẳn cái kia chút xương khô chân thân vậy tuyệt đối bất phàm không phải chỉ sợ liền xương khô đều không để lại cùng đến thì tốc độ so sánh trần n g u y ê n hiện tại tốc độ tăng trưởng gấp mấy chục lần bạo phát ra trước đó chưa từng có lực lượng mà hắn vậy tại trở lại một chớp mắt nhìn thấy được đằng sau hòa diễm xông nhìn ra đến bên ngoài ánh sáng trần n g u y ê n trên mặt lộ ra một vòng v ẻ mừng rỡ lối ra giờ phút này liền đại biểu lấy sinh lộ hắn không có dám đi ế m thử mạnh mẽ chống đỡ hòa diễm cái kia hung thú tiêu tán lấy khí tức quá mạnh ngọn l r ố mà mà dần dần trong c ụ hư không trần n g uyên thật giải ra một ngụm trọc khí cái kia cố khí tức cường đại sát thực quá mức kinh khủng nếu thật là bị t h ấ n áp đầu hung thú kia thoát khốn chỉ sợ hôm nay hạ chàng cũng không khá hơn chút nào vẹn vẹn chỉ là một đạo tiếng giống trần n g uyên liền cảm thấy so với trước đó khương hà củng cố thuần đám người giao phong thời điểm cảnh tượng còn muốn khích người xem ra truyền môn vậy không hết là hư hảo cái này thang sơn đại phật phía dưới quả nhiên chấn áp một con hung thú mà trong tay hắn huyết bồ đề chắc hẳn hẳn là cái này hung thú rơi xuống tinh huyết hơi nhau mắt lại trần uyên trong mắt mịt mờ hiện lên một vòng không h i ể u t h ầ n sắc vẹn vẹn là rơi xuống tinh huyết liền có như thế công hiệu nếu là uống hơn mấy miệng mới mẹ tinh huyết bốn tuyệt đối có thể làm cho tu vi tăng nhiều thứ này không ngừng hung ác đồng thời còn toàn thân là bảo đáng tiếc mình bây giờ thực lực quá mức thấp không phải tuyệt đối không khả năng tay không mà về bất quá lần này trần uyên cũng coi là đem chuyện này ghi tặc tâm động đợi đến hắn sau này thực lực đạt tới về sau tuyệt đối hội một lần nữa trở lại c h ố cũ trong hư không chờ đợi ước chừng ba bốn canh giờ giờ phút này phía dưới nguyên bản tăng vọt nước hồ giờ phút này đã bắt đầu hạ xuống mà đại phật hang hốc miệng vậy tại trần uyên trong ánh mắt dần dần khép kín hắn nếm thử đem ở vị trí này đem oanh mở nhưng cuối cùng lại không công mà lui tòa này đại phật có thể trải qua mấy trăm năm không có rách nát bản thân liền là có nó hào rượu cuối cùng trần uyên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi đợi đến nước hồ triệt để thủy chiều xuống liền chạy về thang sơn phụ thành lần này tiến về thang sơn đại phật trần uyên dùng một ngày đem t u vi tăng lên tới thiên nguyên cấp độ định phong cũng là hắn nhục thân cực hạn chịu không nên cảm thấy lần này cơ duyên rất nhỏ trên thực tế so với trước đó chỉ có hơn chứ không kém bởi vì tích lũy kỳ thật cũng là một cái tương đối quá trình khá dài không phải trần nguyên vậy sẽ không ở ngắn ngủi không đến một năm thời gian liền có thể từ mới vào v õ đạo đạt đến một bước này phóng nhãn thiên hạ lại có bao nhiêu người có thể đủ sánh vai giống như là thang sơn phủ những v õ giả này bên trong t h ô n g huyền hậu kỳ võ giả lác đác không có mấy tuyệt đại bộ phận đều là thiên nguyên thiên huyền cấp độ tu vi mà bọn họ đều là dùng mấy năm thậm chí thời gian mấy chục năm mới tích lũy đến một bước này rời đi thời điểm đến cỡ nào bí ẩn lúc trở về liền đến cỡ nào bí ẩn tuần thiên đ i ệ n bên trong giờ phút này vậy lo lắng ngồi ba cái người thang sơn phủ thừa lưu chính tủng thang sơn võ bị quân đô ý đô minh cùng một cái thân mặc trưởng sang màu xanh mặt trắng không dâu nam tử trung n i ê n nếu là thang sơn phủ thế lực khát trưởng khống giả nhìn người nọ nhất định hội giật này cả mình bởi vì vì người nọ thình lình lại là hôm nay tại huyết đào tông thương nghị đối phó trần l u y ê n những người kia trong đó một vị chỉ bất quá cũng không đáng chú ý mà thôi trở lại tuần thiên ti trần luyên nghe được nhạc sơn nói đô minh đã đợi chờ lâu ngày tin tức về sau cũng không có trì hoãn liền y phục đều không có đổi đi thẳng tới bên trong đại điện nhìn thấy trần u y ê n một khắc này, đ trần thanh vào một cái, ư sứ hướng về phía đô minh cùng lưu chính tùng nhẹ gật đầu trần u y ê n đem ánh mắt cường điệu đặt ở tên kia mặt trắng không dâu nam tử trung niên trên thân trên mặt có chút vẻ ngờ vực hỏi vị này là không trách hắn không nhận ra trần nguyên hiện tại mặc dù đối thang sơn phủ một chút giang hồ thế lực h i ể u rõ một chút nhưng dù sao không có gặp qua bọn hắn chân dùng cho nên trong lúc nhất thời cũng không có nhận ra đỗ minh giới thiệu nói thanh sứ vị này là thang sơn hoàng mộc tông trưởng môn phan khánh phan trưởng môn trần nguyên nhẹ gật đầu đi đến đại điện thượng thủ ngồi xuống sau đó lại đưa tay ra hiệu mấy người ngồi xuống thản nhiên nói nhạc sơn nói đỗ đại nhân đã chờ ở đây hai canh giờ thế nhưng là gặp được chuyện gì nhìn đối phương lo lắng bộ dáng trần u y ê n trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra đại nhân đỗ minh ỗ l sắc mặt lạnh nhạt cũng không lấy làm lạ hắn lộ ra mình răng nhanh thang sơn p h ụ cái kia chút giang hồ thế lực nếu là không có động tĩnh ngược lại là không thích hợp chỉ bất quá hắn trước đó trọng tâm đều đặt ở huyết bồ đề phía trên tận lực không để mắt đến bây giờ tu vi đã đặt đến đình phòng vậy liền có thể tiếp tục tiếp xuống hành động đỗ minh sắc mặt hiện lên một chút kinh ngạc tựa hồ không ngờ rằng trần liên thế mạng như thế bình tĩnh nhưng cũng không có quá mức kinh nghi dù sao có được loại kia thực lực tồn tại khí độ phi phạm tự nhiên cũng là phải lập tức nói cho trần nguyên trần tướng theo hắn giới thiệu hoàng mộc tông phan khánh cùng hắn trước kia ở giữa kỳ thật có qua một phen giao t ì n h chờ đến thang sơn phủ tiền nhiệm về sau càng thêm sâu hơn một chút những năm này đô minh cùng liên hệ rất sâu trong đó còn có thật nhiều lợi ích gốc m ắ c ngày hôm nay nguyên nhân gây ra cũng đều là nguồn gốc từ tại phan khánh hắn chủ động tìm tới đô minh hướng hắn tỏ rõ lợi hại cũng hy vọng có thể tự mình gặp một lần trần nguyên đô minh cân nhắc qua đi cũng cảm thấy việc này trọng đại không thể trì hoãn trận đem đưa vào tuần thiên t i chờ đợi quá trình b đỗ minh vậy đem thang sơn phủ những thế lực này chuẩn bị đối phó trần h u y ê n sự t ì n h nói cho hàn bốn trần h u y ê n ánh mắt lạnh nạn nhìn xem phan khánh cười cười nói phan trưởng môn nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa cùng triều đình hợp tác là cái sáng suốt lựa chọn phan khánh chắp tay nói phan mẫu coi trọng cũng không phải là triều đình mà là trần thanh sứ cái này người lâm chi đông những người này bất quá gà đất chó sành hay thế mà còn muốn đối đại nhân ô danh đơn giản b u ồ n cười đại nhân chính là tiềm long bảng tuấn kiệt ít ngày nữa liền có thể tiềm long xuất viên hóa thân chân long kết thành thiên đan phan mẫu nguyện ý cùng dạng này tồn tại kết giao bằng hưu nói một chút ngươi điều kiện. trần u y ê n sắc mặt trầm tĩnh ngón tay đập mặt bàn thản như nói phan khánh s ứ n g sở cũng bị trần u y ê n thẳng thắn kinh ngạc một chút bất quá rất nhanh liền phản ứng lại trầm giọng nói phan mỗ chỉ là muốn cùng đại nhân kết giao bằng hữu mà thôi đương nhiên nếu như ngày sau đại nhân thật đem thang sơn phụ bọn giá hỏa này t r ừ bỏ phan mỗ hy vọng có thể nhiều chiếm cứ một chút tài nguyên càng làm tốt hơn đại nhân cống hiến sức lực có đúng không trần u y ê n liếc mắt nhìn hắn lời ấy nếu có giả phan mỗ nguyện bị đại nhân một quyền bánh sát phan khánh một mặt vẻ trị trọng thang sơn phủ dính vào thế lực đều có ai trần liên không có tiếp tục cái đề tài này mà là đem tiếng nói nhất、chuyển. đối phó đại nhân nguyên do sự việc huyết đào tông thái thượng trưởng lão lâm chi đông khởi xướng bách kiếm môn ngọc hà bang ngụy gia bốn có thể nói thang sơn phủ lên đài mặt thế lực đều lẫn vào trong đó chuẩn bị đợi đến đại nhân thanh danh mất sạch liền hợp nhau tấn công đem ngài trục xuất thang sơn phủ như thế thanh châu vị kia khương kim sứ liền không có lấy cớ đ ộ n g thủ nhắc tới cũng b u ồ n c ư ờ i những người này nguyên bản còn muốn thông qua t h ấ t s á t điện sát thủ đối với ngài chặn giết nhưng t h ấ t s á t điện mở ra điều kiện quá lớn bọn gia hỏa này không nỡ hôm nay chỗ chuyện phát sinh p h ân đại nhân chi thực lực phi phạm bình thường thông huyền không phải là đối thủ nhưng nếu là đối mặt gần mười vị thông huyền võ giả liên thủ chỉ sợ cũng bốn nhất định phải tiên hạ thủ vi cường cho bọn hắn an bài một cái tội danh từng cái đánh giết đến lúc đó liền rốt cuộc không tạo nổi sóng gió gì đỗ minh trong mắt hiện lên một vòng sắc cơ phan trưởng môn cảm thấy thế nào trần uyên đem ánh mắt chuyển rời đến phan khánh trên thân phan khánh hơi chút do dự đại nhân trong lòng tự có so đo phan mỗ nói ra cũng chỉ là làm trò hề cho thiên hạ mà thôi không phan trưởng môn đã dám đến tự mình gặp ta cái kia tất nhiên là lòng có suy tính không phải để đỗ minh mình đến đây là được trần uyên thần sắc cấm áp nói ra cái này phan khánh làm sơ trần trờ thấp giọng nói nếu như thế cái kia phan mỗ liền nói nói mình cái nhìn mời dứt lời về sau đỗ minh lưu chính tùng đám người toàn đều đem ánh mắt chuyển đến trên người hắn phan khánh nói kỳ thật phan mỗ cùng đỗ minh cái nhìn nhất trí dưới mắt đã lâm chi đông lão quỷ kia chuẩn bị đem đại nhân ô danh mấy ngày nữa động thủ lần nữa cái kia dưới mắt liền là đối bọn họ động thủ thời cơ tốt nhất để bọn hắn phản ứng không kịp thời điểm liền sụp đổ thang sơn phủ những thế lực này đều lấy huyết đao tông cầm đầu trần thanh sứ trước tiên có thể diễn huyết đao tông còn lại đám người tất nhiên sợ hãi như thế thang sơn phủ nhất định huyết đao tông đều có gì cao thủ trần luyến hỏi tổng cộng có hai vị thông huyền một vị là lâm chi đông thông huyền đình phong tu vi bất quá hiện đã ra bước cũng không phải đại nhân chi địch một vị khắc thì là huyết đao tông đương nhiệm thông chủ đỗ h u n h cũng có thể thắng lại th tùy tiện nhất định huyết bao môn phan khánh một mặt ngưng trọng nói trong mắt còn lóe ra vẻ kích động、Tốt. trần ố t t n g u y ê n tán dương một câu tán thắn nói phan huynh cùng trần m ô muốn đến cùng một chỗ cái này chút thang sơn phủ thế lực lại có thể coi là cái gì người ta ba người liên thủ phía dưới người nào có thể ngăn cản chờ hủy diệt huyết bao tông những người khác rắn mất đầu chỉ có thể từng bước từng bước hủy diệt mà thôi đại nhân sáng suốt thanh sứ chuẩn bị khi nào đậu thủ đỗ minh hỏi việc quan hệ khẩn cấp nhất định phải tốc chiến tốc thắng không cho bọn hắn kịp phản ứng sáng sớm ngày mai Vây c ô n phan này được không đúng. Phan khánh g kiên n cũng theo đó đứng dậy trần n g uyên nhẹ gật đầu nói khẽ phan trưởng môn hiểu rõ đại nghĩa cử động lần này trần mô khắt trong tâm khảm bản xứ hướng ngươi hứa hẹn chỉ cần đem cái này chút thang sơn p h ụ giác rời diệt trừ bảo đảm ngươi hoàng mộc tông trở thành thang sơn thứ nhất giang hồ thế lực phan khánh sắc mặt mừng lớn không người nói đa tạ đại nhân không nên cảm thấy trần mỗi chỉ là lừa gạt ngươi ta trần n g uyên cả đời làm việc xưa nay nói lời giữ lời phan mỗi tất nhiên là tin phan huynh ngươi cử động lần này có thể nói sáng suốt à, lấy trần thanh sứ thực lực đơn đả độc đấu thang sơn p h ụ thông huyền võ giả có một cái tính một cái ai là đ ị c thủ đỗ minh tán thưởng một câu điểm này tống kim cương cùng trần vĩnh trí đã nghiệm chứng điểm này phan m ỗ chính là tin tưởng trần đại nhân thực lực cho nên mới hội bốn phan khánh cười nói tốt việc này không nên chậm trễ phan huy ngươi ta riêng phần mình trở về chuẩn bị tốt tiếp theo hai người liền đưa ra cáo tử trần u y ê n cùng lưu chính tùng đưa đến cửa ra vào đợi đến hai người đi xa trần u y ê n ngồi trở lại t h ư ợ thủ ánh mắt bình tĩnh một bên lưu chính tùng thấp giọng nói đại nhân việc này hạ quan cảm thấy không thích hợp nói thế nào trần u y ê n ánh mắt h n g tụ có hạ quan thang sơn vậy chờ đợi nhiều năm biết lâm chi đông người này là cái cáo già ra hỏa hôm nay buổi trưa vừa mới quyết định đối đại nhân đ ậ thủ ban đêm liền có người quy hàng việc này mặc dù nhìn không ra kỳ quặc nhưng hạ quan luôn cảm thấy nơi nào không đúng mong rằng đại nhân nghĩ lại mà làm sao lưu chính tùng cân nhắc nói sợ chọc g i ậ n tới trần u y ê n dù sao còn trẻ như vậy người từ trước đến nay đều là trẻ tuổi nóng tính đối hết t h ể sự vật đều không để trong mắt lưu đại nhân là người thông minh chẳng lẽ cảm thấy bản xứ là thằng ngô không thành trần u y ê n hỏi lại nói đại nhân vậy đã nhìn ra lưu chính tùng lông mày nhữ lại ha ha bản xứ từ trước đến nay đều sẽ không đem người nhìn thành đồ đẩn biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân đạo lý thang sơn phủ bọn gia hỏa này nói thế nào đều là một tông tri chủ sẽ như vậy vụng về sau nếu như bản s ứ đoán không sai đợi đến ngày mai tiến về huyết đao tông tất nhiên đối mặt là đối phương hợp nhau tấn công mà tội danh tự nhiên là bản s ứ tự tiện đối giang hồ thế lực động thủ bọn hắn không thể không phản kích cái này mới là bọn hắn chân chính mắt về phân ô danh bốn đối một cái mệnh quan triều đình tới nói cái này lại coi là cái gì bọn hắn nếu thật là dám lấy lấy cớ này vì mắt thanh châu tuyệt đối p h ả i ra cường giả đem cái này chút tự tiện đối mệnh quan triều đình động thủ ra hỏa trấn áp huống hồ vừa rồi họ phan còn lọt một điểm trần mộ tại thang sơn phủ trước mắt đắc tội thế lực lớn nhất là vô sinh giáo cái này chút thang sơn giang hồ thế lực đều là thứ hai bản xứ không tin bọn hắn không rõ ràng vì sao phan khánh một chữ không đề cập bởi vì hắn rất có thể liền là vô sinh giáo yêu nhân một viên ám tử chân n g u y ê n ánh mắt thâm thúy trong mắt hiện lên sắc cơ vậy đại nhân ngài vì sao còn phải đáp ứng ngày mai đ ậ u thủ lưu chính tùng cảm thấy không hiểu biết rõ là hỗ lựa còn nhất định phải nhảy cái này là thật có chút bốn bọn hắn mong muốn đem ta dẫn vào huyết đào tông tìm tới đôi ta lấy cớ mà ta vậy hy vọng đem bọn hắn tụ tập cùng một chỗ bất chỉ hoan từng cái tìm kiếm bọn hắn tung tích vì sao a không đáp ứng đại nhân ngài lưu chính tùng cảm giác trần huyền quá mức tự phụ đây chính là gần mười vị thông huyền cường g i ả a đan cảnh tông sư không ra, có bao nhiêu người có thể đủ lấy một khi mười đây không phải tự phụ là tự tin có một câu phan khánh không có nói sai thang sơn phủ những người này có một cái tính một cái bất quá gà đất chó sành mà thôi chỉ có lâm chi đông một cái hậu kỳ võ giả ta trần huyền thì sợ gì lưu chính tùng t a o mày không phải tận mắt thấy hắn vẫn là không quá tự tin nhưng vẫn là nói đỗ đại nhân cùng phan khánh cùng đi có phải hay không, không sao nếu có chuyện ẩn ở bên trong danh sắt là được thực lực tăng vọt về sau trần u y ề n chương ỉ cần đan cảnh đan tông s k h ba trăm ầ n Nguyên không đã ba mươi bảy các ngươi cùng lên đi huyết đao tông nghị sự đại điện bên trong giờ phút này mặc dù là đêm khuya nhưng vẫn là đèn đốt u sang trưng dâu tóc bạc trắng h ạ c phát đ ồ n g nhan thái thượng trưởng lão lâm tri đông ở t h ư ợ n g thủ ở tại trái vị trí đầu dưới giờ phút này còn ngồi một vị nam tử trung n i ê n chính là huyết đao tông đương nhiệm tông chủ thái thượng vô sinh giáo bên kia chuyển về tin tức chỉ sợ là trướng mắt chúng ta lâm tri đông ánh mắt thâm thúy nhìn p h ư ơ n g xa nói vô sinh giáo gia đại nghiệp đại t r ư ớ n g mắt chúng ta những người này vậy đúng là bình thường chưa đến tông sư cảnh vẫn là không cách nào đặt chân ở thanh châu a tại thiên hạ có một cái ẩn tính cánh cửa bình thường thông huyền cảnh cao thủ t h o chấn tông môn chỉ có thể ở chết một phủ nơi mà đàn cảnh tông sư mới có thể đem thế lực hướng phía những châu phủ khác h u y t t n thái thượng nhiều năm trước ngày liền đã đến cảnh giới như thế nhưng vì sao không muốn kết đan nam tử trung niên có chút không hiểu thời gian trước lâm chi đông cũng là tiềm long bảng bên trên tuấn kiệt thiên phú không kém theo lý thuyết là có cơ hội kết đan nhưng đối phương lại một mực áp chế không phải huyết đao tông bây giờ đã độc bá tha n sơn áp đảo thế lực khác phía trên sinh tử cửa trước lão phu không có nắm chắc không dám buông tay đánh c ử c một lần hiện tại huyết đao tông có ngươi cũng là tính ăn ổn đợi đến trần uyên xong chuyện về sau lão phu liền bắt đầu đột phá lâm chi đông trầm giọng nói kết đan từ xưa đến nay đều là một cái rất lớn nan đề không biết vây chết bao nhiêu người có thể kết thành thiên đan không có chỗ nào mà không phải là người nổi bật mỗi một vị đều có thể tung hoành giang hồ bị tôn xưng là tông sư nói đến trần u y ê n thái thượng ngài cảm thấy hắn sẽ mắc lửa sao trần u y ê n không có đoán sai phan khánh kỳ thật liền là l ầ m chi đông ra hiệu đi hướng hắn lộ ra bởi vì chuyện này rất khó che lại song phương ân đoán đã bỏ vào bên ngoài l i ê n tính bọn họ không có bất kỳ cái gì động tác trần u y ê n vậy sẽ không phớt l ở đã như vậy vậy liền quan g minh chính đại động thủ với hắn hôm nay sự tỉnh kỳ thật liền là một cái chướng nhãn pháp mà hắn cái này chướng nhãn pháp lửa bịp sở hữu người bao quát trước mắt vị này huyết đào tông tông chủ thẳng phía đến sắt a Phan u đối đó lại gọi phan khánh mới biết rõ chân tướng, khi phương Khánh chân h tướng, rõ n bừng mới ỉ n ngộ, nguyên lai thái thượng như h thái như đại đồ lai vậy thế mà chiêu sâu, Sắt thuận cái cũng chỉ c miệng nói thôi. i gì ô danh cũng chỉ là thuận miệng nói như là mà vậy chân chính lại là phan khánh lấy người này tự phụ lại sát phạt quả đoán tính tình vô cùng có khả năng sẽ mắc lửa lão phu để phan khánh đi cũng là vì tê liệt hắn để hắn trong khoảng thời gian ngắn đ ộ n thủ đợi đến hắn nghĩ rõ ràng cũng đã trượm phan khánh cùng đỗ minh ở giữa quan hệ lâm chi đông đã sớm biết trước đó trần uyên thu phục đỗ minh lâm chi đông mặt ngoài chưa hề nói cái gì kỳ thật trong đáy lòng liền đã có mưu đồ thông qua đỗ minh khiến cho trần uyên tin tưởng đương nhiên điều kiện tiên quyết là trước thiết lập một cái thật c ụ hôm nay nói chuyện cũng không đều là biên phía dưới những người kia ai cũng không cảm giác được chỉ có bọn hắn trước t i n tưởng mới có thể lừa gạt qua trần uyên bởi vì lâm chi đông tin bất quá bọn hắn việc này nhất định phải giữ bí mật đợi đến đêm nay d ạ n g sáng phái người đem bọn hắn tụ tập cũng không muộn đối trần uyên động thủ nhất định phải cẩn thận bất luận hắn làm việc nhiều quá mức muốn động thủ với hắn nhất định phải có một cái danh chính luôn thuận lý do không phải thật coi là khương hà là kẻ ngu một cái chỉ là ô danh liền có thể ngăn cản hắn tức giận nhưng nếu là trần uyên chủ động động thủ liền không đồng dạng, bọn hắn chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi mặc cho ai đều nói không ra lời khương hà cũng chỉ hội quái trần uyên lỗ mãng nếu là đến tình trạng kia khương hà y nguyên muốn đối bọn họ trấn áp trên giang hồ vậy sẽ động đảng điểm này tin tưởng chỉ cần khương hà không nốc g nhất định có thể nhìn ra nhưng trần uyên thực lực huyết đao tông tông chủ có chút trần trờ cùng n g ư i ê m trọng đối với một cái lần lượt chém giết trần vĩnh trí cùng tống kim cương tồn tại tuyệt đối là không thể khinh thường có được thông huyền hậu kỳ thực lực đã đủ để quan sát bọn hắn phần lớn người tiếm long bảng hàng đầu có được thông huyền hậu kỳ thực lực lại như thế nào lao phu không tin hắn thật có thể thông huyền b ô địch mười vị thông huyền cường giả liên thủ lại thêm ta huyết đao tông cùng cái khác thế lực đệ tử liên thủ lâm chi đông n h ạ t vừa cười vừa nói ưu thế tại ta điểm này hắn tin tưởng không nghi ngờ bởi vì liền xem như tiềm long bảng hàng đầu thiên tài đó cũng là có hạn mức cao nhất không có khả năng không đâu đ ị c h nổi mười cái đánh một cái cho dù là tiềm long bảng trước mười vậy rất khó làm đến hắn không tin trần huyền có dạng này thực lực bốn hôm sau từ sáng sớm bắt đầu tuần thiên ti bên trong cũng đã bắt đầu động tác tất cả tuần thiên vệ khuôn mặt trang nghiêm cầm trong tay nhạn linh n o chờ đợi tại một chỗ trên đất trống tổng cộng có gần ba trăm tên có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng thang sơn phủ thừa thì là tại trần nguyên t h ủ ý phía dưới vững chắc nội thành thế cục không được phát sinh náo động mà tuần thiên ti muốn chu d i ệ t huyết đao tông chiếu lệnh cũng đã d á n tại tuần thiên ti trước cổng chính phía trên hàng đ ế m huyết đao tông thập đại tội ác đơn giản tội lôi trồng chất mặc cho a i n h ì n đều muốn diệt những tên kia trần nguyên một bộ mây đen phục h ô n g eo nhạn linh đao ánh mắt tại trên thân mọi người quét mắt một bản g âm thanh lạnh lùng nói xuất phát thanh âm cực kỳ ngắn gọn nhưng lại ẩn chứa một cỗ không cho cự tuyển kiên quyết chi ý tất cả tuần thiên vệ lúc này lên ngựa x trần u y ê n đứng lơ lửng trên không ngự không m à đi thang sơn phủ nhìn thấy một màn này sở hữu người đều trở nên k i ế p sợ có thể rõ ràng từ bọn này tuần tiên vệ trên thân cảm giác được thấu xương sắc cơ loại này cảnh tượng hoành tráng bao nhiêu năm vậy không gặp được một lần phủ thanh chấn động võ giả sợ hãi vô số người nghị luận ở mỹ suy đoán trần u y ê n cái này là muốn đi gì hay có người nói đi tuần tiên ti trước cửa nhìn xem liền biết cái này là muốn đi đối phó huyết đao tông tin tức này càng để cho người cảm thấy hưng phấn dù sao huyết đao tông tuyệt đối là thang sơn phủ bài danh hàng đầu thế lực lớn ức ít có thế lực có thể sánh bay lâm chi đông tức thì bị ca tụng là thang sơn đệ nhất cường giả trần n g uyên thật đúng là chuyên chọn xương cứng bóng a chấn động tin tức giống như là bơm bướm tăng cánh một dạng vỗ hướng phía c à n g xa địa phương quyết tán thành tiên lâu lâu chủ lúc này dẫn người lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới huyết đao tông chuẩn bị quan chiến hắn có dự cảm lần này tuyệt đối là cái lớn tin tức đương nhiên tốc độ của hắn lại nhanh vậy nhanh bất quá trần n g uyên một đoàn người tốc độ dù sao bọn hắn là thẳng đến h u y ế đao tông mà đi theo đỗ minh đây là đánh một cái thời gian kém hơn nữa còn đối trần uyên động tác cảm thấy kỳ quái lần này không phải nói muốn bí ẩn tiến chỉ có phan khánh trong lòng có như vậy từng tia từng tia bất an đỗ minh xuất linh thang sơn phụ võ bị quân sớm liền đến tiến về huyết đao tông phải qua đường hết thể một phẩy tám nghìn người xem như võ bị quân bên trong tất cả tinh nhuệ người n người binh giáp đầy đủ cung nỏ đầy đủ trần n g u y ê n cùng mấy người nối liền đầu về sau không chút do dự dẫn đầu quân đội bắt đầu hành quân gấp huyết đao tông vị trí cách thang sơn phụ thành cũng không x a lắm ước chừng khoảng ba mươi dặm ở vào một tòa cốc ở dưới đáy trần liên một đoàn người dùng ngắn ngủi không đến nửa canh giờ liền binh lâm nó sơn môn trước đó chờ bọn hắn đuổi tới thời điểm huyết đao tông đệ tử lập tức loạn thành một đống trần u y ê n ngự trong hư không một bên phan khánh thấp giọng nói đại nhân giờ phút này hẳn là thừa dịp giết lung tung đi vào đánh đối phương một cái trở tay không kịp không triều đình mới chính nghĩa chi sư coi như hủy d i ệ t huyết đao tông cũng muốn đường đường chính chính trần u y ê n liếc qua phan khánh nhìn về phía phương xa huyết đao tông sân môn cất cao giọng nói lâm chi đông ở đâu đi ra nhận lấy cái chết thanh âm quán chu cơ ư n g khí vang vọng giữa thiên địa rất nhanh một đạo khản giọng thanh âm chuyên g a trần thanh sứ uy lâm huyết đao môn không biết huyết đao môn phạm vào cái gì luật pháp lâm chi đông một bộ lớn trường bào màu đỏ dâu dài bị gió lạnh thổi động từng bước một bước lên bên trong hư không nhìn ngang trần uyên trong mắt có chút k i n h sợ huyết đao tông những năm này phạm phải tội ác chẳng lẽ còn muốn bản s ứ từng cái liệt kê đi ra không lâm chi đông lạnh hừ một tiếng ta huyết đao tông b u ồ n phận làm việc từ trước đến nay á n ổn trần thanh sứ cho dù đọc thủ cần gì phải ấn lên tội danh gì sau đó nó xoay chuyển ánh mắt căm tức nhìn phan khánh nói phan khánh người tên khốn này lại dám tà đạo chúng ta đầu nhập vào triều đình nghiêng quyển phan khánh khép cười một tiếng lâm lão xưa nay đều là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt trần thanh sứ thần uy vô địch trấn áp thang sơn ngươi nghĩ đến đám các ngươi cái kia chút thủ đoạn nhỏ liền có thể đối phó trần thanh sứ sao phan mỗi chỉ là bỏ gian tả theo chính nghĩa mà thôi làm càn lâm chi đông giận dữ mắng mỏ một tiếng quanh thân khí thế bốc lên trần uyên cười như không cười nhìn xem song phương biểu diễn thản nhiên nói nói xong người thức thời mới có thể vì tuấn kiệt bỏ gian tả theo chính nghĩa không cùng các loại bọn đạo trích làm bạn chính là cử chỉ sáng suốt nhưng bốn phan trưởng môn hiển nhiên không có như thế sáng suốt phan khánh ánh mắt có chút hoang mang không biết do trần uyên lời nói hàm nghĩa trong lời nói. có ý tứ gì không phải là hắn sáng suốt m ớ i đúng không lâm chi đông đồng dạng giật mình trần liền thấy được n é t miệng lên c ử i nhạt trần uyên nhưng còn không đợi hắn nhắc nhở phan khánh đông nhiên trần uyên động một đạo cương khi trực tiếp đem phan khánh giam cẩm một quyền trực tiếp từ nó đan điền vị trí xuyên qua khoảng cách gần như vậy lại thêm trần uyên đột nhiên đột nhiên gây khó khăn phan khánh căn bản không kịp phản ứng liền bị trần uyên phế đi một bên đỗ minh vậy sắc mặt kinh hãi không biết rõ phát sinh tình huống như thế nào vì sao ai trần uyên lại đột nhiên đối phan khánh đậu thủ phía dưới người vậy đều xôn s a o một mảnh chỉ có lâm chi đông một mặt tái nhật hắn nhưng là còn muốn lấy phan khánh chờ một lúc có thể đối trần uyên đánh lén không nghĩ tới thế mà bị hắn phát hiện trần bốn trần thanh sứ ngươi phan khánh căm tức nhìn trần uyên lại bị nó bắt lại cái cổ khoe miệng nổi lên cười n h ạ t nhìn xem hắn nói ra phan trưởng môn ngươi nói ngươi xem như sáng suốt sao ngươi ngươi phan khánh sắc mặt kìm n é n đến tái nhật trần đại nhân ngài đây là làm cái gì đỗ minh sắc mặt đại biến có chút cảnh giác đỗ đại nhân chẳng lẽ nhìn không ra phan khánh có quỳ sao ha, ha. thật coi trần m ú là cái không có đầu góc người ngu như thế vụng về âm mưu cũng muốn lừa gạt qua ta cái gì ngài nói phan h i n h tại lừa gạt ngài đô minh ánh mắt n g ư n g tụ trần u y ê n ánh mắt chuyển hướng lâm chi đông cười nói ngươi cứ nói đi ngươi là khi nào phát hiện lâm chi đông trong lòng c h ầ m xuống đơn giản như vậy một cái bẫy còn cần suy nghĩ bao lâu phan khánh vừa nói ra thời điểm trần m ú liền đã biết trần u y ê n một tay nắm lấy phan khánh cái cổ một mặt khí định tần h nhàn vậy ngươi còn dám tới không sợ hôm nay vẫn là sao tối hôm qua phan khánh có một câu nói rất đúng các ngươi chẳng sành liên gà thôi, lại chó cho thủ qua là là mà một đám đất dù vị hiện thân gặp mặt ta lâm chi đông một tiếng quát trói thai từng đạo khí tức tử từ chung quanh tứ phương bạo phát ngắn ngủi trong chốc lát liền đem trần n g uyên xa xa bao vây cùng một chỗ h i ệ n nhiên là đã sớm che giấu khí tức trốn ở các nơi côn vọng đến cực điểm trần n g uyên ngươi có bản lĩnh gì thế m à n h ư thế tự đại hôm nay tất nhiên ngươi chém ở dưới đao tuổi không lớn lắm khẩu khí ngược lại là không nhỏ hôm nay liền để cho ngươi biết biết cái gì gọi là trời cao đất rộng hừ xuất hiện tám vị thông huyền cao thủ thân xác khác nhau nhưng lại chăm sông đổ về một biển căm tức nhìn trần uyên hiển nhiên bị trước h ẳ n cái tia l quả thực là không chút nào đem bọn hắn để ở trong mắt mà một bên đỗ minh giờ phút này vậy triệt để hiểu rõ nguyên lai、like、phan khánh lừa hắn lại là muốn đem trần luyện cho rụ rô đến tận đây như thế mới có thể danh chính muôn thuận lập tức căm tức nhìn phan khánh chó chết ngươi dám gạt ta á c h á c h phan khánh ha to miệng lại không còn gì để nói trần thanh sứ việc này đỗ mỗi hoàn toàn không b i ế ta t đỗ minh trên mặt có chút t y náy cảm thấy là mình mới đem trần luyện dẫn vào cái này hiền cảnh không sao một đám rác rửa mặt h ô i đưa mắt nhìn đỗ minh một lát hắn vững tin đô minh lần này đúng là bị người lợi dụng cũng không có lương phản hắn y tứ nhưng nó sắc mặt vẫn còn có chút vẻ sợ hãi trần đại nhân ngươi đi trước đỗ ngỗ ngăn trở những người này lấy thực lực ngươi vẫn có thể rết ra ngoài đỗ minh biết trần n g u y ê n thực lực rất mạnh nhưng cũng không thấy cho hắn có thể lấy một b chín trước đó cồn vọng nói như vậy chỉ là vãn hồi một điểm mặt mũi mà thôi không cần trần n g u y ê n nhẹ giọng nói một câu sau một khắc mở ra thiên nhãn đồng thuận nhưng trước mặt những người này mảy may dị động đều không có để hắn có chút thất vọng nguyên lai tưởng rằng lần này có thể có chút thu hoạch không nghĩ tới quả nhiên đều là một đám rác rưởi mà thôi Các người muốn đem trần m ô dẫn đến nơi đây tìm cái cớ đúng lúc trần m ô cũng muốn đem các loại đều tụ tập lại một chỗ như thế một lần mất và suốt đời nhà nhã trần đại nhân cái khác giúp đỡ không ngại vậy hiện thân gặp m à ta lâm chi đông cảm thấy trần u y ê n cùng vọng lực lượng là bởi vì còn có cái khác giúp đỡ đối phó các ngươi không cần giúp đỡ trần u y ê n cười khẽ một tiếng cánh tay phải khí huyết chấn động một quyền cầm trong tay phan khánh oanh thành huyết vụ n h ỉ non nói tối hôm qua ngươi nói như nói là giả liền bị trần mỗ một quyền cảnh sát hôm nay trần mỗ liền thực hiện cái này lợi thế dứt lời về sau nhìn về phía đô minh nói đỗ đại nhân trận này tranh chấp ngươi không cần lẫn vào dẫn đầu phía dưới võ bị quân công phá huyết đao môn là được nhớ kỹ trên dưới chu tuyệt không lưu người sống đ ỗ minh trên mặt có chút do dự nhưng nhìn xem trần l u y ê n tự tin mà có bình tĩnh thân sắc vẫn là chắp tay nói tại hạ tuân mệnh đến cho các ngươi trần l u y ê n nhìn chung quanh một vòng khoe miệng một phát lộ ra một vòng tản n h ẫ n dáng tươi cười thản nhiên nói đến cho các ngươi cùng lên đi tiếp theo một cố khí thế khủng bố từ trần u y ệ n quanh thân bốc lên n ụ c thân phát ra một đạo tiếng giống huyết khí như rồng hồ báo lôi âm chương ba trăm ba mươi tám một quyền danh sát khí huyết cuồn như l u â long khí thế kinh thiên một người đối địch giờ phút này trần u y ê n trực diện chín người không sợ hai chút nào thậm chí còn có chút kích động đã đạt đến thiên nguyên đỉnh phong hắn ngoại trừ đan cảnh t ô n g sư đã không có người có thể làm cho hắn kiên kỵ mà vây quanh trần u y ê n chín vị thông huyền cao thủ giờ phút này vậy bị chấn động đến một là trần u y ê n giờ phút này chỗi triển lộ ra uy thế thứ hai là nó lâm nguy không sợ khí độ vẹn vẹn là phần khí độ này cũng đã thắng qua bọn hắn sở hữu người quân vọng t ạ tử nhận lấy cái chết bất quá rất nhanh đám người liền phản ứng lại n h o nhao nổi giận từng đạo ngốt trời khí thế bạo phát yếu nhất đều là thiên huyền đỉnh phong cấp độ cao thủ trần g uyên ó i tuyển định trong chín người yếu nhất một người trong hư không vẽ qua một đạo tàn ảnh dùng hết toàn lực đấm ra một quyền đối phương dưới sự sợ hãi lập tức lấy cơ khí hộ thể đón đỡ nhưng kết quả lại là không có một chút tác dụng nào trần n g uyên cùng bạo quyền kình trực tiếp đem hộ thể cơ khí đánh nát ngay sau đó một đạo tiếng oanh minh vang lên Đối p ý, huy huy ý vị này thực lực đối phương đã áp đảo bọn hắn tuyệt đại bộ phận người phía trên trách không được hắn dám nói bọn họ đều là một đám gà đất cho sành đâu nguyên lai đều là nguồn gốc từ tại thực lực chín vị thông huyền trong nháy mắt biến thành tám cái lâm chi đông sắc mặt triệt để âm trầm xuống hắn nghiêm nghị quát cùng một chỗ động thủ vây công người này lần này chính là hắn chọn t r ư ớ c lên tranh chấp coi như giết hắn triều đình vậy nói không nên lời lời gì dứt lời về sau lâm chi đông sung phong đi đầu xông về trần uyên cùng trong hư không ngưng tụ thành một vài trượng lớn nhỏ t r ư ờ n g ấn trần uyên n g n g đầu ha ha một cười lập tức một cánh tay chấn động quyền kinh lại lần nữa bạo phát tới đụng vào nhau Vâng vang, vậy vang anh, tiếng nổ sóng nhiệt đông động động ra. sạch chi thủ, thủ liệt quét rội bạo lâm âm mà Mà trong hư không loạn tung tùng kẹo chém g i ế t bắt đầu phía dưới đỗ minh liếc mắt nhìn chằm chằm hư không bên trên giao phòng ánh mắt n g ư n g tụ hướng phía huyết đao môn vung tay lên nói thanh sứ đại nhân có lệnh huyết đao tông trên dưới toàn bộ chu tuyệt không lưu một người sống g i ế t rết rết năm trăm cung nọ bình diễn phần mình ngồi xuống lấy hai chân kéo ra dây cùng mũi tên thô to có thể sánh vai gần phân nửa t h i ế t thương theo ra lệnh một tiếng nao nhau b u ô n g lỏng tay ra bên trong nắm chặt mũi tên hiu hiu hiu đậy trời mưa tên che khuất bầu trời ẩm vang rơi vào huyết đao tông bên trong ba đợt mưa tên qua đi huyết đao tông nội đệ tử đã tổn thất không nhỏ nhạc sơn hét lớn một tiếng xung phong đi đầu tay mang theo một thanh trọng đao đột nhiên vật lên xông vào huyết đao tông sơn môn bên trong xông vào trận địa ý chí m ặ c đông hà hướng trong miệng lấp một thanh tỏi trong mắt lộ ra lấy khát máu tia sáng rút ra nhạn linh đao hét lớn một tiếng g i ế t chữ lập tức mà ra nghiêm thanh vân giang tứ quỷ thang sơn p h ụ chúng tuần t i ê n sứ võ bị quân trung t ả p úy cùng đô minh toàn bộ một mạch dết đi lên huyết đao tông bên trong huyết sắc tràn ngập có người mở ra hộ tông đại trận chém dết không ngừng huyết tinh tràn ngập hai cái chiến trường toàn bộ đều là tại v ừ a động thủ một k h ắ c này liền lâm vào gây cấn máu tươi vẩy xuống huyết vũ đầy trời chém giết tiếng đ e u to không ngừng truyền ra vây anh trần uyên một quyền đem trước mặt một cái nam tử áo bảo xanh đánh lui chật lại rút ra nhạn linh đao tiếng long ngâm c h ấ n thiên phản phất muốn bay thẳng cửu tiêu đối mặt liên tục tám người không g á n đoạn đánh kích cho dù là cường như trần uyên cũng cảm nhận được lớn lao áp lực nhưng hắn ngược lại trên mặt ý cười thủy c h u n g không ngừng đánh đi chiến a chiến ý bốc lên hồi lâu trần uyên đều không có tiến hành qua như thế cao cường độ chém giết trong tám người thực lực mạnh nhất không ai qua được lâm tri đông cho dù là tống kim cương vậy còn kém rất rất xa hắn trần u y ê n thậm chí cảm thấy đến hắn cách đan cảnh tông sư vậy kém không được bao xa mà mang cho trần u y ê n lớn nhất áp lực người vậy đồng dạng là hắn mà hắn chủ yếu phòng bị vậy là hướng về phía hắn kinh địch mà tại mấy người giao phong thời điểm p h u cận rốt cục có đứng xem từng đạo bóng dáng trên mặt kinh hãi nhìn xem trần u y ê n lấy một địch tám mất màn rung động trong lòng lộ rõ trên mặt đơn giản không cách nào diễn tả bằng ngôn tử cái tia đấm máu bóng dáng đơn giản như rất giống ma cái này trần liên lại cường đại như thế t r á c không được đối phương dám trực tiếp đối huyết đao tông tuyên chiến đâu như thế giao phong lão phu chỉ sợ liền tới gần cũng không thể đơn giản khiến người ta tuyệt vọng như thế xem xét trần n g u y ê n tự hồ một người mạnh mẽ chống đỡ ta thang sơn giang hồ tất cả cờ giả một người chiến thang sơn giang hồ trận chiến này tất nhiên truyền khắp thiên hạ tại hạ có thể tận mắt nhìn thấy một trận chiến này thật sự là tam sinh hữu hạnh tiếng nghị luận không dứt nhao nhao sợ hai thán phục tại trần n g u y ê n chỗ buộc phát ra thực lực kinh khủng chấn động theo vì đó quý nào đây là phá vỡ bọn hắn nhận biết một trận chiến dù sao tại bọn hắn tận mắt nhìn thấy chinh phạt bên trong lấy một địch hai đã đủ để nổi danh lấy một địch tám ngoại trừ trong giang hồ những truyền thuyết kia căn bản không người có thể làm đến vây anh vây anh vây anh chém giết vẫn còn tiếp tục t r i n h phạt vẫn hung m ánh trần n g uyên giờ phút này nửa người trên quần áo đã toàn bộ vỡ vụn lộ ra cái kia cường trán g nụ h thân hình dọc nước cơ bắp khối khối rõ ràng màu ám kim lưu dưới ánh sáng trải r ộ n gân xanh trên người hắn nhiễm lên vết máu nhưng lại không là chính hắn mà là vừa rồi một quyền đem một cái thông huyền võ giả b à n h sắt gần chết lưu lại hạ vết tích bước ra một bước trần uyên lấy đao mang đối cứng trụ sở có thế công đi tới vừa rồi tên kia thông huyền võ giả phụ cận tại đối phương hoảng mắt trực tiếp lấy xu Còn lại bảy vị. thật a n g v sự là đáng sợ lâm chi đông sắc mặt càng ngày càng nặng giờ phút này hắn đã không có trước đó ưu thế tại ta tầm tính bởi vì trần liên càng đánh càng mạnh trên thân tuy có chút thương thế nhưng đều là chút vết thương nhẹ căn bản ảnh hưởng không được cái gì nhìn xem trần u y ê n cái kia buộc phát sáng rực ánh mắt lâm chi đông chỉ cảm thấy một cỗ xuất phát từ nội tâm sợ hãi đã bao nhiêu năm đều không có gặp được qua khủng bố như thế người nếu là hắn một mình đối mặt trần u y ê n lời nói chỉ sợ giờ phút này đã đã rơi vào thế bất lợi vậy công trần u y ê n thế công càng ngày càng hung mãnh sở hữu người đều lấy ra áp đáy hòm liều mạng thủ đoạn mặc dù bọn hắn cực kỳ không muốn thừa nhận nhưng sự thật liền bày ở trước mặt trần u y ê n quá mạnh không hổ tìm long bảng hàng đầu tên giết trần liên chiến ý đặt đến đình phong cung hống một tiếng hướng phía gần nhất một người tiếp tục ra tay huyết đao tông nội chiến đấu vậy tại tiếp tục có đỗ minh vị này thông huyền cường giả tại lại thêm võ bị quân ngưng tụ thành chiến trận trực tiếp đem huyết đao tông hộ tông đại trận cho hành phá triều đình nhất phương chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong nhạc sơn cùng mạc đông hà mấy người cũng đều giống như giết như bị điên làm cho người sợ hãi vây xem thành tiên lâu lâu chủ là một tên thân mang áo bào trắng nam tử trung niên đem trước mắt một màn ghi tạc trong lòng biết cái này tuyệt đối lại là một trận chấn kinh rất nhiều người chiến đấu diệp trần bạch nói không sai trần uyên kẻ này thiên tư phi phạm cũng không phải vật trăng ao nghe nói tiểu tử kia cùng trần uyên quan hệ vô cùng tốt đã mời nó tham gia thành tiên chiến. thật sự là một cái vận khí tốt g i a hỏa như là dựa theo trần uyên khủng bố như thế tấn banh tốc độ t r ư ở n g thành tiếp tương lai chiến thắng cơ hội không tính nhỏ để hắn đều có chút ghen ghét lại có bối cảnh ánh mắt lại tốt đáng tiếc mình tại sao không có bị phân phối đến nam l a n g phủ khi lâu chủ đ ầ u và ảnh lại là một người bị banh viết cho đến tận này trần uyên đã liên sát ba người còn thừa lại sáu người trong nháy mắt bọn hắn liền thiếu đi một phần ba giúp đỡ đương nhiên làm đại giới trần uyên trên thân v ậ y rốt cục lưu lại thương thế đó là một đạo sâu đủ thấy xương vết đao từ vai thẳng đến phần bụng nếu không phải trần uyên n ụ c thân phòng ngự vượt xa người thường lại thêm đã làm một ít phòng bị chỉ sợ một k í c h này liền đủ để đem hắn một phân thành hai trần u y ê n thực lực cường đại không giả nhưng đối phương vậy đều không phải là ăn chay mỗi một vị cơ bản đều là trải qua sát phạt cao thủ đối diện với mấy cái này người liên thủ trần u y ê n đạt được không chỉ là áp lực còn có sinh tử đấu chiến kinh nghiệm cho nên hắn mới sẽ để cho đỗ minh rời đi liền làm muốn cho mình một cái lịch luyện từ khi bước vào thông huyền đến nay trần u y ê n còn chưa hề đối mặt qua loại áp lực này đối thủ chỉ có áp lực mới có động lực với lại trần liên còn có một cái mục tiêu lớn hơn hắn bước kế tiếp tu hành là thiên cung mà thiên cung thì là đại biểu cho thần võ đạo tinh thần minh ngộ mình tâm hắn muốn dùng những người này áp lực đến để cho mình cực hạn đột phá nhìn xem có thể hay không l ĩ n h nộ g được thần giết hắn trần u y ê n kiên trì không được bao lâu một tên trần c h u ồ n g đại h á n quát toàn thân đều là vết sẹo cơ b ắ p cường tráng so trần u y ê n còn kinh khủng hơn người khác trần u y ê n không quá nhận ra nhưng người này thanh danh hắn nghe qua bây giờ tùy tiện liền có thể liên hệ đến cùng một chỗ tam quyền hội ban chủ lỗ đại bằng lỗ đại bằng giống xong về sau không chút do dự dẫn theo một cây búa to liền đối với trần uyên bổ xuống hắn n ụ c thân đồng dạng rất mạnh nhưng đối mặt huyết khí như r ồ n g cảnh trần uyên vẫn là kém xa cho nên hắn mới sẽ đối với trần uyên như thế p h ẫ n hận cảm thấy mình không bằng hắn chính là x ỉ n ụ c mà x ỉ n ụ c nhất định phải dùng máu tươi đến rửa sạch lỗ đại bằng l i ề u mạng chính hợp trần uyên chi ý hắn tránh đi có người chém tới kế quang nhưng người một tránh lập tức bước chân đập mạnh trực diện lỗ đại bằng cận thân giao phong hai người song song đánh một q u y ề n cơ ư khí đồng thời đụng vào nhau phát ra một tiếng to lớn tiếng oanh minh lỗ đại bằng mặt mũi dữ tợn một đúa từ đôi đến đầu chém ra trần uyên lấy trường đao mạnh mẽ chống đỡ, tia lửa tung cảm trong h trước c mắt trần liên đã cùng đối phương giao thủ hơn mười lần rốt cuộc trần liên bắt được cơ hội tại hư không làm một cái túi đầu ngầm đầu động tác nếu là giờ phút này hình tượng dừng lại lời nói liền có thể nhìn thấy trần u y ê n cùng lỗ đại bằng một cái ở trên một cái tại hạ ánh mắt song song lộ ra sắc cơ vung đao đem đại phủ đánh văng ra trần liên thừa cơ một đạo mưu đồ đã lâu quyền kình nhầm van bạo phát mục tiêu Đối đường. phương hạ ba dù n đoạn nào, đây chính là Trần Nguyên tín g bất thủ cứ nghiệm. đây Đều là s i giảng nhiều cái n lộn, còn giảng cứu nhiều như h tử vật vậy làm cứu gì. Dù s a o đời trước hắn ngay tại chó d ạ y môn trần hạc cao đại sư môn hạ học mấy ngày nữa chỉ tiết hình pháp không có nhập môn bị trục ra ngoài cửa nhưng tính cách là dưỡng thành trần u y ê n đột nhiên bạo phát lỗ đại bằng cũng không có phản ứng quả nhiên hoặc là đối mặt trần u y ê n kinh khủng quyền t ì n h liền xem như hắn phòng bị vậy không nhất định hữu dụng sau đó hắn liền thấy được mình không dám tin một màn cái kêu một đạo quyền tỉnh trực tiếp đánh vào nó dưới rốn ba tấc vị trí từ đó về sau hắn lỗ đại bằng liền trở thành lỗ lớn bằng hữu a năm lỗ lớn bằng hưu hoảng sợ giống giận ánh mắt phảng phất là muốn đem đối phương dùng con mắt giết chết giống cái gì trần uyên lạnh hư một tiếng thả người cùng một chỗ thừa dịp một c í c h này đã tới gần hắn thân sau đó bắt lại hắn hai chân đột nhiên dùng sức x o ẹ t huyết vũ về xuống lỗ lớn bằng hưu một phân thành hai sinh cơ dần dần héo rút vết máu rơi vào trần uyên trên thân hắn cười gần nhìn xem còn lại năm người nói khẽ đừng nóng n ộ i các ngươi từng bước từng bước đến tựa như trong vực sâu đi ra mà trần uyên bộ dáng để mấy người run lên trong lòng cảm thấy một cỗ không hiểu hạn ý trong lúc nhất thời lại không người dám đ ộ n thủ lực lượng một người liên sát bốn người bây giờ trần uyên đã thực lực không kém hơn bọn hắn tiếp đó còn phải lại chết mấy người tựa hồ nhìn ra mấy người còn lại hoảng sợ cùng lùi bước chi ý lâm c h i đông trầm giọng nói các vị chớ có để trần uyên bộ dáng này do sợ giờ phút này hắn vẫn là n ỏ mạnh hết đà chỉ muốn chúng ta kiên trì một hồi nữa nhất định có thể đem người này chém giết lời tuy là nói như vậy nhưng lâm c h i đông tự thân kỳ thật vậy có chút ý hối hận hối hận trước đó quá mức tự tin hối hận coi thường trần uyên hối hận trêu chọc trần uyên nếu là con nghề mắt nhau huyết đao tông còn có thể có sinh tồn cơ hội nhưng bây giờ đã triệt để kết xuống t ử thủ liền xem như hắn nguyện ý dừng tay chỉ sợ trần u y ê n vậy sẽ không nguyện ý ai sẽ thả qua cái này tốt cơ hội đâu chỉ có thừa dịp c ố này khí mà một lần đem trần u y ê n c h ấ n sát mới có thể bảo vệ huyết đao môn bình an nghĩ tới đây hắn quyên nhủ chúng ta hôm nay đều cùng trần u y ê n kết xuống t ử thủ đã là không chết không thôi cục diện hắn hôm nay nếu là bất tử ngày sau các loại tất nhiên đứng trước thai họa ngập đầu l â m chi đông một phen thuyết phục mấy người đúng vậy à cho dù hiện tại rút lui bọn hắn cũng không có đường sống h u hồ bây giờ đúng là tốt cơ hội đối phương tất nhiên đã kiệt sức chỉ cần lại cố gắng một chút khẳng định có thể chấn sát kẻ này chương ba trăm ba mươi chín chấn áp hết thể địch với lại nếu là bọn hắn hiện tại rút lui trước đó chết tại trần uyên trong tay người chẳng phải là chết vô ích lâm lào nói đúng giờ phút này nếu là không giết trần uyên ngày sau chính là ta chờ chết kỷ trần uyên là sẽ không để qua chúng ta có người một mặt ngưng trọng nói ra tốt vậy liền thừa dịp này thời cơ chu sát người này mấy người sát cơ một lần nữa lại bị dấy lên chính đối diện trần uyên nhìn xem mấy người phảng phất bản thân lời an ủi ngữ không khỏi lộ ra một đạo nhẹ cười các ngươi nói không sai ở đây tại các vị có một cái tính một cái bản xứ một cái đều khó có khả năng thả qua cho dù là chờ chết nhưng các loại gia quyến tông môn vẫn còn cái này chút toàn bộ đều muốn chu d i ệ t m a đầu như thế hung tàn nào dám xưng là mệnh quan triều đình có người giận dữ mắng mỏ hung tàn trần nguyên cười hắn nhìn thẳng nói ra lời này người kia nói bản xứ hung tàn chỉ là đối với các ngươi mà thôi qua nhiều năm như vậy các loại làm bao nhiêu táng tận thiên lương sự tình so sánh dưới các ngươi mới là m a đầu ta chỉ bất quá thay trời hành đạo mà thôi không cần cho hắn thở dốc cơ hội động thủ có người nhìn ra trần u y ê n hiện tại đã có chút h ề l à i khí tức xác thực cho dù là lại bên bỉ liên chiến ba người vậy đến cực hạng nhưng trần u y ê n lại là liên sát bốn người bây giờ trong đan đ i ể n t r ầ n nguyên chỉ còn lại có một năm năm quanh thân khí huyết vậy tổn hao không ít nhưng hắn không chút nào không h o à n g hốt vẫn khí định tần nhàn để lâm c h i đông đều cảm giác không đúng lắm chẳng lẽ trần u y ê n còn có cái gì cái khác giúp đỡ mà trên thực tế trần u y ê n cũng không có giúp đỡ hắn chỉ có mình chỉ bất qua có biện pháp có thể nhanh chóng khôi phục mà thôi là chính là huyết bổ đề chính là bởi vì có vật này tại trần liên mới không sợ tiêu hao tổn thương không phải căn bản chống đỡ không xuống sau đó tại lâm chi đông đám người ánh mắt không giải thích được phía dưới trần uyên xuất ra một viên huyết bồ đ ể một ngụm n u ố t xuống tiếp theo nó quanh thân khí thế bắt đầu chậm rãi quay lại không tốt giờ khắc này mấy người thật sắc mặt đ ạ i biến bọn hắn không ngờ rằng trần uyên thế mà còn có dạng này thủ đoạn đơn giản quá mức kinh khủng đối địch với hắn quả nhiên là một cái ngu xuẩn lựa chọn thừa dịp này thời cơ giết hắn lâm chi đông biết không có thể đợi thêm nữa bằng không đợi đến trần uyên khôi phục bọn hắn ai đều trốn bất quá hắn độc thủ tiếp theo hắn động toàn lực hướng phía trần uyên đánh tới chiến đấu lại lần nữa mở ra so trước đó c song phương đều đang liều mạng một quyền kiếm khí r ạ c h ra trần u y ê n ra thịt giọt giọt máu tươi nhỏ xuống nhưng rất nhanh trần u y ê n vết thương liền tại lấy một cái chậm chạp tốc độ khắt lại mà hắn vậy thừa dịp thương thế này cơ hội một quyền đem gần nhất một người bánh sát đầu lâu vỡ vụn mạnh vụn xương bàn tung còn lại bốn người trần u y ê n mỗi một câu n ỉ non trong lòng mọi người đều rất giống diêm vương tại lấy mạng vậy xem những người kia kinh đứng tại chỗ con mắt cũng không dám nháy sợ bỏ qua cái gì cảnh tượng h o n h tráng lúc này vô luận là ai đều nhìn ra trần liên phần thắng dù sao ngắn ngắn trong chốc lát đối phương liền đã làm cho đối phương hao tổn hơn phân nửa cứ kéo dài tình huống như thế ai còn có thể giết trần u y ê n cái k i a tựa như ma thần bộ dáng một mực ghi t ạ c mỗi một cái vây xem lòng người bên trong mà bọn hắn ngày sau vậy có rất nhiều nhân hóa vì trần u y ê n thổi đem hắn chuyện hôm nay dấu vết thêm m ắ m thêm mối sinh động như thật giản g thuật cho nhiều người hơn ở phía trên hừng hực khí thế t r i n h phạt thời điểm phía d ư ớ i cảnh tượng cùng phía trên khác biệt vậy không quá lớn triều đình nhất phương chiếm cứ lấy tuyệt đối thơ ư phong tại bỏ ra mấy trăm binh lính bỏ mình đại giới phía dưới huyết đao môn bây giờ đại bộ phận đã không dám phản kháng mà là chạy tư tán đỗ minh thở dài một cái dẫn theo tâm thần cuối cùng là có thể bông xuống một chút trần thanh sứ quả nhiên có vô địch chi tư thế mà thật có thể lấy một đợt chín thật là thần như vậy nếu là đổi lại hắn lời nói chỉ sợ bây giờ đã hải q u ố t không còn hắn tự tin cũng không phải là cồn g vọng tự đại mà là tới từ tự thân thực lực cường đại chỉ là mấy cái t h ô n g huyền gà đất cho sành mà thôi hắn chỉ sợ vĩnh viễn vậy không thể quên được trần uyên cái kia phiên tự tin tư thái một thương đem một tên huyết đao tông thiên cương trưởng lao xuyên qua một lệnh tấu tim đỗ minh nhìn xuống dưới thân đám người một chút ngự không mà lên đ ô trần uyên lớn tiếng nói thanh sứ đô mô đến vậy mà lúc này trần uyên lại giải quyết một người chỉ còn lại có ba cái thông huyền v õ giả còn lại trong ba người ngoại trừ lâm chi đông bên ngoài hai người khác trên thân đều có hoặc nhiều hoặc ít thương thế nhìn về phía trần uyên ánh mắt đã càng hoảng sợ rốt cục có một người không kiên trì nổi hắn sợ bị trần uyên đánh nát đạo tâm mong muốn thoát thân có thể coi là là hắn có thể chạy trốn đ ờ i này cũng vô pháp trốn qua trần uyên bóng mờ đương nhiên hắn vậy chạy không thoát trần uyên tới đây đem bọn hắn tụ tập lại một chỗ liền không có nghĩ đến để bọn hắn chạy trốn một người hắn muốn một lần vất vả suốt đời nhản nhã giải quyết thang sơn phủ tất cả thế lực lại tiếp tục tiếp xuống hành động. để thanh châu thành những người kia nhìn xem khương hà ánh mắt hoàn toàn như trước đây bậc á ắ t cho dù là hắn đ ộ c thân tiền nhiệm cũng có thể đơn đào định thang sơn người kia giao cho ngươi giết hắn trần uyên chỉ vào quay người chạy trốn người kia nói đỗ minh nhẹ gật đầu liếc mắt nhìn chằm chằm lâm t r i đông cùng còn lại tên kia cao thủ bây giờ hắn đã đuối trần uyên không chút nghi ngờ ngược lại thập phần tin tưởng trần uyên có thể mau giết hai người này trong lòng không khỏi có chút hoảng hốt lâm t r i đông đây chính là đã từng thang sơn đệ nhất cứng giả hy vọng c ứ n nặng bây giờ tại trần uyên trước mặt lại giống như là đợi làm thịt cựu non bình thường bước ra một bước hắn một người một thương. theo thoát thân người kia mà đi sự tính đã rất rõ trải qua trận này thang sơn nhất định trần thanh sứ thủ đoạn cao cường tại có người cuốn quýt thoát thân về sau bầu không khí lần thứ hai lâm vào trong yên tĩnh trầm mặc một lát lâm chi đông trầm giọng tán dương trần u y ê n một câu đồng thời cũng là tại tự dễ yêu mình không biết trời cao đất rộng bây giờ gặp cường giả chân chính hán chỗ vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật căn bản ngăn không được trần u y ê n một quyền loại kia khí huyết kinh khủng như vậy đây là rõ ràng trần liên vậy không kiêm tốn chiến đến một bước này tháng cục kỳ thật đã kết thúc lâm chi đông cùng bên cạnh người kia chỉ có một con đường chết mà thôi dù sao chi vị trí thứ chín thông huyền liên thủ đều bị trần n g u y ê n chém dưa thái r a u giống như liên sát hơn phân nửa thúng chi bây giờ chỉ còn lại có bọn hắn hai cái người trừ phi có người còn che giấu thực lực như thế còn có thể lại kiên trì một lát nhưng cũng liền chỉ thế thôi có thể chết trong tay ngươi lao phu vậy không tính tiết m c h i đan cảnh căn bản không phải vấn đề gì tương lai tuyệt đối là hắn châu ngưỡng vọng tồn tại đáng tiếc duy nhất là huyết đao tông truyền thừa trong năm từ một cái môn phái nhỏ dần dần trở thành thang sơn phủ tuyệt đ ỉ n h thế lực bây giờ lại bởi vì hắn sai lầm quyết sách mà triệt để hủy diện bỏ mình về sau hắn không mặt mũi nào đi gặp sư tôn trần thanh sứ tại hạ nguyên h à n g chỉ cầu xin đại nhân tha tại hạ một mạng ngày sau tất nhiên vì đại nhân đi đầu lâm chi đông bên cạnh tên nam tử kia t r ầ mặc m một hồi không người nói ngươi không có cơ hội trần n g u y ê n cười cười trong tay nhạn linh đao chém ra long ngâm trần thiên lần này lâm chi đông không có động tác mà cái kia người tình trạng kiệt sức phía dưới vậy ngăn không được một đạo kia đến tận đây chết liền thưa chín ngươi trần liên khỏe miệ g á n nết nhìn chằm chằm lâm c h i đông nói ra m ờ i lâm c h i đông nhẹ gật đầu phu cận vây xem người tập trung tinh thần nhìn xem cái này trận chiến cuối cùng trong lòng hơi có chút kích động tính toán lâm c h i đông vị này đã từng thang sơn thứ nhất có thể tại trần uyên d ư ớ i đao kiên trì mấy chiêu chiến đấu bắt đầu khu khu trên mặt đất lâm c h i đông có người trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một thanh trường kiếm dùng nó xem như quà trượng chống đỡ lấy mình lung lay sắp đổ thân thể nếu là không có cỗ này trèo chống lực hắn hiện tại chỉ sợ đã nằm trên mặt đất k h ô n lấy máu lâm tri đông gian nan ngẩng đầu lên nhìn về phía trong hư không cái tia đạo vẫn như cũ thẳng tắp dáng người ánh mắt có chút động dung nó quanh thân khí thế làm nổi bật phía dưới thật tựa như một thanh tuyệt thế thần đạo a hắn tận lực cho dù dùng tất cả thủ đoạn thậm chí không tiếp vận dụng bi pháp t h i ê u đốt khí huyết nhưng vẫn là địch bất quá trần uyên bị hắn từng q u y ề n từng q u y ề n hoành thành trọng thương bây giờ đã có dầu hết đèn tắt c h i tượng hắn nghĩ tới mình tử vong chi sau cảnh tượng toàn bộ thang sơn phủ đều đem từ đó phủ phục tại trần uyên dưới đào còn hắn thì đạp trên bọn hắn chúng người đầu lâu từng bước một đi hướng trí cao vị trí thật không cam lòng a nhưng thì có biện pháp gì đâu tài nghệ không bằng người mà thôi bốn p h u cận vây xem người trầm mặc sở hữu người đều dự liệu được sau một khắc muốn chuyện phát sinh nhưng bọn hắn vẫn như cũ ánh mắt sáng rực nhìn xem một màn này thang sơn đệ nhất t i ế n tuổi thứ hôm nay liền muốn đổi một người đổi một cái đi vào thang sơn đến nay không đến mười ngày người trong tay một người một đau mạnh mẽ bình định tất cả trở ngại t r ầ m vĩnh trí tống kim cương lâm c h i đông cái này chút đã từng uy chấn thang sơn đại lão cuối cùng đem đều vẫn lạc tại cái tuổi đó nhẹ nhàng người trong tay giờ phút này huyết đao tông chinh phạt cũng đã kết thúc trên mặt đất huyết thủy hội tụ thành gâu chân cụt tay đức khắp nơi có thể thấy được có huyết đau môn, còn có thế lực khác vậy có tuần thiên ti cùng võ bị quân binh lính một trận chiến này mấy trăm binh lính v ẫ n lạc tuần thiên ti vậy tổn thất không nhỏ nhà sơn cùng mạc đông hà đều có bị thương chỉ bất quá thương thế không có nghiêm trọng như vậy mà thôi bọn hắn vậy đều cùng những người vây xem kia một dạng đem ánh mắt tụ vào tại trần uyên trên thân trong mắt tràn đầy kính sợ cùng ước mơ trần uyên quan sát đám người phản phất trở thành cái thế giới này chúa tể hết thệ t i ê n thần hắn chưa hề nói cái gì người thắng trận cảm nghĩ cũng không có cảm thán cái gì chỉ là nhẹ nhàng giơ tay lên bên trong hơi có chút khe nhạn linh a o cái kia chút lỗ hổng đều là hắn mới vừa cùng người giao phong thời điểm chỗ tạo thành. vẫn còn có chút không được việc ra lưới đ a o mặc dù tàn vẫn có hàn quang gió xuân phật qua nhạn linh lao một sợi đao mang theo gió mà đi b à ảnh trên mặt đất lâm chi đông thi thể tách rời máu tươi dâng trào mấy mét độ cao tiếp lấy không có để lại một câu di ngôn liền ầm vang rơi xuống đất còn nhấc lên một trận bụi đất giữa thiên địa thật giống như bị người đẻ xuống tạm dừng khóa theo lâm chi đông vẫn lạc rất nhiều người cũng không dám ra lại một lời bởi vì bây giờ đấm máu mà đứng trần uyên thật sự là làm cho không người nào có thể nhắc lên tâm tư khác đều không ngoại lệ toàn bộ đều túi đầu trên người hắn ngưng vòng quanh sắc khí cuối cùng đánh vợ yên tĩnh người là trước kia truy kích đỗ minh bây giờ lúc trở về trong tay hắn dẫn theo một cái đầu lâu phía trên còn c h ả y xuống máu đỗ mỗ may mắn không làm được bệnh đỗ mỗ trưởng thương cắm trên mặt đất không người nói rất tốt trần u y ê n nhẹ gật đầu thán dương hắn một câu đỗ minh ngầm đầu vơn quanh một phía bây giờ trong hư không ngoại trừ trần u y ê n không có người nào đứng thẳng thang sơn phủ mấy thế lực lớn triệt để và hôm nay bắt đầu suy tản mà cái này chút toàn bộ đều là nguồn gốc từ tại trước mặt nam tử trẻ tuổi này tuổi không lớn lắm lại sáng tạo ra thần thoại chỉ ít trong mắt hắn là như thế này hiện tại hắn cực kỳ may mắn trước đó không cùng trần uyên giao thủ không phải hắn hạ t r ẳ n g cũng không khá hơn chút nào khi sâu một hơi trần uyên lần này không có lựa chọn lang phí nữa huyết bổ để khôi phục thực lực mà là ánh mắt nhìn chung quanh một vòng cất cao giọng nói làm trái chiều đình người liền còn như huyết đao tông thanh â m truyền l ư ợ a phạm vi mấy ngàn mét m sở hữu người lạnh cả tim phía dưới tiếng nghị luận bắt đầu trần thanh sứ vậy mà như thế cường đại lấy người này thực lực chỉ sợ tìm long bảng tên thứ hai mươi đã dung không được tại hạ khẳng định không quá ba ngày trần thanh sứ bài danh tất nhiên tăng trưởng chỉ là không biết có thể tới loại trình độ nào nếu là ta có thể có trần thanh sứ ba điểm thực lực lo gì không lấy được b ả nương đừng suy nghĩ trần thanh sứ cũng là người có thể sánh được bốn những nghị luận này thanh âm đều không ngoại lệ đều là đối trần u y ê n thực lực táng dương đồng thời cũng không có người dám gọi thẳng tên mà là đổi tên trần thanh sứ các ngươi nói thế lực khác hạ tràng hội là như thế nào hắn lấy tay làm đao nhẹ nhàng vung lên ý tứ đã không cần nói cũng biết giao cho ngươi trần n g uyên vung tay lên quay người hướng phía huyết đao tông phương hướng mà đi đô mô rõ ràng hắn xoay người nhìn xem những v õ bị quân đó bên trong binh lính cùng tuần tiên h vệ âm thanh lạnh l ù n g nói những người này tội ác t ạ i trời dám can đảm vây công mệnh quan triều đình theo luật đáng chém sở hữu người nghe lệnh nhưng phạm là lẫn vào chuyện hôm nay thế lực toàn bộ chu tuyện cùng huyết đao tông một dạng không cho phép lưu một người sống sau đó lại luận công ban thưởng người chết trợn hết thể trợ cấp trần ấ phấn, t toàn bộ đều là một mặt hứng phấn, chém giết tử thời vậy mang ý nghĩa phát tải, tiện tay để lọt cả chém có võ vong, vậy bị binh bộ bên quân đều lính hứng nhưng không nghĩa đồng mang nghĩa là là để ý ê n bọn hắn tiền nhiều năm. một điểm, kiếm rất t đủ được vậy r n g uyên rời đi cùng cái kia mệnh lệnh được đưa ra vậy tuyên cáo thang sơn p h ủ giang hồ triệt để kết thúc đến tận đây về sau c h ỉ ít trong vòng mấy chục năm chỉ sợ đều chỉ có thể phủ phục tại triều đình u y n g h i ê m phía dưới cái kia chút vây công người vậy bắt đầu dần dần tán đi ngày hôm nay huyết đao tông chi chiến bên trong trần uyên phong thái vậy đem triệt để nổi danh thang sơn ai dám cùng ngươi là địch đây cũng là uy thế lấy rất nhiều thông huyền cao thủ tính danh mạnh mẽ rét ra đến uy thế chương a n g thành tiên lâu lâu chủ, ánh mắt thâm thúy xa nhìn lâu mắt thúy chuẩn ba đ trăm bốn mươi tiềm long bảng trước mười đánh chết lâm chi đông các loại một đám thông huyền cao thủ trận chiến này liền triệt để kết thúc toàn bộ thang sơn phủ giang hồ sự t ì n h xem như có thể có một kết thúc hắn nhiệm vụ cũng kém không nhiều hoàn thành hơn phân nửa đủ để cùng khương hà giao nộp còn lại chỉ có vô sinh giáo chuyện này đây coi như là một cái chỗ khó bởi vì nếu là đối phương thật rời đi thang sơn phủ cũng hoặc là che giấu lời nói muốn tìm cũng một cũng c là huyết ệ n phiền thoái. h u y đao tông bên tích r o n g m á lũy rất sâu gần với trước hắn chỗ hủy diện kim sất tự vẹn vẹn chỗ này tông môn liền tìm ra vượt qua bốn mươi mai nguyên tình cái khắc các loại tài nguyên giá trị cũng là bất phản tính được lời nói hắn ngoại trừ nộp lên một bộ phận cùng phân phối cho đố minh thủ hạ võ bị quân cùng tuần thiên ti ban thưởng cùng trợ cấp bên ngoài tới tay ứng tại hai mươi mai nguyên tinh trở lên không nên cảm thấy cái số này rất ít trên thực tế cái này chút giá trị đã vượt qua hai trăm ngàn lượng bạc trắng mà vẫn là câu nói kia đây vẫn chỉ là bên trong một cái tô n g môn cho dù thế lực khác không kịp huyết ba môn nhưng cộng lại bắt đầu vậy tuyệt đối là một cái thiên văn số tự đây đều là thang sơn p h ụ đông đảo thế lực nhiều năm qua tích lũy bây giờ đều làm trần lên áo cưới mặc dù còn chưa tới tay nhưng y theo hắn dự đoán lần này thang sơn p h ụ chuyến đi chí ít có thể thu lợi trăm viên nguyên tinh có thể nói là thu hoạch lớn như thế tại phú cho dù là đan cảnh tông sư vệ hội cực kỳ hâm mộ không thôi giao phong kết thúc nhưng là trận chiến này nhưng lại xa xa không có kết thúc từ đố minh dẫn đầu sở hữu người binh điểm ba đường đi hủy diệt thế lực khác bảo đảm không hội xuất hiện cái gì sự cố mà trận chiến này ảnh hưởng theo truyền miệng vậy lấy một cái cực nhanh tốc độ quét sạch thang sân phủ giống như là một cái tiểu tiểu hồ điệp phiến bóng núc n í c h cánh về sau ngưng tụ thành một cái to lớn gió bão đây là một cái làm cho người không dám tin tin tức rất nhiều người tại vừa mới bắt đầu nghe nói thời điểm phản ứng đầu tiên đều là không thể nào bọn hắn thừa nhận trần u y ệ n rất mạnh nhưng cũng không có đến nước này lấy một đ i chín nếu là tính cả phan khánh lời nói trận chiến này đó chết tại trần n g u y ê n trong tay thông huyền thình lình đạt đến mười vị mà những người này là toàn bộ thang sơn phủ cao đoàn lực lượng tương đương với trần n g u y ê n một cái người chém bay giang hồ như thế có truyền kỳ tính rung động tin tức để cho người ta khó mà tiếp nhận nhưng làm xác nhận về sau toàn bộ cũng vì đó t h ắ n p h ụ trong lúc nhất thời thang sơn phủ tất cả võ giả trở mặc một trận chiến này tạo thành hậu quả còn không chỉ như thế trần n g u y ê n tương đương với trực tiếp giết chết tất cả thang sơn giang hồ thông huyền hiện tại vạch lên đầu ngón tay đi đếm cũng vô pháp lại tìm ra một cái thang sơn bản thế lực thông huyền võ giả mà một trận chiến này cũng là trần liên triệt để dương danh giang hồ thành danh chiến thành tiên lâu nhân viên tình báo trải qua phán định cuối cùng cho trần l u y ê n một cái cực cao bài danh cũng chính là cái bài danh này đem hắn đẩy lên đầu gió tiềm long bảng thứ bảy yêu đao trần l u y ê n trực tiếp cho hắn tăng lên mười ba cái thứ tự nhảy lên trở thành tiềm long bảng trước mười ngày tiêu tin tức này càng làm cho rất nhiều đối trần l u y ê n quen biết người vì chi sợ hai thắng p h ụ mọi người đều biết tiềm long bảng hết thể b ả y ra trung nguyên nơi ba trăm sáu mươi làm tên thiên tài nhưng bảng danh sách này lại ẩn ẩn có ba cấp độ vẽ điểm một là tiềm long bảng top một trăm có thể leo lên cái bài danh này trên cơ bản đều là thiền cương tu vi võ giả hai là tiềm long bảng trước năm mươi cấp độ này võ giả, cùng ơ tương bản bồi ba, bảng thông huyền tu vi cao thủ, cũng là các thế lực lớn trọng điểm bồi dưỡng tương lai tông hạng giống. Mà thứ ba, cũng là trọng yếu nhất, chính là tiềm long bảng trước 10 cấp độ này. đều điểm độ độ tiềm tu yếu là là lực lai là là Mà này thủ, thế thứ trước vi cao các cấp Cấp c sư với những cái khác đứng hàng tiềm long bảng thiên tài có không nhỏ trên lệnh mỗi một vị cơ bản đều là danh dương thiên hạ nhân vật tương lai trên cơ bản đàn cảnh không thể nghi ngờ thậm chí có hy vọng trùng kích hóa dương cảnh bởi vậy tiềm long bảng trước m ộ ư ơ i ngày mới cũng bị mang theo tiềm l o n g tên mỗi một vị đều là hiếm có thiên tài thành tiên lâu trực tiếp đem trần liên xếp tại vị trí này cũng là bởi vì có thành tiên lâu lâu chủ tận mắt nhìn thấy trận chiến kia chấn động theo đây tuyệt đối là tiềm long bảng trước mười mới có thể có thực lực lấy một địch nhiều vốn là gian nan thúng chi trong đó còn có cảnh giới so nó cao tồn tại phải biết trần l y ê n hiện tại vẫn chỉ là thông huyền trung kỳ thiên nguyên cấp độ tu vi cũng là tiềm long bảng trước mười phần bên trong một vị duy nhất thông huyền trung kỳ cái khác tiềm long đều không ngoại lệ toàn bộ đều là thông huyền hậu kỳ tu vi nguyên bản lấy trần l y ê n tu vi cùng thực lực nhiều nhất cũng chỉ có thể bị xếp tại thứ chín cũng hoặc là thứ mười nhưng thành tiên lâu người thật sự là bị trần liên cách một đoạn thời gian liền tăng vọt thực lực làm sợ dù sao cái này thật sự là có hại thành tiên lâu năng lực tình báo thiên hạ vô song thanh danh cuối cùng trải qua đông hải võ đế thành thành tiên lâu tổng lâu lâu chủ phán định quyết định trực tiếp đem trần nguyên p h o n g tới t i ề m long bảng vị thứ bảy đưa nhìn hắn có thể hay không chịu đựng lấy áp lực này về phần năm vị trí đầu cái kia chút tồn tại trên cơ bản đã chấn áp mấy năm lâu trên tay của mình chiến tích đều so trần nguyên lần này mạnh hơn trước ba mấy vị càng là có thể cùng hư đàn tông sư so chiêu tồn tại đã có nhiều năm chưa từng động qua thứ hạng cho nên t i ế m long bảng thứ bảy cái hạng này vừa vặn tuần thiên ti bên trong trần l y ê n nhìn trong tay mới nhất một kỳ tiềm long bảng bài danh hay mắt thành tiên lâu s á c thực thật có thể để mắt hắn à, cho cao như thế bài danh có thể nói lần này hắn là tuyệt đối có thể danh truyền giang hồ đương nhiên tùy theo mà đến tất nhiên cũng sẽ có cái khác cao thủ khiêu chiến dù sao trần l y ê n t h ừ a vị trực tiếp chen đi xuống một vị tiềm long thiên tài cái này một kỳ nhân vật chính liền là trần l y ê n tại huyết đao tông trận chiến kia thành tiên lâu đem miêu tả cực kỳ kỹ c ả g cuối cùng thậm chí còn tăng thêm một câu ngắn n g ủ mười lăm phút thời gian liên sát gần mười vị thông huyền cao thủ tiềm long bảng trước mười hoàn toàn xứng đáng trừ cái đó ra phía trên còn nặng giới thiệu vài câu trần khí huyết tràn đầy vân vân bốn không thể không nói thành tiên lâu năng lực tình báo xác thực xuất chúng bên trên đối mặt hắn giới thiệu rất đúng chỗ mặc dù trần uyên tương đối phản cảm mình bị nhiều người như vậy xem kỹ nhưng vậy không có biện pháp gì thành tiên lâu không phải hắn có thể dung chuyển xem hết liên quan tới chính mình giới thiệu trần uyên lại cường điệu đưa mắt nhìn đứng hàng tiềm long bảng trước mười cái k h ắ c tồn ở phía trên trước đó hắn đối phía trên này không quá đệ bụ n g bởi vì phía trên người cùng khi đó hắn không cùng một đẳng cấp thoáng hiểu rõ một chút là được nhưng bây giờ thì khác trần uyên tương lai đối thủ nhất định liền là những người này leo lên tiềm long bảng trước mười cũng coi là trần luyện triệt để đi lên trước sân khấu những người khác vậy hội thẩm xem hắn cái này đột nhiên b ư ớ c lên hát mã dù sao năm nay còn có một cái trọng yếu nhất thành tiên chiến thậm chí có thật nhiều người cảm thấy trần luyện trước đó liền là tại ẩn dấu thực lực chỉ là vì thành tiên chiến mới hoàn toàn bạo phát loại tình huống này mỗi khi thành tiên chiến tới gần trước đó liền hội xuất hiện trần luyện không phải ví dụ tiềm long bảng trước mười bên trong những người khác trần luyện nhìn một bản xác thực từng cái bất phàm không có người nào là tạ tu toàn bộ đều là đến từ thế lực lớn với lại đại bộ phận đều là mười đại tiên môn đương đại xuất sắc nhất đệ tử thì như thế i ề m long b ả tính h toán lời nói đến n từ kỳ thật trần g liên hiện tại cũng coi là đạt đến một cái mới cấp độ có thể sánh vai mười đại tiên môn hạch tâm đệ tử cùng tầm thứ đặc ở rất nhiều người xem ra đây đều là không thể tin cảm thấy trần n g u y ê n tuyệt đối cũng là xuất thân từ một cái thế lực lớn nhưng bọn hắn xem ký trần liên lai lịch căn bản tìm không thấy có cái gì thế lực khác cai bóng dù sao trần uyên là thật tại bình an huyện sinh sống hai mươi năm rất nhiều người đều nhận ra hắn một cái duy nhất để cho người ta chú ý địa phương là thanh châu kim sứ khương hà dị thường coi trọng trần uyên ngoại nhân không biết là nguyên nhân gì mà thôi liên quan tới trần uyên sự t ì n h bây giờ tại nam lang phủ nhất là bình an huyện đã trở thành một cái truyền thuyết rất nhiều người biết tiềm long bảng sự t ì n h về sau thậm chí lấy gặp qua trần uyên làm binh mà lần này gió báo kỳ thật còn xa xa không chỉ nơi này liên ở vào kinh thành đại tấn cảnh thái đế tại trên triều đình đều đối tuần thiên ti tứ đại thần sứ biểu thị g a khẳng định cho rằng trần uyên có thể leo lên tiềm long bảng trước mười đối bây giờ ngày càng xa suốt triều đình tăng thêm một chút ánh sáng mặc dù chỉ là nho nhỏ một chút nhưng cũng đủ làm cho người cực kỳ hâm mộ bởi vì điều này đại biểu lấy trần uyên một cái nho nhỏ thông huyền v õ giả đã vào thiên tử con mắt mà nguyên nhân thì là triều đình v õ giả đã có thật nhiều năm không có người leo lên qua tiềm long bàng trước mười thậm chí về sau trần uyên từ trương huyền miệng bên trong biết được cảnh thái đế còn muốn đem hắn điều vào kinh thành, thành trọng h h à n t dụng chỉ bất quá bị phụ thân hắn cho xào diệu tự tuyển về phần lý do thì là trần uyên bây giờ đã ngồi ở vị trí cao cần tưng bức một ma luyện tâm tính không phải dễ dàng dưỡng thành ngôn triệu tính tình cảnh thái đế nghe xong cũng là như thế lập tức đáp ứng về sau liền rất ít lại chú ý bởi vì hắn ánh mắt không có khả năng chỉ nhìn chằm chằm trần uyên một cái chỉ là thương huyền lấy thiên tử tôn linh đều là phóng nhãn thiên hạ mà về phần trương huyền phụ thân vì sao từ chối kỳ thật ngoại trừ vì muốn tốt cho trần uyên nguyên nhân cũng là lên lòng yêu tài mong muốn đem trần uyên thu nhập trương thị phe phái hắn đã từng từ n g trương ừ t huyền trong miệng nghe qua trần uyên cái này tên biết hai người có quan hệ trần uyên xem như đã từng trương huyền bộ hạ cũ chỉ bất qua khi đó trần uyên vẫn chỉ là tiềm long bảng tốt một trăm mà thôi ngưng cương vó giả k h tại chương năng để hóa vẹn vẹn c kết kết thần đại sứ trong mắt trần g nhắc liên còn có tiềm lực có thể khai quật bằng chương ấy tuổi liền có thể đạt đến một bước này dù ai cũng không cách nào đoán trước hắn tương lai là dặn gì nhưng căn cứ tiềm long bảng trước mười đại bộ phận thiên tài quy tích trên cơ bản đang cảnh là ổn hóa dương cảnh vậy có không nhỏ khả dương năng. có vậy Mà trương ô vô lôi n cường luận nào, cũng nhân đáng g giả, giá sư số cấp chỗ vậy vật là đặt một, t ở kéo. huyền tiếp vào tin tức về sau kỳ thật cũng không có động tác hắn nghĩ tới trước đó trần h u y ê n trong lời nói kháng cự quyết định vẫn là thuận theo tự nhiên ngày sau các loại nhìn thấy trần h u y ê n về sau nhắc lại một lần nếu là không muốn cái kia khi người bằng hữu vậy rất tốt mà trương thần sứ vì trần h u y ê n từ chối nhã nhặn cảnh thái đế kỳ thật cũng cùng hắn ý nghĩ chính tương hợp trong kinh thành họa hổ t h n g long t h ư n g huyền võ giả chỉ là cái sâu kiến mà thôi hiện tại đi còn sớm cũng không có cái gì phát huy chỗ trống chỉ có đến đan cảnh mới có thể nắm giữ một chút thực quyền huống hồ hắn còn có cực kỳ chuyện trọng yếu không có làm hắn vẫn phải tranh đoạt thành tiên quả ngoại trừ triều đình đối với trần nguyên phản ứng đạo thần cung đối với hắn leo lên tiềm long bảng trước mười vậy có rất lớn phản ứng mấy cái đạo chủ đều từng cường điệu nói cho khương hà nhất định phải chăm sóc tốt người này nếu là cùng cảnh bị giết là trần nguyên không có bản sự nhưng tuyệt đối không thể bởi vì vì thế lực khác lấy mạnh hiện yếu trên người trần nguyên những người kia thấy được lúc trước khương hà cai bóng mà khương hà là đạo thần cung bên trong mấy vị đạo chủ chi bên trong trưởng thành nhanh nhất có thiên phú nhất một vị liền người sáng lập ma la tiền bối đều từng nói qua khương hà có chân quân chi tư trần u y ê n hiện tại vậy triển lộ ra không thuộc về khương hà tiềm lực nếu như hắn tương lai thật có thể trở thành chân quân cấp cường giả tuyệt đối có thể cho đạo thần cung thực lực tăng nhiều tương lai mưu đồ hy vọng cũng lớn hơn đối với cái này khương hà chỉ là trở về bọn hắn một cái nhàn n h ạ tân t bên ngoài nhao nhao hối loạn theo mấy ngày thời gian trôi qua bên ngoài đối với trần liên chú ý bắt đầu hạ xuống bọn hắn một lần nữa vừa tìm được mới chú ý điểm dù sao thiên hạ quá lớn trần uyên cũng chỉ là tiềm lực để cho người ta đáng giá coi trọng mấy phần mà có một số việc so với hắn càng đáng giá chú ý tỉ như nếu là hai vị hóa dương cảnh chân nhân giao phong chẳng lẽ không thể so với trần uyên leo lên tiềm long bảng trước một ư ơ i tin tức còn một lớn thế giới không phải vây quanh trần uyên một cái người c h u y ệ n đương nhiên đây chỉ là bên ngoài thang sơn phủ bên trong như cũ ở vào rung động thậm chí mấy tháng thậm chí mấy năm đều sẽ có người không ngừng nhắc đến lên trần uyên lấy sức một mình đánh gãy thang sơn phủ võ giả xuống lưng mấy ngày tuần thiên ti võ bị quân đối với cái kia chút giang hồ thế lực kê biên tài sản vậy đến hồi cuối tuyệt đại bộ phận người đều bị liên lụy chỉ chạy đi một bộ phận nhỏ mà những người này đến nay vậy tại bị truy nã nguyên bản đỗ minh là muốn dựa theo trần n g u y ê n ra hiệu đem sở hữu người giết chết nhưng về sau suy nghĩ một chút cảm thấy như thế quá mức lãng phí không bằng đem những người này đưa đến biên tương còn có thể giảm bớt một chút mộ binh tiêu tốn cuối cùng trần n g u y ê n đồng ý chỉ chu di tam tộc còn lại người đệ tử hoặc là tri thứ toàn bộ đều ép đến mục lao trong lúc nhất thời t h a n sơn phủ mục lao đúng là không đủ dùng khoảng chừng mấy ngàn tri chúng mà thu hoạch vậy cùng trần uyên trước đó tính ra không sai bị lắm phân đến hắn trong tay đồ vật vượt qua trăm viên nguyên tinh kỳ thật vốn còn có càng nhiều nhưng hắn không để cho bọn hắn cái kia chút sản nghiệp bán thành tiền mà là đổi một cái bao tay trắng chuẩn bị dùng nó tiếp tục kinh doanh không ngừng vì nó sản xuất đây cũng không phải là trước đó xích dương khoáng thạch giá trị không cao thang sơn phủ cái này chút sản nghiệp giá trị bất p h ẳ m hàng năm sản xuất đại lượng tài nguyên phong phú hắn nội t ì n h cái này chút đều từng là hắn mục tiêu bây giờ xem như thực hiện nhưng tại trong mắt một số người trần uyên lại là đồ long giả cuối cùng thành cát long chương ba trăm bốn mươi mốt trần uyên kẻ này đoạn không thể lưu tại trần nguyên đem thang sơn phủ cái kia chút giang hồ thế lực trên cơ bản hủy diệt về sau phủ nha vậy bắt đầu động tác lớn lưu chính tùng trực tiếp tại võ bị quân cùng tuần thiên ti trợ giúp giới đổi hơn phân nửa viện lệnh v i ệ n úy về phần bổ sung đi lên quan viên vậy cơ bản cũng bắt đầu tiền nhiệm những người này trên cơ bản đều là thanh châu các nơi quan viên tại khương hà mệnh lệnh trần nguyên tiến về thang sơn p h ủ thời điểm cũng đã bắt đầu chuẩn bị thang sơn phủ cái này một liên xuyến động tác để cho người ta đáp ứng không xu h quan trường lại chị vì đó mua thanh phía dưới bách tính vậy bắt đầu đối lưu chính tùng trần nguyên đám người bắt đầu ca tụ mà cái này đều l chút bách tính đã phi thường hài lòng mà mấy ngày nay thời gian trần uyên cũng không có nhàn rỗi một phương diện điều khiển thang sơn phủ rất nhiều công việc vững bước tiến hành một phương diện khác thì là đem tâm thần bỏ vào trên tu hành đối với thiên cung phương diện tu hành trần uyên đã lúc trước đánh giết chết sống Tìm đối ư được ợ c chút khiếu môn, chỉ bất quá còn cần chậm dãi lại tìm tòi một phen. Chỉ tiếc, không tiếp tục gặp được mình khí vận chi một môn, tìm một mình độ bất tòi tiếp tử, trần tu tiến tăng t khiếu phen. không khí không phải, huyên hành dãi lại liền phải quá vận gặp c đ ố với vô sinh giáo điều tra vậy tại tiếp tục chỉ tiếc xác thực như trước hắn tưởng tượng như vậy một khi đối phương ẩn n ạ c x u ố n g dưới căn bản tìm không thấy đối phương tung tích cho dù là tướng phủ thành từng nhà điều tra vậy không có bất kỳ cái gì manh mối về phần điều tra toàn bộ thang sơn phù vực cần thiết quá nhiều người bằng bọn hắn những người này căn bản vốn không quá hiện thực dù sao chỉ cần một thang sơn phủ liền có gần nghìn dặm phạm vi phía dưới mỗi một cái huyện vực không sai biệt lắm vậy đều có trăm dặm lớn nhỏ muốn tại một triệu trong dân chúng tìm kiếm mấy cái người đơn giản so mỏ kìm đáy biển còn khó hơn có lẽ chỉ có thể chờ đợi đối phương lại một lần nữa huyết tế mới có thể lộ ra chân ngựa trải qua trần n g u y ê n đối thang sơn phủ mấy lần quét sạch phía dưới thang sơn phủ vì đó một thành chỉ cần đối phương lại máu khâu tế nhất định có thể tìm được tung tích nhưng đối phương nếu là một mực không hiện thân cũng hoặc là, là rời đi thang sơn phủ cái kia liền không có bất kỳ biện pháp nào đem thế cục trước mắt phái người ngàn dặm khẩn cấp tiến về thanh châu thành bẩm báo khương hà về sau trần uyên liền đi phó thang sơn thành tiên lâu lâu chủ mở tiệc chiêu đãi đối phương đối trần uyên cực kỳ kính cẩn đi lên chính là linh trà p h ụ dưỡng đối đại tiềm long cấp bậc thiên tài lại cao hơn tôn trọng cũng không bị qua dạng này thiên tài đã có cùng một châu thành tiên lâu phân bộ lâu chủ nói chuyện ngang hàng lực lượng đối phương một phen nói bóng nói gió hỏi dưới trần uyên cùng diệp trần bạch quan hệ nghe tới đối phương quả thật đáp ứng diệp trần bạch đến lúc đó hội lấy hắn làm dẫn tiên phía trước thành tiên chiến thời điểm trong lòng không khỏi có chút thất vọng mà đồng thời trần uyên vậy từ đối phương trong miệm biết được một chút liên quan tới diệm trần bạch tình báo mặc dù đối phương có ch nhưng vẫn là để lộ ra một chút hắn bối cảnh can tại đông hải v õ đế thành h i ệ n nhiên cũng là một cái có bối cảnh g i a hỏa điểm này trần n g u y ê n kỳ thật sớm có suy đoán thành tiên lâu tại thiên hạ các nơi phân lâu bên trong đại bộ phận lâu chủ đều là ngưng cương cảnh tu vi nhưng diệp trần bạch bên người lại có một vị thông huyền lắp buộc lại thực lực thật không đơn giản đơn chỉ cần điểm này cũng đủ để làm cho người mơ màng về sau trần n g u y ê n lại dùng chút năng lượng đạt được một chút tiềm long bảng trước mười thiên tài một chút cẩn thận tình báo xem xét quả nhiên bất phảo cơ hổ mỗi một cá nhân đều người mang linh thể tỷ như ba bảng tiềm long bảng đệ nhất nhiều năm tả thừa tông c ư tất liền người mang huyền thiên lôi t h ể trời sinh cùng lôi đ ỉ n h tương hợp nghe nói nó xuất sinh này g lôi đ ỉ n h mập đầu che đậy núi võ đ ă n g thứ hai linh sơn huyền minh thì có thể là cao tăng c h u y ể n thế nhục thân vô song thứ ba thiên ma điện thánh tử vệ vô nhai trời sinh ma nhãn cực kỳ bất phàm mặc dù thành tiên lâu phía trên nói đều là một chút không xác định lời nói tỉ như c ư tất có khả năng hoài nghi các loại chữ nhưng tính chân thực là không thể nghi ngờ đương nhiên bị xếp tại tiềm long bảng thứ bảy trần u y ề n cũng bị ấn lên một cái có thể là cái gì long ngâm chi thể ngược lại là cùng hắn lúc trước lựa bịp thẩm nhãn thư lời nói không như mà hợp những người này cơ bản đều là thiên tri tiêu tử vì các thế lực lớn xem trọng trưởng thành quy tích liền cùng rất nhiều người bình thường chỗ khác biệt với lại trong giang hồ t r i n h phạt dương danh cơ bản đều là tiềm long bảng trước m ộ ư ơ i phần hậu t i ê n mới giống như là tiềm long bảng năm vị trí đầu mấy vị kia cơ bản rất ít xuất thủ nhưng đều có mình thành danh chi chiến cùng trần n g uyên loại này huyết đao tông lấy một địch chín trận chiến tích không sai b i ệ t lắm ngoại trừ ba vị trí đầu mấy vị cao thủ trần n g uyên nhất cường điệu tìm kiếm tình báo chính là tiềm long bảng thứ sáu t h ụ sơn đương đại xuất sắc nhất đại đ ệ tử bạch trưởng khanh còn hắn thì thiên sinh kiếm thể về phần vì xã hội chú ý hắn là bởi vì khoảng cách trước đó khương hà muốn cho hắn làm chuyện thứ hai đã rất gần đoạn thời gian này bên trong nếu là lại tìm không thấy vô sinh giáo yêu nhân tung tích hắn liền muốn chuẩn bị bắt đầu khởi hành tiến về thuộc châu đập phá quán với tư cách thuộc sơn s ơ n nhà trần u y ê n cảm thấy như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói vị này một kiếm đệ người bạch trưởng khanh nhất định vậy sẽ đi người này thực lực là thật bất phảm chủ động xuất thủ thời điểm cũng không nhiều phần lớn là kẻ đến sau khiêu chiến hắn mà hắn vậy vững vàng tiềm long bảng vị thứ sáu đưa vô luận là ai không một người khiêu chiến có thể thắng qua hắn tại h thành đều c g tiên n g h lâu bên trong trần uyên đạt được rất nhiều mình muốn có được đồ vật về sau vậy không có quá nhiều dừng lại liền đưa ra cáo tử mà thang sơn phủ bên trong cũng không có như hắn đoán trước đến bình tĩnh như vậy vô sinh giao rốt cục lại có đ ộ g tính vẫn là tòa kia quỵ dị lờ mở cung điện bên trong dáng người khôi ngô dương thanh sứ khoanh chân ngồi ở trong huyết trì từng -ma -đầu. đồng thời đối với thọ nguyên không có nửa điểm gia tăng bởi vì hắn cũng không phải là tinh khí thần hợp nhất chỉ có cảnh giới lực lượng lại không có chút nào nội tình lại đời này đỉnh phong cũng chỉ đến thực đan cấp độ về sau liền lại không cách nào tiến thêm nhưng cho dù tạ đạo bí pháp có rất lớn tai hại nhưng vẫn như cũng là rất nhiều người tha thiết ước mơ đồ vật chỉ có vì thánh giáo lập x u ố n g đại công mới có thể được cho phép tu hành này bí pháp đồng thời ban thưởng thần bí đan dược tương trợ Bởi bên ba bộ giữ giả. cái tiếp mới mới đi thiên giả, đại người đời này đều không cách nào kết đan. Mỗi vì, vượn võ vào vào võ đan Đan đan được đều đan. xa cửa, cảnh tông nắm thông huyền cảnh, chuyển cánh cảnh, xưng tông trên cảnh, phận này không nào thực lực chỉ có có có cách thể thể hạ một tuyệt kết một sư, sư, mà lấy là có lẽ cũng không ít nhưng vậy cũng là khổng lồ dân hữu cư cơ số chỗ nâng lên thả mắt nhìn đi một châu mới có bao nhiêu triều đình tại thanh châu đàn cảnh tông sư cộng lại bắt đầu vậy bất quá năm sáu vị mà thôi mà cái này vẫn tương đối nhiều thậm chí có chút hoang lương châu phủ chỉ có như vậy hai ba vị đàn cảnh tông sư t ỏ a c h ấ n mở ra hai mắt dương thánh sứ trong mắt hiện lên một vòng huyết quang quanh thân huyết sắc đường vân dần dần dần vào nhục thân bên trong khi tức quy về bình ổn dưới thân huyết chỉ hiện tại cũng đã triệt để khô cạn trên mặt đất khắc vẽ lấy từng đạo trận pháp đường vân có chút điểm còn khảm nạm lấy nguyên tinh thô sơ giản lược nó chừng bên trong ao máu này nguyên tinh, tình lĩnh có hơn mười mai nhiều. Mà tại huyết trì thì là quy thuật lĩnh hơn nhiều. bên người là lấy có cái mười mai Mà mấy bờ, quy áo đứng e đem n trên mặt đất, không dám nhìn thẳng vị này Dương Thánh đầu đất, mặt dám thiếp vị s đ ứ lên đi dương thánh sứ thu k ệ n h thanh â m chuyển vào ba người trong tay h mấy người không dám chỉ hoãn vội vàng ngầm đầu nhưng hai chân ý nguyên quỷ đa tạ đại nhân cung trúc thánh sứ đại nhân tu vi gậy dài trăm thước tiến thêm một bước mấy người đồng nói mấy ngày nay như thế nào trần u y ê n nhưng chết tại lâm c h i đông trong tay dương thánh sứ mở miệng hỏi tại lâm c h i đông còn chưa từng đối trần liên động thủ thời điểm hắn bởi vì tả đạo bí pháp kết đan tai h hại mỗi tháng nhất định phải có ba đến bảy ngày tiến hành bế quan vừa vặn sai qua cái tia trấn kinh thang sơn phủ lớn tin tức hôm nay cũng là cái này mấy tên thủ hạ tính lấy thời gian biết thánh sứ sắc bế quan kết thúc mới dám tới đây gặp hắn cái này ba cái người áo đen nhìn nhau một chút nhìn thoáng qua nhau cuối cùng ở vào bên trái hắc bảo nam tử cung kính nói về thánh sứ lâm chi đông ra tay với trần uyên thất bại trần uyên cũng chưa chết cái gì dương thánh sứ ngữ điệu thoáng cất cao một chút có chút khó có thể tin tại hắn trong dự đoán lâm chi đông đắm người mười vị thông huyền liên thủ ngoại trừ đan cảnh t ô n g sư bên ngoài thông huyền cảnh bên trong hẳn là không người có thể chống đỡ trần uyên thực lực không tệ nhưng vậy còn chưa đạt tới tình trạng này chẳng lẽ là bởi vì trần uyên sớm biết được lâm chi đông muốn động thủ với hắn cho nên từng cái kích phá Trật, dương thánh sứ nói ra mình hoang mang người á o đen trả lời cũng không phải là như thế ngày đó hắn đem ngày đó phát sinh cụ thể trải qua từng cái báo cho dương thánh sứ t ừ trần uyên cố ý đem sở hữu người tụ tập lại một chỗ đến hắn lấy một đội chín lấy vô địch chi tư đánh giết tất cả thông huyền bốn dương thánh sứ sắc m ặ tâm trầm ánh mắt bên trong vẫn có chút không thể tin trần u y ê n vậy mà có thực lực như thế lại có thể lấy lấy một đ ị c h chín lấy vô địch chi tư chấn áp sở hữu người bây giờ càng là leo lên tiềm lòng bảng trước mười danh dương thiên hạ hắn vẹn vẹn bế quan mấy ngày mà thôi thế mà liền có chấn động mạnh như vậy đâu thật sự là không thể tưởng tượng nổi trần u y ê n nhưng có bị thương cũng không nghe nói trần u y ê n ngày đó bất quá chốc lát thời gian liền đánh chết sở hữu người không có người nào có thể làm hắn bị thương đáng chết kẻ này lại kinh khủng như vậy chẳng biết tại sao dương thánh sứ trong lòng vậy mà đối cái này người chưa từng gặp mặt trần liên sinh ra một chút không hiểu ý sợ hãi đây cũng là tai hại một trong không có xông qua sinh tử cửa trước tai h hại đương nhiên chủ yếu cũng là trần nguyên chiến tích quá mức kinh người vô luận là ai đều hội cảm thấy sợ h a i thán phục đây cũng là thành tiên lâu trực tiếp đem trần nguyên cất cao đến tiềm l o n g bảng thứ bảy cao vị nguyên nhân một trong thật sự là bởi vậy cái này thật chiến tích quá mức kinh khủng cung điện bên trong yên tình đi mắng liền hô hấp âm thanh đều không một lát sau dương thánh sứ phá vỡ cục diện bế tắc trầm giọng hỏi về sau đâu về sau trần nguyên dẫn đầu thủ hạ đem thang sơn phủ rất nhiều giang hồ thế lực cùng nhau trừ chi đến nay thang sơn phủ giang hồ thế lực phàm là có chút thế lực đều bị tru diện mới tiền nhiệm thang sơn phủ thừa l ư u chính tùng bốn tiếp theo mấy người lại n g ư ơ i một lời ta một câu đem bây giờ thang sơn phủ thế cục nói ra để dương thánh sứ vậy mà sinh ra một loại dường như đã có mấy đời cảm giác làm sao bê quan mấy ngày phản phất là qua mấy năm một dạng nguyên bản hỗn loạn thang sơn phủ bởi vì một trong thanh hiện tại thang sơn quan phủ thậm chí đều tại công khai truy xét vô sinh giáo tung tích không có dương thánh sứ cho phép mấy người kia cũng không dám có chút phản kích mà là có đầu rút cổ thế lực bây giờ bên ngoài căn bản không có mấy cái vô sinh giáo người tại hoạt động chỉ có một ít tám tuyến đang ngó trừng quan phủ động tác đáng chết dương thánh sứ ánh mắt ngưng tụ hiện lên một vòng sắt cơ đây là hắn x ỉ nhục đường đường một vị đan cảnh tông sư tọa c h ấ n phân đà bây giờ thế mà bị một cái thông huyền võ giả bức chỉ có thể co đầu rút cổ một vùng nếu là bị cái khác vô sinh giáo người biết hà không hổ thẹn cười hắn họ dương vô năng mấy người lập tức đem đầu nằm dạp trên mặt đất r u n dậy nói t h á n h sứ nhạc trưởng lao đã phái người đưa tin như có khả năng đang chém giết người này không phải ngày sau nếu như chờ hắn trưởng thành tất nhiên lại là một cái khương hà thanh giao muốn tại thanh châu đâm c ă n càng khó trần u y ê n kể này đoạn không thể lưu、à. dương thánh sứ ánh mắt vậy một cái không nghĩ tới nhạc tinh hà trưởng lão nhân vật như vậy đều cao như thế nhìn trần uyên đem hắn so sánh kế tiếp khương hà thật đúng là để hắn có chút kinh hãi phải biết nhạc tinh hà trưởng lão thế nhưng là t h à n h giáo tại t h a n h châu người phụ trách thiên đan tu vi đều là cùng kiếm thần khương hà cùng cấp độ nhân vật mặc dù bại vào tay hắn nhưng cái này cũng chỉ có thể quy tội khương hà quá mạnh mà không thể nói nhạc trưởng lão quá yếu bất quá rất nhanh dương thánh sứ liền nghĩ đến một cái khác khả năng đều nói trần uyên phía sau là khương hà hai người quan hệ không thể tầm thường so sánh khả năng vị này nhạc trưởng lão đ ố i trần u y ê n sát cơ cũng là từ trên người khương hà i ậ n chó đánh mẹo g i ế t không được khương hà i ế t một cái trần u y ê n luôn luôn có thể vô luận cái nào khả năng nhưng đã nhạc trưởng lão lên tiếng hắn liền không thể làm làm không có nghe được không phải ngày sau không có hắn quả ngon để ăn nhất định phải xinh đẹp đem chuyện này làm tốt để mà định nọt nhạc tinh hà còn gì nữa không nhạc trưởng lão còn nói khương hà bên kia không cần lo lắng trong mấy ngày gần đây hắn căn bản đằng không ra thân thánh sứ đại nhân có thể yên tâm hành động người áo đen trả lời có câu nói này dương thánh sứ liền coi như là an tâm hắn sợ nhất đôi trần n g u y ê n động thủ thời điểm khương hà đột nhiên xuất hiện nói như vậy liền thật chỉ có một con đường chết liền xem như nhạc tinh hà tới vậy không được việc t ố t đã nhạc trưởng l á o hạ lệnh bản s ứ tự nhiên tuân theo truyền bản s ứ dụ lệnh thang sơn phân đả tất cả giáo chúng gác giáo trợ lệnh các loại bản s ứ chấn sắt trần n g u y ê n liền giết vào thang sơn phụ thành để triều đình biết cái này thang sơn rốt cuộc ai mới là thiên một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn m á u canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực không cầu huyết không bờ uff qua đà chương ba trăm bốn mươi hai cung nên thánh xứ giá lâm hoặc là không làm muốn làm liền làm lớn dù sao đánh giết trần n g uyên cũng không phải cái chuyện nhỏ nếu như thế cái kia không ngại huyên nào lớn hơn một chút tất cả thang sơn phụ triều đình quan viên toàn bộ hóa thành t h á n h giáo chất dinh dưỡng trần n g uyên nục thân khí huyết bất phàm chắc hẳn có thể vì hắn tăng thêm không ít tu vi là thuộc hạ tuân mệnh không biết đại nhân chuẩn bị như thế nào động thủ huyết tế tại thang sơn phụ thành huyết tế huyết tế mệnh quan triều đình loại chuyện này phát sinh qua không chỉ một lần nhưng dương thánh sứ còn chưa hề làm qua lần này hắn muốn thử một chút thuận tiện đem huyết chỉ một lần nữa lấp đầy về phần khương hà trả thù đợi đến giết trần uyên hắn từ sẽ để cho ph còn hắn thì rời đi thang sơn phủ một đoạn thời gian về phần ai đi đối mặt hương hà lựa d ậ n vậy liền không có quan hệ gì với hắn dương thánh sứ ra lệnh một tiếng toàn bộ thang sơn phủ vô sinh giáo phân đà đều đập lên bọn hắn nắm giữ lực lượng là to lớn mặc dù trần nguyên đem chọn cái thang sơn phủ vực đều quét sạch một bản g nhưng nơi này vẫn là có thật nhiều ám tử tồn tại bọn hắn tuyển định phương vị tại thang sơn phủ thanh bắc một mảnh tương đối rách nát nhà nơi này ít có dấu tích người lại thêm vô sinh giáo động tác cực kỳ bí ẩn là lấy trong lúc nhất thời cũng không có phát giác không đúng huyết tế đại trận bắt đầu bố trí mà cái này chút ở vào thang sơn p h ụ tuần thiên ti trần u y ê n đối với cái này hoàn toàn không biết hắn là thói quen tại vị quyền chỉ cần phía dưới người đem sự tình làm tốt căn bản vốn không nguyện ý cắm quá nhiều tay thời điểm này phóng tới trên tu hành không tốt sao hắn thủy t r u n g biết một chút hết thệ quyền thế đều là hư hảo tại cái này lực lượng đến trên thế giới chỉ có thực lực mới là căn bản có thế lực vài phút liền có thể thành lập một mảnh thế lực mà trần u y ê n vị quyền để phía dưới người cũng càng có động lực phù nha quét sạch lại chị võ bị quân trình bị binh lính tuần thiên ti trấn áp g a hồ hết thệ đều tại hướng nơi tốt đang tiến hành mà thang sơn phủ bên trong chị còn lại một chút thế lực nhỏ tại trần uyên lâm vào yên tĩnh về sau cuối cùng là bông xuống một chút tâm bọn hắn là thật sợ trần uyên đem mục tiêu thả trên người bọn hắn liên thông huyền cường giả đều bị trần uyên chém dưa thái rau bình thường đánh chết nhiều như vậy bọn hắn loại này ngưng cương tu vi võ giả chỉ là tiểu lâu la mà thôi căn bản vốn không tại một cái phương diện trí thượng mà trên thực tế bọn hắn không biết là trần uyên đối bọn họ căn bản cũng không chú ý bởi vì từ phía trên này không v ứ t được cái gì chất béo không có ý nghĩa chỉ cần bọn hắn thành thành thật thật làm việc không trêu chọc đến trên người hắn đó là một chút vấn có công phu này tiêu diệt mấy cái thông huyền thế lực tuy tiện liền có thể đền bù đến đây đương nhiên nếu như bọn hắn tiến một b ư ớ c tấn thăng thực lực mở rộng thế lực lời nói cái kia trần u y ê n liền giữ lại không được bọn hắn hắn nhưng thật ra là tại c h ă n heo chuẩn bị đợi đến phù hợp thời điểm lại một mẹ hốt gọn nay thế giới chỉ có giao hẹ là cắt không hết đối với cái này trần u y ê n không có bất kỳ cái gì cảm giác tội lỗi bởi vì những thế lực này nội tình cơ hồ không có một cái nào sạch sẽ, sẽ làm đều là trái với luật pháp mua bán nếu thật là hợp lý hợp pháp vậy không có khả năng làm lớn ngoại trừ tu hành bên ngoài kỳ thật trần liên còn trong bóng tối làm một chuyện cái tiêu chính là đem thang sơn phủ chỗ sinh bỏ tài nguyên tiêu thụ bên ngoài ra ngoài cái này chút đồ vật giữ lại đối với hắn tác dụng không lớn trong tay hắn vậy không thể luyện đăng người chỉ có đem tiêu thụ bên ngoài ra ngoài mới có thể lợi ích tối lại hóa nếu như chờ ngày sau trần nguyên thu nạp có thể luyện đan luyện khí nhân tài mới có thể đem cái này chút hóa vì chính mình chất dinh dưỡng mà hắn tuyển định người phụ trách tuyển là đỗ minh thứ nhất là bởi vì từ khi trần nguyên tại huyết đao tông triển lộ ra thực lực về sau đỗ minh liền trong âm thầm hướng hắn triệt để biểu lộn phục nôn từ khất thiết hắn tự nhiên sẽ không cự tuyển một cao thủ như vậy thứ hai là đỗ min Mặc dù thứ ố n Cương cùng ngô g Kim đem trí ắ hắn áp chế cực kỳ thảm, nhưng hắn n nhưng nguyên có thể bo bo giữ mình,、điểm、này liền có thể nhìn ra hắn không phải người ngu. áp phải chế cực có có thảm, thể thể kỳ t điểm giữ y bo bo ra ba thì là bởi vì trần uyên cũng không có cái khác có thể dùng thí sinh nhạc sơn đám người trung tâm không giả nhưng bọn hắn thực lực t r u n g quy vẫn là quá yếu một chút cũng không thích hợp nắm giữ lớn như vậy sạp hàng mà bị bắt phục lưu chính tùng thì là cái văn nhân cương trực lại không hiểu nhiều đến khéo đưa đầy cuối cùng đô minh thích hợp nhất đương nhiên trần uyên vậy sẽ không lệnh nghe thiên tín t bây giờ ế trần uyên thực lực cùng phía dưới người kéo ra quá lớn chỉ để lại mạc đông hà nhạc sơn đám người bên người thính dụng liền tốt về phần những người khác thì là cho bọn hắn quyền lợi đi nhìn chằm chằm đố minh đối mặt thang sơn phủ một vị trí như vậy tuyệt hảo châu phủ trần uyên là như muốn chế tạo thành đại bản g hàn doanh dần dần bắt đầu tự mình bồi dưỡng thế lực lấy lợi tương lai Đầu tiên vị trí tốt, vị vào ở ba c h ân u giao giới, tiếp theo tài theo g phong u y ê n phú, trước h chính là thàng Phụ hắn u sau đều lợi lại là điểm, cực cả đã về vì Sơn tất t ở n khống, giang、hồ、cũng bị túc một trong thanh, chính Ơn, g hồ chỗ tốt. túc bị một t r là ư mắt còn kém một cái vô sinh giáo bất quá vậy cũng là không được cái gì có khương hạ vị này kim sứ với tư cách chỗ dựa nếu là không đem hóa vì chính mình địa bàn đơn giản phung phí của trời đồ long giả cuối cùng thanh ngắt long điểm này trần uyên cũng không ngoại lệ hắn vốn là một cái vô cùng có giã tâm người từ bình an huyện đi ra hắn đã trà trộn gần một năm đánh một thương đội chỗ khác một mực đều không có cố định thế lực nhưng thật ra là hắn tại vì bây giờ làm chuẩn bị nam l a n g p h ủ vị trí quá kém tài nguyên lại bình thường không thích hợp với tư cách đại bản doanh mà hắn mắt kỳ thật trước đó liền có nói qua từ thế cục trước mắt đến xem triều đình kỳ thật đã bắt đầu suy sụp ai cũng không biết sẽ có hay không có một ngày cao ốc là út nhất định phải sớm làm chuẩn bị đạo thần cung là thứ nhất tự mình bồi dưỡng thế lực thì là thứ hai trần u y ê n cũng không n g ạ i cắt cứ nhất phương vương hầu tướng lĩnh t h à có loại hồ tại đố minh k h ô n g chế phía dưới trước đó thuộc về cái kia chút giang hồ thế lực tài nguyên bây giờ toàn bộ bị chỉnh hợp đến cùng một chỗ đây là một bút cực đệm tài nguyên có giá trị không nhỏ tại cân nhắc qua đi vụ giao dịch thứ nhất cho huyết châu một cái thế lực tám trăm dặm lương sơn bến nước trại cái thế lực này trần u y ê n sớm có nghe thấy lần đầu tiên là tại miêu nhân phụng trong miệng lúc trước hắn liền từng nói qua muốn đi nơi đây khi một cái tiểu tiểu đầu lĩnh đối nó cực kỳ tôn sùng mà sau đó trần u y ê n đã từng hiểu rõ qua một chút cái thế lực này tại huyết châu thanh danh cực điểm xem như một cái tiên môn phía dưới định tiêm thế lực chi cái trước thế lực tục truyền cường giả rất nhiều lại phần lớn đều là cùng hung cực các hạng người mà đối phương g ã tâm cũng là không nhỏ một mực tại chiêu binh mãi mã tích xúc thực vốn thang sơn phủ cung cấp tài nguyên chỉ là trong đó một t r o n g đối phương nhu cầu quá lớn một cái thang sơn phủ căn bản không thỏa mãn được bất quá trần n g u y ê n cũng không có chuyên cung cấp cái này một cái lớn người mua trừ cái đó ra hắn vậy đang tìm kiếm cái khác tiểu người mua một là vì giảm xuống phong hiểm thứ hai là đem thế lực trải rộng ra bốn cái này chút đồ vật đều tại đâu vào đấy tiến hành ở trong hắn chỉ là nắm chắc cái đại khái tinh lực chủ yếu vẫn là về việc tu hành mặt mấy ngày nay cũng coi là bận rộn gấp ngoại trừ cảm lộ võ đạo tinh thần bên ngoài chính là lĩnh hội đao pháp tu hành luyện thể chi pháp thực lực vậy tại lấy một loại phương thức khác tại tăng lên một ngày này đang tại tu hành ở trong trần u y ê n bị người kinh động tuần thiên ti cố gắng rốt cục có hiệu quả tìm được những vô sinh giáo đó yêu nhân rơi xuống tuần thiên điện bên trong trần u y ê n một mặt ngưng trọng nhìn lên trước mặt nhạc sơn đám người để bọn hắn tinh tế nói đến nhạc sơn đứng người lên cung kính nói cho trần u y ê n bây giờ tìm tới vô sinh giáo yêu nhân tung tích không tại nơi khác ngay tại thang sơn p h ụ thành bên trong ánh mắt phát lệnh trần u y ê n mỗi chữ mỗi câu nói ra cái này chút yêu nhân thật đúng là không biết sống chết đúng là dạng này trần liên bên này đang tìm lấy vô sinh giáo yêu nhân rơi xuống hoàn toàn không nghĩ tới đối phương giờ phút này vậy mà liền giấu ở phủ thành bên trong quả thực là ông cụ thắc cổ chán sống bọn hắn vị trí cụ thể ở nơi nào trần uyên trầm giọng hỏi nhạc sơn nói cho đối phương biết theo bọn hắn điều tra bây giờ bọn hắn đang tại thành bắc một chỗ người ở thưa thất địa phương lần này bị bắt được quy tích cũng là trong lao người nhịn không được hình phạt thổ lộ ra ti n t ứ c nói có khả năng tại thành bắc vừa mới bắt đầu nhạc sơn đám người là không tin lắm bởi vì bọn hắn trước đó tương đương với đem chọn cái phụ thành đều triệt để lục xoát một bản tự nhiên vậy bao quát thành bắc nhưng ôm một chút may mắn tâm lý mặc đông hà bọn người vẫn là ẩn nấp thân hình lại đi một bản mà lần này quả nhiên chuyến đi này không tệ thật tìm được một chút tung tích. về sau mạc đông hà liền hạ lệnh h ẳ n sở hữu người không e rằng cho nên rời đi mà hắn thì tìm tới nhạc sơn đem chuyện này bẩm báo cho trần u y ê n thành bắc trần u y ê n n g ứ n mày trong lòng không khỏi có chút suy đoán trước đó lục soát mấy lượt đều không có tin tức gì làm sao lần này liền tùy tiện tìm được đâu ở trong đó sẽ có hay không có vấn đề vô ý thức hắn liền tưởng tượng rất nhiều đối với bất luận kẻ nào trần u y ê n đều muốn xem kỹ thật lâu lại càng không cần phải nói cái này chút yêu nhân nhìn xem trầm mặc không nói nhà mình đại nhân nhạc sơn đám người đều không nói lời gì mà làng lặng, lặng chờ đợi lấy một lát về sau. trần u y ê n trực tiếp đứng người lên phân phó nói c h u y ề n lệnh tất cả tuần thiên vệ tập kết đem phát hiện vô sinh giáo yêu nhân phụ cận ba ngàn m m vây quanh liền con rồi đều không cho thả chạy một cái là ti chức tuân mệnh là ti chức tuân mệnh mấy cái tuần thiên sứ lập tức đứng dậy đáp lời sờ lấy trong tay h á o hai cái đan phủ trần u y ê n con mắt h í p lại trong lòng suy nghĩ đường vô luận bọn gia hỏa này có âm n h i u gì có đan phủ tại hết thể không lo coi như đối phương có đan cảnh tông sư tại trần liên vậy có thể bảo đảm trọng thương đối phương một viên không được vậy liền hai cái đây chính là lực lượng chỗ dù sao đối phương nếu thật là cố ý lộ ra tung tích lời nói cái kia cho dù trần uyên không dẫn người đi vòng đây đối phương v ậ y hội đột nhiên gây khó khăn vây công tuần thiên ti nói như vậy cho dù đem đối phương trừ bỏ trên mặt hắn vậy sẽ không ánh sáng v ề phần đối phương không phải cố ý mà thật sự là trùng hợp lời nói vậy thì càng thêm đơn giản chính hợp trần uyên ý đem trực tiếp càn quét trần uyên ra lệnh một tiếng tất cả tuần thiên vệ đều đập lên lấy tốc độ nhanh nhất đi đến thành bắc cùng lúc đó trần uyên còn để cho người ta đi cho đố minh đưa tin để hắn mau chóng mang binh đến đây mà hắn thì là khí thế h n g hộ tự mình mà tới hai bên đường bách tính vội vàng tránh đi trong lòng trong lòng đã có cách lấy quan phủ đây là muốn làm cái gì không phải nói trước đó sự tình đều lắng lại sao làm sao còn khí thế hùng h ổ mấy trăm tuần thiên vệ mây đen phục khoác thân nhạn linh đao khô eo ngắn ngắn trong chốc lát liền đem t r ư ớ c nhạc sơn nói tới chỗ kia vây lên phạm vi mấy ngàn mét em ở một mực vây khốn trừ phi đối phương dưới đất có địa đạo không phải mọc cánh khó thoát nhưng nơi này cũng không phải lão bất tinh không có nhiều như vậy địa đạo bốn mắt chỗ cùng vây quanh là một tòa đại t r ạ c viện chiếm diện tích cực kỳ rộng xem xét liền biết bất phảm chỉ tiếp đã sớm rét nát lại thêm thành bắc bây giờ sinh hoạt phần lớn là bất tính vậy không đáng giá trần uyên cùng tuần thiên vệ hiện thân đồng thời rách nát trong trạch viện vô sinh r i o r i o chúng cũng đã phát giác ra lệnh một tiếng chỉ nghe rầm rập thanh â m vang lên bốn phía tường viện đúng là trực tiếp sập trên mặt đất một mảnh rãn ư ớ c ngay sau đó t ừ n g đạo huyết sắc đường vân từ mặt đất sáng lên huyết tinh vị đạo bắt đầu tràn ngập t ừ n g đạo bóng dáng bay v ọ o ra đúng là trực tiếp rơi vào trần uyên đám người trước mặt t r ừ n g trên t r ă m chi đám người từng cái thân k h ỏ a áo bào đen thấy không rõ mặt mũi nhưng trên thân tiêu tán lấy khí tức lại không yếu thậm chí đều có thể sánh vai huyết đao tông tinh nhuệ đệ tử ngưng cương tu vi liền có vượt qua m giống như là từng câu khôi lỗi còn không đợi trần uyên nói lời gì một đạo thu kệ thanh â m vang vọng ở trong hư không trần uyên tiểu nhi dám làm trái thanh giáo nói năng lỗ mãng đơn giản tội đáng chết và lần hôm nay nếu là nguyện ý quy thuận còn có thể tha cho ngươi một mạng không phải ngày này sang năm chính là ngươi ngày rỗ tự tin thanh â m nổ vang phạm vi mấy ngàn mét m có thể nghe được rành mạch trần uyên cười lạnh một tiếng cái gì cho ma thành giáo vất quá là một đám dấu đầu lộ đôi con chuột lớn mà thôi lại cũng dám gông lời của nôn các loại không phải liền là muốn đem bản sứ dẫn ở đây sao bản sư tới ngươi muốn như nào tình huống bây giờ đã vô cùng sáng suốt đối phương liền là cố ý lộ ra c h â n ngựa đem hắn dẫn vào nơi đây phụ cận nhưng cái k i a có thế nào trần n g uyên không sợ chút nào mười cái thông huyền đều giết hôm nay cũng không để ý lại giết một chút h u ố n hồ còn có đan phù hộ thân hắn sợ cái gì đối phương nếu thật là mạnh như vậy căn bản không cần soát nhiều như vậy hoa văn trực tiếp giáng lâm tuần thiền t i là được giả t h ầ n giả quỷ một đám rác ư ớ i thôi côn vọng người tia tựa hồ bị chọc giận trực tiếp giận quắt to một tiếng cách đó không xa trên trăm vị vô sinh giáo tín đồ cầm trong tay các thước binh khí một gối quỷ phục trên mặt đất đồng nói chân không quê quán vô sinh cha mẹ hồng dương c ấ p tận mặt trời trắng khi hưng khôi phục thần tông nhất thống giang hồ khẩu hiệu qua đi đám người tiếp tục nói c u n g nên thanh sứ g i á lâm cao r ộ n g rơi thôi trên mặt đất nguyên bản cái kia chút huyết sắc đường vân n h à o n h à o sáng lên đúng là ở trong hư không đan dẹp ra một đạo huyết sắc thần thiếu tiếp theo một đạo kinh khủng dị thường khí tức từ trong hư không giáng lâm đó là vượt xa thông huyền cảnh khí tức để phát xuống trần l u y ê n ánh mắt ngưng tụ sắc mặt có chút ngưng trọng hai cái kiếm phụ chầm dai nằm trong tay vẫn sức chờ phát động một bộ huyết sắc áo dài thân hình khôi n ô sắc mặt treo một đạo mặt sẹo chính là dương thanh s t r â n n g uyên ngươi có biết tội của người không một bộ hát cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam t r ì n h cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực không cầu huyết không bờ uff q u á đà chương ba trăm bốn mươi ba trạm t ô n g sư t r â n n g uyên ngươi có biết tội của người không còn như lôi đình dung mạnh đạo này thanh â m vang vọng rất xa phụ cận bách tính nao h nhìn a o n h về phía chân trời đầy trời huyết quang chân đạp thần kiểu đúng như một vị tiên nhân hạ phạm không đối với cái kia chút phổ thông lê dân bách tính tới nói bên trên ba cảnh đàn cảnh t ô n g sư đúng là thiên nhân kinh khủng y thế của tới tại phía dưới trận pháp gia chỉ phía dưới đơn giản giống như che khuất bầu trời bình thường rất nhiều tuần thiên vệ sắc mặt đại biến thân thể run nhẹ nhẹ có chút không chịu nổi khổng lộ như thế bị áp nhưng sở hữu người không một người quý phục dầu gì cũng là cầm trong tay nhạn linh đao trống trên mặt đất nếu là đổi lại lúc bình thường lấy dương thánh sứ thủ đoạn tự nhiên là không thể nào buộc phát ra lớn như thế vì thế nhưng nơi đây thế nhưng là trước thời gian mấy ngày liền bố trí xuống huyết tế đ ạ i trận đối nó uy thế có cực điểm tăng trưởng trong hư không huyết quang tràn ngập hơn phân nửa thành bắc bách tính đều có thể thấy cảnh này r u n động cảnh tượng giống như diện thế bình thường đây là dương thánh sứ tỉ mỉ trụ hoạch đi ra trang diện hắn biết lần này ra tay với trần n g u y ê n nhất định sẽ tạo thành cực đại động tĩnh thậm chí là toàn bộ thanh châu đều hội chấn động dù sao trần n g u y ê n hiện tại là một phụ thanh sứ t i ề m long bảng trước mười tuyệt thế thi ê n tài bản thân liền có được cực điểm danh vọng cho nên vậy tại sao còn phải lại ẩn tàng đâu chẳng bằng đem thế lực tạo nên càng thêm hung mánh một chút để thánh giáo tên lượt truyền thiên hạ gần hai năm qua thánh giáo tại thanh châu nhiều lần gặp khó nhạc tinh hà sớm có bất mãn không phải vậy sẽ không theo khương hà đánh một trận chỉ tiết cuối cùng vẫn là bại nhạc về một c á c mạng cho nên hắn biết nhạc t muốn muốn lấy lòng đối phương bây giờ cầm cái này trần uyên đầu người lại vừa vặn phù hợp dù sao thanh châu thành khoảng cách thang sơn mấy ngàn dặm xa mặc dù khương hà biết được tin tức vậy không có khả năng chớp mắt đã tới chờ hắn đầy cõi lòng l ử a dẫn đến thang sơn phủ thời điểm hắn đã sớm rời đi nếu như thế liền không có, có cái gì tốt cố kỵ vì thánh giáo dưng danh phải có chi ý v ề phần có thể hay không tại chỗ chấn sát trần uyên cái kia càng là không cần lo lắng chỉ có kết thành thiên đan mới có thể biết đan cảnh tông sư khủng bố đến mức nào cái kia là có thể nắm giữ thiên địa nguyên khí tồn tại cho dù hắn là thông qua t ạ đạo bí pháp tấn thăng đan cảnh nhưng đó cũng là đan cảnh không phải trung bi là cùng thông huyền võ giả có cách biệt một trời ở trong đó tranh lệch t h ư ợ n h ư là trời là trần uyên thực lực rất mạnh đây là công nhận dù sao cũng là có thể lấy một bịch chín leo lên tiềm long bảng trước mười ngày mới muốn nói hắn thực lực thấp cái k i a hoàn toàn là lừa mình dối người nhưng đối với hắn mà nói vậy không cần thiết quá mức cẩn thận mặc dù trần uyên quá mạnh chẳng lẽ hắn còn có thể nịch phạt tông sư không thành phải biết cho dù là tiềm long bảng ba ngày đầu mới mong muốn làm đến mức này đều vô cùng gian nan húng chi trần uyên như mỗi một loại này dương thánh sứ trong lòng toàn bộ đều đã cân nhắc qua đan cảnh đối thông huyền ưu thế tại hắn hiện tại vị này dương thánh sứ tâm tính hoàn toàn cùng lúc trước lâm chi đông như lúc m ở dạng không phải bọn hắn xem nhẹ trần uyên mà là thực lực xác thực trên lệnh quá xa điểm này trần uyên kỳ thật cũng là thừa nhận từ trước mặt vị này cái gọi là thánh sứ hiện thân về sau vẹn vẹn từ nó trên thân t r ỗ i triển lộ ra thực lực liền để hắn sâu sắc rõ ràng mình bây giờ cho dù là thủ đoạn ra hết vậy k h n g có khả năng giết người này thông huyền đối đan cảnh đây là một cái kỳ tích mà trần uyên trước mắt vẫn chỉ là tiên nguyên đình phong tu vi mà thôi liền thông huyền hậu kỳ đều không có đột phá nói thế nào đi chém ngược tôn g sư đối phó mấy cái thông huyền còn có thể làm được nhưng tôn g sư vẫn là thôi đi bất quá trần n g uyên cũng không có cái gì thất kinh tâm tư hắn thực lực s á c thực không đủ nhưng hắn có thể mượn nhờ khác thủ đoạn khương hà cho hai cái đan phủ cũng không phải bài trí đây chính là vì hắn tương lai gặp được nguy hiểm thời điểm có thể có một cái thủ đoạn bạo m ệ n h vốn cho rằng tạm thời không cần đến không nghĩ tới nhanh như vậy liền có đất rụng võ